Chương 60, khu vực phía Nam. Chương 60, khu vực phía Nam. Tại dung hợp thành công về sau, Địch Phong không có lập tức rời đi nơi này, mà là nhìn xem vô tự chi thư bên trên tin tức, nghiên cứu lần này cường hóa hiệu quả. Cỡ nhỏ không gian tinh thạch đẳng cấp không có biến hóa, hiệu quả cũng vẫn là ba đầu, nhưng mỗi một đầu thuộc tính phát sinh một chút văn tự biến hóa đầu tiên, cái thứ nhất hiệu quả, không gian tùy thân theo nguyên bản bên cạnh mọc một gạo biến thành bên cạnh dài 2m. Cứ như vậy, vẹn vẹn là không gian tùy thân liền có 8 mét khối thể tích. Nếu như đang tiến hành lâm thời cường hóa, mở rộng gấp 10, cũng chính là bên cạnh dài mở rộng gấp 10. Như vậy là không gian tùy thân thể tích tăng lớn đến 8.0000 mét khối. Cứ như vậy, một chuyến chính là trước đó 8 lần, một lần mê vụ thăm dò, có thể mang theo trở về vật tư liền thực tế có chút khoa trương, nhưng đối với Địch Phong đến nói đầu tiên là một chuyện tốt. Nếu như gặp lại Hỗ Tam Nương Hỗ gia trang lương thực lớn vận chuyển tình huống, như vậy Địch Phong căn bản không cần liệu sống liệu chết vận chuyển, cho dù là một chút tấm gạch tăng đá, dùng một lần vận chuyển cái 8.0000 là phương, cũng là đủ để xây dựng lấp kín tường thành. Mà cái thứ hai hiệu quả, giới thiệu không có biến hóa, nhưng Địch Phong có thể cảm giác được, chính mình nắm giữ lấy không gian lực lượng tăng cường. Điều này đại biểu địch phong lực công kích lại tăng lên, sức chiến đấu tăng lên, đây cũng là một chuyện tốt. Mà cái thứ ba hiệu quả cũng chính là lãnh địa kỳ vật hệ tâm, nguyên bản lãnh địa kỳ vật là bán kính một cây số, theo lãnh địa một mặt đến một chỗ khác đường kính là hai cây số. Hiện tại, bán kính theo một cây số tăng trưởng đến ba cây số, trực tiếp gia tăng hai cây số, mà cứ như vậy, thanh hà lĩnh nguyên bản có 4 cây số vuông diện tích, nhảy lên tăng lên tới 36 cây số vuông diện tích. Như thế lớn diện tích, đầy đủ mấy ngàn người phát triển, cứ như vậy, địch phong trước đó an bài đều không có vấn đề bắc bộ đốt cháy về sau hoang dã tiến hành khai khẩn, tô cường thứ hai đại đội từng cái cứ điểm đẩy về phía trước rời đông bộ tại chiếm cứ rừng cây đông bộ địch quân đại đội thứ nhất một lần nữa thành lập phòng tuyến mà tây bộ bởi vì có cái kia hồ nước tại tạm thời không làm đẩy tới mà khu vực phía nam thì là giao cho mới tới trần đáo mang binh đóng giữ như vậy phạm vi lãnh địa mở rộng nhiều như vậy mới địa khu cũng cần thăm dò tìm kiếm có hay không trọng yếu tài nguyên địch phong đi ra nhà đá phân phó thủ hộ tiểu đội tiếp tục đóng giữ cưỡi ngựa rời đi thành nội hướng về nam bộ cứ điểm tiến đến đã lãnh địa mở rộng thanh hà lĩnh trọng điểm chính là đối với khu vực phía nam khai thác một lần nữa xây ra một con đường nối thẳng mê vụ bên giới thuận tiện tiếp xuống mê vụ thăm dò làm địch phong đến nam bộ cứ điểm lúc trương tú đã an bài công tác dựa theo hôm qua thống kê đi ra mỗi một nhà mỗi một hộ tình huống phân ra 100 hộ cư dân chia hai bộ phận từ một cái tiểu đội binh sĩ hộ vệ mang đến bắc bộ cùng đông bộ thành lập cứ điểm đồng thời còn lại bách tính trương tú đã triệu tập tất cả thanh niên trai trắng từ trần đáo mang binh phía trước hướng nam khai thác còn lại bách tính bắt đầu sửa đường lúc này tại nam bộ cứ điểm phía nam vốn là mê vụ địa khu biến thành thổ địa mới địch phong đến lúc có thể nhìn thấy cái này một mảnh thổ địa là bình nguyên thổ địa mặc dù không phải đặc biệt phi nhiêu nhưng cũng không tàn cối, có thể khai khẩn vì nông ruộng bất quá lúc này cái này một mảnh thổ địa đều là cỏ hoang bùng phát tại trên thổ địa còn có từng mảnh từng mảnh không lớn rừng cây, cùng một đầu nửa mét sông nhỏ xuyên qua toàn bộ nam bộ bình nguyên bởi vì không phải cỏ hoang một người cao phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy nơi xa mê vụ biên giới tại cái này một mảnh trên thổ địa có bao nhiêu sinh vật rõ rõ ràng ràng có thể may mắn chính là cái này một mảnh địa khu cũng không có nguy hiểm gì cường đại ma thú hung tàn giã thú đều không có mà lại cũng không có cái khác quái vật. Trần Đáo đã mang kỵ binh tại cái này một mảnh địa khu rộng rồi khu trục gia thú. Mà bởi vì cái này một mảnh dài hai cây số, rộng mấy cây số địa khu đều là bình nguyên, chư tú cũng không có quá mức cẩn thận đầu tiên theo nguyên bản con đường dọc theo đi, một mực thông đến mê vụ biên giới mới thôi. Những này có theo lãnh địa triệu tập đến kiến trúc đội xây dựng đồng thời tại khoảng cách nam bộ cứ điểm ngoài một cây số địa phương, thành lập một tòa thôn, thôn kiến thiết vật liệu từ nơi này chặt cây rơi vật liệu gỗ. Tại đông bộ địa khu có thể nhìn thấy, một mảnh nhìn không thấy biên giới cao lớn rừng cây Tại khu vực phía nam liền có thể nhìn thấy, cao lớn cây cối mỗi một gốc đều chí ít là một mét đường kính, như thế một rừng cây, toàn bộ chặt cây, đầy đủ lãnh địa toàn bộ sửa chữa lại một lần. Trương tú thân là lãnh địa chính vụ quan, không thể trực tiếp chỉ huy quân đội. Hiện tại địch phong đến nơi này, thân là lãnh chúa, địch phong tìm tới trần đáo, bắt đầu bổ nhiệm. Tại ngày hôm qua tiếp xúc về sau, trần đáo phát hiện, địch phong thanh hà lĩnh, mặc dù cằn cỗi, nhưng lại mười phần hài hòa, không có cái gì bẻ lũ su nịnh ở trong này sinh hoạt, trải qua không đổi mà lại trong thành còn có thư viện, bệnh viện, trường học. Địch Phong cái kia để mỗi người đều học tập đến tri thức, ăn được cơm lý niệm. Trần Đáo cũng vô pháp tự tuyệt đến từ cổ đại Trần Đáo chưa từng có nhìn thấy qua dạng này lãnh tụ, cho dù là chính mình đi theo lưu bị, cũng chỉ là phục hưng hắn thất. Đối với tầng dưới chót nhân dân đến nói, có thể sống xuống dưới liền đã rất không tệ. Bởi vậy, Trần Đáo đối với Địch Phong trung thành đi lên, tại mang bộ đội đi tới Địch Phong trước mặt về sau, Trần Đáo cái thứ nhất xuống ngựa, hướng Địch Phong ôn quyền hành lễ đạo. Lãnh chúa đại nhân, thúc trí, Địch Phong đỡ dậy Trần Đáo, nói, hôm nay lãnh địa mở rộng phạm vi lãnh địa, ngươi cũng nhìn thấy, mới tăng thêm như thế một mảnh thổ địa, nếu như toàn bộ khai khẩn đi ra. Đối với lãnh địa cũng là một khối địa phương trọng yếu, cho nên ta chuẩn bị bổ nhiệm ngươi làm thanh hạ lĩnh thứ ba đại đội đại đội trưởng, thuộc hạ 6 cái bộ binh trung đội cùng một cái kỵ binh trung đội. Tiếp lấy, Địch Phong đem thanh hạ lĩnh quân đội phân chia nói cho Trần Đạo. Ngươi thứ ba đại đội nhiệm vụ chủ yếu chính là hộ vệ lãnh địa khu vực phía nam. Nói, Địch Phong ở trên mặt đất vẽ ra một cái khối lập phương, chỉ vào nam bộ biên giới đạo. Ngươi đại đội nơi đóng quân, đơn độc thiết lập ở đầu đường, khoảng cách mê vụ 100m, đồng thời, tại đông bộ rừng cây bên này xây đóng quân một trung đội, tại tây bộ đóng quân một trung đội. Đúng. Nghe Địch Phong ăn bài, Trần Đạo suy tư về sau, Không có ý kiến, ta cái này liền đi làm. Mặt khác, Định Phong gọi lại đang chuẩn bị rời đi trần đáo, tiếp tục nói: "Thủ hạ ngươi có 50 tên kỵ binh, là lãnh địa mạnh nhất lực lượng cơ động. Ngươi tại sắp xếp cẩn thận bộ đội, đến tiếp sau sẽ có kiến trúc đội hiệp trợ các ngươi kiến thiết nơi đóng quân. Đồng thời, tại ngươi sắp xếp cẩn thận bộ đội về sau, mang kỵ binh của ngươi tại nam bộ cái này một mảnh địa khu thăm dò một lần, nhìn xem có cái gì ra thú hoặc là những sinh vật khác. Gặp được tình huống, không thể lỗ mãng, tại không có mệnh lệnh của ta dưới tình huống, ngươi chỉ có thể điều tra, sau đó trở về báo cáo, không được tự tiện xuất kích." Đúng. Đối với địch phong mệnh lệnh, Trần Đáo không có nhiều hơn suy tư, đạo cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hướng địch phong từ biệt về sau, Trần Đáo triệu tập chính mình thuộc hạ 350 tên lính, đem nguyên bản bộ đội một lần nữa chia làm 6 cái bộ binh trung đội cùng một cái kỵ binh trung đội. Về sau, dựa theo địch phong quy hoạch, 200 bộ binh đóng giữ biên cảnh, một trung đội tại đồng bộ rừng cây biên giới đóng quân, một cái bộ binh trung đội hướng về phương tây tiến lên, tìm kiếm một cái nơi thích hợp làm nơi đóng quân. Chương 61: Mới xây dựng. Chương 61: Mới xây dựng. Khu vực phía nam Phóng tầm mắt nhìn tới, đại khái tính ra một chút, liền có ước chừng 6 cây số vương diện tích làm đồng ruộng địa khu. Về sau đem đông bộ rừng cây cùng tây bộ tham dò về sau, cái này diện tích còn có thể mở rộng, nói cách khác, ngay từ đầu liền có ước chừng 9000 mẫu đất. Cho dù là đào đi nơi đóng quân cùng thôn trang, con đường dùng cũng có được 8.000 mẫu nhiều. Dựa theo địch phong cùng chương tú quy hoạch, nam bộ mới thành lập thôn trang, phân phối đến 600 hộ cư dân, cứ như vậy, mỗi một hộ đều có 10 mẫu trở lên thổ địa. Lại thêm địch phong bên này có khoai tây, bắp ngô, đậu nành loại hình hạt giống, cho dù là không có hiện đại phân hóa học, nhưng cũng đủ để cam đoan đại lượng lương thực sản xuất, lấy cung cấp lương thực ổn định. Tại xác định cái này, một mảnh địa khu không có nguy hiểm về sau, Trương Tú cấp tốc đem còn lại gia đình chia làm mấy cái đại đội, riêng phần mình phân phối một mảnh địa khu, đoạt đặc thổ địa, tiến hành khai hoang đồng thời Trương Tú đã đối với những người dân này nói: "Lần này khai hoang, đưa ra khẩn đi ra đồng ruộng đều sẽ phân cho mọi người, mà có được chính mình thổ địa, đối với những người đến từ cổ đại cư dân đến nói, lực hấp dẫn vô cùng to lớn." Phân phối xong kim loại nông cụ, lại thêm từ phía sau điều đến một nhóm lương thực, tất cả mọi người phát ra to lớn động lực. Tất cả mấy tính, y theo phân chia tốt từng khối đồng ruộng, bắt đầu khai khẩn, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, toàn bộ sử dụng 12 phần lực lượng bận rộn. Cùng lúc đó, Địch Phong cũng không có nhàn rỗi, đang nhìn tất cả mọi người đang bận rộn thời điểm, Địch Phong đi tới đồng bộ rừng cây địa khu. Tại lãnh địa mở rộng, mới tăng thêm trong đất, khu vực phía nam gia tăng chính là bình nguyên địa hình, mà tại nam bộ con đường hướng đông ngoài 2 cây số, là một rừng cây. Cái này một rừng cây cùng nguyên bản lãnh địa rừng cây liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh càng lớn lâm trường. Mà Địch Phong hiện tại có thể làm, chính là chặt cây cối, lấy chính mình lực lượng Một sĩ binh cần cầm bữa chặt lên một đoạn thời gian rất dài cây cối. Địch Phong chỉ cần một kiếm. Bởi vậy, cùng hắn lãng phí rất nhiều nhân lực đốn cây, còn không bằng khiến người khác vận chuyển cây cối kiến tạo phòng ốc tưởng vây phù hợp. Cầm lấy phong kiếm, lưỡi kiếm phía trên, phong nguyên tố cùng không gian năng lượng nguyên tố hội tụ vào một chỗ, tại địch phong huy động xuống, như là dao nóng cắt mỡ bỏ. Ngáy mắt chặt đứt một gốc cây, một thô to thân cây. Giang giáp, giang giáp. Đang bị chặt đứt thân cây, cao lớn cây cối cũng vô pháp đứng thẳng, sụp về một bên nghiêng đổ xuống sau đó bị một bên đã sớm trở lấy binh sĩ kéo đi ở một bên trên đất trống, cái này mỗi thân cây cối dựa theo thợ một chỉ huy tiến hành xử lý biến thành tấm ván gỗ hoặc là gỗ thô, sau đó đưa đến ngay tại xây dựng thôn xóm địa phương địch phong chặt cây một gốc cây chỉ cần mấy giây thời gian, hiệu suất như vậy, để địch phong tại một buổi sáng liền chặt phạt một mảng lớn rừng cây. ngược lại là đến đây vận chuyển vật liệu gỗ nhân thúi, đồng thời địch phong chặt cây cây cối, chỗ thanh lý đi ra sân bãi cần đem rễ cây móc ra bằng phẳng thổ địa làm đồng ruộng, khai thác cây cần thời gian không ngắn, cái này ngược lại trở thành một cái đại công trình, cần rất nhiều người, thời gian rất lâu mới có thể. Tạm thời đối với Thanh Hà Linh đến nói chỉ có thể từ từ xe đến. Bất quá, khai phát thổ địa mới, tất cả mọi người mang 12 phần động lực, vẹn vẹn ngày đầu tiên, liền khai khẩn hơn ngàn mẫu thổ địa. Lân Cận hoàng Hôn, tại chặt một ngày cây cối, đầy đủ lãnh địa sử dụng dưới tình huống, Địch Phong trở về thôn, lúc này nơi này đã đem thôn kế hoạch xong, bắt đầu đào lấy nền tảng. Xe xe vận chuyển tới vật liệu gỗ cũng chồng chất tại đưa ra đến trên đất trống, bắt đầu tiến hành sửa sang. Mang kỷ binh bộ đội xuất phát trần đáo trở về thôn, đi tới Địch Phong trước mặt, báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, ta đã mang binh đội với chúng ta tây bộ tiến hành thăm dò. Từng Địch Phong theo công nhân cùng một chỗ ăn bữa cơm tối này, gió hỏi chúng ta tình huống chung quanh như thế nào, có gì phát hiện? Lãnh chúa đại nhân, Trần Đáo nói, ta đã đem ta hôm nay chỗ dò xét đến tình huống vẽ đi ra một tấm bản đồ. Vừa nói, Trần Đáo từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, thả ở trước mặt Địch Phong trên mặt bàn. Chúng ta lãnh địa khu vực phía nam, hướng tây, toàn bộ là bình nguyên, mai cho đến mê vụ biên cảnh. Ta tại mang binh theo thôn xuất phát, đi đến tây bộ cuối cùng về sau, hướng bắc xuất phát. Tại vượt qua quân ta còn không có lấy xuống tây bộ hồ nước về sau, đồng dạng là một mảnh bình nguyên ở trong này ta nhìn thấy một đám phổ thông bỏ rừng, còn có một chút ngựa hoang cùng dã hiệu ở trong này. Hai cây số mai cho đến bắc bộ mê vụ biên cảnh, toàn bộ bình nguyên địa hình không có bất luận cái gì quái vật, chỉ có chút ít gia thú. Nhưng tại ta dọc theo mê vụ biên cảnh đi tới bắc bộ địa khu, trừ bỏ tới gần phương tây cái này một mảnh là bình nguyên, còn lại địa hình là một rừng cây, bởi vì lâm sâu, không thích hợp chiến mã tiến lên, ta cũng không có xâm nhập. Như vậy sao? Nhìn xem trần đáo vẽ đi ra đại khái bản đồ, địch phong có chút hiểu rõ lần này mới tăng thổ địa tình huống, lãnh địa hướng bốn phía mới tăng hai cây số địa vực, ở trong đó. Nam bộ cùng khu vực phía tây, toàn bộ là bình nguyên hoàn cảnh, trừ bỏ chút ít giá thú, cũng không có cái khác quái vật. Tại bắc bộ cùng đông bộ địa khu thì là một rừng cây, cái này một mảnh địa khu rừng cây liền cùng một chỗ, bởi vì có hai cây số thọc sâu, trong đó không biết tồn tại cái gì giá thú, tạm thời không cách nào dò xét. Cứ như vậy, ngược lại là lãnh địa kiến thiết vật liệu có à? Địch Phong trong lòng suy tư. Bất quá tại khai phát khu vực phía nam, đang huấn luyện một nhóm bộ đội về sau, muốn bắt đầu thanh lý cái này một mảnh địa khu. Dạng này, trong lòng làm ra quyết định, nhưng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tạm thời đem trong lòng suy nghĩ để ở một bên. Địch Phong nhìn xem ở một bên Trần đáo, tiếp tục nói: Thúc Chí, hôm nay vất vả ngươi, ta đây cũng là tương lai lãnh địa. Nếu quả thật phát hiện vấn đề, cũng thật kịp thời xử lý. Trần đáo vội vàng khiêm tốn nói: Hôm nay ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai mang bộ đội của ngươi, cùng ta cùng đi phía đông chặt cây cối, phụ trách công tác hộ vệ. Đúng. Trần đáo nghiêm túc nói: Vậy ta trước hết cáo lui. Theo Địch Phong nơi này rời đi, Trần đáo trở về Lâm Thời nơi đóng quân, nói là Lâm Thời nơi đóng quân, trên thực tế cũng chỉ là thanh lý đi ra một mảnh đất trống, liền lều vải đều không có nhưng bởi vì hiện tại lãnh địa ngay tại phát triển, hết thảy chỉ có thể tạm thời như thế nghỉ ngơi. bất quá mặc dù lều vải đều không có, nhưng đệm chăn cũng đều phát một bộ, bởi vì chặt cây tối có một chút cành cây, có thể dùng tới nhúng lửa nấu cơm. hiện tại đã là mùa thu, hướng về mùa đông rào bước tiến lên, ban đêm cũng bắt đầu dần dần trở nên lạnh, ban đêm dâng lên một đống lửa, cũng hết sức trọng yếu. sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt, địch phong theo tòa thành xuất phát, xuyên qua nam bộ cứ điểm, đến nam thôn địa phương, nơi này các công nhân đã bắt đầu ăn cơm. Mà Trần Đáo mang binh sĩ cũng bắt đầu sáng sớm huấn luyện, bởi vì lãnh địa tạm thời không thiếu đồ ăn, lại thêm chính mình có Bạch Ngân cấp kỳ vật, vì tăng cường thực lực, Trần Đáo cầm ra 12 phần lực lượng bắt đầu huấn luyện binh sĩ. Làm Trần Đáo hoàn thành huấn luyện, Địch Phong mang ăn cơm xong đội đốn củi ngũ, cười vận chuyển vật liệu gỗ xe lửa cùng một chỗ theo Nam thôn rời đi, hướng về phương Đông đi đến. Chương 62, Thạch Tháp. Chương 62, Thạch Tháp. Cả ngày hôm qua thời gian, Địch Phong tự mình xuất thủ, chặt cây rức chừng là một cây số vương vật liệu gỗ. Tại rừng cây này bên trong, trừ bỏ một chút bị tinh động rời đi ra thú, cũng không có cái khác sinh vật nhưng cái này không có nghĩa là sẽ không phát sinh ngoài ý muốn từ trần đáo mang một cái kỵ binh trung đội lại thêm nguyên bản đóng dự ở trong này bộ binh trung đội hộ vệ địch phong bắt đầu một ngày mới thợ đốn củi làm dựa theo địch phong kế hoạch ở trong mấy ngày này địch phong chuẩn bị một đường hướng đông chặt cây cối một mực chặt cây đến mê vụ biến cảnh đem cái này một mảnh dài ba cây số rộng hai cây số rừng cây chặt cây sạch sẽ đến lúc đó chặt đi xuống vật liệu gỗ chẳng những đầy đủ nam thôn xây dựng cũng đầy đủ quân doanh xây dựng đồng thời còn có thể kiến tạo một hai tòa cửa nước đồng thời chi viện một chút thành nội phòng úp kiến thiết mà lại thanh ly đi ra một mảnh đất trống cũng là có thể thanh lý đi ra gần vạn mẫu đồng ruộng, dạng này tương lai lại có thể thành lập một tòa thôn. Mà lại địch phong tự mình chặt cây tối, trên thực tế cũng là một loại rèn luyện, lần lượt chặt cây tối, để địch phong đối với phong kiếm phong nguyên tố cùng lãnh địa kỳ vật mang đến không gian nguyên tố lực khống chế lượng tăng lên. Có thể cam đoan một kiếm chém đi xuống sẽ không lãng phí một tia năng lượng, mà lại lần lượt tiêu hao khôi phục lại, bản thân đối với địch phong tố chất thân thể cũng, cũng có được tăng lên. Dạng này một đường bận rộn một ngày, theo địch phong hiệu suất tăng lên, rừng cây đã bị thanh lý một mảng lớn, ngược lại là hậu phương vận chuyển cùng thanh lý công tác theo không kịp địch phong chặt cây tốc độ. Ngày thứ ba nhìn xem còn lại rừng rậm, địch phong cảm thấy mình có thể vào hôm nay đem công việc của mình hoàn thành. Mới bận rộn bên trong, tiếp tục hướng về trong rừng cây đẩy tới. Nhưng lần này, tại đẩy về phía trước tiến vào 200 mét, ngay tại địch phong chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, một sĩ si binh bỗng nhiên đi tới địch phong trước mặt, hướng địch phong báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, trần đáo đội trưởng tại phía trước cảnh giới lúc phát hiện tình huống, cần lãnh chúa đại nhân đi qua một chuyến. A, xảy ra chuyện gì? Địch phong thu hồi phong kiếm, có chút thở thở ra một hơi, hoạt động một chút thủ đoạn cùng con cho tới chưa eo, do hỏi. Chúng ta tại phía trước phát hiện một tòa vứt bỏ thạch tháp. Thạch tháp. Địch Phong nghi hoặc, theo binh sĩ tiến vào rừng rậm đi ước chừng trăm mét về sau, Địch Phong nhìn thấy nguyên bản nhân tụ lâm bỗng nhiên thêm ra một mảnh đất trống. Cái này một mảnh đất trống cũng không lớn, dài rộng không hơn trăm mét, nhưng tại giữa đất trống tâm vị trí là một tòa ba tầng cao từ nham thạch xây dựng thạch tháp. Cái này một tòa thạch tháp bề ngoài là hình trụ tròn, thạch tháp đỉnh chóp là một cái vòng tròn hình mũi khoan đỉnh tháp, ở trên vách tường còn có cửa sổ. Bất quá theo ở bề ngoài xem ra, cái này một tòa thạch tháp đã vứt bỏ thật lâu. Thạch tháp làm bằng gỗ đại môn đã mục nát, lúc này bị thanh lý ra, có binh sĩ tiến vào thăm dò tại thạch tháp trên tường ngoài còn có cái này màu xanh biếc cỏ xì rêu để thạch tháp xem ra thân cận tự nhiên làm địch phong đi vào thạch tháp địch phong vô tự chi thư một trận nhắc nhở để địch phong tâm đống nhiên nhẹ lên địch phong ánh mắt hướng về thạch tháp nhìn lại thầm nghĩ không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có một kiện kỳ vật lãnh chúa đại nhân lúc này trần đáo đi lên phía trước hướng địch phong hành lễ đạo đây chính là chúng ta phát hiện thạch tháp ta đã để người đi vào tháp đá nội bộ tất cả mọi thứ đều mục nát không cách nào sử dụng bao quát mấy quyển chất giấy thư tịch cùng mút meo gia thú chỉ có toàn bộ thạch tháp kết cấu còn ổn định tạm thời không có nguy hiểm đã không có vấn đề Như vậy cùng ta vào xem một chút đi. Đã cái này tháp đá nội bộ có kỳ vật là phản ứng, Địch Phong tự nhiên là muốn đi vào nhìn một chút. Vâng, lãnh chúa đại nhân, cùng đi Địch Phong cùng một chỗ. Tại binh sĩ cảnh giới chắc chắn, Địch Phong đi vào cái này một tòa thạch tháp. Cả tòa thạch tháp, bốn phía có không ít cửa sổ, mặc dù không quá lớn, nhưng cũng có được kia sáng tiến vào, để thạch tháp không phải quá mức cú ám. Tầng thứ nhất, những cái kiêm mục nát đồ dùng trong nhà đều bị thanh lý mất, toàn bộ tầng thứ nhất, xem ra phi thường chống chải. Tầng thứ nhất đại sảnh diện tích có 200 mét vuông diện tích, ở đại sảnh bốn phía còn có năm cái diện tích tại 50 mét vuông trở lên gian phòng. Cái này tháp đá nội bộ xem ra không tệ lắm. Địch Phong nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, phát hiện thạch tháp trừ cũ kỹ một chút, xem ra cái khác vấn đề gì đều không có. Kỳ vật phản ứng không tại tầng thứ nhất, Địch Phong đối với bên người Trần Đạo nói: "Đi, chúng ta đi lên xem một chút." Dọc theo khảm nạm tại một bên có thể song song đi bốn người phiến đá thang lầu đi tới tầng thứ hai. Ở trong này, toàn bộ thạch tháp chia càng nhiều gian phòng. Những gian phòng này có lớn có nhỏ, căn cứ binh sĩ si vận chuyển đi ra các loại mục nát đồ vật, có chút là nhà kho, có chút là gian tập vật, phòng nghỉ cùng thư phòng đáng tiếp trong thư phòng sách toàn bộ mục nát, không có bất luận cái gì còn thừa. Địch Phong cũng không có cách nào thẳng đến cái này. Một tòa thạch tháp là tới từ nơi nào? Tầng thứ hai từng cái gian phòng, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, mà mang trần đáo cùng một chỗ leo lên tầng thứ ba. Nơi này, cùng tầng thứ hai bố cục không sai biệt lắm, chỉ là gian phòng thiếu mấy cái, mỗi một căn phòng không gian tăng lớn một chút. Tại những gian phòng này bên trong, các binh sĩ thanh lý tạm vật đồng thời phát hiện một chút gì xét vũ khí cùng áo giáp. Những này áo giáp bộ dáng là phương Tây toàn thân kỵ sĩ giáp bộ dáng, nhưng bởi vì thời gian chuyển rời, những vũ khí này chiến giáp đều không thể sử dụng đối với lãnh địa để nói. Những này gì xét vũ khí chiến giáp đều sẽ thu thập lại, bởi vì lãnh địa khuyết thiếu kim loại khoáng vật, những này sắt cũng sẽ được đưa đến tiệm thợ rèn nấu lại đúc lại một lần nữa đúc nóng. Thanh gọi sắt về sau tại rèn đúc các loại kim loại vũ khí cùng nấm cụ, mà tại tầng thứ ba, Địch Phong vô tự trí thư có chính xác phản ứng ngay tại tầng thứ ba trung tâm một cái bia đá, chính là cái vật này. Địch Phong đi đến cái này bia đá trước mặt, phát ra một cái giám định, thẩm nghị trong lòng, phù văn thực địa, hoàng kim cấp, trùng loại, vật phẩm, hiệu quả một, linh lực tu luyện, cơ sở linh lực tu luyện công pháp, có thể truyền thụ cho sinh vật có trí khôn. Khi tu luyện tới trình độ nhất định, có thể nắm giữ linh lực. Hiệu quả 2, phù văn tăng phúc, kẻ khế ước lĩnh ngộ phù văn tỷ lệ tăng lên. Hiệu quả 3, phù văn chi địa, phù văn thạch bia bao trùm địa vực, tất cả sinh vật đang tu hành cơ sở linh lực tu luyện công pháp dưới tình huống, có tỷ lệ thức tỉnh trở thành phù văn sư nghề nghiệp. Hiệu quả 4, phù văn đạo trưởng, lấy phù văn thạch bia làm trung tâm trong phạm vi 100 thước vì phù văn thạch bia đạo trường lĩnh vực, ở trong đó tu luyện có thể càng nhanh lĩnh ngộ phù văn. Hoàng kim cấp kỳ vật. Nhìn xem món này kỳ vật, Địch Phong trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Lúc này Địch Phong không thể nghi ngờ là bị cái này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ cho chân trụ. Hoàng kim cấp kỳ vật, đối với một cái lãnh địa để nói, mỗi một kiện đều là vô cùng hi hữu tồn tại, tại một cái trong lãnh địa, hoàng kim cấp kỳ vật đều là lãnh địa chân quý nhất bảo vật. Mà bây giờ, một kiện hoàng kim cấp kỳ vật liền thả ở trước mặt của Địch Phong, Địch Phong như thế nào kinh hỉ. Bây giờ không phải là nghiên cứu cái này hoàng kim kỳ vật thời điểm, Địch Phong một tay thả tại một khối này trên nghĩa đá, đem một khối này cao 2m, rộng 1m, 20cm độ dày thạch địa thu vào không gian tùy thân bên trong. Chương 63, thực lực tăng lên. Chương 63 thực lực tăng lên, trần đáo đội trưởng, địch phong ai một đám người nghi hoặc bên trong, thu hồi một khối này bia đá đối với bên người trần đáo nói tại đã cái này một tòa thạch tháp chỉnh thể kết cấu còn hoàn hảo mà lại vị trí này cũng là tới gần lãnh địa biên giới có thể làm một cái quân doanh địch phong nói với trần đáo nguyên bản đóng quân tại rừng cây biên giới trung đội di chuyển đến nơi đây đồng thời tại thạch tháp bốn phía xây dựng vách tường cùng những kiến trúc khác lãnh chúa đại nhân ý nghĩ này phi thường tốt nghe địch phong lời nói trần đáo hai mắt tỏa sáng vội vàng trả lời mà lại không chỉ có như thế nơi này tương lai xây dựng thêm Bốn phía thổ địa cũng có thể khai khẩn thành đồng ruộng, ở trong này xây dựng một cái thôn. Không sai. Địch Phong mười phần đồng ý Trần Đạo Ý nghĩ. Bất quá bây giờ lãnh địa nhân thủ tất cả đều bận rộn, tạm thời nơi này liền làm một cái binh doanh. Cùng Trần Đạo quyết định đóng giữ nhiệm vụ, nguyên bản trung đội bắt đầu đối với thạch tháp quét dọn cùng di chuyển công tác, Địch Phong lúc này cũng tiếp tục chặt cây cối. Dựa theo kế hoạch đã định, Địch Phong trong tay phong kiếm huy động, một gốc lại mỗi thân cây cối không ngừng đổ xuống, hậu phương đội vận chuyển cấp tốc thanh lý cây cối cây, nhỏ bé làm củi lửa, thô to làm kiến trúc dùng tài liệu. Thông qua xe lửa một xe một xe không ngừng vận chuyển đến ngay tại xây dựng Nam thôn cùng cảng Nam bộ binh doanh, làm địch phong bận rộn đến ban đêm. Một viên cuối cùng cây cối bị địch phong chặt đi xuống, cái này một mảnh dài ba cây số, rộng hai cây số cây cối toàn bộ chặt cây sạch sẽ, chỉ còn lại công nhân bốc vác làm. Mà lúc này đóng quân ở trong này trung đội cũng bắt đầu thu thập một chút vật liệu gỗ, vây quanh nơi đóng quân bắt đầu xây dựng tường gỗ, vây quanh phát hiện tháp, thác, xây dựng một tòa binh doanh. Bận rộn song song, địch phong đây mới là trở về tòa thành, hiện tại cần dùng đến địch phong địa phương đã không có, địch phong tạm thời có thể rảnh rỗi, trở lại toàn thành. Địch Tuyền đã sớm vì Địch Phong chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng nước nóng. Bận rộn thời gian một ngày, Địch Phong toàn thân cao thấp khắp nơi là bụi đất đầu tiên là chính mình tắm một cái. Thay đổi Địch Tuyền đã sớm chuẩn bị kỹ càng của não. Đi tới phòng ăn, bắt đầu ăn cơm. Bởi vì Địch Phong hôm nay trở về tương đối trễ, Địch Phong muội muội Địch Vũ đã nếm qua nghỉ ngơi đi. Vừa ăn cơm, Địch Phong nghe Địch Tuyền báo cáo tòa thành bên trong hai ngày này phát sinh sự tình, thỉnh thoảng lại cùng Địch Tuyền trò chuyện. Hai ngày này ngoài thành đang bận rộn, thành nội các loại công trình cũng đều không có dừng lại. Mà căn cứ trương tú đưa tới phát hiện, ngoài thành bắc bộ cùng đông bộ phương hướng hai tòa mới cứ điểm bắt đầu xây dựng. Tổ địa khai khẩn, bài đốn tuổi thành lập đều có đầu làm loạn tiến hành, đồng thời, nguyên bản Nam Bộ cứ điểm, theo lần này cũng rời vào 50 hộ cư dân, nguyên bản Nam Bộ cứ điểm mở rộng, trở thành nam thôn về sau cái thứ hai thôn. Bởi vì cái này cứ điểm xây dựng thêm đến thôn cũng là ở vào lãnh địa Nam Bộ, dựa theo Trương Tú đề nghị, đem Nam Bộ cứ điểm xưng là gần nam thôn, xây mới thôn xưng là xa nam thôn. Gần nam thôn tất cả thôn dân dựa theo Trương Tú cùng địch Phong thảo luận kế hoạch, đã làm được phân chia, đem một hộ hộ cư dân biến thành từng cái tổ, tại chia làm mấy cái đại đội, lựa chọn ra tổ trưởng cùng đại đội trưởng, phụ trách tổ chức nhân thủ đồng thời trong thôn trị an nhân viên cũng vào ở hậu căn quan, thôn trưởng, dân binh đội trưởng, phụ nữ hội trưởng cũng đều trước sau thành lập. Tại sao Nam thôn còn không có thành lập trước đó, tạm thời tiến hành thí nghiệm, mà lại gần Nam thôn khoảng cách tòa thành tương đối gần, nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề đều có thể cấp tốc giải quyết, dạng này cũng có thể kiểm nghiệm ra địch phong cùng chương tú kết hợp từng cái thời đại chế độ chế định đi ra chế độ tình huống đương nhiên. Theo chế độ, lãnh địa pháp luật bộ môn cũng chế định đi ra lâm thời thôn trang quản lý biện pháp, đến tiếp sau nếu như không có vấn đề, liền sẽ trở thành cố. Định chế độ xác định được, về sau lại căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Mặc dù địch phong lãnh địa bất quá là một điểm lớn nhỏ, Nhân khẩu mới bất quá chừng 5000 người, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Địch Phong đã bắt đầu tại lãnh địa yếu kém thời điểm, đem các loại chế độ đều xác lập, thuận tiện về sau mở rộng. Địch Phong tin tưởng, chính mình có vô tự chi thư cái này như là kỳ vật dạ đã buộc kỳ vật, chính mình thanh hà lĩnh sớm muộn sẽ trở thành một cái vượt qua kiếp trước đại quốc lãnh địa an cơm song, địch truyền mang tòa thành bên trong thị nữ thanh lý vệ sinh, Địch Phong thì trở lại chỗ ở của mình. Theo không gian tùy thân bên trong cầm gia phụ văn thực địa, tiến hành khế đức. Hoàng kim cấp kỳ vật khế đức, không biết sẽ phát sinh sự tình gì vì không làm cho chú ý, địch phong không có lập tức khế ước, mà là đợi đến chính mình trở về tòa thành, đơn độc cư trú thời điểm đang tiến hành khế ước, mà lại lãnh địa có hoàng kim cấp kỳ vật tin tức nhất định phải giữ bí mật, nếu như tương lai có kẻ xâm nhập biết lãnh địa có hoàng kim cấp kỳ vật, như vậy toàn bộ thanh hà lĩnh chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại. hiện tại không có người tại, hoàng kim cấp kỳ vật tin tức cũng sẽ không tiết lộ, địch phong mới bắt đầu khế ước, lam vô tự chi thư khế ước liên tiếp đến phủ văn thạch bia nháy mắt, một đạo như là mặt trời tia sáng cấp tốc sáng lên, đem cả phòng chiếu tươi sáng. nhưng đạo ánh sáng này xuất hiện nhanh, cũng tiêu tán nhanh, tại lãnh địa đám binh sĩ còn không có phản ứng thời điểm tia sáng tiêu tán, bởi vì trừ bỏ tia sáng không có cái khác biểu hiện bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì tiếng vang. hộ vệ tòa thành bình sĩ tưởng rằng địch phong tại tu luyện cái gì, cũng không có để ý ngược lại là đang đánh quét từng cái gian phòng vệ sinh địch tuyển cấp tốc đuổi tới, gõ vang địch phong cửa phòng, do hỏi lãnh chúa đại nhân, vừa rồi tia sáng là cái gì, ngươi không có việc gì chứ? a tuyển, ta không sao. nghe địch tuyển trong giọng nói mang một cô lo âu, địch phong vội vàng đạo, ta chỗ này không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, ngươi làm xong liền đi nghỉ ngơi đi. vâng, lãnh chúa đại nhân. Nghe Địch Phong lời nói trong phòng văn lên, Địch Tuyền mới xem như rời đi. Lúc này, Địch Phong trước nhìn xem bảng thuộc tính của mình, một kiện mới hoàng kim cấp kỳ vật, dùng một lần cho Địch Phong mang đến 20 điểm thuộc tính. Nhiều như vậy điểm thuộc tính, đối với hiện tại Địch Phong đến nói, đủ để cho Địch Phong thực lực tăng lên một mảng lớn. Nhìn xem thuộc tính của mình, lần thứ nhất có nhiều thu hoạch như thế Địch Phong, đang nhìn mình thuộc tính về sau, lựa chọn ra tăng 10 điểm lực lượng, 5 điểm thể chất, 5 điểm tinh thần phân phối phương thức, đem thuộc tính của mình điểm tăng thêm đi lên. Sau một khắc, Địch Phong cảm giác được thuộc tính của mình thực lực có một mảng lớn tăng phúc, mình bây giờ có thể đánh vừa rồi hai cái chính mình còn có thể toàn thắng. Địch Phong, thanh đồng cấp, lực lượng 31, thể chất 19, tinh thần 16. Huyết mạch kỳ vật sứ, nắm giữ kỳ vật nhân loại, tự thân huyết mạch đã mở ra hạn chế, lại càng dễ tăng thực lực lên. Kỹ năng, cơ sở kiếm thuật, cơ sở đấu khí tu luyện pháp, cơ sở linh lực tu luyện công pháp. Vũ khí, phong kiếm. Trang bị, vô tự chi thư, cỡ nhỏ không gian tinh thạch, phủ văn thạch địa. Chư thuộc tính tăng lên, làm Địch Phong nắm giữ phù văn thạch địa món này kỳ vật về sau, một liên quan tới phù văn thạch địa tin tức xuất hiện ở trong đầu của Địch Phong. Chương 64, Phù Văn tu luyện. Chương 64, Phù Văn tu luyện. Liên quan tới Phù Văn Thạch Địa cách dùng, đầu tiên cái thứ nhất hiệu quả, tự mang một bộ công pháp cơ bản, cùng Thanh Hà lính hiện tại phù cấp cơ sở đấu khí tu luyện pháp đồng dạng. Khi thấy Phù Văn Thạch Địa tự mang bộ công pháp này, địch Phong mới biết được, tại lãnh địa lưu chuyển tới nay cơ sở đấu khí tu luyện pháp cũng là một cái kỳ vật tự mang tu luyện công pháp. Hiện tại lãnh địa có Phù Văn Thạch Địa cái này hoàng kim cấp kỳ vật, cơ sở đấu khí tu luyện pháp cũng liền có thể vứt bỏ. Tất cả mọi người chuyển tu linh khí tu luyện pháp, bởi vì đều là công pháp cơ bản, có thể lẫn nhau chuyển hóa, cũng sẽ không sinh ra vấn đề gì mà Trần Đáo cái kia bạch ngân cấp kỳ vật tự mang võ đạo tu luyện pháp trên bản chất cũng chỉ là hấp thu đồ ăn cùng trong không khí năng lượng dùng cho tự thân dùng để cường hóa thân thể bởi vậy cái này một phần cơ sở linh lực tu luyện công pháp cũng không có bất cứ vấn đề gì hoàn toàn có thể tu luyện mà lại bởi vì linh khí muốn so đấu khí càng thêm vừa phối thân thể rèn luyện đây đối với Trần Đáo mang theo bộ đội càng thêm có chỗ tốt làm địch phong đem cái này cơ sở linh khí tu luyện pháp viết ra giao cho trương tú để hắn phục chế mấy phần giao cho các bộ đội cũng ở trường học mở rộng mà cái thứ hai hiệu quả thì là đối với địch phong cái này kỳ vật sứ bản nhân tăng phúc Tạm thời nhìn không ra cái gì đến, nhưng dù sao cũng là hoàng kim cấp kỳ vật hiệu quả, tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào. Mà hiệu quả ba chính là toàn bộ kỳ vật hệ tâm, tại mê vụ thế giới kỳ vật, trừ bộ lãnh địa kỳ vật, theo bạch ngân cấp kỳ vật bắt đầu, cái thứ ba hiệu quả liền biến thành một cái có thể chế tạo diễn sinh vật năng lực. Tỷ như nói Trần Đáo Bạch Nhĩ Bình, cùng địch phong vô tự chi thư kỳ vật ban cho. Mà bây giờ, cái phù văn này bia đá đồng dạng là như thế, đây là địch phong lần thứ nhất thu hoạch được hoàng kim cấp không phải lãnh địa kỳ vật kỳ vật. Hoàng kim cấp kỳ vật các loại lãnh địa kỳ vật tương liền, để chính mình hiệu quả bao trùm đến mỗi người trên thân, chẳng những là như thế. Dựa theo hiệu quả miêu tả, trong lãnh địa các loại động vật cũng có khả năng lĩnh ngộ phù văn. Nhưng đối với hiện tại Thanh Hà lĩnh đến nói, cái hiệu quả này tác dụng còn là lợi nhiều hơn hại. Mà phù văn thạch bia sinh ra tác dụng về sau, trong lãnh địa tất cả mọi người đều có người đều có khả năng lĩnh ngộ phù văn, đánh vỡ tự thân hạn chế đến lúc đó, không cần trở thành kỳ vật sứ, cũng có thể tự mình dần dần mạnh lên. Đây đối với lãnh địa đến nói là một chuyện cực kỳ quan trọng, có thể làm cho lãnh địa liên tục không ngừng xuất hiện cường giả, hắc thiết cấp, thanh đồng cấp thậm chí là bạch ngân cấp đều sẽ theo thời gian trôi qua mà xuất hiện đến nỗi phù văn thạch bia cái thứ tư hiệu quả là một cái tăng phúc tác dụng, nhìn thấy cái hiệu quả này thời điểm, Địch Phong liền đã nghĩ kỹ, đem phủ văn thạch bia an trí ở trong trong tòa thành tâm trong gian phòng. Cùng lãnh địa kỳ vật đặt chung một chỗ, dạng này toàn bộ tòa thành trong phạm vi 100m liền trở thành một cái tu luyện thánh địa. Đợi đến tòa thành bắt đầu xây dựng thời điểm, tại trong phạm vi 100m xây dựng một tòa sân huấn luyện, dạng này có thể làm tòa thành tâm liên tục không ngừng bồi dưỡng nhân tài. Khế ước kỳ vật, Địch Phong không có chuyện gì để nói, đi tới trong tòa thành tâm cất đặt lãnh địa kỳ vật trong nhà đá. Thủ vệ nhà đá binh sĩ nhìn xem Địch Phong đi tới, hướng Địch Phong hành lễ đạo. Lãnh chúa đại nhân, lần này đến có chuyện gì? Không có chuyện đại sự gì, Địch Phong không có trực tiếp nói thẳng tình huống, do hỏi. Hiện tại tu luyện như thế nào? Lãnh chúa đại nhân, thân là thủ hộ tiểu đội tiểu đội trưởng, Địch An Bình trong ánh mắt mang hưng phấn, giọng nói nhẹ nhàng nói. Hiện tại chúng ta đã có hai người đột phá, đang chuẩn bị báo cáo cho ngươi. Được. Nghe đã có người trở thành hắc thiết cấp, Địch Phong tâm tình cung cao hứng trở lại. Không sai, đem người gọi tới đi, ta đem kỳ vật ban cho những người khác. Đúng. Làm Địch An Bình tập hợp tiểu đội, Địch Phong đem hai kiện kỳ vật giao cho mới hai tên chiến sĩ, sau đó đi vào đến trong nhà đá tiề tay đem tại không gian tùy thân bia đá cất đặt ở một bên, sau một khắc, địch phong có thể rõ ràng cảm thấy được, tại phù văn thạch bia cùng lãnh địa kỳ vật ở giữa, một cỗ như có như không năng lượng tiến hành kết nối. rất nhanh, một cỗ sóng năng lượng xuyên qua địch phong, hướng về lãnh địa bốn phía quyết tán. rất nhanh, thân là kỳ vật sứ địch phong có thể theo lãnh địa kỳ vật bên kia cảm giác được, toàn bộ trong lãnh địa đã bị phù văn thạch bia năng lượng bao trùm. cái này một cỗ năng lượng đang từ từ cải biến trong lãnh địa các loại sinh vật. ở trong mắt địch phong, cái này một cỗ cải biến liền như là linh khí khôi phục. đứng tại trong nhà đá, tại phù văn thạch địa có tác dụng về sau. Địch Phong lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng mới theo trong thân thể của mình tuôn ra. Bản thân Địch Phong chính là khế ước đông đảo kỳ vật, còn có hai kiện hoàng kim cấp kỳ vật, những kỳ vật này cũng đang không ngừng cải tạo Địch Phong bản thân. Lực lượng mới theo Địch Phong trong thân thể tuôn ra, phản phất là muốn đạn sinh ra cái gì đến. Đứng tại trong nhà đá Địch Phong cảm giác ở trong này lĩnh ngộ không thích hợp, tạm thời áp chế trong thân thể ngon ngoe muốn động năng lượng, lập tức đi ra nhà đá. Thật tốt thủ tại chỗ này. Trước khi rời đi, Địch Phong đối với đóng giữ tiểu đội Địch An Bình nói một câu, liền lập tức rời đi, cấp tốc trở về phòng ngủ của mình, để Địch Tuyền không có tình huống dưới tình huống, không nên quấy rầy chính mình. Tiếp lấy, Khuynh Chân ngồi ở trên giường, địch phong đông ra áp chế. Sau một khắc, cái kia năng lượng tại địch phong trong thân thể lưu động, đối với cái này một cỗ năng lượng, địch phong lập tức vận chuyển lại phù văn thạch bia tự mang linh khí tu luyện pháp. Cái kia linh khí tại địch phong trong thân thể một lần lại một lần vận chuyển, địch phong toàn thân cao thấp bị cái này một cỗ năng lượng cường hóa, mỗi tại kinh mạch toàn thân vận chuyển một vòng, địch phong cũng có thể cảm giác được chính mình lực lượng lại tăng mạnh một chút. Mà khi cái này một lần linh khí vận chuyển hơn 10 lần, địch phong cảm giác được tại ý thức của mình bên trong, một cái lấp lánh hào quang màu xanh nhạt văn tự ẩn ẩn nổi lên. Phù văn thạch biểu hiện quả ba, trong lãnh địa sinh vật có tỷ lệ lĩnh ngộ phù văn. Vừa mới sắp xếp cẩn thận phù văn thạch địa, Địch Phong không có khả năng quên cái hiệu quả này, trong mắt, Địch Phong cũng kinh hỉ. Đây chính là phù văn à? Cái này mơ hồ phù văn mơ hồ xuất hiện, Địch Phong cảm giác được kinh mạch toàn thân, theo một mai này phù văn xuất hiện, nguyên bản bắt đầu vận chuyển chậm chạp năng lượng lần nữa cao tốc vận chuyển lại. Toàn thân năng lượng dọc theo kinh mạch toàn thân một lần lại một lần vận chuyển, mỗi một lần, Địch Phong cũng có thể cảm giác được một mai này màu xanh nhạt phù văn rõ ràng một chút. Liên tiếp vận chuyển hơn 10 vòng về sau, cái kia một viên màu xanh nhạt phù văn rõ ràng Trong ngay mắt, Địch Phong biết một mai này phù văn tin tức. Phong. Ở trong đầu của Địch Phong, một mai này phù văn trôi nổi tại không gian ý thức của mình, một viên cùng loại với giáp cốt văn, mỗi một bút đều lấp lánh cổ điện kia sáng vắt tự. Mà có một mai này phù văn, Địch Phong cảm giác được chính mình nhiều một chút năng lực mới, tựa hồ là có thể nắm giữ một tia phong lực lượng. Nhưng lúc này còn chưa kết thúc, một viên phù văn mới xuất hiện ở trong đầu của Địch Phong. Mà cái thứ hai phù văn một bên, một cái mới mơ hồ phù văn ở một bên hiện hiện. Lại còn có. Mới xuất hiện hai cái phủ văn hư ảnh, để Địch Phong trong lòng tinh hỉ đồng thời, càng thêm nghiêm túc toàn lực vận chuyển linh lực của mình. Tại địch phong trong thân thể, nguyên bản kinh mạch bị một lần lại một lần mở rộng, đồng thời lại tại một lần lại một lần cường hóa. Tại cường hóa về sau, lần nữa tiến hành mở rộng. Theo tự thân kinh mạch cường hóa, kéo theo địch phong toàn thân cường hóa. Trong lúc bất chi bất giác, địch phong thực lực đang không ngừng tăng lên. Chương 65 Phù Văn Vận Dụng. Chương 65 Phù Văn Vận Dụng. Quanh chân ngồi ở trên giường, địch phong mỗi vận chuyển một lần chính mình linh lực tu luyện pháp, cái kia trong đầu phù văn liền sẽ rõ ràng một chút. Tại địch phong trong thân thể, mỗi vận chuyển một lần, thân thể cũng tăng cường một chút, làm địch phong vận chuyển linh khí vài chục lần. Địch Phong trong đầu mới hai cái phù văn trở nên càng thêm rõ ràng, làm phù văn hoàn toàn hiển lộ nháy mắt. Địch Phong cảm giác được hai cái mới năng lượng, trừ bỏ cái kia đại biểu cho phong phù văn, một cái khác là đại biểu không gian phù văn, cùng một viên đại biểu năng lượng phù văn. Bất quá cái này hai viên phù văn đều đặc biệt cường đại, tạm thời Địch Phong còn không thể phát huy ra hai viên phù văn tác dụng. Nhưng vẹn vẹn là cơ bản sử dụng, liền để Địch Phong có thể cảm giác được, chính mình thực lực tăng lên rất nhiều. Máy ảnh giờ SL Địch Phong mở mắt lần nữa thời điểm, ngoài cửa sổ đã là ngày hôm sau. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ trên giường đứng dậy. Địch Phong hoạt động một chút thân thể, cảm giác được tinh thần dị thường rõ ràng. Bảng thuộc tính: Địch Phong, thanh đồng cấp, lực lượng 31 năm, thể chất 19 năm, tinh thần 160, huyết mạch kỳ vật sứ, nắm giữ kỳ vật nhân loại, tự thân huyết mạch đã mở ra hạn chế, lại càng dễ tăng thực lực lên. Nghệ nghiệp phù văn sư, nắm giữ phù văn pháp sư, tiêu hao năng lượng có thể thể hiện ra phù văn lực lượng. Kỹ năng: Cơ sở kiếm thuật, cơ sở đấu khí tu luyện pháp, cơ sở linh lực tu luyện pháp, phù văn, phòng, không gian, năng lượng, vũ khí, phong kiếm, trang bị, vô tự chi thư Cỡ nhỏ không gian tinh thạch, phủ văn thạch địa. Lúc này hiện ra ở trước mặt địch phong bảng thuộc tính, rõ ràng ghi chép, một đêm này tu luyện, địch phong thuộc tính lần nữa được đến to lớn tăng trưởng, lực lượng cùng thể chất thuộc tính gia tăng 5 điểm, mà địch phong tinh thần thuộc tính càng là nhảy lên ra tăng 10 điểm, tương đương với địch phong trực tiếp khế được một cái hoàng kim cấp kỳ vật hiệu quả. Không lộ như vậy tăng phúc, để địch phong thực lực được tăng lên, có thể tốt hơn thủ hộ lãnh địa. Trừ cái đó ra, địch phong trên thuộc tính, còn nhiều một cái phụ văn sư nghề nghiệp. Liên quan tới cái nghề nghiệp này, liền cùng Trần Đáo tương lai bồi dưỡng được đến Bạch Nhị Bình sẽ có thuộc về cái nghề nghiệp này, năng lực đặc thù đây cũng là làm kỳ vật diễn sinh vật tác dụng, mà trong lãnh địa lưu truyền đấu khí tu luyện pháp, hiện tại địch phong liền rõ ràng, chính là địch phong tiên tổ vị trí lãnh địa kỳ vật mang đến công pháp. Mà bây giờ, Thanh Hà Lĩnh cũng muốn phổ cập độc thuộc về mình tu luyện công pháp. Không chỉ là như thế, địch phong còn nắm giữ ba viên phù văn, cái này ba viên phù văn, vì địch phong mang đến ba loại năng lực. Phong, địch phong cảm giác được, mình có thể tiêu hao linh lực của mình, khống chế bốn phía phong, mà không gian phù văn mang đến chính là thuần gian di động. Tiêu hao linh lực Địch Phong thân thể cấp tốc xuất hiện tại một địa phương khác, trong nháy mắt, Địch Phong cảm giác được linh lực của mình tiêu hao một mạng lớn, hoàn toàn không giống như là vừa rồi phong phú văn tiêu hao. Ta một ngày cũng liền có thể sử dụng 3 lần thuấn di ạ? Địch Phong cảm giác thân thể của mình tiêu hao, có chút kinh hỉ nói. Trước đó đã không gian còn tại lúc, Địch Phong liền nắm giữ lấy không gian di động, hiện tại có một mai này phù văn tại, Địch Phong lần nữa nắm giữ năng lực này. Cảm giác tinh thần hải dương bên trong phù văn, Địch Phong âm thầm nghĩ đến, mà lại, tương lai tại ta thuần thục nắm giữ cái phù văn này về sau, còn có thể nắm giữ càng nhiều năng lực. Cái thứ 3 phù văn, đại biểu cho năng lượng. Tại địch phong sử dụng lúc có thể cảm giác được một mai này năng lượng phù văn đại biểu tác dụng là năng lượng chứa đựng địch phong có thể đem tự mình tu luyện đi ra linh lực chứa đựng tại phù văn bên trong tại chính mình linh lực tiêu hao về sau có thể cấp tốc đem chứa đựng linh lực lấy ra cảm giác được năng lực này về sau địch phong lập tức nghĩ đến cái này năng lực tác dụng đây chính là tương đương với ta có gấp đôi linh lực à nếu như so làm là trò chơi địch phong liền tương đương với có hai ống pháp lực mà lại linh lực tác dụng không chỉ là phong thích phù văn năng lực hơn nữa còn có thể trực tiếp tác dụng tại bản thân cường hóa thân thể tổ chức thật là mười phần thuận tiện năng lượng a đối với cái này linh lực. Địch Phong cảm giác được mười phần cao hứng, chỉ cần phụ cấp linh lực tu luyện, tương lai lãnh địa liền có thể có người lĩnh ngộ phủ văn mới nắm giữ phủ văn lực lượng chiến sĩ, là thành hạ lĩnh lực lượng mới. Như vậy, đẩy ra cửa, Địch Phong đi ra gian phòng của mình, thầm nghĩ đến, tiếp xuống ngay tại lãnh địa mở rộng đi. Đầu tiên, trương tú phụ trách lãnh địa cư dân dạy bảo, ta trước ở trong tòa thành phụ cận, trước đó Địch Phong đã đem cơ sở linh lực tu luyện pháp thư viết xuống đến, giao cho trương tú, để hắn đi dạy cho lãnh địa những người khác. Địch Phong hiện tại cần cấp tốc nắm giữ chính mình mới tăng thêm lực lượng, đồng thời đem tòa thành bên trong hiện tại chiến sĩ còn có những người khác đều nắm giữ cơ sở linh lực tu luyện pháp. lãnh chúa đại nhân, tại địch phong ra khỏi phòng, dựa theo địch phong phân phó canh giữ ở cổng địch tuyển rủi rủi con mắt, giữ vững tinh thần, vội vàng đi đến địch phòng một bên. ngươi đây là một đêm không ngủ. nhìn xem địch tuyển mười phần buồn ngủ, địch phong dò hỏi. lãnh chúa đại nhân ngài chuyện phân phó, ta không dám chỉ hoán, vẫn thủ tại chỗ này. địch tuyển hồi đáp. vất vả ngươi. nhìn xem địch tuyển, địch phong trong lòng cũng mềm đúng, vội vàng đạo. a ta hiện tại không có chuyện gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. vâng, lãnh chúa đại nhân. sau khi địch rời đi. Địch Phong để phong bếp chuẩn bị đồ ăn, lần này, bởi vì địch phong thực lực tăng lên, vì bổ sung tự thân năng lượng gia tăng, địch phong dùng một lần ăn 10 người phần đồ ăn mới dừng lại. Cái này khiến một bên cùng địch phong cùng nhau ăn cơm địch vũ, Hồ Tam Nương cùng địch Thủy đều khiếp sợ há to miệng. "Ca, ngươi làm sao? Hôm nay làm sao ăn nhiều như vậy?" "Hôm qua thực lực của ta tăng lên một chút, tiêu hao nhiều." Địch Phong nói. "Vừa vặn các ngươi đều tại, một hồi cơm nước xong xuôi đều không cần rời đi, ta có một số việc muốn nói một chút." "Được rồi, ca." Sáng sớm ăn cơm tương đối đơn giản, rất ngoan ăn qua cơm, từ bọn thị nữ nhóm thu thập bàn ăn. Địch Phong lưu lại Địch Vũ, hô Tam Nương, còn có Địch Vũ cùng hô Tam Nương tiếp thân thị nữ Hỗ Thành, đồng thời tòa thành đóng giữ tiểu đội trưởng Địch An Bình cũng bị Địch Phong gọi tới. Nhìn xem người đều đến đông đủ, Địch Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, đạo: "Tất cả mọi người giống như ta ngồi xuống." Nhìn xem tất cả mọi người ngồi xuống, Địch Phong mới tiếp tục nói: "Tại hôm qua, ta được đến tu luyện mới phương pháp, môn công pháp này là cơ sở linh lực tu luyện công pháp, có thể tu luyện ra linh lực. Mà lại, tu luyện môn công pháp này, còn có tỷ lệ thức tỉnh ra phụ văn, có thể tăng lên thực lực bản thân." bởi vậy ta quyết định ở trong lãnh địa phổ cập môn công pháp này từ bỏ lãnh địa truyền thừa cơ sở đấu khí tu luyện pháp hiện tại ta đến dạy bảo các ngươi sau đó an bình cùng tam lương các ngươi học xong lại đi dạy cho thuộc hạ của các ngươi a thủy cùng tiểu thanh các ngươi phụ trách tòa thành bên trong người hầu đối với địch phong lời nói tất cả mọi người đều có một chút ý nghĩ đột nhiên xuất hiện có thể tu luyện ra linh khí công pháp còn có thể thức tỉnh ra phù văn thấy thế nào như thế nào là có chuyện nhưng địch phong không nói đại biểu cho đây là một kiện cơ mật tất cả mọi người cũng đều biết nặn nhẹ không nhiều hỏi thăm như vậy chúng ta bắt đầu địch phong đối trước mặt mọi người nói đầu tiên Chương 66, tu luyện giao lưu. Chương 66, tu luyện giao lưu. Cơ sở linh lực tu luyện công pháp, nếu là cơ sở, liền không khó, người bình thường chỉ cần học bằng cách nhớ liền có thể học được, đương nhiên bởi vì mỗi người tình huống khác biệt, tốc độ tu luyện cũng liền khác biệt. Chỉ là tốn hao nửa ngày thời gian, địch vũ, hô Tam Nương mấy người đều toàn bộ nắm giữ linh lực tu luyện pháp. Đồng thời bởi vì địch vũ cùng hô Tam Nương bản thân còn là kỳ vật sứ, tự thân năng lượng chuyển hóa thành linh lực, thực lực được đến nhất định tăng lên. Nhìn xem tất cả mọi người nắm giữ phương pháp tu luyện, Địch Phong đứng lên nói, tiếp xuống, chính là mỗi một ngày tu luyện tranh thủ sớm ngày có thể thức tỉnh ra phủ văn đến. Đúng. Địch An Bình đứng dậy, nói với Địch Phong: "Lãnh chúa đại nhân, ta trước hết cáo lui. Ca, ta cũng đi đem chiến sĩ của ta đều giáo hội." Tại Địch An Bình rời đi về sau, Hồ Tam Nương cũng hướng về Địch Phong từ biệt, đi theo rời đi đồng thời, Địch Vũ mấy người cũng đều trước sau rời đi, bởi vì hiện tại lãnh địa sự vụ tạm thời không cần Địch Phong, Địch Phong tại tòa thành trong sân huấn luyện, bắt đầu thí nghiệm chính mình thực lực. Tại Địch Phong lúc tu luyện, Trương Tú mang Địch Phong mệnh lệnh cũng bắt đầu hành động của mình, đầu tiên chính mình học tập cơ sở linh lực tu luyện công pháp. Tại Địch Phong dạy bảo tòa thành bên trong cư dân lúc, Trương tú tìm tới các bộ môn người phụ trách, cùng thành phòng quân đội trưởng Hỗ Bình, đồng dạng là tốn hao một buổi sáng thời gian. Trương tú làm cho tất cả mọi người học xong cơ sở linh lực tu luyện công pháp. Bởi vì bản thân có phù văn thạch địa năng lượng bao trùm, tại Thanh Hà lĩnh tu luyện cơ sở linh lực tu luyện công pháp tốc độ muốn so nguyên bản đấu khí tu luyện công pháp càng thêm thuận tiện. Có những ngành này người phụ trách học được, tại từ những người này dạy bảo cho riêng phần mình bộ môn người. Trương tú xế chiều đi một chuyến ngoài thành, để Trần cùng thuộc hạ của hắn học xong linh lực tu luyện công pháp. Nắm giữ lấy Địa Bạch Ngân Vật Trần như là địa phòng, ngay lập tức lĩnh ngộ một viên phù văn. Một mai này phù văn bị Trần Đáo xưng là tốc độ phù văn có thể tăng lên tốc độ đi tới, mà mượn nhờ một mai này phù văn tăng phúc, Trần Đáo cấp tốc đột phá đến hất thiết cấp, mà lại nhảy lên chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá tới thanh đồng cấp. Ngày thứ hai, tại địch phong cùng trương tú liên hợp ra lệnh xuống, các bộ môn, các bộ đội cũng bắt đầu phổ cập cơ sở linh lực tu luyện công pháp, đồng thời cảm giác được cái này tu luyện công pháp tác dụng muốn so đấu khí tu luyện công pháp tốt hơn. Vào lúc ban đêm, địch phong tìm tới trương tú, truyền đạt tu luyện cơ sở linh lực tu luyện công pháp có thể thức tỉnh phù văn thông báo, đồng thời tuyên bố lãnh địa tất cả mọi người tại thức tỉnh ra phù văn về sau nhất định phải lập tức báo cáo mệnh lệnh. Tại cái này một phần thông báo phát đến lãnh địa các nơi. Trần Đáo tạm thời giao tiếp một chút đóng giữ nhiệm vụ, một mình trở lại trong lãnh địa. Tại tòa thành trong tu luyện tràng, Địch Phong ở trong này tiếp kiến Trần Đáo. gặp qua lãnh chúa đại nhân. Thúc Chí, gần nhất công việc của ngươi rất không tệ à? Nam bộ biên cảnh đóng giữ không có bất luận cái gì phạm sai lầm. Tất cả những thứ này đều là lãnh chúa đại nhân hậu cần làm tốt. Trần Đáo vội vàng nói. Tại gia nhập lãnh địa về sau, các binh sĩ mỗi một ngày đều có thể ăn no, mà lại thỉnh thoảng lại còn có thể nhìn thấy thịt. Hiện tại các binh sĩ ý chí chiến đấu 10 phần cao, như vậy cũng tốt. Địch Phong cười, sau đó lời nói xoay chuyển, dò hỏi, thúc chí, dựa theo ngươi báo cáo, ngươi đã lĩnh ngộ một viên phù văn, không sai. Trần Đáo gật đầu nói, ta lĩnh ngộ một viên tốc độ phù văn, có thể tăng phúc ta tốc độ di chuyển, mà lại hiện tại ta đem một mai này phù văn dung nhập trái tim của ta, ta hiện tại không chỉ là tốc độ di chuyển, mà lại tốc độ phản ứng của ta, tốc độ tấn công đều chiếm được biên độ lớn tăng lên, đem phù văn dung nhập trái tim. Nghe Trần Đáo lời nói, Địch Phong có chút ngoài ý muốn, sau đó toàn thân đều chiếm được tăng phúc, không sai. Trần Đáo gật đầu nói, còn có biện pháp này à? Dù sao phủ văn tu luyện trong lãnh địa từ xưa tới nay chưa từng có ai nắm giữ, bởi vậy lĩnh ngộ phủ văn nên như thế nào tu luyện, ai cũng không có một cái chính quy biện pháp. Địch Phong là đem phủ văn bảo tồn tại đầu góc mình bên trong tinh thần hải dương bên trong, đem phủ văn coi như là từng cái kỹ năng tiêu hao linh lực có thể trực tiếp phong thích, mà Trần Đáo thì là đem phủ văn hòa tan vào thân thể để phủ văn tăng phúc tự thần lực lượng. Như vậy hiện tại thuốc trí ngươi khởi động phủ văn sẽ là thế nào? Địch Phong dò hỏi. Lãnh chúa đại nhân, ta hiện tại cảm giác chính là tốc độ của ta được tăng lên. Đồng thời mỗi một lần vận chuyển công pháp, tốc độ của ta đều sẽ đối với toàn thân tiến hành một lần tăng phúc. Trần Đáo miêu tả đạo, mà lại, ta tiêu hao năng lượng cũng chính là đối với toàn thân tăng phúc, không cách nào cùng lần thứ nhất nắm giữ phù văn như thế, đem ta tốc độ di chuyển tăng lên mấy lần. Như vậy sao? Trần Đáo phương pháp tu luyện cùng chính mình khác biệt, bất quá địch phong rủ sao kiến thức nhiều, nghe Trần Đáo miêu tả tu luyện, địch phong lập tức nghĩ đến ở trong đó khác biệt. Ta hiện tại đem phù văn chứa đựng tại tinh thần hải dương bên trong, mỗi một lần khởi động, chính là điều động tự thân linh lực thả ra cường đại kỹ năng, nhưng những phù văn này không có đối với toàn thân tăng phúc. Liên tương đương với trong trò chơi pháp sư, mà Trần Đáo loại này phương pháp tu luyện tương đương với rèn luyện thân thể chiến sĩ, mặc dù không có uy lực mạnh mẽ kỹ năng, nhưng cơ sở tố chất kiên cố. Xem ra cái này có thể tính được là hai loại phù văn vận dụng. Địch Phong thẩm nghĩ, đem chính mình đối với phù văn vận dụng miêu tả đi ra, cùng Trần Đáo trao đổi một chút kinh nghiệm tu luyện. Thúc Chí, sau khi trở về, dựa theo tu luyện của ngươi phương pháp tiếp tục tu luyện xung dưới. Nếu có tình huống gì, tới tìm ta. Phù Văn tu luyện tại Thanh Hà lĩnh còn là lần đầu tiên, cần chúng ta những người này một chút xíu đi ra một đầu con đường tu luyện đến. Tại Trần Đáo trước khi rời đi. Địch Phong còn nhìn một chút Trần Đáo bây giờ thủ tính. Trần Đáo, hát thiết cấp, lực lượng 18, thể chất 19, tinh thần 14, nghề nghiệp võ tướng, có cường đại sức chiến đấu, có thể thống soái đại quân tướng lĩnh, có thể mở ra tự thân thiên phú, thống lĩnh binh sĩ lúc cũng sẽ có tăng phúc. Phu Văn Sư lĩnh ngộ cũng sử dụng phù Văn người. Kỹ năng trung cấp thừa cưới, cao cấp thương pháp, trung cấp cận chiến, võ đạo tu luyện pháp, kỳ vật kỹ năng, cơ sở linh lực tu luyện công pháp. Phu Văn tốc độ tiêu hao linh lực, tự thân tốc độ tăng lên 20, luyện tinh hoa khí bị động nắm giữ thân thể lực lượng, tại thể nội có một cỗ nội khí, có thể đối với tự thân lực lượng tăng phúc. Toàn thuộc tính năm trang bị, điểm thương thép, H thiết cấp, gia châu giáp, hắc thiết cấp, kỳ vật, bạch nhị binh kiếm, bạch nâng cấp. Nhìn xem lúc này Trần Đáo thuộc tính, Địch Phong cũng một trận cảm thán. Trần Đáo đã theo nguyên bản người bình thường tướng lĩnh trưởng thành đến tình trạng như thế, cơ hồ có thể nói là lãnh địa một trong những người mạnh nhất. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Hướng Địch Phong từ biệt về sau, Trần Đáo liền rời đi. Lúc này Trần Đáo có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ phù văn đối với chính mình tăng phúc, lại thêm ban đầu lĩnh nội phù văn lúc đột phá chính mình thực lực đã viễn siêu chính mình tại nguyên bản thế giới thời điểm, đối với dẫn dắt chính mình đi hướng siêu phàm địch phong cũng vô cùng cảm kích. Bởi vì bản thân lãnh địa liền không lớn, lại thêm một người học xong có thể dạy bảo cho nhiều người, chỉ là mấy ngày công phu, toàn bộ lãnh địa mỗi người đều nắm giữ cơ sở linh lực tu luyện công pháp đương nhiên nắm giữ về nắm giữ, tu luyện về tu luyện, rất nhiều người người trong, rất nhiều người khả năng cả một đời đều không thể đột phá, vẫn như cũng là làm một người bình thường, chỉ có điều bởi vì tu luyện, cường thân kiện thể không dễ dàng nhiễm bệnh thôi. Mà tại tu luyện mấy ngày, sơ bộ nắm giữ phi tốc tăng lên thực lực về sau, địch phong cũng bắt đầu chuẩn bị một vòng mới thăm dò. Bởi vì lần trước chỉ tham dò một ngày liền giải trừ không gian cố định, lấy địa kỳ vật năng lượng cũng không có tiêu hao quá nhiều, lần này chỉ có điều đi qua thời gian 10 ngày, liền có thể một vòng mới thăm dò. Chương 67, quan sát. Chương 67, quan sát. Lần này mê vụ thăm dò, theo địch phong không gian tùy thân mở rộng đến 8.0000 m khối tình trạng, dạng này không gian tùy thân nếu như có thể qua lại cái hai chuyến, đủ khả năng mang theo vật tư đối với thanh hà lĩnh đến nói chính là hải lượng. Lại thêm địch phong thực lực tăng lên, đồng thời mang đồng dạng là thực lực phi tốc tăng lên trần đảo, tam lương cùng một chỗ, lần nữa tiến vào trong sương mù. Lần này mê vụ thăm dò, địch phong cầm đầu, trần đáo cùng hỗ tam nương hiệp trợ, thuộc hạ trần đáo thống xoáy độc lập kỵ binh trung đội. Xuyên qua mê vụ địa khu, lần này trong xương mù là chia đều sa mạc, chiều dài tại năm cây số. Xuyên qua mê vụ, ven đường đánh giết ba đầu hắc thiết cấp sa mạc độc hạn, địch phong đi tới lần này gặp được cánh đồng. Bởi vì thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật cường hóa một chút, lần này cố định không gian đạt tới 4 ngày trình độ, điều này đại biểu địch phong có nhiều thời gian hơn vận chuyển vật tư đi ra mê vụ. Trước mắt là một toà núi hoang, trên núi hoang, khắp nơi là trần chuỗi nhang thạnh, thậm chí là cây cối đều không có mấy cây. Nhìn qua trước mắt cái này, một mảnh kéo dài mấy chục cây số núi nham thạch mạch, Trần Đáo suy tư nói: "Lãnh chúa đại nhân, nơi này khắp nơi là nham thạch, không có quá nhiều tài nguyên. Đối với chúng ta đến nói, tảng đá cũng là một loại tài nguyên a." Địch Phong cười nói: "Chúng ta tu thượng thành, Tạ phòng ở cũng thiếu không được tảng đá. Mà lại, cái này một mảnh núi hoang, xem ra không chỉ là tảng đá." Ở trước mắt cái này một tòa núi hoang một bên, là một tòa nhìn nơi xa xem ra có chút lệch màu đỏ thắm đỉnh núi. Lãnh chúa đại nhân nói đúng lắm. Nghe tới Địch Phong lời nói, Trần Đáo cũng lấy lại tinh thần, thanh hà lĩnh các loại tài nguyên đều muội phần Cho dù là tảng đá, đối với Thanh Hà Linh đến nói, đều là quý giá tài nguyên. Cho dù là tảng đá, nếu là có thể mang về lãnh địa, cũng là một loại tài nguyên. Đi. Ở một bên, Địch Phong cưỡi chiến mã hướng về một bên tiến đến. Đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Nơi đó, Hồ Tam Nương cùng Trần Đáo ánh mắt hướng về Địch Phong tiến lên vương hướng nhìn lại, trừ bỏ cái kia một tòa màu sắc có chút không giống lắm núi hoang, cũng không có thứ gì. Giá, giá. Nhìn núi làm ngựa chết, Địch Phong một đoàn người dụ ngựa hướng về Địch Phong nhìn thấy địa phương tiến lên, làm đến nơi này lúc đã là đi có ba cây số khoảng cách đi tới dưới núi hoang, địch phong xuống ngựa nhặt lên một khối đá, thông qua vô tự chi thư xem xét, quan sát, nhìn xem trong tay tảng đá kia giám định, địch phong trên mặt lộ ra nụ cười, ngựa đầu nhìn xem cái này một tòa chí ít là trăm mét cao đỉnh núi, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, như thế một ngọn núi không phải tại lãnh địa của ta. Ca, trong tay ngươi cầm là cái gì? đi theo địch phong chạy đến, nhìn xem địch phong nhặt lên một khối đá, đầu tiên là lộ ra một cú vui sướng, ưu thế có chút tiếc hận thần sắc, hổ tam lương có chút hiếu kỳ dò hỏi, cái này a, là quan sát, địch phong cảm thán nói. Trước mặt chúng ta cái này, một đỉnh núi nhỏ chính là một tòa lộ thiên núi quan sát, đáng tiếc, chúng ta không có cách nào toàn bộ mang đi. Đây chính là quan sát. Hổ Tam Nương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nguyên dạng quan sát, có chút hiếu kỳ nhặt lên một khối đá. Hiện tại nơi này đều là quan sát, như vậy chúng ta tiếp xuống 4 ngày mục tiêu liền có. Địch Phong đối với bên người kỵ binh nói, nơi này cách chúng ta lãnh địa cũng liền không đến 10 cây số, chiến mã toàn lực chạy nhanh lời nói, hai cái qua lại không là vấn đề. Đầu tiên, thúc chí. Tại. Trần Đáo lập tức trả lời, ngươi mang binh ở trong này trông coi, ta trước cùng Tam Nương trở về một chuyến. Chuyến thứ hai, ngươi lại cùng ta cùng một chỗ trở về. Đúng. Như vậy, bắt đầu đi. Ra lệnh, địch phong đi tới sườn núi chỗ. Một tay đặt tại trên mặt đất, mở rộng không gian tùy thân đồng thời, đại lượng quặng sắt bị địch phong thu vào không gian tùy thân bên trong, thu lấy từ vật. Đối với hiện tại địch phong đến nói, đưa tay thả ở bên trên liền có thể, chỉ là trong nháy mắt, một cái hố to liền xuất hiện tại địch phong phía trước. Sau một khắc, địch phong nháy mắt trở lại chiến mã của mình bên trên, nhìn xem một bên hố tam nương đạo. Tam nương, đi chúng ta trở về. Dùng ngựa lao nhanh, tại chiến mã toàn lực chạy nhanh xuống, chỉ là hơn 10 phút, chiến mã liền xông ra mấy vụ. Ven đường cũng không có gặp được mới sa mạc độc hạt. Xông ra mê vụ trở lại lãnh địa trong ngay mắt, Địch Phong đem không gian tùy thân tất cả quan sát ném ở một bên đã sớm thanh lý đi ra trên đất trống, quay đầu ngựa lại, cấp tốc trở về. Chuyến thứ hai, lần nữa thu nạp 8.0000 mét khối quan sát, mang Trần Đáo bọn người một đường trở về, lần này, ven đường gặp được cẩn tảng trong sa mạc sa mạc độc hạt ngăn cản, bất quá lúc này Trần Đáo thực lực không tầm thường, một thương đâm xuyên sa mạc độc hạt đầu. ngày đầu tiên, Địch Phong mang về một vạn 6000 mét khối quan sát, cùng mấy đầu sa mạc độc hạt thi thể, xem như hoàn thành ngày đầu tiên thăm dò mà có quan sát, nguyên bản lãnh địa tiệm thợ rèn cũng bắt đầu toàn lực khởi công, dựa vào đông bộ chặt cây cối nung than tuổi, không ngừng rèn đúc nông cụ cùng bình khí. Ngày thứ hai, đồng dạng là một vạn 6.000 mét khối, ngày thứ ba, ngày thứ tư, đều là hữu kinh vô hiểm, trừ bỏ lại nhiều mấy đầu sa mạc độc hạn thi thể, đồng dạng là trở về hơn một vạn lập phương khoáng thạch. Bốn thiên hà đến, trong chất tại biên cảnh quãng sắt cũng thành một toà núi nhỏ, từ tổ chức đội vận chuyển đưa đến đưa ra đến trên một mảnh đất trống. Hoàn thành 4 ngày vận chuyển công tác, thanh hà lĩnh lần nữa khôi phục lại bình thường sản xuất bên trong, bên trên nam thôn cùng hạ nam thôn tiếp tục kiến tạo đông bộ bắc bộ địa khu cũng đang tiếp tục xây dựng cứ điểm, mà thành nội cũng tại có đầy đủ cục gạch dưới tình huống bắt đầu xây dựng địch phong toàn thành. trừ cái đó ra, ở trong lãnh địa còn có tin tức tốt không ngừng truyền đến, trong lãnh địa có được kỳ vật kỳ vật sứ nhóm đều lần lượt lĩnh ngộ thuộc về mình phù văn. bất quá bởi vì kỳ vật bản thân thuộc tính khác biệt, lĩnh ngộ phù văn đều cùng chính mình nắm giữ kỳ vật có nhất định quan hệ. tỷ như nói, tô cường cường hóa phù văn, địch quân bạo phá phù văn, tú phục chế phù văn, hộ tam lương có thể tăng lên tốc độ phản ứng phù văn vân vân. mà lại lĩnh ngộ phù văn, bản thân cũng là một lần đối với thân thể cường hóa, chỉ cần là lĩnh ngộ phù văn tất cả mọi người đều có trình độ nhất định tăng lên. Tỷ như nói, thực lực một mực tại tăng lên tô cường, nhảy lên đột phá đến thanh đồng cấp, trở thành trong lãnh địa vị thứ ba thanh đồng cấp chiến sĩ. Mà địch quân cùng hỗ tam nương cũng chỉ kém một bước, tất cả mọi người tăng lên, làm cho cả thanh hà linh thực lực được đến tăng lên thêm một bước. Đối với lãnh địa để nói, chỉ có có đầy đủ cường giả, tài năng ở trong cái mê vụ thế giới này sống sót. Mà lại trong lãnh địa các cường giả thực lực tăng lên, đặc biệt là địch phong cùng trần đáo hai người thực lực bay vọt, để địch phong có một chút ý nghĩa của mình. căn cứ trần đáo điều tra, tại lãnh địa tây bộ hồ phía sau là một mảnh tốt tươi thảo nguyên. Nếu như có thể chiếm linh xuống tới, có thể làm lãnh địa nông trường, đem chiến mã, dê bỏ đưa đến nơi đó nuôi dưỡng. Nhưng cần đối mặt chính là còn trong hồ sinh tồn cá sấu ma thú, hiện tại chúng ta có thực lực, có thể bắt đầu tiêu diệt những này cá sấu ma thú. Chương 68, Hành động Chương 68, Hành động Tại địch phong sinh ra tiêu diệt cá sấu ma thú ý nghĩ này, địch phong đang tiến hành một phen suy tư về sau, phát hiện ý nghĩ này là có thể thực hiện. Cái kêu một đám cá sấu ma thú Chiếm cứ lấy thanh hà Lĩnh chủ yếu nguồn nước, để thanh hà Lĩnh những này tuổi trẻ rất nhiều lương thực sản xuất, nguyên bản một cái dài một chút năm cây số, rộng 500 mét, có một đầu nước chảy chảy vào hồ nước, có thể vì thanh hà Lĩnh mang đến đại lượng loài cá thu hoạch. Nhưng từ khi bị này một đám cá sấu ma thú chiếm cứ về sau, những thu hoạch này toàn bộ không có, mà lại thanh hà Lĩnh còn không thể không tại bờ sông bố trí một mảnh trạm gác phụ trách giám sát. Nếu như có thể cầm xuống cái này hồ, dựa vào cái này hồ, có thể thành lập một cái lâm hồ thôn, phụ trách tương lai nông trường cùng nước hồ đánh bắt. Cùng ngày ban đêm, Địch Phong tìm đến Trương Tú, cùng chân đáo xuống Thương thảo liên quan tới thu phục Tây Bộ Hồ nước kế hoạch. Lãnh chúa đại nhân, nghe tới địch phong phỏng đoán, trương tú suy tư qua đi, suy đoán. Hiện tại Tây Bộ Hồ nước đối với chúng ta thanh hà linh hết sức trọng yếu. Nếu quả thật có thể thu phục địch thật là tốt nhất, nhưng lãnh địa hiện tại có bao nhiêu cường giả, có thể hay không cam đoan tiêu diệt này một đám cá sấu ma thú là vấn đề mấu chốt. Cương giả số lượng lời nói. Hiện tại bởi vì phù văn tu luyện, ta thực lực bây giờ đã đến thanh đồng cấp trình độ. Trần Đáo đội trưởng cùng tô cường đội trưởng cũng đều đột phá đến thanh đồng cấp. Trừ cái đó ra, còn có địch quân đội trưởng, hô bình đội trưởng bọn người cũng đều tại hắc thiết cấp trình độ có tăng lên thêm một bước. Địch Phong ngữ khí kiên định nói, đối với chúng ta để nói, thực lực đã đạt tới đủ để đối phó cái kia một đám cá xấu ma thu tình trạng. Lãnh địa đã có nhiều cường giả như vậy sao? Một mực đang bận rộn liên quan tới lãnh địa các loại đồ ăn, trương tú đối với trong lãnh địa cường giả trình độ cũng không quá quen thuộc. Lúc này đống nhiên nghe tới nguyên lai like lãnh địa đã có nhiều cường giả như vậy về sau, trương tú cũng một trận kinh ngạc. Đã như thế, như vậy ta không có ý kiến. Lãnh địa hiện tại vật tư dồi dào, vũ khí trang bị hoàn thiện, quân số cùng tướng lĩnh đều không có vấn đề, tùy thời có thể một trận chiến. Lãnh chúa đại nhân, ta bên này cũng không có vấn đề. Nam bộ thôn xóm kiến thiết, chỉ cần lưu lại nhất định binh lực liền đầy đủ, ta tùy thời có thể tham chiến. Rất tốt. Nhìn xem hai người cũng không có ý kiến, Địch Phong Hải lòng nhẹ gật đầu, "Đạo. Như vậy, Trương Tú, ngày mai bắt đầu chuẩn bị vật tư cùng nhân thủ. Chúng ta nếu quả thật tiêu diệt cái kia một đám cá sấu ma thú, như vậy lãnh địa sẽ hướng tây mở rộng hai cây số, như vậy liền cần tại tây bộ hồ nước bên cạnh cũng thành lập một tòa thôn đến lúc đó cần thiết kiến trúc vật liệu, cùng con đường xây dựng, đều cần ngươi đến phụ trách." "Đúng." Trương Tú nghiêm túc nói, "Ta không có vấn đề gì. Mà khác, lần này chiến đấu, trừ bỏ ta bên ngoài, thúc chí ngươi mang kỵ binh của ngươi trung đội cùng hai cái bộ binh trung đội đồng thời chiến đấu đóng giữ tại bắc bộ thứ hai đại đội từ phụ tá quản lý tô cường lập tức trở về thành nội chờ lệnh đợi đến trương tu tiên sinh ngươi vật tư nhân viên chuẩn bị hoàn tất toàn quân lập tức xuất phát đúng làm địch phong mệnh lệnh được đưa ra ngày thứ hai lãnh địa các cư dân phát hiện vốn là đang bận rộn thanh hà lĩnh bắt đầu rút đi nhân thủ cùng vật tư đóng giữ tại khu vực phía nam kỵ binh cùng bộ binh cũng trở lại thành nội lãnh chúa đại nhân sáng sớm hôm sau nhận được mệnh lệnh tô cường lập tức trở về thành nội tô cường đội trưởng địch phong đạo Lãnh địa bây giờ chuẩn bị mở ra thu phục tây bộ hồ nước chiến dịch tiếp xuống ngươi tạm thời làm hai cái bộ binh trung đội trung đội trưởng, hộ thống chúng ta cùng lúc xuất phát. Bất quá bây giờ trương tú chính vụ quan còn tại điều động nhân viên cùng vật tư, cần thời gian nhất định, ngươi trước tiên có thể đi bộ binh bên kia nhìn xem, tạm thời làm quen một chút bộ đội của ngươi. Đúng. Tô cường hướng địch phong hành lễ về sau, lập tức tìm tới ngoài thành trên một mảnh đất chống đóng quân hai cái bộ binh trung đội. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, trương tú các hạng sự vụ đều xử lý hoàn tất, đội vận chuyển cùng các loại vật tư đều chuẩn bị đầy đủ, trần đáo cùng tô cường mang bộ đội tập hợp. Nhìn xem đội ngũ chỉnh thể, địch phong nghiêm túc nói. Như vậy, toàn quân xuất phát. Lần này tiêu diệt cá sấu ma thú, Địch Phong cùng Trương Tú bọn người thương lượng xong kế hoạch. Bởi vì cá sấu ma thú tương đối hung tàn, nếu như bờ sông có sinh vật xuất hiện, như vậy trong hồ cá sấu ma thú sẽ bị hấp dẫn ra đến. Căn cứ cá sấu ma thú cái đặc tính này, chỉ cần giải một chút mùi máu tươi, lại thêm một chút mùi nhử, liền có thể đem trong hồ cá sấu ma thú hấp dẫn đi lên. Tây bộ hồ nước, khoảng cách thành trì trên thực tế cũng không xa, chẳng qua là khoảng cách mấy trăm mét, nếu như không phải trước đó Địch Phong phụ thân một trận chiến đánh cho tàn phế Thanh Đồng đánh bại cá sấu ma thú thủ lĩnh, Như vậy cá sấu các ma thú tuyệt đối sẽ không ngừng quấy rối thanh hà lĩnh chủ thành. Cũng thật sự là địch phong phụ thân hy sinh, vì thanh hà lĩnh tranh thủ mấy tháng phát triển thời gian, hiện tại, địch phong mang thanh hà lĩnh phát triển, cũng phải vì phụ thân của mình báo thủ. Tây bộ bên hồ, cái này phóng tầm mắt nhìn tới, vài trăm mét rộng hồ nước như là tấm gương, chiều ứng giả tạo bầu trời, lộ ra hết sức mỹ lệ yên tĩnh. Tại cách đó không xa hồ trung tâm trên đảo nhỏ còn nhìn thấy từng đầu thân dài vượt qua 8 mét khổng lồ cá xấu ngay tại phơi nắng đứng ở sau lưng địch phong đám binh sĩ cấp tốc bày trận bắt đầu khai thác cả bẫy bố trí tốt phòng tuyến đồng thời một đầu sa mạc độc hạt thi thể bị ném vứt bỏ ở bên hồ rất dụ cá xấu ma thú đến đây cần huyết đục nhưng thanh hà lĩnh dù sao cũng là mười phần cẩn cỗi dây bỏ cũng không bỏ được giết chỉ có thể sử dụng trước đó mê vụ tham dò địch phong săn giết sa mạc độc hạt mà lại sa mạc độc hạt bản thân cũng là một loại ma thú thịt ma thú lực hấp dẫn muốn so súc vật còn muốn hấp dẫn người bố trí tốt cả bẫy tốt mũi nhử địch phong ra lệnh đạo tất cả mọi người ở nấp hết thể chuẩn bị sẵn sàng hiện tại liền đợi đến nơi xa cá sấu các ma thú bị hấp dẫn mà đến tại chiếm lấy hồ nước về sau trong hồ nước loài cá bị cá sấu nhóm ăn rất nhiều bởi vì bản thân cá sấu số lượng của ma thú tại 10 đầu tả hưu cái này một mảnh hồ nước còn có thể tiếp tục chống đỡ nhưng theo các ma thú ăn trong hồ nước loài cá cũng bị ăn không sai biệt lắm cá sấu các ma thú cũng đều là có chút bụng đói têo vàng làm thịt ma thú tản ra mùi thơm theo nước hồ tung bay ra cá sấu các ma thú tự nhiên phát hiện trồng chất tại bên bờ cái kia một đống núi thịt từng đầu cá nhịn không được rụt hoặc theo đảo giữa hồ rời đi cấp tốc lặn xuống nước đến bình tĩnh khoáng đạt mặt hồ để người nhìn một cái không sót gì cá sấu các ma thú hành động tự nhiên bị địch phong một đoàn người để ở trong mắt khi thấy tất cả cá sấu ma thú đều hành động địch phong trong lòng cũng một trận kinh hỉ thầm ý bắt đầu thuận lợi tiếp xuống liền muốn nhìn những ma thú này hành động cấp tốc bơi qua vài trăm mét nước hồ cá sấu các ma thú đi tới bên bờ cắn một cái vào trồng chất tại bên bờ thịt ma thú kéo vào trong nước một ngụm nước vào nhưng thả tại mép nước thịt ma thú cũng không tính quá nhiều muốn tiếp tục ăn thịt liền cần đi đến đường hướng về phía trước ngoài trăm thước địa phương tiến lên địch phong một đoàn người ở nơi đó cũng chất đống càng nhiều thịt Chương 69, thanh lý ma thú. Chương 69, thanh lý ma thú ăn xong thả tại bên bờ thịt ma thú, cái này khiến một mực nửa đói cá sấu các ma thú vừa mới có ăn dục vọng lại đột nhiên dừng lại, đặt tại ai trên thân cũng không dễ chịu. Mà lại bình thường cá sấu các ma thú ăn đều là phổ thông loài cá, đột nhiên ăn được thịt ma thú, nói thế nào cũng là một loại kích thích. Mà lúc này, tại cách đó không xa còn có một đống mỹ vị thịt ma thú tại, đối với này một đám cá sấu ma thú đến nói, dạng này mỹ vị làm sao có thể không rộng mở ăn, tại cá sấu ma thú cái kia đơn giản trong ý nghĩ, không nghĩ tới đây chính là một cái bẫy làm từng đầu cá sấu ma thú nên ngang đi vào cả bẫy trong máy mắt tất cả mọi người nghiêm túc tại cái kia một đống thịt ma thu xuống là một cái che kín gai nhọn cả bẫy toàn bộ cả bẫy bên trên có rễ cây thô to đầu gỗ trèo chống căn đoàn cá sấu các ma thú đi lên cũng sẽ không đè gãy mà lại toàn bộ cả bẫy rất lớn đủ để đem tất cả cá sấu ma thú toàn bộ lâm vào rất tốt ở phía xa trong bụi cỏ nhìn xem cái kia một đám cá sấu các ma thú từng bước một đi vào cả bẫy địch phong trong ánh mắt mang một cô vui sướng hết thảy đều như là trong kế hoạch như thế hết sức thuận lợi làm một đám cá xấu ma thú bao quát cái kia một đầu thanh đồng cấp. Thân dài tại 15 m mét, khổng lồ cá sấu ma thú thủ lĩnh đi vào cạm bế phía trên. Địch Phong cấp tốc theo ở nút chỗ đứng dậy. Thuấn gian di động. Địch Phong trong đầu phủ văn cấp tốc sáng lên. Sau một khắc, Địch Phong thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Địch Phong vị trí ngay tại cạm bế phía trên. Đại trọng phong nhận. Tay cầm phong kiếm, trong đầu phong phủ văn sáng lên. Địch Phong trong tay phong kiếm vùng ra. Sau một khắc, từng đạo phong nhận như là như hạt mưa rơi xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Cái kia vốn là chống đỡ lấy cá sấu các ma thú đầu gỗ bị phong nhận chặt đứt, đại lượng đầu gỗ cùng bên trên một tầng bùn đất, cùng cái kia hình thể khổng lồ cá sấu ma thú toàn bộ lạc vào trong cạm bẫy. Không gian di động. Lúc này, thân thể hướng phía dưới rơi đi địch phong thân thể lần nữa biến mất, đi tới cạm bẫy bên bờ. Cái này sâu 10m, dài rộng tại 50m khổng lồ cạm bẫy, là địch phong lần lượt thông qua không gian tùy thân đào đi bùn đất chế tạo ra. Cạm bẫy rơi đáy, cất đặt chính là từng cây đặc thù chế tạo bén nhọn kim loại đầu mâu, tại cá sấu các ma thú rơi vào trong cạm bẫy trong nháy mắt, từng cây đầu mâu đâm xuyên cá sấu các ma thú phần bụng. Thắng. Nhìn xem một màn này, đứng tại bên bờ địch phong một trận hứng lần này Trong cạm bẫy hơn 10 đầu cá sấu chết đi, đại biểu cho Thanh Hà Lĩnh Tây bộ hồ nước cũng trở lại lãnh địa còn hạt. "Thúc chí, tiếp xuống liền giao cho ngươi, bắn giết những ma thú này." Địch Phong đối với bên người Trần Đạo nói. "Đúng." Trần Đạo lấy ra một tờ cung, nhắm ngay trong cạm bẫy ma thú đứng tại cạm bẫy bên dưới, cạm bẫy bên trong cá sấu ma thú liền không có biện pháp, bằng thẳng cá sấu thân thể, không cách nào bò lên, đi cá sấu va chạm năng lực tại trong cạm bẫy không dùng được. "Siêu, siêu, siêu." Từng nhánh kim loại mũi tên bị Trần Đạo bắn ra, xuyên qua cá sấu ma thú đầu, Địch Phong cũng một kiếm một kiếm vung ra phong nhận, đem từng đầu cá sấu ma thú chém giết một mực tiếp tục đến ban đêm làm trong cạm bẫy cá sấu ma thú không tại động đậy, địch phong bọn người lúc này mới dừng lại hành động. Từng đều chết rồi, vô tự chi thư điều tra qua đi, cạm bẫy bên trong cá sấu ma thú không một sống sót. địch phong cười nói, chúng ta thắng, hết thể dựa theo kế hoạch, hết sức thuận lợi. vừa nói, địch phong tại cạm bẫy một bên, thông qua không gian tùy thân vận chuyển bùn đất, cấp tốc đào ra một đầu sườn gió đến. trương tú tiên sinh tiếp xuống người nhân viên chỉ huy xử lý cạm bẫy cùng bên trong ma thú, nhiều như vậy cá sấu ma thú cũng đều là thượng hạng vật liệu cùng đồ ăn. vâng, lãnh chúa đại nhân, nhìn xem trong cạm bẫy cá ma thú thi thể. Trương tú trên mặt mang nụ cười nói, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Chỉ là nửa ngày thời gian, liền xử lý ca xấu ma thú, điều động binh sĩ không có phát huy được tác dụng. Tô Cường cái này dự bị chiến lược cũng không có phát huy tác dụng, bởi vì bản thân lãnh địa liền không lớn, Tô Cường giao ra hai trung đội quyền chỉ huy, một mình trở về bộ đội của mình. Ma Địch Phong cũng đối Trần Đạo nói, thúc chí, hiện tại ngươi thứ ba đại đội, phân ra hai cái bộ binh trung đội khai thác khu vực phía tây, bộ đội của ngươi khu vực phòng thủ chính là nam bộ cùng tây bộ hai cái địa khu. Đúng. Trần Đáo lập tức gật đầu nói, lãnh chúa đại nhân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nguy hiểm uy hiếp thành nội. Trương tú tiên sinh, tại Trương tú chỉ huy nhân viên xử lý cá xấu thi thể của ma thú lúc Địch Phong tìm tới Trương tú đạo, tiếp xuống dựa theo kế hoạch tại hồ nước cùng thảo nguyên giáp giới chỗ thành lập một tòa thôn xóm, đồng thời tại tây bộ trên bình nguyên thành lập dê bò trại chăn nuôi cùng chiến mã trại chăn nuôi, phụ trách bồi dưỡng chúng ta lãnh địa kỵ binh. Đúng. Trương tú thần sắc nghiêm túc, nhưng lãnh địa mở rộng, đại biểu cho lãnh địa thực lực tăng lên, lãnh địa tài nguyên tăng lên. Trương tú cái kia mặt nghiêm túc bên trên cũng mang một tia ưu vẩn. Ra lệnh, chuyện kế tiếp liền không cần Địch Phong tự mình hỏi đến, Địch Phong trở về tòa thành bên trong tiếp tục chính mình tu luyện. Thông qua lần này thực chiến, Địch Phong đối với phù văn lại có nhận thức mới. Tiêu hao linh lực, kích phát phù văn đến sử dụng phù văn lực lượng, đem phù văn dung nhập tự thân bên trong, tăng lên trên mọi phương diện tố chất thân thể Địch Phong đoạn thời gian này tu luyện, lại nắm giữ một loại mới công dụng đến từ xã hội hiện đại Địch Phong, tiếp xúc qua xã hội hiện đại cái kia phong phú tri thức, cái kia trên internet vô số người ảo tưởng, mặc dù trong đó phần lớn là đơn thuần ảo tưởng, nhưng đối với hiện tại Địch Phong đến nói, có nhất định tham khảo ý nghĩa. Nắm giữ phù văn, sử dụng lực lượng, như vậy nếu như đem phù văn khắc vào vật khác thể bên trên, có phải là cũng có thể kích phát phù văn lực lượng đâu? Nếu như đem phù văn so làm vật tự, sâu chối có phải là có thể làm cho phù văn lực lượng vừa chờ càng mạnh, hoặc là nói như là thế giới ma pháp pháp thuật quyển trục như thế, nghi hoặc đem phù văn khắc vào trên vũ khí, để phổ thông vũ khí cũng biến thành có năng lực thần kỳ siêu phàm vũ khí đâu đủ loại phỏng đoán. Để địch phong ở tại tòa thành bên trong sân tu luyện bên trên bắt đầu thí nghiệm. Theo đối với trong đầu phù văn tu luyện, địch phong đối với phù văn nhận biết càng ngày càng khắc sâu. Lúc này địch phong lấy ra một tờ phổ thông giấy đến, cầm ra một cây bút chỉ, một chút xíu dựa theo trong đầu phù văn viết tại trên trang giấy địch phong nắm giữ ba cái phù văn. Phong phủ văn đơn giản nhất, cũng làm địch phong cái thứ nhất vật thí nghiệm. Xoẹt xẹt. Làm địch phong cái này một cái phủ văn viết hoàn tất, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đây là không có hiệu quả. Địch Phong trong lòng nghi hoặc, cầm lấy cái này một trang giấy lật tới lật lui nhìn đi, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Không đúng. Đương nhiên, Địch Phong trong đầu nghĩ đến, ta lĩnh ngộ phủ văn còn cần linh lực của ta kích phát đâu, trên tờ giấy này chỉ là phổ thông phủ văn, làm sao lại có hiệu quả? Như vậy, thử một lần linh lực của ta đâu. Một bên phỏng đoán, Địch Phong trong tay linh lực hội tụ, rót vào trong tay chồng giấy. Xoẹt xẹt. Trong mắt Địch Phong trang giấy trong tay biến thành mảnh vỡ, ở trong đó, Địch Phong cảm giác được một cỗ phong lực lượng. Đây là. Vào đúng lúc này, Địch Phong con mắt như là bóng đèn, con mắt trận to lấp lánh tia sáng. Chương 70, Phù Văn thí nghiệm. Chương 70, Phù Văn thí nghiệm. Lần thứ nhất viết thành công phù văn, thông qua linh lực kích phát, liền bộc phát ra phong lực lượng. Bất quá ở trong tay Địch Phong cái này phong lực lượng chỉ đem trang giấy xé nát, nhưng đây không thể nghi ngờ là thành công, có thể đem phù văn viết đi ra, hơn nữa có thể sử dụng. Điều này đại biểu phù văn lực lượng không chỉ là có thể tác dụng tại tự thân, còn có thể kéo dài đến càng nhiều mặt hơn mặt lần thứ nhất thành công, Địch Phong lập tức liền vùi đầu vào mới trong thí nghiệm, lần thứ nhất viết thành công, có lẽ là một cái ngoài ý muốn, mà lại nếu như đổi cái khắc bút, hoặc là mực nước, nghi hoặc thay đổi cái khác trang giấy sẽ là làm sao một cái hiệu quả. Lúc này Địch Phong đều cần từng cái thí nghiệm, nhưng phát hiện này không thể nghi ngờ là một cái có to lớn ý nghĩa đột phá, liên tục 7 ngày thời gian, Địch Phong trừ phân phó địch truyền đưa cơm, cho chính mình đưa tới các loại vật liệu bên ngoài, liền không có từng đi ra chính mình cửa phòng. Rốt cục đo lường tính toán ra kết quả. Một tuần cố gắng, Địch Phong có thể nói là không biết ngày đêm tại trong phòng của mình thí nghiệm. Một bên tại các loại trong tài liệu viết phù văn, một bên thông qua linh lực kích phát. Lúc này tại Địch Phong bốn phía, chất đống các loại vật liệu, theo phổ thông trang, giấy, da thú, tảng đá, phiến gỗ đến ma thú cốt phiến, khối sắt. Trừ cái đó ra, còn có ma thú máu, xúc vật máu vân vân. Trải qua 7 ngày thí nghiệm, Địch Phong tìm ra trong đó một điểm quy luật. Phù văn lực lượng cùng Địch Phong suy đoán, có thể tác dụng tại bất luận cái gì trong tài liệu, nhưng bởi vì viết phù văn, nhất định phải là vô cùng chuyên chú, sai một bút toàn bộ phù văn đều xem như thất bại bởi vậy viết phù văn cần đại lượng luyện tập, mà bởi vì vật liệu khác biệt, có thể gánh chịu phù văn lực lượng cũng khác biệt. bình thường trang giấy, một cái phù văn kích phát, trang giấy liền bị phù văn lực lượng xé nát, nhưng cái này cũng đại biểu cho chỉ cần là phù văn có thể viết đi ra, liền có thể kích phát lực lượng. mà về sau, tại trên tấm bảng gỗ địch phong cầm dao khắc khắc họa đi ra một tấm hoàn chỉnh khắc họa ra phong phù văn tấm bảng gỗ, vì thế địch phong thất bại chí ít là 50 lần. nhưng một mai này phong phù văn tại, chỉ cần đưa vào linh lực, liền có thể thổi ra một trận phong đến, đồng thời chỉ cần không đạt tới một cái ngưỡng giới hạn, cái này tấm bảng gỗ có thể một mực sử dụng xuống dưới mà tại phát hiện tình huống này, địch phong lần nữa thí nghiệm một lần ở trên trang giấy viết đi ra, phát hiện, tại rót vào một điểm linh lực, trên trang giấy phủ văn cũng không có bị phá hư, hơn nữa còn có một trận gió nhẹ thổi qua, cái này biểu hiện đại biểu cho bị hoàn toàn viết đi ra phủ văn là có thể từ linh lực kích phát, mà lại căn cứ gánh chịu phủ văn vật liệu khác biệt, tồn tại một cái năng lượng chuyển vận hạn mức cao nhất. Theo sát lấy, địch phong lại thí nghiệm một chút tại miếng sắt bên trên khắc họa phủ văn, về sau là thú loại cốt phiến, ma thú ra thú chờ một chút vật liệu. căn cứ địch phong nhiều loại tình huống thí nghiệm, địch phong phát hiện, có thể làm yếu tú chuyển vật dẫn còn là ma thú cốt phiến cùng ma thú ra thú có lẽ là ma thú cũng là có thể phóng thích ma pháp nguyên nhân. Địch Phong suy đoán. Mà tới một bước này, Địch Phong lần thứ nhất kế hoạch liền đã tuyên bố kết thúc. nghiệm chứng chính mình ba viên phủ văn chỉ cần biết đi ra, liền có thể thông qua linh lực kích phát. Mà lại chỉ cần khống chế tốt công suất, liền có thể tiếp tục phát huy phủ văn năng lực. Tại tình huống này, ngay lập tức Địch Phong nghĩ tới không chỉ là tại vũ khí trên trang bị khắc họa ra phủ văn, mà là nghĩ đến hiện đại hóa sản xuất. Ta không có sử dụng linh lực miêu tả phủ văn có thể kích phát, như vậy người bình thường viết phủ văn, có phải là cũng có thể kích phát một cái phủ văn chi tiết trên thực tế đến nói? cũng không tính quá nhiều. nếu quả thật người bình thường cũng có thể viết phù văn, như vậy là không phải liền có thể dây chuyển sản xuất sản xuất vũ khí trang bị. làm địch phong tử trong phòng đi tới lúc nhận được tin tức địch tuyển cái thứ nhất chạy đến. lãnh chúa đại nhân, ngài rốt cục đi ra. làm sao? nhìn xem địch tuyển dáng vẻ lo lắng, địch phong cười nói. ta đây không phải thật tốt sao? những ngày này có chuyện gì sao? trước đó trương tú tiên sinh tới qua một lần báo cáo, nhưng phát hiện ngài không tại, liền không có quấy giày, để ta tại ngài đi ra về sau thông báo hắn. trừ cái đó ra, định vũ tiểu thư lĩnh ngộ phù văn, thực lực bản thân đột phá tới thanh đồng cấp. Mà lại Địch Vũ tiểu thư kỳ vật phong hồ cũng nhận được tăng lên, thực lực cũng đột phá đến thành đồng cấp. Tiểu Vũ cũng đột phá. Địch Phong có chút ngoài ý muốn. Rất tốt, xem ra lãnh địa thực lực từ tăng cường. Chuẩn bị cho ta một chút đồ ăn, đem Trương Tú tìm đến, xem hắn có chuyện gì. Đúng. Nhận được tin tức Trương Tú rất nhanh chạy đến. Lãnh chúa đại nhân, gần nhất có chuyện gì sao? Địch Phong dò hỏi. Nghe nói ngươi trước mấy ngày tìm ta một lần. Đúng thế. Trương Tú gật đầu nói. Bởi vì lãnh chúa đại nhân ngài đang bế quan, cho nên liền không có quấy rầy ngươi. Sự tình là gần nhất sự tình rất đơn giản. Chúng ta tại đồng bộ cùng Bắc bộ cứ điểm đều tạo dựng lên, bởi vì di chuyển đi qua một bộ phận nhân khẩu, ta cảm thấy có thể đem hai cái này cứ điểm cũng đều thăng cấp làm thôn trang, thuận tiện quản lý. Thăng cấp làm thôn trang. Địch Phong suy tư một chút, gật đầu nói, "Cái này ta đồng ý, cứ như vậy, chúng ta thành nội thuộc hạ liền có 5 cái thôn, cụ thể nhân viên bộ nhiệm chính ngươi phê chuẩn liền có thể." Bởi vì hiện tại Địch Phong phải nắm chặt thời gian thí nghiệm phụ văn tình huống, tạm thời quản lý sự vụ giao cho đã làm chính vụ quan mấy chục năm chương tú phụ trách liền có thể. Mặt khác, trương Tú tiếp tục nói, "Ta cũng lĩnh ngộ phù văn, cái phụ văn này tên là năng lượng phụ văn." tác dụng là có thể hấp thu trong không khí năng lượng, mà lại chính ta kỳ vật chế tạo ra trang giấy có thể gánh chịu những phù văn này, để những trang giấy này liền cùng xã hội hiện đại tin đồng dạng. Gần nhất 2 ngày ta nhìn chút thời gian thí nghiệm một chút, phát hiện chỉ cần là có thể đem phù văn viết ra, liền có thể thông qua linh lực kích phát phù văn lực lượng. Nha. Nghe Trương Tú lời nói, Địch Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Trương Tú tiên sinh ngươi cũng thí nghiệm, ta những ngày này cũng tại làm cái thí nghiệm này. Lãnh chúa đại nhân cũng phát hiện tình huống này. Trương Tú có chút ngoài ý muốn. Xem ra còn là lãnh chúa đại nhân nhìn xa trông rộng. Loại này phù văn ta để thuộc hạ của ta cũng thử một cái, người bình thường cũng có thể viết thành công, nhưng là bởi vì người bình thường bản thân không có lĩnh ngộ phù văn, không rõ ràng phù văn chi tiết, bởi vậy cần nắm giữ phù văn người tự mình chỉ điểm mới có thể. Nhưng thông qua đại lượng luyện tập, viết phù văn tỷ lệ thành công sẽ còn tăng lên. Người bình thường viết phù văn thí nghiệm ngươi đã làm a? Nghe trương tú lời nói, địch phong có một cái ngoài ý muốn niềm vui, vội vàng đạo. Ta đang chuẩn bị để người bình thường tới làm cái này thí nghiệm, không nghĩ tới ngươi trước thời hạn một bước hoàn thành. Xem ra chúng ta ý nghĩ đều giống nhau à? Nếu nói như vậy, dựa theo ngươi thí nghiệm. Ta cảm thấy có thể định chế một bản phù văn sách, đem hiện tại tất cả mọi người lĩnh ngộ phù văn ghi chép lại, sau đó tại lãnh địa xây dựng trường học phát triển ra đến. Dạng này trải qua mấy năm luyện tập, bọn nhỏ tốt nghiệp về sau, chúng ta sẽ thêm ra rất nhiều có thể viết phù văn nhân tài. Ta cảm thấy biện pháp này có thể. Trương Tú gật đầu nói, bất quá các loại phù văn độ khó cũng không giống nhau, ta cảm thấy trước tiên có thể ở trường học mở rộng đơn giản một chút, mà lại tiếp xuống có thể thí nghiệm một chút phù văn chế tạo ra vũ khí. Những ngày này lãnh địa người đều học xong linh lực tu luyện công pháp, tự thân đấu khí cũng bắt đầu chuyển hóa thành linh lực lại tăng thêm một chút phủ văn vũ khí, như vậy chúng ta liền sẽ không tại thiếu khuyết tinh lương vũ khí trang bị. Chương 71, phụ văn nghiên cứu. Chương 71, phụ văn nghiên cứu. Tạm thời thương lượng với Trương Tú một chút liên quan tới phủ văn tình huống, cuối cùng Trương Tú cùng địch phong nhất trí quyết định, lấy nhịn sử dụng gia ma thú làm viết phụ văn vật dẫn. Cuối cùng đem gia ma thú đóng sách, làm cơ sở nhất phụ văn thư tịch, thu nhận sử dụng tiến vào thư viện. Đồng thời, còn cần khắc họa ra một phần tiền đá, thả ở trong toàn thành, để người có thể vẽ học tập phù văn ma phù văn sách viết giao cho trương tú để trương tú tìm tới trong lãnh địa lĩnh nội phù văn người, đem phù văn viết đi ra địch phong mang địch tuyển đi tới thành nội công tượng cửa hàng bên trong cái này công tượng cửa hàng bao quát một nhà tiệm thợ rèn hai nhà thợ một cửa hàng một nhà thợ đá cửa hàng cùng thợ hồ ở bên trong đông đảo công tượng mà lại địch phong còn đặc biệt đem một nhóm biết chữ học sinh đưa vào nơi này tiến hành học tập có thể nói nơi này chính là lãnh địa tương lai nhà máy hình thức ban đầu cùng nghiên cứu khoa học trung tâm lãnh chúa đại nhân làm địch phong đi tới nơi này làm công tượng cửa hàng người phụ trách một cái có đại sư cấp thợ một kỹ năng người bình thường lập tức đi tới địch phong trước mặt. Lý Sư Phó, gần nhất công tượng cửa hàng bên này rất không tệ, lãnh địa các phương diện may mắn các ngươi tài năng như thế cấp tốc xây dựng thêm. Đều là lãnh chúa đại nhân tìm đến đầy đủ vật liệu. Bị địch Phong xưng là Lý Sư Phó người liền vội vàng cười đạo: "Bằng không không có vật liệu, chúng ta cùng cái gì đều làm không được." Lý Sư Phó lời nói xoay chuyện, hướng địch Phong dò hỏi: "Không biết lần này lãnh chúa đại nhân là muốn thị sát, còn là có ra lệnh gì? Là có chút sự tình." Địch Phong nói: "Bất quá trước mang ta ở trong này xem một chút đi." "Vâng, lãnh chúa đại nhân." Lý sư phó nhẹ gật đầu, đi tại địch phong ở bên, mang địch phong đi vào công tượng cửa hàng bên trong. Toàn bộ công tượng cửa hàng, trên thực tế chiếm diện tích phi thường bao la, bao quát mấy đống kho hàng lớn, mấy cái sắt đường bán thương phẩm bên ngoài, cùng làm khu làm việc hơn 10 tòa kiến trúc cùng một mảnh bãi phòng vật phẩm nhà kho. Hiện tại lãnh chúa đại nhân nhìn thấy chính là lệ thuộc vào chúng ta công tượng khu cửa hàng, theo vật liệu gỗ giàu có, cùng đất sét cùng mới vận đến quan sát, chúng ta bồi dưỡng một đời mới công tượng luyện tập phẩm, tỉ như nói nông cụ, đồ dùng trong nhà, đồ gốm đều sẽ ở trong này bán đồng thời chúng ta công tượng cửa hàng liên thông lãnh địa tiệm đặng hóa, duy trì công điểm hối đoái. Ừm ở trong này, từng kiện đồ gốm, bằng sắt nông cụ, cùng đầu gỗ chế tạo các loại đồ dùng trong nhà chỉnh tề trưng bày, từ đám thợ thủ công gia thuộc phụ trách bán. xuyên qua cửa hàng, hậu phương chính là từng tòa công xưởng. đi vào trong đó, có thể nhìn thấy một cái lao sư phó lúc hướng dẫn mấy vị đồ đệ tiến hành chế tạo. nhìn thấy địch phong đi tới, những này mười mấy tuổi đám học đồ thần sắc kích động nhìn xem địch phong. những lao sư phụ kia nhóm nhìn xem địch phong cũng mười phần kích động. những lao sư này phó một bộ phận cũng là lãnh địa lưu chuyển tới công tượng. theo địch phong tiếp nhận lãnh chúa, lãnh địa trở nên càng ngày càng tốt. địch phong tại dân gian cũng dần dần lãnh chúa đại nhân lúc này đi theo địch phong một bên lý sư phó nói mọi người nhìn thấy lãnh chúa đại nhân đều rất kích động bằng không lãnh chúa đại nhân nói hai câu tốt kia liền nói hai câu nhìn xem bốn phía một đám người địch phong cũng cười cười đạo tất cả mọi người là lãnh địa công tượng có ít người có lẽ là đi theo lãnh địa một đường chuyển thừa xuống có ít người là về sau gia nhập nhưng bất luận là tới từ nơi nào các ngươi đã từng tại các ngươi thời đại sinh hoạt như thế nào địa vị như thế nào tại đi tới thanh hà lĩnh về sau các ngươi chính là thanh hà lĩnh một viên trong lãnh địa mỗi một vị công tượng đều là quý giá nhân tài tương lai đợi đến lãnh địa vật tư giàu có Ta sẽ còn cho những cái kia có kỹ thuật công tượng tăng lên ái ngộ, tăng lên địa vị, để các ngươi có thể bằng vào bản lãnh của mình qua tốt hơn. Cũng hy vọng các ngươi có thể càng thêm cố gắng nghiên cứu kỹ thuật của ngươi, trở thành một cái đối với lãnh địa người có ích mới. Mà các ngươi tiếp lấy, Địch Phong nhìn xem những cái kia đám học đồ, khích lệ nói: Các ngươi hiện tại mặc dù chỉ là học đồ, nhưng theo cố gắng của các ngươi, tương lai cũng tất nhiên sẽ là từng vị đại công tượng. Lãnh địa tương lai còn muốn dựa vào các ngươi, chỉ có lãnh địa trở nên cường đại, chúng ta tài năng tại cái này mê vụ thế giới sống sót, chỉ có lãnh địa trở nên giàu có, người nhà của các ngươi, các ngươi hậu đại tài năng qua tốt hơn nghe địch phong lời nói, tất cả công tượng đều là một trận kích động, những này đến từ cổ đại xã hội công tượng vào lúc đó thế nhưng là đe tiện địa vị, hiện tại địch phong nói muốn cho bọn hắn tăng lên đãi ngộ cùng địa vị, làm sao lại không để bọn hắn kích động? mà địch phong biết, muốn phát triển lãnh địa, tương lai lãnh địa mở rộng, thiếu không được những này công tượng cố gắng, vũ khí gian đúc, thành trì xây dựng, kỹ thuật phát triển, đều cần những này công tượng một chút xíu cố gắng đến từ tương lai xã hội địch phong được chứng kiến kỹ thuật phát triển mang đến tiện lợi, mặc dù bây giờ thanh hà lĩnh mới bất quá là làm nông thời đại, nhưng bây giờ có phù văn phát hiện, địch phong hy vọng cái này công tượng cửa hàng có thể phát triển, tương lai chờ Thành lãnh địa viện khoa học, những này đám thợ thủ công đều có thể trở thành nghiên cứu khoa học nhân tài. Tại từng cái công tượng cửa hàng tuần sát một phen, lại nhìn một chút trong kho hàng dự trữ đại lượng vật tư. Địch Phong hộ tống lý sư phó đi tới trong phòng họp, nói là phòng họp, trên thực tế bất quá là một cái những này đại tượng nhóm dùng để nghiên cứu kỹ thuật địa phương. Tỷ như nói, hiện tại hạ đạt nọ cấu nghiên cứu, luyện sắt lò cao kiến tạo, may nem đá, sàng nọ vân vân. Gần nhất lãnh địa rất nhiều người bắt đầu thức tỉnh phụ văn. Tại dựa theo địch phong mệnh lệnh gọi tới công tượng cửa hàng năm vị có đại sư cấp kỹ thuật công tượng sư phụ, địch phong mở miệng nói. Trải qua ta thí nghiệm, những phù văn này có thể viết xuống tới, thông qua linh lực kích phát, phát huy ra phù văn lực lượng, mà lại căn cứ linh lực đưa vào khác biệt, cùng phù văn vật dẫn khác biệt, phù văn hiệu quả cũng có chỗ khác biệt. Nói, Địch Phong đem chính mình thí nghiệm ghi chép giao cho lý sư phó bọn người, từ bọn hắn truyền đọc. Hiện tại, ta đã để người đi thu thập ghi chép trong lãnh địa hiện tại đàn sinh ra phù văn, ta hy vọng các ngươi có thể căn cứ phù văn, kiến tạo ra các loại cường đại dụng cụ đến. Địch Phong thí nghiệm báo cáo có mấy chục chương, tại mấy vị công tượng lần xem xong về sau, cũng trôi qua một đoạn thời gian. Xem hết thí nghiệm báo cáo, lý sư phó có chút ngoài ý muốn. Tao mày suy tư, những phù văn này thật là thần kỳ. Nếu như lãnh chúa đại nhân nói chính là thật, như vậy trước tiên có thể từ vũ khí bắt đầu. Lý sư phó một bên, một vị đại sư cấp thợ rèn mở miệng nói, dựa theo thí nghiệm số liệu, sắt làm vật dẫn hiệu quả tốt nhất. Trước tiên có thể thí nghiệm một chút phù văn vũ khí rèn đúc. Bất quá chúng ta đã theo trên sách nhìn thấy qua tương lai thời đại cái gọi là hiện đại hóa các loại dụng cụ. Một bên, một vị thợ một sư phụ tiếp lấy lời nói, nói, nếu như cái phù văn này tác dụng như thế lớn lời nói, ta cảm thấy chúng ta có thể gia tăng học đồ số lượng. Kia liền thử trước một chút đi. Một đám đại sư cấp Thợ thủ công, mặc dù Địch Phong thân là lãnh chúa, nhưng đối với này một đám đại sư cũng đều mười phần tôn trọng, dù sao những người này cũng có thể nói bên trên là lãnh địa tương lai. Lãnh chúa đại nhân, ngươi cảm thấy chúng ta trước chế tạo cái gì? Một đám công tượng thảo luận về sau, Lý sư phó lần nữa hướng Địch Phong dò hỏi. Chương 72, phù văn vũ khí. Chương 72, phù văn vũ khí. Ta đương nhiên là hy vọng có thể đem hiện đại hóa xã hội tất cả mọi thứ đều có thể thông qua phù văn thể hiện ra. Địch Phong cười nói, nhưng ta cũng biết không thực tế, cái mục tiêu này liền làm lãnh địa tương lai mục tiêu đi. Hiện tại chính yếu nhất chính là cơ sở công tác, tỉ như nói vũ khí, kiến trúc công cụ, đương nhiên, hay là muốn thí nghiệm một chút mới biết được. Có thể. Lý sư Phó đạo, lãnh chúa đại nhân trước tiên đem phù văn viết xuống đây đi, chúng ta mấy cái trước học tập một chút. Một đầu đâm vào phù văn học bên trong, địch phong ăn ở đều tại công sở khu, phối hợp với mấy vị đại công tượng làm lấy các loại thí nghiệm, đến tiếp sau, trương tú cũng đem trong lãnh địa tất cả mọi người lĩnh ngộ phù văn ghi chép lại, đưa đến địch phong trong tay. Dạng này một bận rộn, một tháng thời gian liền trôi qua rất nhanh, tại thời gian lâu như vậy, đám thợ thủ công có mới thành quả nghiên cứu. Công tượng cửa hàng một tòa thí nghiệm trong phòng, có đại sư cấp thợ rèn kỹ thuật lý sư phó ngay tại nhiều lần đánh một thanh trường kiếm. Căn cứ địch phong cùng một đám công tượng những ngày này thành quả nghiên cứu, tại làm sâu sắc linh lực rót vào tài năng kích phát phủ văn tình huống phía dưới, nghiên cứu ra được một loại có thể đem phủ văn lực lượng dung nhập trong đó phương pháp. Thông qua đối với phủ văn nghiên cứu, trương tú lĩnh ngộ cái kia một viên năng lượng hấp thu phủ văn, làm hạch tâm lại thêm tô cường lĩnh ngộ ra đến cường hóa phủ văn đồng thời mới xuất hiện cái này một thanh kiếm sắt, hạch tâm là lấy ma thú hải cốt rèn luyện zen đúc thành thép vật liệu, ở trong đó lấy năng lượng hấp thu phù văn làm hệ tâm, hai bên cắt khắc vào một cái cường hóa phù văn, làm cái này một thanh kiếm trở nên vô cùng sắc bén cùng kiên cố. Tư, trong nháy mắt, kiếm thép cắm vào nước trong bên trong, tại cầm ra lúc, một thanh có thể chiếu ra người bóng ngược trước trường kiếm xuất hiện tại lý sư phó trong tay. Đây là thành công. Nhìn xem cái này một thanh nhìn một cái liền tản ra một luồng hơi lạnh trường kiếm, địch phong có chút kinh hỉ. Giám định, phù văn kiếm thép, thanh đồng cấp. Kỹ năng, kiên cố, bị động, gia tăng linh lực hấp thụ phù văn cùng cường hóa phù văn để kiếm thép trở nên vô cùng kiên cố. Thanh đồng cấp vũ khí, tay cầm trường kiếm trong ngay mắt, địch phong cũng lộ ra một cô vui sướng thần sắc. Tiện tay huy động, sắc bén thân kiếm tiếng xé gió ở trong mắt địch phong vô cùng êm thay. Như vậy, thử một chút linh lực rót vào. Địch phong thẩm nghĩ trong lòng, trong tay linh lực kích phát, dung nhập trong trường kiếm, trong nay mắt mang theo phù văn hiệu quả trường kiếm, để địch phong cảm giác được cái này một thanh trường kiếm vô cùng ngự mạc, liền như là cánh tay tùy tâm mà động. Lý sư phó, chư vị sư phụ, cái này một thanh vũ khí xem như thành công, đây chính là phù văn binh khí, mà lại cấp bậc còn không thấp. Nhìn xem cái này một thanh phù văn vũ khí, một đám đại sư cũng đều lộ ra hưng phấn thần sắc, cái này một thanh phù văn vũ khí xuất hiện, đại biểu cho bọn hắn cũng đều nắm giữ một loại hoàn toàn mới câu kỹ thuật. Có cái phù văn này, ta cảm thấy chúng ta có thể chế tạo một chút trong sách nói máy tiện. Lúc này, Lý sư phó nhìn xem còn lại vật liệu, cùng những ngày này, thuộc hạ đám học đồ rèn đúc đi ra tỏi sắt đã chất đầy nhà kho. Có cường hóa phù văn, thép đều có thể ra cố trở thành máy tiện đầu đao, đợi đến chúng ta đem máy tiện chế tạo ra đến, chúng ta có thể thử nghiệm càng thêm phức tạp máy móc. Được chứng kiến hiện đại hóa xã hội cổ xe, Cái kia mấy đại phá đi ra động cơ đều tại công tượng cửa hàng đặt vào, còn có trong tiệm sách miêu tả cách mạng công nghiệp thư tịch, để lý sư phó bọn người cũng hy vọng có thể kiến tạo ra những cái kia trong sách xem ra liền cùng thần khí đồ vật. Thanh kiếm này ta liền lấy đi. Lúc này đi qua thời gian lâu như vậy, mới một lần mê vụ thăm dò cũng muốn bắt đầu, Địch Phong cũng sẽ không thể ở trong này tiếp tục chờ đợi. Tiếp xuống nghiên cứu phát minh, phù văn công nghệ tăng lên đều có thể giao cho những này đại tự nhóm, Địch Phong cũng có thể rành tay tiếp tục tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Cầm lãnh địa thanh thứ nhất văn trường kiếm, Địch Phong trở về toàn thành, trải qua mấy tháng xây dựng công tác. Toàn thành lúc này cũng lập tức muốn xây dựng hoàn tất. Toàn bộ tòa thành, từ nung to lớn gạch đá chế tạo, đầu tiên vây quanh gò núi kiến tạo một vòng cao 10 mét tường thành, đem tòa thành bảo vệ. Tường thành bên trong là một tòa có phòng bếp, sân huấn luyện, nhà kho, phòng nghỉ, phòng tác chiến hoàn thiện binh doanh, nơi này đóng quân chính là tòa thành hộ vệ bộ đội. Trừ cái đó ra, tòa thành bên trong một tòa cỡ lớn nhà kho cũng tại tường thành về sau, cùng chung ngựa, một cái cỡ nhỏ trại chăn nuôi, cùng người hầu phòng nghỉ. Những kiến trúc này ở vào tường thành về sau, vần quanh gò núi một vòng, ở giữa có trồng cây cối hoa có cùng đặc biệt xây dựng đi ra bốn hoa. Tại về sau chính là tòa thành bên ngoài kiến trúc, một vòng bị coi như là phòng chứa đồ, phòng trọ, phòng bếp chờ gian phòng. Tại những gian phòng này ở giữa còn có từng cái để chống tiểu hoa viên. Tại vườn hoa về sau là tòa thành khu vực hải tâm lấy cất giữ lãnh địa kỳ vật nhà đã làm hải tâm, xây dựng kiên cố tòa thành. Tầng thứ nhất có đại sảnh, đại lượng gian phòng, còn có thư viện. Dưới mặt đất nhà kho cùng kim cố. Tầng thứ hai là tòa thành bên trong địch tuyển, địch thủy những này tiếp cận nhất địch phong bọn người nơi ở. Hơn nữa còn có thể thông hướng tầng thứ nhất nóc nhà làm ban công mà tầng thứ ba kiến trúc có nặng nghề vách tường, nội bộ thì là hai cái bốn phòng một phòng khách gian phòng, là địch phong cùng địch vũ nơi ở tại phía trên còn có một tầng, diện tích đồng dạng là không nhỏ, làm địch phong sân tu luyện sử dụng. Bởi vì mê vũ thế giới là lấy sinh tồn làm cơ sở, bởi vậy một tòa tòa thành vách tường phi thường kiên cố đồng thời tại tòa thành lúc kiến tạo còn dự lưu lại một chút vũ khí bình đài, có thể vận chuyển hành khách một chút sang nọ loại hình vũ khí. trừ cái đó ra, còn có chứa được nhà kho, cất đặt tòa thành bị vây quanh về sau vấn đề sinh tồn trừ cái này một tòa thành xây dựng hoàn tất, thành nội nhóm thứ hai nhà ở cũng xây dựng hoàn tất, lần này 100 tòa tiểu viện, để thành nội cư dân đều chuyển vào nhà mới. mà tòa thành xây dựng hoàn tất, để lãnh địa đưa ra một nhóm lớn nhân thủ đến, nhóm thứ ba cải tạo, liền hoàn toàn là đem toàn bộ thành nội còn lại kiến trúc toàn bộ dỡ bỏ, toàn bộ dựa theo quy hoạch đổi mới. mà trừ cái tin tức tốt này, lãnh địa xây mới 5 cái thôn cũng đều đại khái hoàn thành, tất cả cư dân đều xem như có chỗ ở của mình, có chính mình đồng ruộng. mà lại lãnh địa còn phụ cập khoai tây, khoe làng, bắc nô loại hình giống tốt, mặc dù thành hà lĩnh không có phân hóa học, nhưng tổng thể sản lượng cũng sẽ không thấp. Lúc này, đã tới gần mùa đông, những năm qua Thanh Hà Lĩnh đã bắt đầu lâm vào yên lặng, bớt ăn bớt mặc hy vọng có thể sống qua mùa đông, nhưng năm nay mùa đông này, toàn bộ Thanh Hà Lĩnh còn tại một mảnh bận rộn. Nông trường thành lập, thừa dịp không có ngày mùa, các nơi con đường thừa dịp không có kết băng nhanh xây dựng, đông bộ rừng rậm chặt cây, tranh thủ có thể có được càng nhiều vật liệu gỗ, làm sưởi ấm dùng. Hiện tại lãnh địa cư dân là không thiếu ăn cùng quần áo, mà lại mỗi một ngày cũng đều có công tác. Tại Mê vụ thăm dò ngày cuối cùng, Địch Phong nghe tú báo cáo, hiểu rõ liên quan tới toàn bộ Thanh Hà Lĩnh tình huống. Như vậy sau khi bắt đầu mùa đông, năm nay công tác chính là đối với đông bộ địa khu cây cối chặt cây, tranh thủ sang năm đầu xuân, đem rễ cây toàn bộ móc xuống, bằng phẳng thổ địa có thể làm đồng ruộng. Chương 73, bày bỏ rừng. Chương 73, bày bỏ rừng. Theo tòa thành gấp rút thời gian hoàn thành, Hộ Tam Nương thủ hạ hộ vệ đội mở rộng vì 50 người, toàn bộ tử nữ tử tạo thành. Lại thêm hầu gái cùng cái khác tôi tớ ở bên trong, toàn bộ tòa thành người cư trú số cũng đạt tới 100 người quy mô. Toàn bộ tòa thành, quản gia thân phận giao cho địch ra một vị lão bộc, địch truyền đảm nhiệm địch phong nữ trưởng. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, địch phong mang hô tẩm lương cùng trần đáo, lại thêm 50 tên kỵ binh làm lần này tham dò bộ đội. Trừ cái đó ra, tại Nam Bộ biên giới trong quân doanh, 100 tên chiến sĩ tùy thời chờ lệnh, phụ trách tiếp ứng bộ đội. Theo thanh Hà lĩnh mở rộng, nhân số gia tăng, nguyên bản mở rộng bộ đội cũng cần phòng bị tứ phương, dần dần có chút không đủ dùng đông bộ rừng rậm, có rất nhiều giá thú, còn có một ít ma thú ẩn hiện, địch quân đại đội thứ nhất bốn trung đội đóng giữ ở nơi đó. Bắc bộ biên cảnh bởi vì phía trước là Hoa Nguyên, tạm thời là thứ hai đại đội hai trung đội đóng giữ. Mà Nam Bộ cùng Tây bộ, hiện tại từ Trần Đáo thứ ba đại đội 6 trung đội cùng một cái kỵ binh trung đội đóng giữ. Trong đó Tây bộ đóng giữ hai trung đội, Nam bộ bên này đóng giữ 4 trung đội, cũng bởi vậy, Địch Phong tài năng rút đi, đi ra một trung đội binh sĩ đi theo địch phòng cùng lúc xuất phát. Căn cứ Trần Đáo báo cáo, theo tu luyện cùng không ngừng huấn luyện, Trần Đáo thuộc hạ binh sĩ bắt đầu có thực lực tăng lên, một chút binh sĩ ăn nhiều, sức lực trở nên càng lớn, có đột phá hạt thiết cấp dấu hiệu đây đối với địch phong đến nói, là một chuyện tốt. Nhưng đồ ăn gia tăng, đối với lãnh địa cũng là lương thực gia tăng, cần khai phát mới đồ ăn sản xuất phương thức. Vì thế, Địch Phong đã để người tại Tây bộ thành lập một tòa gà vịt trại chăn nuôi, đồng thời bắt đầu nuôi dưỡng loại cá làm ta lãnh địa nơi cung cấp thức ăn. Cố định không gian. Mang Kỵ binh đi tới lãnh địa biên giới, Địch Phong sử dụng lãnh địa kỳ vật năng lực cố định không gian, để phía trước mê vụ hoàn cảnh ổn định lại. Tiếp lấy, đã thăm dò qua mê vụ thế giới nhiều lần, Địch Phong mang Trần đáo cùng Hỗ Tam Nương cùng một trung đội Kỵ binh cùng một chỗ tiến vào trong sương ngủ. Một bước vào mê vụ, dưới chân hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa, theo nguyên bản đồng ruộng hoàn cảnh biến thành có lùm cây cùng cây cối thấp bé rừng cây. Một đoàn người cưỡi chiến mã ở trong rừng cây xuyên qua, bởi vì dưới chân tình huống không rõ ràng, lại thêm bốn phía mê vụ bao phủ, chiến mã không cách nào lao nhanh chỉ có thể một chút xíu tiến lên ở trong đội ngũ địch phong đi tại phía trước nhất, vô tự chi tư không ngừng đảo qua bốn phía, phát hiện có cái gì nguy hiểm. Phong nhận, trong tay phong kiếm không ngừng huy động, từng đạo phong nhận chặt đứt lộn xộn lúng tây, vì đội ngũ mở ra một con đường đến. Tại cái này trong sương mù đi tới, đi ước chừng là vài trăm mét về sau, một đầu cao 2 mét phổ thông bò rừng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này một đầu bò rừng châu Mỹ bò rừng thể đầu cùng nửa phần trước to lớn, bả vai giống như cao ngất nữa lật đà, vai mọc đầy dài mà xóa tung lông to, xôi theo đầu, phần cổ, vai cùng chân trước bao trùm toàn thân. Bắp Mỹ bò rừng. Tại phía trước theo con thứ nhất bò rừng xuất hiện, rất nhanh con thứ hai gan đầu bò rừng cũng đi theo xuất hiện. tại cái này trong xương mù vậy mà là một cái bầy bò rừng. lãnh chúa đại nhân, cao to như vậy bò rừng, chúng ta có phải là muốn giết? ở bên người địch phong chỉ là kiến thức qua hoàng như cùng châu nước trần đáo nơi nào nhìn thấy qua dạng này đại hình bò rừng. ở bên người địch phong dò hỏi, nay một đám bò rừng, nếu như toàn bộ săn giết, có thể thu hàng không ít đồ ăn. tạm thời không cần đi quản chúng nó. địch phong ngăn lại trần đáo động tác. ở trong này giết chóc, nếu như tản ra dễ dàng là mất, còn là trước tìm tới đối diện cánh đồng, nhìn xem tình huống lại nói. đúng. Một đoàn người cảnh giác vòng qua cái này, một cái cỡ nhỏ bầy bò rừng, tại đi về phía trước cự ly một cây số, trong xương mù lổn cây địa hình lần nữa phát sinh biến hóa. Tầm mắt đống nhiên phóng đạt, phóng tầm mắt nhìn tới, là một cái trương đầy cỏ xanh đại bình nguyên, liếc mắt nhìn không thấy bờ, không chỉ là bãi cỏ, nơi xa còn có thể nhìn thấy một đầu uốn lượn dòng sông. Dạng này một cái cánh đồng, diện tích không nhỏ a. Nhìn phía xa thậm chí không nhìn thấy mê vụ tường cao, cái này khiến Địch Phong có chút cảm thán. Lúc nào chúng ta Thanh Hà lĩnh cũng sẽ có như thế lớn lãnh địa a. Ở trên thảo nguyên này, Địch Phong nhìn thấy từng bảy số lượng tại mấy ngàn thậm chí là hơn vạn Bắc Mỹ bầy bò rừng. Những này bầy bò rừng có chút đang ăn cỏ, có chút thì là tại bốn phía tùy ý du đắng, Xem ra một mảnh tường hòa. Xem ra chúng ta nông trường có đồ vật có thể nuôi dưỡng. Nhìn qua cái này một mảnh chí ít là ở trên vạn bầy bò rừng cùng không ít gia hiệu cùng cái khác động vật bình nguyên địch phong con mắt loáng sáng. Ca, động thủ đi. Nhìn xem nhiều như vậy bò rừng, Hổ Tam Nương đỏ mắt. Tại Thanh Hà lĩnh dạo chơi một thời gian càng dài, Hổ Tam Nương cũng rõ ràng đồ ăn tài nguyên tầm quan trọng. Bây giờ trước mặt đặt vào một đám đầy đủ lãnh địa ăn được một năm thậm chí là càng nhiều bầy bò rừng, Hổ Tam Nương làm sao lại bỏ lỡ? nếu như đem dạng này một đám bầy bò rừng xua đuổi đến lãnh địa của chúng ta như thế nào? Địch Phong dò hỏi, có hay không khả năng này? Xua đuổi lời nói, cao lớn như vậy bò rừng cần tìm tới thủ lĩnh mới được. Trần Đáo suy tư, mà lại chúng ta chỉ có như thế một điểm người, căn bản bắt không được quá nhiều. Địch Phong chính mình cũng không muốn từ bỏ như thế một nhóm lớn bò rừng, suy tư qua đi, cũng hạ quyết tâm. Kia liền Tiên Phong đổi này một đám bầy bò rừng về sau tại phía trên vùng bình nguyên này tìm xem nhìn xem có cái gì tài nguyên không có. Không lỗ như vậy bầy bò rừng, nếu như xua đuổi tiến vào Thanh Hà lĩnh, sẽ đối với Thanh Hà lĩnh tạo thành nhất định xung kích. Nhưng thôn xóm cùng cứ điểm đều có từng đây, sẽ không bị bầy bò rừng phá tan đến lúc đó, tiến vào thanh Hà Lĩnh, những này bò rừng còn không phải bị một chút xíu bắt lại, giết ăn thịt hoặc là nuôi dưỡng. Như vậy bắt đầu đi. Địch phong đạo. Chúng ta có 4 ngày thời gian, tranh thủ thu hoạch lớn nhất. Tiếng nói vừa ra, địch phong dục ngựa xông ra, hướng về phía trước bầy bò rừng phong đi, những này bầy bò rừng đều là phổ thông cấp bậc bò rừng, dù cho thể trạng cường đại, đối mặt cường giả còn là sẽ chạy. Mà lại cái này một cái cánh đồng khoảng cách thanh hà lĩnh bất quá là một cây số nhiều một chút, cho bầy bò rừng một chút hung ác, như vậy bầy bò rừng liền sẽ xông qua mê vụ, tiến vào thanh hà lĩnh. Lần này, địch phong may mắn chính mình mang đến chính là một cái kỵ binh trung đội, chiến mã tốc độ muốn so người đi bộ tốc độ nhanh quá nhiều. Một tay cầm phong kiếm, đang quan sát bầy bò rừng về sau, địch phong tìm tới một cái phù hợp lựa chọn. Một đầu bò rừng thủ lĩnh, dáng người muốn so bò rừng kỵ trà cao 10cm, mà lại thể trạng càng thêm Nhìn xem bốn phía toàn bộ trung đội phân tán ra đến, đã vây quanh bảy bò rừng bốn phía, Địch Phong cũng không đang đợi đợi, trong tay phong kiếm chém ra một đạo phong nhận. Màu xanh phong nhận bay ra, ngáy mắt rơi tại cái này một đầu bò rừng trên thân, bị đau bò rừng thủ lĩnh nhìn thấy khiêu khích Địch Phong, hừ hừ hai tiếng, một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Địch Phong, sau một khắc hướng về Địch Phong mà tới. giết, giết, Đàn trâu bốn phía, bọn kỵ binh thả ra sát ý của mình, nháy mắt làm cho cả bảy bò rừng phổ thông bò rừng kinh hoàng, vì gia tăng bảy bò rừng kinh hoàng, chẩn áo xông đi lên đánh rít vài đầu bò rừng. Toàn bộ bảy bò rừng, theo thủ lĩnh, bắt đầu lao nhanh trương 74, khu trục bảy bò rừng trương 74, khu trục bảy bò rừng tại địch phòng khiêu khích xuống bò rừng thủ lĩnh để mắt tới địch phòng nhanh chân hướng về địch phòng vào tới mà thủ lĩnh khẽ động thân bên người đông đảo bò rừng cũng đi theo bắt đầu chạy lúc này trần áo hô tam lương mang binh tại bốn phía giết chóc làm cho cả bảy bò rừng kinh hoàng mà lúc này bò rừng thủ lĩnh động tác liền trở thành toàn bộ bảy bò rừng động tác mà khổng lồ bảy bò rừng hành động đi theo bảy bò rừng bên người những cái kia ra hiệu người hoang tại không biết dưới tình huống nào cũng theo đó mà động bị bảy bò rừng lôi cuốn chạy nhanh hướng ta đến nhìn xem bảy bò rừng động tĩnh. Địch Phong có chút ngoài ý muốn, không đến mùi vặn. Trong nay mắt, Địch Phong làm ra quyết định, quay đầu ngược lại, hướng về lúc đến mê vụ phương hướng chạy tới, một đường mang bảy bò rừng sông vào trong sương mù. Trong nay mắt, trùng trùng điệp điệp bảy bò rừng cứ như vậy mơ hồ toàn bộ sông vào trong sương mù. Mà lúc này Địch Phong đông nhiên tăng thêm tốc độ, ở trong sương mù mất đi phương hướng bảy bò rừng tất nhiên sẽ xuyên qua cái kia 1.5 cây số mê vụ tiến vào Thanh Hà lĩnh. Địch Phong cần trước thời hạn một bước, đồng thời các bộ đội bắt đầu ngăn cản, san giết những này bò rừng, hơn vạn đầu bò rừng có thể lưu lại bao nhiêu, liền muốn nhìn Thanh Hà lĩnh bản sự một năm cây số khoảng cách. Địch Phong rụng ngựa cấp tốc xuyên qua, theo sát lấy. Địch Phong cấp tốc vọt tới phía nam nhất tiếp ứng bộ đội. Một bên, lớn tiếng nói: Tất cả mọi người, trở về nơi đóng quân. Tại bầy bò rừng sống qua lúc tiến hành săn giết. Tiếng nói vừa ra, Địch Phong tiếp tục hướng phía trước, ven đường thông chi bên trên Nam thôn cùng Hạ Nam thôn, cuối cùng rụng ngựa xông vào thành nội. Lúc này, truy tại Địch Phong phía sau bầy bò rừng đã xông về phía trước, xuyên qua mê vụ. Trong lúc nhất thời bốn phía không có Địch Phong bóng dáng, lần này rừng thủ lĩnh bản thân cũng tìm không thấy phương hướng. Nhưng hậu phương bầy bò rừng như cũ tại liên tục không ngừng vọt tới bò rừng thủ lĩnh lúc này không cách nào dừng lại, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Tại nam bộ biên cảnh trạm gác bên trong, nguyên bản được đến địch phong mệnh lệnh còn có chút nghi hoặc binh sĩ vừa mới trở về nơi đóng quân, leo lên đầu tưởng nhìn về phía trước mê vụ. Nguyên bản còn là nghi hoặc binh sĩ nhìn thấy từng đầu cao lớn bò rừng xung ra, tất cả binh sĩ trên mặt đều lộ ra một cỗ rung động. Thân cao tại hai em 3 ba gạo to lớn bầy bò rừng, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy đóng giữ tại nơi đóng quân thứ ba đại đội phó đại đội trưởng tạm thời thống soái nơi này hai trung đội đứng tại đầu tưởng nhìn xem liên tục không ngừng bò rừng xung ra, trong lúc nhất thời. Phó Đại đội trưởng cũng cảm giác được áp lực, không cách nào tại Đảng Châu xung kích lao ra. Mà lúc này, Thành Nội tại được đến địch phong mệnh lệnh, Trương Tú cấp tốc điều động tất cả nhân viên bắt đầu chuẩn bị bắt giết bò rừng. Đồng thời đạo này mệnh lệnh truyền đạt đến thứ nhất, thứ hai đại đội chỗ. Toàn bộ bầy bò rừng đang tiếp tục lao vụt, vọt tới Thanh Hà lĩnh dưới thành, đối mặt với cao lớn tường thành, bầy bò rừng tạm thời ngừng lại công kích, hướng về hai bên phân tàn đến. Rất nhanh, hậu phương thành kết đội bầy bò rừng rộng toàn bộ dưới tường thành, đứng tại trên đầu thành, nhìn xem liếc mắt nhìn không thấy bờ bầy bò rừng, tất cả mọi người rung động. Nhiều như vậy bò rừng, đều là đồ ăn. Giết một đầu đầy đủ người một nhà ăn được mấy tháng, mà dạng này một đám bò rừng, nếu như toàn bộ bắt giết, đầy đủ toàn bộ thanh hà lĩnh gia tăng một năm lương thực. Trương tú tiên sinh, nay một đám bò rừng liền giao cho ngươi xử lý, tại ta không tại lúc, ngươi có quyền lợi lâm thời điều động những bộ đội khác, tận khả năng bắt giết những này bò rừng. mà khác, chúng ta xây dựng tốt nông trường cũng có thể nuôi dưỡng một chút con non. Mời lãnh chúa đại nhân yên tâm, nhiều như vậy bò rừng, ta chí ít có thể lưu lại một nửa đến. Trương tú tiếp nhận địch phong cho ra lâm thời điều binh mệnh lệnh, hướng địch phong bảo đảm nói. Có này một đám bò rừng làm đồ ăn, chúng ta lương thực dự trữ còn có thể tiếp tục tăng lên một mạng lớn. Bầy bò rừng dưới thành chúng chất, một bộ phận hướng về đông bộ rừng cây đi đến, tại phía tây có một cái hồ nước, càng nhiều bò rừng hướng về bên cạnh hồ tụ tập. Vây quanh toàn bộ hồ nước, khổng lồ bầy bò rừng tạm thời dừng lại, cho Thanh Hà lĩnh một cái hoàn mỹ bắt giết cơ hội. Bất quá lúc này, Địch Phong để Trần Đáo mang 40 tên kỵ binh lưu lại phối hợp Trương Tú bắt giết bò rừng, chính mình mang hỏa tam nương cùng 10 tên kỵ binh trở về mê vụ về sau cánh đồng chính mình không gian tùy thân còn không có sử dụng đâu, 8000 mét khối, nếu như có thể tại cái kia cánh đồng bên trong tìm kiếm được phù hợp tài nguyên, đối với lãnh địa đến nói cũng là một cái ngoài định mức thu hoạch. Thúc chí, mấy ngày kế tiếp ngươi liền phụ trách này một đám bỏ rừng săn giết. Địch Phong tìm đến Trần áo, ra lệnh: "Tiếp lấy, cầm ra bản thân bên hông cái kia một thanh phủ văn kiếm thép, giao cho Trần Đạo đạo. Cái này một thanh kiếm là lãnh địa mới nhất chế tạo phù văn vũ khí, rót vào linh lực, có thể tăng lên vũ khí kiên cố cùng sắc bén, toàn bộ trong lãnh địa chỉ có ngươi thích hợp, vừa vận thừa dịp lần này săn giết, thử một lần." Tạ lãnh chúa đại nhân, tiếp nhận trường kiếm, trần đáo rút kiếm ra đến, nhìn xem phản chiếu chính mình tướng mạo thân kiếm, trong tay linh lực rót vào, trong nay mắt, trần đáo cảm giác được cái này một thanh kiếm vung chi như cánh tay, như thế bảo kiếm, đối với một vị võ tướng đến nói, là một kiện bảo vật khó được, trần đáo cũng vô pháp tự tuyển, hướng địch phong hành lễ về sau, trần đáo trịnh trọng nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ tận khả năng nhiều săn giết bò rừng, vì lãnh địa dự trữ càng nhiều đồ ăn, được, địch phong cười gật đầu nói, kia liền nhìn ngươi, nói xong, địch phong mang một cái kỵ binh tiểu đội cùng hỗ tam nương cùng một chỗ lần nữa tiến vào mê vụ. Trước đó thăm dò không có phát hiện nguy hiểm gì, lần này thăm dò cũng liền không cần quá mức cẩn thận. Lại thêm mê vụ bản thân cũng không quá dài, địch địch phong một đoàn người cấp tốc xuyên qua mê vụ, lần nữa đi tới cái này một mảnh đại bình nguyên cánh đồng bên trên, cũng chỉ là đến chưa. Toàn bộ đại bình nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn một cái không xuất gì, muốn ở chỗ này tìm tới cái khác tài nguyên, bản thân cũng là một kiện cần nghiêm túc cẩn thận sự tình, dùng ngựa chạy vọt về phía trước đẳng, tại cái này một mảnh trên đại bình nguyên đi hơn 20 cây số đi tới một dòng sông nhỏ một bên, để chiến mã nghỉ ngơi một trận, địch phong một đoàn người cũng dừng lại ăn một chút lương khô, nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều, tiếp tục hướng phía trước tiến vào, lần hai đi 20 cây số về sau, Địch Phong nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái khác biệt cánh đồng, cùng đại bình nguyên cánh đồng phân biệt rõ ràng. Hai cái khác biệt cánh đồng chỗ giao giới, chính là một đường thẳng, thẳng tắp bên này là màu xanh biết đại bình nguyên, mà đối diện thì là trải rộng lớn nhỏ hòn đá màu đen, không chỉ là tảng đá, liền bùn đất đều là màu đen. Lộ Thiên mỏ Than, vô tự chi thư kết quả dò xét để Địch Phong một trận kinh hỉ. Lộ Thiên mỏ Than, lần này qua mùa đông liền có thể đốt than đá, có thể tiết kiệm xuống tới không ít tháng tuổi. Nhìn xem cái này một cái cánh đồng liếc mắt nhìn không thấy bờ than đá. Địch phong một trận vui sướng. Xem ra lần này chúng ta không có đi sai, nơi này là một cái mỏ than, chúng ta qua mùa đông than đã có. Nơi này khoảng cách thanh hà lĩnh có gần 40 cây số, chiến mã tốc độ cao nhất chạy nhanh cũng cần thời gian một tiếng. Bởi vậy, địch phong để chiến mã nghỉ ngơi cho khỏe, một hồi toàn lực chạy nhanh trở về lãnh địa liền có thể. Đây chính là mỏ than à. Hô Tam Nương đứng ở một bên, tò mò nhìn trước mắt cái này một mảnh mặt đất màu đen. Tại đi tới thanh hà lĩnh về sau, hô Tam Nương trừ bỏ luyện võ cũng bắt đầu học tập văn hóa tri thức, đặc biệt là những cái kia đến từ xã hội hiện đại thư tịch, để Hỗ Tam Nương tầm mắt mở rộng đối với than đá loại này tài nguyên, từ trong sách kiến thức không ít Hỗ Tam Nương tự nhiên là sẽ không quên, là mở ra động cơ hơi nước trọng yếu nguồn năng lượng vật tư, lúc này Hỗ Tam Nương Hiếu Kỳ đánh giá cái này một mảnh thổ địa. Chương 75, san giết 7 bỏ rừng. Chương 75, san quét 7 bỏ rừng. Một đường chiến mã lao vụt, tại trong vòng một canh giờ trở về lãnh địa biên giới, để địch phong đem 8.0000 mét khối than đá đặt ở đã thanh lý đi ra trên đất trống. Cái này một mảnh đất trống vốn là chất đống trước đó phát hiện quan sát, hiện tại đã bị thanh lý đi ra, thả địch phong cất đặt mới tài nguyên. Tại đem than đá thả lại nơi này, địch phong đang nhìn một phía, đại lượng bầy bò rừng đã tại Tây bộ hồ nước chỗ an trí xuống tới, vì để cho bầy bò rừng có thể dừng lại, nguyên bản vì xây mới nông trường, lãnh địa góp nhặt cỏ nuôi súc vật cũng bị lấy ra, ném ăn cho này một đám bò rừng đồng thời, theo bầy bò rừng di chuyển, toàn bộ Tây bộ hồ nước bốn phía đã trải rộng bầy bò rừng, những cái kia xây dựng tốt nông trường tự nhiên mà vậy bỏ vào một chút bò rừng, trực tiếp nuôi nốt. Mà càng nhiều bò rừng bị vây quanh đi lên binh sĩ theo bên ngoài bắt đầu một đầu một đầu săn giết vì săn giết một đám khổng lồ bầy bò rừng thanh hà lĩnh tất cả bộ đội toàn bộ điều động tất cả cư dân mang tập hợp cỗ xe cùng một chỗ vận chuyển xử lý bò rừng thi thể theo phía ngoài nhất bắt đầu trần đáo một thương đâm xuyên một đầu bò rừng đầu lập tức hậu phương binh sĩ đem cái này một đầu bò rừng kéo đi về sau trần đáo lần nữa ám sát binh sĩ lần nữa cùng lên đến tiếp tục kéo đi một bên khác tô cường cầm một sợi dây thừng phủ lấy một đầu bò rừng trực tiếp dựa vào tự thân lực lượng đem bò rừng kéo đi một đao chấm giết trừ cái đó ra lãnh địa chế tạo ra đến nọ mũi tên mà tại những này chết đi bỏ rừng bị kéo sau khi đi, bị hậu phương chuẩn bị kỹ càng đồ tể cấp tốc giết, về sau ra châu bảo tụ lại, làm áo ra cùng dắp ra, thịt bò thì sẽ bị hun, chế tách thành thịt khô, thuận tiện chứa đựng thời gian dài hơn. Lần này, thanh hà lĩnh dự trữ muối toàn bộ lấy ra, mà những cái kia châu nội tạng cũng sẽ bị chế tách thành lạp sườn, đồng dạng là hun chứa đựng. Mà hun than tuổi, đúng lúc là thanh hà lĩnh gần nhất chặt cây vật liệu gỗ, làm địch phong trở về lúc, lãnh địa đã liên tục không ngừng săn giết những nầy bỏ rừng, đại lượng thịt bò đã treo lên, hình thành một mảnh thịt lông, như thế một đám bỏ rừng, toàn bộ lãnh địa cư dân đều chưa từng nhìn thấy thẳng đến mê vụ thế giới vật tư thiếu thốn, lần này có nhiều như vậy thịt, bất cứ người nào cũng sẽ không bỏ lỡ, tất cả cư dân tại tổ chức buộc phát ra 12 phần lực lượng, không ngừng công tác tìm nướng. Mà xem như lao động được ăn, chính là tùy thời có thể đem còn lại phế liệu nướng chín làm đồ ăn, bởi vì phải nhanh một chút đem này một đám bò rừng toàn bộ săn giết, Thanh Hà lĩnh ngày đêm không ngừng hành động. Tại ngày thứ 2 lúc, tại hắc thiết cấp, thanh đồng cấp chiến sĩ dưới sự dẫn đầu, liền đã xử lý hơn 200 đầu bò rừng, bất quá cái tốc độ này, đối với toàn bộ bầy bò rừng đến nói, còn là không đáng giá được nhắc tới. Ban đêm Toàn thành bên trong món chính biến thành tươi mới bỏ dựng thịt, nghe Trương Tú Lâm thời báo cáo, Địch Phong thấm sâu trong người nói: "Lần này chúng ta thu hoạch được than đá cũng không nhiều." Địch Phong nói: "Dùng để luyện sắt loại hình chính là không đủ, nhưng để lãnh địa cư dân sống qua mùa đông này là không có vấn đề. Mấy ngày kế tiếp ta thu hoạch than đá toàn bộ dùng để chế tạo thành than nấm, những cái kia quan sắt cũng chế tác thành than nấm lô, cung cấp lãnh địa cư dân sử dụng. Than nấm cùng than nấm lô, rất đơn giản đồ vật, thư viện trên sách cũng có được ghi chép." Trương Tú gật đầu nói: "Trước đó chúng ta thu hoạch quần áo còn sung túc, lại thêm những ngày than đá và than tủi." đầy đủ để lãnh địa cư dân sẽ không có người chết cóng đây đối với toàn bộ lãnh địa đến nói thật là chuyện xưa nay chưa từng có à trương tú cảm thán một câu hướng về địch phong nói lãnh chúa phân phó của đại nhân ta sẽ để cho công tượng bộ môn xử lý cam đoan trong thời gian ngắn nhất có thể chế tác được càng nhiều than nắm lô đến ngày thứ hai đối với bầy bò rừng săn giết còn đang tiếp tục tại thanh hà lĩnh ở một ngày bầy bò rừng cũng muốn đi chung quanh một chút nhưng địch phong để bộ đội bao vây bầy bò rừng đem bò rừng thủ lĩnh vây ở tại chỗ lại thêm càng nhiều đồ ăn chuyển phát tạm thời ngừng lại bầy bò rừng hành động địch phong sáng sớm rời giường lần này bởi vì không có nguy hiểm lại thêm hành động cấp tốc, địch phong đem cái tiêu kỵ binh tiểu đội cũng lưu lại. chính mình cùng Hỗ Tam Nương cùng một chỗ cưỡi ngựa lần nữa chạy tới lộ thiên than đá quan mỏ, vừa đến một lần, thời gian một ngày đi qua, ngày thứ hai hành động cũng phi thường thuận lợi, mà lại cả ngày săn giết đều tại tiếp tục, trừ bỏ đã bị quay lại hơn một ngàn đầu bò rừng, cả ngày săn giết vượt qua một ngàn đầu bò rừng. ngày thứ ba đồng dạng là như thế, ngày thứ tư vẫn như cũ, tiếp tục bốn ngày vận chuyển hơn ba vạn lập phương than đá, mặc dù không tính là đặc biệt nhiều, nhưng cũng đầy đủ lãnh địa tạm thời sử dụng, mà lại tiệm tạ rèn bên kia chế tạo ra mấy cái phủ văn rèn đúc truy cùng cái khác phủ văn công cụ để đám thợ thủ công chế tạo tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều cái thứ nhất mang sắt lá quản than nấm lô đã chế tạo ra trải qua thí nghiệm 10 phần thành công hiện tại tiệm thợ rèn bắt đầu toàn lực rèn đúc than nấm lô đến mà đối với bầy bò rừng săn giết cái này 4 ngày thời gian cũng thành công săn giết một nửa bò rừng mấy ngàn con bò rừng đồ tể cùng vận chuyển làm cho cả lãnh địa đều tung bay một cỗ mùi máu tươi cùng thịt muối hương vị hiện tại còn thừa lại 4,000 đầu tà ngày thứ năm phong đi tới đã co nhỏ lại một chút trong vòng đây nhìn xem vây quanh bên hồ ăn cỏ uống nước bầy bò rừng Suy tư, bây giờ thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh, nhất định phải cấp tốc xử lý tốt này một đám bầy bò rừng, như vậy 4,000 đầu bò rừng, chỉ sợ còn cần 3-4 ngày thời gian mới được. Bốn phía, Tô Cường tiếp tục từng đầu đem bò rừng kéo đi, Địch quân thì là một người một súng, bắn giết ở vào biên giới bò rừng. Đến nỗi trần áo, nơi nào có bò rừng muốn rời khỏi, trần áo lập tức xông đi lên, cơ hội là một cái công kích, hơn 10 đầu hơn 20 đầu bò rừng liền toàn bộ chết đi. Sau đó... Những này chết đi bò rừng sẽ bị chạy tới lãnh địa bách Tính cấp tốc kéo đi, đưa đến hậu phương xây dựng lò sát sinh tiến hành xử lý, đưa vào lò sát sinh bò rừng biết một chút không dư thừa bị xử lý sạch sẽ. Cái kia một tiểu quần bò rừng cũng muốn rời đi. Lúc này, Địch Phong nhìn thấy phía trước bảy bò rừng bên trong, một cái hơn 10 đầu bò rừng muốn rời khỏi, lập tức Địch Phong dục ngựa sông vào phía trước, trong tay phong kiếm nắm chặt, lớn tiếng nói: "Đi theo ta, giết này một đám bò rừng, ngọa miếng thì lớn." Đến tiếp sau trải qua 5 ngày thời gian, trừ bò bị nuôi nhốt 1.500 đầu bò rừng bên ngoài, còn lại bò rừng toàn bộ bị săn giết, căn cứ về sau thống kê tổng cộng 11,000 đầu bò rừng bị chém giết. Nói cách khác, cái này một cái bầy bò rừng số lượng tại 12,000 500 đầu. Mà bị nuôi nuốt, phần lớn là bò rừng con non, theo con non bắt đầu nuôi nốt, một là thuận tiện tuần dưỡng, hai cũng là ăn đến thiếu, có thể nuôi lớn đang ăn thịt. Mà hơn 11,000 đầu bò rừng, cho địch phong cống hiến 11,000 tấm ra trâu, hơn 2 vạn sườn trâu, đại lượng gân trâu, cùng đến tiếp sau thống kê ước chừng là 3,000 tấn thịt khô. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng dầu trơn, cùng từng đầu xương trâu đỡ Những mảnh xương châu đỡ bản thân cũng có được rất nhiều thịt, toàn bộ được đưa đến lãnh địa Bách Tính trong tay, mỗi người đều phân đến hai đầu xương châu đỡ. Một cái xương châu đỡ nấu canh còn là cạo thịt ăn, tối thiểu nhất để lãnh địa các cư dân qua một cái giàu có mùa đông không là vấn đề. Đương nhiên trừ bỏ xương châu đỡ, về sau thịt khô cùng lạp xưởng hun hoàn tất, mỗi người đều phân đến 20 kg. Lãnh địa bây giờ hơn 5000 người, nói cách khác, địch phong dùng một lần phân phát 100 tấn thịt. Chương 76, mê vụ sự kiện. Chương 76, mê vụ sự kiện. Một nhóm lớn bỏ rừng thịt nhỏ kho, bị chứa đựng, để lãnh địa lương thực tồn kho ra tăng gấp đôi còn nhiều hơn rất nhiều. Mà lại Vừa mới tạo dựng lên trại chăn nuôi cũng nhiều hơn 1000 đầu bò rừng, làm cho cả trại chăn nuôi trở thành lãnh địa trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Vì bảo hộ bên này mới tăng mầy bò rừng, cùng đến tiếp sau di chuyển đi qua chủ ngựa, hoàng lưu trại chăn nuôi, dê rừng trại chăn nuôi, gà vịt ngỗng heo trại chăn nuôi trở một chút trại chăn nuôi địch phong để thứ ba đại đội kỵ binh trung đội cùng hai cái bộ binh trung đội đóng giữ tại Tây bộ, phụ trách thủ hộ nơi đó. Một ngày này, kỵ binh trung đội tuần tra thường lệ, vây quanh Tây bộ biên cảnh các nơi gác, thị sát có phải là có theo trong xương ngủ sông ra quái vật. Ngay tại Trần Đáo mang binh qua lại tuần tra lúc trong sương mù đông nhiên một trận xoay tròn sau đó trần đáo nhìn thấy trong sương mù kia kia một đám thân ảnh màu đen xuất hiện tại trong sương mù tất cả mọi người cảnh giới nhìn xem một màn này trần đáo lập tức lớn tiếng nói lính liên lạc đi thông báo các nơi chạm gác cảnh giới mặt khác, thông báo lãnh chúa tây bộ xuất hiện mê vụ sự kiện đúng sau một khắc đi theo ở bên người trần đáo mấy cái kỵ binh phân tán hướng về các nơi tiến lên hướng về hai bên kỵ binh thông báo bố trí tại biên cảnh các nơi chẳng gác mà hướng phía sau trách đi thông báo hậu phương chú ý mê vụ sự kiện xuất hiện phái ra lính gác trần đáo cấp tốc ổn định binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đồng thời bốn phía bộ binh cấp tốc đúng chỗ chuẩn bị chiến đấu trốn a có quái vật đừng có giết ta ta không muốn chết theo trong xương mù bóng đen rõ ràng trần đáo cũng có thể nhìn thấy thuộc về người thân ảnh sau đó một trận ồn ào tiếng kêu cứu để trần đáo một trận nghi hoặc rất nhanh trần đáo liền rõ ràng những này ồn ào tiếng kêu cứu nguyên nhân cái này từng cái bóng đen là từng cái người mặc rách dưới vải bố y phục xem ra gầy yếu người bình thường mà lại mỗi người đều vẫn là tóc đen mắt đen bộ dáng xem ra chính là đến từ một cái nào đó thời đại hoặc là một cái nào đó văn minh đông vương Nhưng lúc này, trên mặt của mỗi một người đều mang một cỗ hoảng sợ phảng phất là phía sau bọn hắn có quái vật gì. Bộ binh dẫn dắt nhân viên hướng hai bên sơ tán, kỵ binh bày trận. Trần đáo lớn tiếng hô đến: "Đúng! Trần đáo bên người, tập hợp hai cái bộ binh tiểu đội cấp tốc tiến lên." Lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người hướng hai bên đào tẩu, không muốn chặn đường." Đột nhiên xông ra mê vụ, nhìn thấy phía trước một đám người mặc thiết giáp cưỡi chiến mã binh sĩ, những người bình thường này càng thêm kinh hoàng, nhưng kinh hoàng đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi, dù sao nhìn thấy nhân loại, dù sao cũng so là sau so lưng quái vật một tốt. Tại bộ binh lớn tiếng gào kết lúc. Những người dân này vô ý thức tuân theo, cấp tốc hướng về hai bên đảo tàu. Tại lúc này, theo hai bên, kỵ binh thông báo đúng chỗ, bốn phía cứ điểm các tiểu đội đã tập hợp, cấp tốc hướng về trần đáo bên này tập kết. Theo trong xương mù sông ra bách tính nam nữ già trẻ đều có, nam nhân lôi kéo thế tử, mẫu thân ôm hải tử, hốt hoảng không ngừng sông ra mê vụ. Trần đáo thô sơ giản lược nhìn lại, liền có hơn ngàn nhân chi nhiều. Mà theo trong xương mù có quái vật tới gần, lao ra người càng nhiều, cấp tốc gia tăng nhiều gấp đôi. Trần đáo thô sơ giản lược đoán chừng liền có 3.000 người. Mà tại một đám người về sau, trần đáo cũng nhìn thấy quái vật thân ảnh, giống dít gào trầm trầm âm thanh theo trong xương ngủ xuyên ra, tại mê vụ như dòng nước huyết tán mấy mắt, một cái đầu thú nhân thân quái vật theo trong xương ngủ xông ra. đây là thú nhân. trải qua đoạn thời gian này học tập, trần đáo cũng biết một chút thưởng thức. đầu thú nhân thân, có nhân loại động tác, chính là thú nhân ở trước mắt trần đáo tên thú nhân này, thân cao tại trường 2 mét, toàn thân làn da ngăm đen, bên ngoài trần trụi làn da như là vỏ cây, cái kia mặt mũi dữ tợn bên trên, cũng có thể nhìn thấy đen nhánh răng nanh. nhưng tên thú nhân này lúc này một thân xem ra chính là hắc thiết chế tạo khôi giáp, tay cầm một thanh không tính tinh xảo nhưng có 3 mét trường Tên thú nhân này vọt tới một cái ngay tại đảo tàu bách tính hậu phương, một thương xuyên qua cái này bách tính ngực, bị như thế trưởng thương xuyên qua cái này bách tính cũng mặt lộ ra khao khát chết đi. Theo đến tiếp sau bách tính không ngừng thoát đi, từng cái người mặc thiết giáp thú nhân cũng không ngừng xuất hiện. Bốn phía, từng cái bộ binh tiểu đội đổi tới, đóng giữ tại tây bộ biên cảnh binh sĩ có hai cái bộ binh trung đội cùng một cái kỵ binh trung đội. Hiện tại, đã một cái bộ binh trung đội đã tập kết. Trần Trung đội trưởng, ngươi mang binh lính của ngươi bảo hộ bách tính, đưa đến hậu phương trại chăn nuôi tạm thời chí. Tất cả kỵ binh, chuẩn bị công kích. Vâng, đại đội trưởng. Đúng nhìn xem xông ra mê vụ thú nhân càng ngày càng nhiều, trừ bỏ cầm trường thương, còn có không ít cầm cung tiễn cùng chiến đao thú nhân. Nhưng bất luận là vũ khí gì thú nhân, đều người mặc một bộ hắc thiết chế tạo khôi giáp, đều phó khôi giáp đem thân thể bao vây lại, như là một cái lọ sát, chỉ có khôi giáp chôn nối tiếp có trần trụi. Thú nhân tộc bộ binh hạng nặng, khó đối phó a. Trần Đáo thấp giọng cảm thán một câu, mà lại số lượng còn nhiều như thế, xem ra đây là một của các chiến. Mặc dù phàn nàn một câu, nhưng Trần Đáo trên mặt cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại là lộ ra một cỗ chiến ý đây chính là chính mình gia nhập thanh hà lĩnh về sau lần thứ nhất tác chiến chính mình nhất định phải biểu hiện xuất sắc không phụ địch phong nhuộn tóc chính mình thống xoáy thanh hà lĩnh lớn nhất một cái đại đội kỵ binh công kích tại trần đáo phía trước bộ binh đã đem sông ra mẹ vụ bách tính sơ tán đến hai bên vì kỵ binh mở ra một con đường đến lúc này trần đáo thần sắc nghiêm túc trường thương trong tay nắm chặt dùng nửa cái thứ nhất sông lên phía trước đi theo ở sau lưng trần đáo tất cả kỵ binh cũng bị trần đáo khí thế nhất lên chiến ý từng cái ý chí chiến đấu cao hét lớn một tiếng nắm chặt vũ khí trong tay song về phía trước giết chiến mã lao vụt chính diện hướng về chiến đội lồng lẻo thậm chí có thể nói hoàn toàn không có trận hình thú nhân phóng đi, cho dù là chỉ có 50 người đội ngũ, cũng làm cho những thú nhân này nhóm một trận kinh hoàng. Những này người mặc thiết giáp thú nhân, bản thân là tới từ một cái kỳ viện thế giới, chuẩn bị là ra ngoài tác chiến, cướp bóc nhân loại thôn trang. Nhưng cái này một chi nhân số tại ngàn người quy mô thú nhân bộ đội không nghĩ tới bỗng nhiên lạc mất phương hướng, tại một mảnh trong sương mù, phát hiện một đám ngay tại chạy nạn nhân loại. Mặc dù nhìn xem những nhân loại này tựa hồ là cùng thế giới của mình nhân loại có chút khác biệt, nhưng thú nhân vẫn như cũng là phát động công kích, không ngừng đánh giết những nhân loại này. Nhưng không nghĩ tới, theo truy kích Thú nhân sông ra mê vụ, ở trong này, tựa hồ là có nhân loại nơi ở, lúc này một người cầm đầu thú nhân bách Phu trưởng cấp tốc triệu tập lao ra binh sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lúc này, thú nhân bộ đội phía trước trật tự hỗn loạn, còn không có tụ họp lại thú nhân các binh sĩ gặp được Trần Đáo dẫn đầu kỵ binh. Trần Đáo thuộc hạ kỵ binh đều là theo thứ ba đại đội bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất binh sĩ. Ở bên trong thanh hà lĩnh, đồ ăn cho sung túc, cơ hồ là mỗi một ngày đều có một phần thịt đi theo Trần Đáo học tập công pháp, sau đó lại đuổi kịp địch phong xuống phát linh khí tu luyện pháp. Hiện tại tất cả mọi người kỵ binh binh sĩ có thể nói đều là tố chất thân thể cường đại nắm giữ lấy linh lực binh sĩ đang hướng về luyện tinh hóa khí trên đường rào bước tiến lên nếu như không gặp được lần này mê vụ sự kiện đoán chừng sau một tháng tất cả binh sĩ đều có thể đột phá đến luyện tinh hóa khí tình trạng tinh nhuệ như vậy binh sĩ tại toàn bộ thanh hà lĩnh đều là phải tính đến lại thêm cầm đầu đã là thanh đồng cấp bậc còn lĩnh ngộ phủ văn lực lượng trần đáo cả chi kỵ binh bộ đội liền như là một thanh sắc bén truy thủ đâm vào thú nhân trong đội ngũ chương 77, kỵ binh công kích chương 77 kỵ binh công kích giết trần đáo trường thương trong tay nắm chặt sắc bén mục tiêu cấp tốc đảo qua những thú nhân này sau một khắc Trần Đáo Trường Thương trong tay liền như là mọc ra con mắt, cấp tốc đâm vào thú nhân cái kia lộ ra bộ vị đặc biệt là cái kia chiến giáp cùng mũ giáp ở giữa ít hầu là Trần Đáo tốt mục tiêu, Trường Thương trong tay như là huyễn ảnh, trong ngay mắt, cả ở trước mặt Trần Đáo thú nhân liền toàn bộ trở thành thi thể đổ vào trên mặt đất, giết. Đi theo ở sau lưng Trần Đáo, kỵ binh trung đội binh sĩ tại Trần Đáo mở ra con đường về sau, huy động vũ khí trong tay, cấp tốc đánh giết từng cái thú nhân. Trần Đáo nắm chặt Trường Thương quét ngang ven đường từng cái thú nhân, giết xuyên cái này trên trăm tên thú nhân tạo thành tán loạn đội ngũ, mang kỵ binh xông ra thú nhân bộ đội lần nữa tập kết, kỵ binh trung đội trả giá năm tên lính bỏ mình. nhưng nguyên bản ngay tại tập kết thú nhân, tại kỵ binh trung đội xung kích, mắt trần có thể thấy thiếu một hơn phân nửa trên mặt đất nằm từng cố thú nhân thi thể, giống, giống, giống. nhưng thú nhân bộ đội đến tiếp sau theo trong xương mù không ngừng xông ra, cấp tốc bổ sung bên trên thú nhân tử vong lỗ hổng. nhưng bởi vì hậu phương thú nhân không rõ ràng tình huống, nhìn trên mặt đất thi thể lại thêm một bên lần nữa thay đổi phương hướng, xông vào thú nhân bộ đội binh sĩ lúc lần nữa hỗn loạn riêng phần mình nên địch. các tướng sĩ theo ta giết, giết những thú nhân này, hộ vệ gia viên của chúng ta. Trấn Đáo giống to xuống, để bọn kỵ binh đều nhấc lên một cỗ tinh khí thần. Tất cả binh sĩ, trong lúc vô tình, thực lực cấp tốc tăng lên, mà theo binh sĩ tăng lên, Trần Đáo kỵ vật cũng phát huy tác dụng. Vòng thứ 2 công kích, lần nữa trả giá 5 tên kỵ binh đại giới, Trần Đáo lần thứ 2 tách ra các thú nhân vừa mới muốn tập kết bộ đội. Mà tại lần này công kích bên trong, vài tên binh sĩ lính nội Trần Đáo Bạch Nhĩ binh nghề nghiệp, thu hoạch được năng lực mới, thực lực cấp tốc tăng lên tới hạt thiết cấp. Bất quá lúc này chính là kịch liệt giao chiến, Trần Đáo cũng không biết binh lính của mình tăng lên, mà đột phá binh sĩ chỉ là cảm giác được chính mình thực lực tăng lên rất nhiều. Giết lên những này lọ sát thú nhân càng thêm thuận tay ở trong xương mũ có càng nhiều thú nhân xông lên những này mới vừa từ trong xương mũ xuất hiện còn không biết tình huống thú nhân chỉ là mũ quán tiến lên nhưng lúc này trần đáo giống to cái này mang bộ binh bắt đầu đợt thứ ba công kích lúc này đóng quân tại tây bộ biên cảnh bộ binh đã xác định khu vực phía tây bên này mê vụ sự kiện liền phát sinh tại trần đáo vị trí bốn phía còn lại bộ đội đã tập kết hai cái bộ binh trung đội toàn bộ tụ hợp lại tại trần đáo mang binh kiểm chế lấy thú nhân bộ đội lúc để những cái kia theo trong xương mù lao ra bách tính tiến vào hậu phương trong trại chăn nuôi Mê vụ sự kiện tại Thanh Hà lĩnh chính là một đạo chiến tranh mệnh lệnh. Tây bộ thôn xóm thôn trưởng nhận được tin tức về sau, cấp tốc tập hợp thôn dân binh, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng theo những này mới xuất hiện trốn chết bách tính xuất hiện, thôn trưởng cùng dân binh đội trưởng bọn người tạm thời không xuất hiện ở chiến, trái lại cấp tốc tổ chức thôn dân an trí những người dân này, đồng thời đăng ký nhân viên, hỏi thăm tình báo, tuyên dương Thanh Hà lĩnh chế độ. Làm trong thôn các dân binh tiếp quản này một đám bách tính về sau, Trần Đáo thuộc hạ hai cái bộ binh trung đội trung đội trưởng thương lượng một chút, một cái bộ binh trung đội lưu lại nhìn xem này một đám bách tính, phòng ngừa xảy ra bất chắc. Một cái bộ binh trung đội cấp tốc trở về chiến trường tri chi viện Trần Đáo bên kia. Cùng lúc đó, ở hậu phương, Cư Chiến Mã lính gác cấp tốc đem mê vụ sự kiện tin tức truyền lại đến hậu phương các nơi, làm tin tức truyền đến lãnh địa sở chính vụ lúc một trận khẩn cấp tiếng chuông vang lên, đông, đông, đông, giờ khắc này lãnh địa tất cả cư dân đều biết có chuyện lớn muốn phát sinh, nguyên bản ngay tại công tác kiến trúc đội cấp tốc dừng lại trong tay công tác, các cấp quan viên dựa theo bình thường khẩn cấp tập hợp trật tự, cấp tốc triệu tập thành nội dân binh xuống phát vũ khí trang bị. ở vào tòa thành địch phong ngay lập tức nhìn thấy người lính gác này, lần này mê vụ sự kiện xuất hiện địa khu là chỉ tại tây bộ à? nghe lính gác báo cáo. Địch Phong ngừng trong tay tu luyện, cấp tốc thay đổi chiến giáp, đồng thời đối với cách đó không xa địch tuyển lớn tiếng nói. A tuyển, để người thông báo Tam Lương tập kết bộ đội. mà khác, để tiểu vũ mang phong hồ làm tốt tòa thành nhiệm vụ hộ vệ. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Tại địch phong mặc khôi giáp, cưỡi lên chiến mã, hộ Tam Lương chính mình cũng mang ba cái tiểu đội binh sĩ tập hợp hoàn tất, bởi vì muốn bảo vệ tòa thành, tòa thành hộ vệ trung đội lưu lại hai cái tiểu đội. Lãnh chúa đại nhân, tại địch phong tập hợp bộ đội là, trương tú an bài tốt thành nội sự vụ, tìm tới địch phong. Trương tú tiên sinh, ngươi mang tập hợp dân binh làm tốt công việc tuần tra, mặt khác thành vệ quân đại đội phân ra một trung đội cùng đi với ta chi viện tây bộ. Đúng. Theo thời gian trôi qua, thanh hà lĩnh những phương hướng khác bộ đội cũng đều được tin tức, đóng giữ tại bắc bộ biên cảnh địa khu tô cường bởi vì nhân viên cũng không nhiều, nhìn xem chính mình bắc bộ tạm thời không có vấn đề, chỉ là gấp rút bắc bộ biên cảnh tuần tra đông bộ, địch quân đại đội thứ nhất cũng không có phát hiện mê vụ xâm lớn, không có cái gì rối loạn, địch quân suy tư về sau, đem làm bộ đội cơ động một trung đội rút đi đi ra, nhu tóc trung đội trưởng dẫn theo đi chi viện tây bộ, mà nam bộ bản thân là thuộc về thứ ba đại đội. Nơi này chú đóng bốn cái bộ binh trung đội. Tại xác định trong xương mù không có chuyện gì phát sinh. Nơi này bốn cái bộ binh trung đội phân ra một trung đội hướng về tây bộ tiến đến. Tại toàn bộ thanh hà lĩnh bốn phía biên cảnh, trừ bỏ tây bộ biên cảnh một đám thú nhân bộ đội. Tại bắc bộ, theo trong xương mù sông ra một chút tỏ rừng, gà rừng tiến vào bắc bộ trong bụi cỏ. Tại đông bộ mê vụ biên cảnh, nơi này cùng mê vụ giáp giới chính là liên miên cao lớn rừng rậm. Trong xương ngủ kia kia, một cái hơn 10 đầu đàn sói, còn có một đám lợn rừng, một chút giá hiệu chim bay theo trong xương mù đi ra. Tản vào trong rừng, cây đối với có nước cờ cây số vương diện tích rừng rậm đến nói, một ít động vật tản vào đi vào căn bản phát hiện không được. Còn lại phương hướng đều là tản vào một chút phổ thông động vật, cũng không có thật ma thú loại hình tồn tại, đối với thanh hà lĩnh cũng không phải vấn đề gì. Ngược lại là khu vực phía tây, bởi vì đến đây chi viện cần vòng qua cái kia hồ cần quấn một chút đường, Trần Đáo tại thú nhân trong bộ đội nhiều lần sông năm lần, theo thú nhân càng ngày càng nhiều, cũng không thể không triệt thoái phía sau. Lúc này, Trần Đáo còn lại kỵ binh chỉ còn lại 30 người, tăng thêm tán đi ra lính gác, cũng chỉ là 35 người. 15 tên tinh nhuệ kỵ binh chết trận cũng làm cho Trần Đáo mang binh chém giết vượt qua 200 tên thú nhân. Trải qua chiến đấu, Trần Đáo cũng phát hiện những thú nhân này mặc dù xem ra hung tàn, trên thân còn có đầy đủ vũ khí, nhưng trên thực tế chỉ là bộ dáng hàng. Cái kia thú nhân trên thân hắc thiết áo giáp chính là miếng sắt tùy ý rèn đúc thành. Kỵ binh cương đao chặt lên đi, liền có thể trực tiếp chặt ra đến. Mà lại những thú nhân này xem ra thân hình cao lớn, nhưng trên thực tế chính là một đám có thể khi dễ một chút phổ thông bách tính bộ dáng hàng thôi. Đối mặt thanh hà lĩnh binh sĩ căn bản không phải đối thủ. Cần hai ba cái thú nhân liên hợp lại, tài năng đối kháng một tên thanh hà lĩnh chiến sĩ. Cái này khiến xem ra giữ tận nhưng 10 phần nhỏ yếu thú nhân, để Trần Đáo cảm thấy có chút hiếm lạ. Chương 79, nạn dân. Chương 79, nạn dân. Chiến đấu tiếp tục chừng nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một chi đến từ Đông bộ đại đội thứ nhất viện binh bởi tới lúc, địch phòng, Trần Đáo, Hổ Tam Lương đã mang binh tiêu diệt cái này một chi cường thú nhân bộ đội. Chém xuống một kiếm cường thú nhân tiên phu trường đầu, đứng ở che kín thi thể trên chiến trường, Địch Phong nhìn xem lúc này chạy đến đại đội thứ nhất viện binh, lớn tiếng nói: "Lập tức vững chắc Tây bộ phòng tuyến, quét dọn chiến trường, thu trị thương viên, nếu như người trọng thương, lập tức mang đến trong thành tiến hành trị liệu." Chiến đấu kết thúc, quét dọn chiến trường công tác có thể giao cho Trần Đáo mấy người. Nhưng Địch Phong theo Trần Đáo bên này biết được cường thú nhân là đuổi theo một chi lưu dân đội ngũ sông vào lãnh địa. Hiện tại cái kia một chi nhân số tại mấy ngàn người lưu dân đội ngũ ngay tại tây bộ tuần tra an trí. Địch Phong cũng không lo được cái gì khác, lập tức tiến về tây bộ thôn xóm. Tương đối địch nhân, lãnh địa có thể mới tăng nhân khẩu, là Địch Phong tương đối nhìn chúng. Hiện tại lãnh địa mở rộng, bắc bộ, đông bộ cũng còn không có khai phát, nhiều mấy ngàn người, như vậy không chỉ là có thể khai phát lãnh địa, Địch Phong cũng có thể từ đó lựa chọn người ưu tú trở thành chiến sĩ, bổ sung bộ đội nhân thủ. Xuyên qua đã dùng hàng rào gỗ vòng đi ra nông trường, địch phong đến tây bộ thôn xóm. Ở trong này, tại dân binh trông coi xuống, tây bộ thôn xóm thôn dân ngay tại cứu trợ những người dân này. Làm địch phong hộ tống hộ vệ bộ đội đi tới, nhìn thấy chính là một mảnh cơ hội là có chút thiên lãng nạn dân sân bãi. Ở trong này, những người dân này, nhìn xem trên thân phần lớn là vải bố giáp quần áo, không có một người mặc trường sam người. Có thể nhìn ra được một nhóm người này đều là ra ngoài xã hội tầng dưới chót nhất bách tính, mỗi một cái đều là gầy yếu không chịu nổi, có ít người thậm chí là tóc khô héo, da bọc xương bộ dáng. Làm địch phong cưỡi chiến mã mang bộ đội đến lúc. Ở đây nạn dân đều ánh mắt mang theo một cố khát vọng nhìn về phía địch phong. Chư vị, tại địch phong đến lúc, ngay tại dẫn đầu xử lý nạn dân Bách Tính Tây bộ thôn xóm thôn trưởng liền đội vàng tiến lên, lớn tiếng nói: "Một vị này chính là chúng ta Thanh Hà lĩnh Lãnh Chúa đại nhân, chư vị muốn tại chúng ta Thanh Hà lĩnh sinh tồn, còn cần được đến Lãnh Chúa đại nhân cho phép." Tại phía trước binh sĩ chiến đấu đoạn thời gian này, thôn trưởng đã hướng dân chúng đại khái nói rõ liên quan tới tình huống nơi này, nghe tới địch phong là nơi này kẻ thống trị. Trong mắt, các nạn dân đều rẽ lấy đứng dậy, hướng địch phong quỳ xuống. Trong dân chúng, ba cái xem ra gầy yếu lao nhân đi lên phía trước, hướng địch phong quỳ đạo gặp qua lãnh chúa đại nhân, còn mời lãnh chúa đại nhân thu lưu chúng ta. chư vị mời lên, vì cam đoan uy nghiêm của mình, địch phong cũng không có xuống ngựa, chỉ nói là một câu. ba vị thuật nhìn là một nhóm người này đầu lĩnh, nói các ngươi một chút đến từ nơi nào, là làm sao gặp được cái kia một đám thú nhân. lãnh chúa đại nhân, nhìn xem địch phong không có cự tuyệt thỉnh cầu của mình, ba cái trên mặt lão nhân mang một kia vui mừng, dây dùi lấy đứng dậy, hướng địch phong giải thích tình huống. nay một đám lưu dân, đến từ một cái địch phong chưa từng có đã nghe qua thế giới, thế giới kia có một cái tên là đại yên vương triều, bọn hắn đến từ vương triều những năm cuối đại hàn Trung Nguyên địa khu phương viên mấy trăm cây số không có một ngọn cỏ, mấy cái thôn trang không thể không tiến hành chạy nạn, nhưng là một nhóm người này không biết chuyện gì xảy ra tiến vào mê vụ thế giới. Lúc đầu cho rằng chỉ là lên sương ngủ, nhưng bỗng nhiên theo trong sương ngủ rết ra một đám người mặc khôi giáp quái vật, về sau chính là một đường bị đuổi giết, nguyên bản mấy cái trên thôn trang vạn người chỉ còn lại trước mắt những thứ này. Lãnh chúa đại nhân. Tại ba cái lao nhân nói xong, một bên tây bộ thôn xóm thôn trưởng tiến lên phía trước nói, bởi vì không có lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không dám thu lưu những người này, chỉ là tạm thời an trí, nhưng cơ bản nhất nhân viên kiểm kê công tác ta đã dẫn người hoàn thành. Rất tốt. Nghe thôn trưởng lời nói, Địch Phong tương đối hài lòng, gật đầu nói: "Nói đi." "Đúng." Nghe Địch Phong trong lời nói mang một tia khen ngợi, thôn trang lập tức hưng phấn nói: "Trải qua thống kê, nay một đám lưu dân còn có 3,585 người, trong đó lão nhân 85 người, hai 350 đồng người, thiếu niên 550 người. Còn lại đều là thanh trắng niên, trong đó nam tính 1300 người, phụ nữ 1300 người, nhân số tương đương bất quá bởi vì là lưu dân, lại thêm chạy trốn, bọn hắn phần lớn là cái gì cũng không có, tùy thân hành lý cũng chỉ còn lại một chút quần áo 350 người." Nghe thôn trưởng lời nói, Địch Phong trong lòng một trận cao hứng, lần này mê vụ sự kiện, không chỉ là chém giết hơn ngàn thú nhân, cầm tới hơn ngàn bộ khôi giáp cùng vũ khí, hơn nữa còn thu hoạch 3.500 người nạn dân. Hiện tại Thanh Hà lĩnh mặc dù tiến vào mùa đông, nhưng đại kiến thiết vẫn còn tiếp tục, thành nội theo kiến thiết đã đưa ra đến mảng lớn đất trống, ngay tại xây dựng mới phong ốc. Mà ngoài thành các nơi thôn xóm, trừ bỏ hạ Nam thôn bên ngoài, đều thiếu khuyết nhân lực, những người này phân phối xuống dưới, đủ để bổ sung từng cái thôn xóm không đủ. Hiện tại đã bắt đầu hạ nhiệt độ, những người này xuyên như thế đơn bạc khẳng định là không được. Địch Phong tại trên thân những người này mà qua, trong lòng suy tư nói: tại cái này mê vụ thế giới, nhân khẩu chính là tài nguyên, bất luận là quân số, lương thảo, còn là sinh ra thiên tài, đều cần khổng lồ nhân khẩu mới có thể. cái thôn này về sau liền tên là lâm hồ thôn. địch phong mở miệng nói, người thân là thôn trưởng, còn thiếu khuyết bao nhiêu người? lãnh chúa đại nhân khẳng định năng lực của mình, đồng thời vì thôn mệnh danh, lâm hồ thôn thôn trưởng lập tức nói, nghe địch phong lời nói, lâm hồ thôn thôn trưởng đã rõ ràng địch phong ý tứ, đây là để chính mình báo cáo tình huống, mở rộng thôn của chính mình nhân khẩu đến nỗi nhân khẩu khẳng định chính là những này nạn dân, mà lại chính mình trị hạ nhân khẩu gia tăng cũng có thể thể hiện ra bản thân năng lực, tương lai cũng có thể tại lãnh địa thu hoạch được càng quan trọng chức vụ. Lâm hồ thôn thôn trường cấp tốc nói, bởi vì lâm hồ thôn thành lập lúc, cũng bởi vì lãnh địa cư dân cơ hồ đều tiến hành an trí, chúng ta thôn hiện tại chỉ có 30 hộ cư dân, nhân khẩu tại 130 người. Nhưng lãnh địa phân phối cho chúng ta nhiệm vụ bao quát trong hồ loài cá chăn nuôi đánh bắt, cùng mấy cái trại chăn nuôi cùng nông trường công tác, trong thôn nhiệm vụ đều cần công tác. Lại thêm chúng ta cũng cần khai khẩn một mảnh thổ địa, mỗi một nhà phân phối một hai mẫu đất làm cơ bản khẩu phần lương thực, cho nên căn cứ tình huống, ta cảm thấy chúng ta thôn có thể tiếp thu 50 hộ cư dân thích hợp nhất, tổng số người tốt nhất tại 200 đến khoảng 300 người 50 hộ cư dân. Địch Phong suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Ta biết, làm không tệ. Nói, Địch Phong xuống ngựa nhìn về phía trong lưu dân ba vị lão nhân mở miệng nói: "Ba vị, làm cho tất cả mọi người dựa theo mệnh lệnh của ta tiến hành ăn bài." Địch Phong mở miệng nói: "Tất cả mọi người dựa theo gia đình đứng vững, không có người thân cũng duyên phần mình đứng vững." Vừa nói, Địch Phong ở trên mặt đất vẽ ra mấy cái tuyến đạo bên trái nhất đứng có người nhà gia đình ở giữa đứng mất đi người nhà nhưng có hải tử người bên phải là không có người thần chỉ còn lại chính mình nam nữ tất cả không thuộc về ba loại lao nhân hải tử đứng đến cuối cùng bên cạnh chương 80, chiến hậu An trí chương 80, chiến hậu An trí làm địch phong làm cho tất cả mọi người dựa theo chính mình yêu cầu đứng vững nguyên bản yên tĩnh lưu dân trở nên hỗn loạn lên bất quá có ba cái lao nhân trần an cùng bốn phía dân binh dẫn dắt cũng không có hoa phí quá giải công phu nạn dân dựa theo địch phong yêu cầu đứng vững mà lúc này đây địch phong chiến đấu kết thúc tình báo đã đưa đến thành nội Trong thành ngay tại mang lâm thời dân binh đóng giữ Trương Tú nhận được tin tức về sau, cấp tốc điều động một nhóm lương thực mang 300 dân binh đuổi tới Lâm Hồ Thôn. Bởi vì Lâm Hồ Thôn cùng lãnh địa tòa thành ở giữa cách một cái hồ, bởi vậy không thể đi thẳng tắp đuổi tới, cần đi vòng một đoạn đường, tốn hao một chút thời gian. Tại Trương Tú đến về sau, xử lý nạn dân sự vụ cấp tốc bị Trương Tú tiếp nhận, Lâm Hồ Thôn dân binh cũng có thể riêng phần mình về nhà. Lãnh chúa đại nhân, dựa theo ngài phân chia, đối với này một đám nạn dân đã thống kê xong rất nhanh Trương Tú đem nhân khẩu thống kê hoàn tất, đồng thời bắt đầu dựa theo đám người, nhóm lửa nấu cơm, bởi vì những lưu dân này trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, tạm thời mỗi người đều phân đến một bát cháo thịt, lót dạ một chút. Không thể không nói, bởi vì trước đó không lâu săn giết đông đảo bò rừng, lãnh địa loại thịt dự trữ biên độ lớn tăng lên, cho dù là cho lưu dân đồ ăn, đều thêm một chút thịt. Nồi lớn nấu cơm, nấu nước về sau, lương thực chính, thịt bò cùng một chút rau quả hầm cùng một chỗ, lại thêm một chút muối gia vị, rất nhanh đồ ăn hương vị liền tung bay tại toàn bộ thôn xóm, mỗi một cái cư dân đều khát vọng nhìn xem cái tia từ binh sĩ chấn giữ nồi lớn, không ngừng nuốt nước bọt. Căn cứ thống kê, giữ hoàn chỉnh gia đình tổng cộng là 500 hộ cư dân, mỗi một nhà đều tại 3 đến 7 người ở giữa. Còn lại cô độc phụ nữ mang hải tử có chừng 200 người tà hữu, độc thân thanh tráng niên tại chừng 1000 người, những lão nhân kia đều là có gia đình, không cần đơn độc can trí, bất quá cô nhi cũng có ước chừng 100 người, thanh thiếu niên, cô nhi 200 người. Ừ. Rõ ràng lưu dân tổng số cùng nhân viên cấu thành, Định Phong cũng có chuẩn bị, suy tư sau một lát, cùng Trương Tú thảo luận đạo. Trương Tú tiên sinh, tao ý nghĩ là đem những này thành ra bách tính phân tán đạo các nơi vừa mới thăng cấp làm thôn cứ điểm, đồng thời tại phương bắc đang xây dựng một cái thôn. Cô nhi tử lãnh địa cô nhi viện thu dưỡng, phụ trách giáo dục. Những hải tử kia phân phối đến mỗi một cái lớp học. Thanh thiếu niên bên trong, nữ tính dựa theo giáo sư cùng y tá, bác sĩ bổ dưỡng. Thiếu niên toàn bộ làm lãnh địa quân dự bị huấn luyện. Những cái kia mang hải tử phụ nữ, vừa vặn có thể làm cô nhi viện chiếu cô hải tử người, cũng có thể an trí ở trong thành. Chúng ta không phải xây dựng mấy tòa phòng đơn đơn nguyên phòng sao? Vừa vặn đem này một đám mang hải tử độc thân phụ nữ an trí đi vào, sau đó cho công tác. Không có vấn đề. Trương Tú suy tư địch phong lời nói, qua một trận, Trương Tú không nghĩ tới cái vấn đề lớn gì. Bất quá lên chúa đại nhân không phải chuẩn bị tại Đông Nam phương hướng xây dựng một cái mới cứ điểm à? Trương Tú đạo: "Ta cảm thấy có thể đem cái này thanh tráng niên nam nữ di chuyển đến bên kia đi, dựa vào Đông Nam phương hướng binh doanh thành lập một cái mới cứ điểm, khai phát bên kia bị chặt cây sạch sẽ thổ địa." Đông Nam phương hướng là địch phong trước đó một hơi chặt cây song cây cối địa phương, cái kia một vùng có nước cờ cây số vuông diện tích, bất quá trải rộng dễ cây. Mặc dù đoạn thời gian này móc ra không ít, nhưng còn có rất nhiều cần đại lượng sức lao động. Tại những này dễ cây bị đào sạch sẽ về sau, liền có thể thành lập một cái cứ điểm, đến tiếp sau cũng có thể thăng cấp làm thôn trang mà lại, chúng ta cần tiếp tục chia binh. Địch Phong mở miệng nói, lần này chiến đấu, ta đoán chừng thương vong tại một trung đội tài hữu, cần vì thứ ba đại đội bổ sung binh sĩ, đồng thời phương Bắc khai phát cũng cần đối với thứ hai đại đội gia tăng biên chế. Mặt khác, lần này ta phát hiện, trong tay của ta có thể ứng đối đột phát tình huống cơ động binh lực ít, ta chuẩn bị đem tòa thành hộ vệ đội gia tăng đến 100 người quy mô. Đối với thành vệ quân đại đội gia tăng một trung đội biên chế, gia tăng binh lực. Đối với thanh hà lĩnh đến nói, là một chuyện tốt, dù sao chỉ có binh sĩ nhiều, sức chiến đấu cường đại, lãnh địa tài năng an toàn hơn. Mà lại theo cái này mấy lần mệnh vụ thăm dò. Các loại tài nguyên bạc tăng, lãnh địa dự trữ đồ ăn đầy đủ toàn bộ lãnh địa ăn được 2 năm trở lên, trong tay vật tư rồi dào, Trương Tú không có bất luận cái gì ý kiến. Không có vấn đề, hậu cần nhà kho có thể tùy thời triệu tập vật tư, cam đoan binh sĩ vật tư cung cấp. Rất tốt. Đối với Trương Tú trả lời, Định Phong tương đối hài lòng. Như vậy, một hồi phân phối xong đồ ăn, liền bắt đầu triệu binh đi. Dựa theo ta vừa rồi quy hoạch, thứ 3 đại đội cần bổ sung một trung đội, thứ 2 đại đội cần gia tăng 2 trung đội, thành vệ quân gia tăng một trung đội, tòa thành hộ vệ đội cần một trung đội nữ binh trừ cái đó ra, đại đội thứ nhất bên kia đối mặt khả năng tồn tại đại lượng ma thu rừng rộng, kia liền lại tăng thêm một trung đội binh sĩ đi. Cứ như vậy, chính là 6 trung đội, 300 người. Từng cái tính toán xuống tới, Thanh Hà lĩnh lần này mở rộng, gia tăng 300 người bộ đội, đối với nhân khẩu bản thân không nhiều Thanh Hà lĩnh bắt đầu, cũng là một cái lớn mở rộng. Theo địch phong cùng Trương Tú thảo luận lưu dân nên xử lý như thế nào phân phối, đi theo Trương Tú mà đến nhân viên hậu cần cũng nấu xong đồ ăn. Mỗi người phân một cái bát, sau đó thông qua dân binh duy trì trật tự, xếp hàng mỗi người một bát nấu nát như cháo thịt. Nhìn xem nóng hôi hội tản ra mùi thơm cháo thịt, Những kinh nghiệm này chạy nạn cùng thú nhân truy sát dân chúng dần dần ổn định lại, chết lặng trên mặt nhiều một chút nụ cười. Nhận lấy đồ ăn, mỗi người trở lại riêng phần mình ngóc vị trí, tòa hạ bắt đầu ăn cơm, nhìn xem cháo nóng bên trong còn mang không ít thịt. Những người dân này đối với tiếp xuống thanh hà linh an bài cũng có một tia chờ mong, cho lưu dân đều có thể phát cháo thịt lãnh địa, thấy thế nào đều là giàu có đại biểu. Đi tới cái này khủng bố mê vụ thế giới, có thể ở trong này sinh tồn, thấy thế nào đều là một chuyện tốt. Tại lưu dân đang ăn cơm, rất nhanh, trần đáo sắp xếp cẩn thận bộ đội, cũng đem một phần báo cáo đưa đến địch phong trong tay. Lần này chiến đấu, kỵ binh chết trận 15 người không người trọng thương, toàn viên vết thương nhẹ. Bộ binh chết trận 35 người, trọng thương 30 người, trong đó 10 người tàn tật đã xác định không cách nào tiếp tục tham dự chiến đấu, còn lại binh sĩ đều mang vết thương nhẹ. Bất quá lần này thu hoạch cũng không ít, những này cường thú nhân mặc dù yếu một ít, nhưng đều người mặc thiết giáp, cho dù là có chút yếu ớt găng giáp, nhưng dù sao cũng là thiết giáp, lực phòng ngự vẫn phải có. Chỉ cần một lần nữa ra công một chút, ở bên trong lót một tầng da trâu, tại yếu hại vị trí khắc họa bên trên cường hóa phù văn, chính là kiên cố chiến giáp, chỉ có điều cái này cần một đoạn thời gian rất dài thôi. Mà lại trừ bỏ chiến trường tổn hại Hoàn chỉnh chiến giáp còn có 1000 bộ, lại thêm hơn 1000 đem bằng sắt vũ khí, có thể nói nếu như toàn bộ chữa trị đi ra, Thanh Hà lĩnh tạm thời hoàn toàn liền không thiếu hụt vũ khí. Thương vong so dự đoán nhiều một chút. Nhìn xem báo cáo, Địch Phong trầm tư nói: "Đối với tàn tật nhân viên lập tức tiến hành cứu chữa, chết trận dựa theo lãnh địa quy định, các bộ trong đội đội trưởng đại đội trưởng tự mình dẫn đội thăm hỏi trợ cấp địa phương bộ môn muốn sắp xếp cẩn thận chết trận binh sĩ gia thuộc, đảm đoàn bọn hắn sinh tồn." Địch Phong ra lệnh: "Mặt khác, tất cả vũ khí đưa đến tiệm trợ rèn tiến hành cường hóa sửa chữa, đến tiếp sau lãnh địa thống nhất an bài." Chương 81: Triệu mộ binh sĩ cùng mở rộng bộ đội. Chương 81, chiêu mộ binh sĩ cùng mở rộng bộ đội. Chư vị nhân tộc đồng bào. Địch Phong đứng tại lưu dân phía trước, lớn tiếng nói: "Hiện tại các lưu dân ăn cơm xong, đối với Thanh Hà Lĩnh cũng tất cả hiểu rõ, thông qua bữa cơm này, Địch Phong xem như trên cơ bản thu muôn này, một đám theo trốn chết bên trong dần dần an ổn xuống lưu dân. Ta là Thanh Hà Lĩnh lãnh chúa, ta đại biểu Thanh Hà Lĩnh hoan nên các ngươi đến, ở trên lãnh địa của ta, chỉ cần các ngươi cố gắng công tác, liền có thể làm được áo cơm không lo. Hiện tại, chúng ta đã dựa theo chư vị gia đình phát tốt, hiện tại, Thanh Hà Lĩnh đối với chư vị bắt đầu chứng minh. Tại chúng ta Thanh Hà Lĩnh" Binh sĩ thuộc về áo cơm không lo giai tầng. Mỗi một sĩ binh không chỉ có là ở trong quân doanh có một ngày ba bữa cơm, mà lại để ngươi ăn vào no bụng, đồng thời mỗi một tháng còn có một bộ phận thu vào, trừ cái đó ra, làm binh sĩ đều gia thuộc, cũng sẽ có nhất định ưu đãi điều kiện. Mà lại cho dù là binh sĩ bất hạnh chết trận, gia thuộc sẽ có được một bút trợ cấp, mà lại có hải tử cũng sẽ bị lãnh địa dưỡng đến 18 tuổi. Cô độc lao nhân có thể làm được áo cơm không lo. Mà lại, tại mê vụ thế giới, chư vị cũng đều nhìn thấy, không chỉ là có nhân loại, trong những truyền thuyết kia yêu ma quỷ quái đều tồn tại, muốn ở chỗ này sống sót, nhất định phải có lực lượng cường đại. Tại quân đội, ngươi liền có thể nhóm đầu tiên tiếp xúc đến siêu phàm lực lượng, hiện tại, lãnh địa bắt đầu trưng binh, lần này, tổng cộng chiêu mộ 330 tên lính. Trong đó nam tính 280 người, nữ tính 50 người, niên kỷ yêu cầu tại 15 đến 35 tuổi ở giữa, bởi vì chư vị đều là vừa mới đi tới lãnh địa, nguyện ý làm binh, mỗi người cấp cho 20 cân khẩu phần lương thực, 10 cân lương thực tinh 10 cân thịt. Nghe địch phong lời hứa, tại này một đám trong lưu dân bắt đầu có nhân ý đậu. Bất quá khiến địch phong cảm giác được ngoại ý muốn chính là, nhóm đầu tiên nguyện ý làm binh, là những cái kia trong gia đình hơn 10 tuổi nữ hai. Những lưu dân này đến từ phương Đông loại hình cổ đại xã hội, trọng nam khinh nữ tư tưởng hết sức rõ ràng, những này hơn 10 tuổi đám nữ hải tử, để ở nhà hay là muốn ăn cơm, lấy chồng, còn không bằng gia nhập quân đội, không chỉ là tại chỗ cấp cho khẩu phần lương thực, mà lại mỗi một tháng còn có quân lương, cái này có thể so sánh trong nhà tốt hơn nhiều rồi. Thế là, ngay lập tức, hơn 10 cái nữ hài tử ở nhà người khuyên bảo, đứng ra nguyện ý làm binh. Hơn 10 cái nữ hải tử đều phù hợp yêu cầu, mặc dù gầy yếu, nhưng về sau tu luyện công pháp, ăn uống no đủ, tố chất thân thể tự nhiên là sẽ lên đến. Tại tất cả lưu dân trước mặt, kiểm tra 10 cái nữ hải tử không có tàn tật cùng vấn đề khác về sau, bộ hậu cần nhân viên tự tay đem 10 cân thịt muối cùng 10 cân lương thực đưa đến người một nhà này trong tay. Mà nhìn xem đồ ăn cấp cho, đặc biệt là cái kia một sâu thịt còn tản ra 10 thịt, cái khác gia đình học theo, hơn 10 cái nữ hoa bị trong nhà thuyết phục, đứng ra tham quân. Lúc này, một bên Trần Đáo đổi tới, lớn tiếng nói: "Tại chúng ta Thanh Hà Lĩnh, tham quân không phải để cho người khi dễ, ở trong quân đội, trừ bỏ huấn luyện nghiêm ngặt, không có đánh chửi ức hiếp binh sĩ hiện tượng, mà lại có thể ăn đủ no, còn có thể học tập văn hóa tri thức. Mỗi một năm, còn có ngày nghỉ của mình." có thể trở về nhà thăm người thân, cho nên tất cả mọi người không cần lo lắng tham quân bị khi dễ. Đến từ Tam Quốc thời kỳ thẳng đến cổ đại quân đội tình huống, tại Thanh Hà lĩnh sử dụng quân đội chế độ lại là bắt chước tại xã hội hiện đại, biết điểm này chỗ tốt Trần Đáo tự mình thuyết phục những lưu dân này. Tại những cái kia độc thân nam nữ bên trong, nghe nói Trần Đáo lời nói, một thân chiến giáp dáng vẻ tướng quân, càng thêm có lực uy hiếp. Tại cái này hỗn loạn thời đại, chỉ có thực lực mới có ổn định lòng người năng lực. Rất nhanh, lại là hơn 10 cái nữ tính đi tới, 50 người nữ tính binh sĩ đầu tiên chiêu mộ hoàn tất đối với những này nữ tính, mà lại, đến tiếp sau lại có rất nhiều nữ tính muốn tham quân. Ca. Lúc này, đứng ở bên người Địch Phong Hổ Tam Nương nhìn xem nhiều như vậy nữ binh, tại Thanh Hà Lĩnh cũng chỉ có chính mình dẫn đầu nữ binh, dưới tay mình nhiều một chút chiến sĩ, cũng là một chuyện tốt. Muốn không đều thu cất đi, hiện tại lãnh địa lương thực đầy đủ, nhiều huấn luyện một chút chiến sĩ, tương lai gặp được tình huống cũng dễ làm. Ừm. Chầm tư một lát, Địch Phong gật đầu nói, "Tốt à, nữ binh số lượng gia tăng đến 100 người, trong đó 50 người làm y hộ trung đội, phụ trách chiến trường cứu hộ công tác, lệ thuộc vào tòa thành hộ vệ đội." "Ca, đa tạ nha." Được đến Địch Phong cho phép, Vô Tam Nương trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, đi đến chiêu mộ đến nữ binh trước mặt đạo. Các ngươi nữ binh đi theo ta, từ hôm nay trở đi, ta chính là tướng quân của các ngươi, hoan nên các ngươi gia nhập thành Hà Lĩnh. Chiêu mộ đến 100 danh nữ binh, nhìn xem một phần phần lương thực đều phát đến ở trong tay, những cái kia trong nhà có 2 3 cái nam tính cư dân cũng thương lượng, đại ca nhị ca tham quân, tiểu đệ lưu lại chiếu cố phụ mẫu. Chỉ còn lại chính mình nam tính càng là ăn no không đói, rất nhiều người nhìn xem phát hạ đến đồ ăn, cũng đều lựa chọn tham quân. Rất nhanh, 280 tên lính cũng đều chiêu mộ đủ, nhìn xem đỉnh chỉ chiêu mộ binh sĩ còn có vừa định hành động người lộ ra một chút tiếc hận thân xác. Nhìn xem binh sĩ chiêu mộ hoàn tất, trưởng thú ngay tại cho tất cả mọi người đăng ký thân phận, phân chia hộ khẩu. Địch Phong đối với một bên Trần Đáo nói: "Thúc chí, đến, vừa mới chiêu mộ Tân Bình, cho ngươi bổ sung 80 người." "Đúng." Nhìn xem những này đứng chỉnh tề thanh niên trai tráng, Trần Đáo lập tức lớn tiếng nói: "Chính mình người chọn đầu tiên chọn binh sĩ, như vậy liền đại biểu cho chính mình có thể lựa chọn trong đó ưu tú binh sĩ, đây chính là một cái ưu thế." Trần Đáo không nói hai lời, tiến lên đánh giá từng cái binh sĩ, lựa chọn trong đó xem ra thể cốt khá lớn gia nhập quân đội. Rất nhanh 80 tên lính liền toàn bộ bị chọn lựa ra. Địch Phong nhìn sang, có thể nhìn thấy, cái này 80 tên lính muốn so cái kia một bên ưu tú rất nhiều. Lãnh chúa đại nhân, ta chọn lựa tốt. Được. Chỉ một cái liếc mắt bỏ qua, nhìn xem ưu tú binh sĩ bị Trần Đáo chọn lấy, Địch Phong cũng không nói thêm cái gì, đối với một bên Trường Tú đạo. Đem cái này một nhóm binh sĩ bên trong gia thuộc đều an trí tại Lâm Hồ thôn. Không có vấn đề. Trư Tú cấp tốc tìm ra cái này 80 tên lính bên trong gia thuộc, tại chỗ Lâm Hồ thôn, thôn thôn trưởng liền cho những binh lính này gia thuộc phân đến phòng ở, kế tiếp còn sẽ phân cho một phần thuộc về mình khẩu phần lương thực ruộng. Trừ cái đó ra Lâm hồ thôn thôn trưởng ở trước mặt đối với những này gia thuộc Cam đoàn, tất cả mọi người có thể tại nông trường cùng bên hồ tìm tới công việc. Cam đoàn có thể không lo ăn uống. Biểu hiện như thế, bị tất cả lưu dân để ở trong mắt, nhìn xem Thanh Hà lĩnh nói làm được, mà lại đãi ngộ phi thường tốt, tất cả lưu dân đối với Thanh Hà lĩnh cũng liền càng thêm tận nhiệm. Chuyện bên này hoàn thiện, Địch Phong nói với Trần áo. Mang tân binh trở về tu luyện trình đốn đi, tiếp xuống mau chóng đem tân binh huấn luyện ra, khôi phục sức chiến đấu. Lần này tịch thu được chiến giáp, tương lai sẽ phân cho người một phần. Đúng, toàn thân thiết giáp, cho dù là Trần Lão cũng có chút trông mà thèm mặc dù dựa theo mệnh lệnh toàn bộ nổ lên, nhưng trần đáo cũng hy vọng dưới tay mình có thể nhiều một chi trọng giáp bộ binh. như vậy, liền mang theo lưu dân trở về đi. nhìn xem sắc trời cũng đến buổi chiều buổi chiều, địch phong nhìn xem trương tú trên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, mang chiêu mộ đến binh sĩ cùng còn lại lưu dân bắt đầu trở về. chương 82 lưu dân phân phối. chương 82 lưu dân phân phối. làm mặt trời muốn xuống núi lúc địch phong một đoàn người cùng lưu dân bộ đội vòng qua tây bộ hồ nước, ven đường cho bên trên nam thôn phân 50 hộ cư dân về sau mang còn lại lưu dân tiến vào thành nội. mặc dù trải qua trần đáo chọn lựa. Lâm Hồ thôn cùng bên trên Nam thôn Phân Lưu, lưu dân đội ngũ còn có 2, 0007, 800 người. Tiến vào thành nội, Trương Tú cấp tốc làm ra an bài, Hộ Tam Nương chiêu mộ đến nữ binh theo Hộ Tam Nương cùng một chỗ trở về tòa thành quân doanh. Mới tu kiến quân doanh 10 phần chống trải, an trí những nữ binh này dự xài, đem nguyên bản 50 tên lính cùng 100 tên tân binh hỗn hợp xây dựng, dựa theo thanh hà lĩnh chế độ, tạo thành 3 trung đội. Lấy lao mang mới, cấp tốc để những tân binh này dung nhập toàn bộ tập thể, mà ngày đầu tiên, Hộ Tam Nương làm chuyện làm thứ nhất, chính là nấu nước nóng, để tất cả các nữ binh tẩy một cái tắm nước nóng. Về sau lấy chính mình lãnh chúa mỗi mỗi thân phận, theo tòa thành nhà kho điều một nhóm đồ ăn cùng đồ quân dụng, tổ chức một lần lâm thời tiệc tối, Hoan nên những tân binh này gia nhập. Mà lại, tại cổ đại xã hội, 12 13 tuổi liền bắt đầu kết hôn độc lập, những này bị đưa ra đến tham quân nữ tính không ít cũng đều là 12 13 nữ hoa hoa đối với một bộ phận này, Hô Tam Nương đặc biệt phân phối đến chữa bệnh trung đội, giảm bất huấn luyện, gia tăng chi thức học tập trường chính học, dựa theo Hô Tam Nương lại nói, chính là những này nữ hoa hoa, qua mấy năm trưởng thành, chính là Hỗ Tam lương thủ hạ nhân tài cùng lực lượng trung tiên. Hiện tại đặt nền móng, tương lai Hỗ Tam lương bộ đội tài năng phát triển tốt hơn. Trừ cái đó ra, Dựa theo địch phong trước đó cùng trương tú thương lượng tất cả cô nhi bị tổ chức đưa đến thành nội cô nhi viện thanh thiếu niên đưa đến trường học ký túc xá tạm thời an trí theo sát lấy những gái kia mang hải tử phụ nữ cũng phân phối đến trường học bệnh viện cô nhi viện phụ trách hậu cần cùng lao động công tác mặc dù nhân số nhiều một chút nhưng trải qua đại kiến thiết về sau các nơi khu đều có đại lượng phòng chống có thể an trí xuống cái này một nhóm cư dân mà lại đem lưu dân phân lưu an trí tại các nơi giao cho các bộ môn người phụ trách phụ trách cũng coi là giảm bớt tú công tác tăng tốc công tác hiệu suất về sau còn lại trong lưu dân có thành thạo một nghề thợ một. Thợ rèn, thợ đá, thợ gốm chờ công nhân kỹ thuật gia đình cũng bị chọn lựa ra, đưa đến công tượng cửa hàng tiến hành an trí. Theo sát lấy, còn lại tân binh phân phối đến thành vệ quân trụ sở, hộ tống đại đội thứ nhất viện quân cũng lưu lại, tạm thời đóng quân. Dạng này đem đám người phân loại, lần lượt phân lưu đi một nhóm lại một nhóm nhân viên, thoáng một cái, còn lại lưu dân chỉ còn lại khoảng 2000 người, trừ bỏ một chút độc thân nam nữ, còn có 350 hộ gia đình. Những người này không có cách nào, chỉ có thể lâm thời ở tại đưa ra đến trên đất trống, lâm thời đốt một chút tủi lửa, để hết thảy mọi người chiều theo một đêm. Một đêm này Thành nội thu được nhân thủ các bộ môn trong nháy mắt công việc lưu đủ lên, vì an trí những này phân phối đến nhân viên, một mực bận rộn đến sau nửa đêm mới xem như nghỉ ngơi một chút đến. Sáng sớm hôm sau, Địch Phong ăn cơm xong, tìm tới Trương Tú cùng các bộ môn người phụ trách tìm hiểu tình huống, khi xác định các nơi đều xem như ổn định lại, mới là để các bộ môn người đều trở về công tác. Tiếp tiếp, Trương Tú đưa ra chuẩn bị xây dựng hai cái cứ điểm người phụ trách chọn, được đến Địch Phong phê chuẩn về sau, bắt đầu phân phối nhân thủ. Trong đó, 50 hộ bách tính cùng 50 tên tân binh, hộ tống đại đội thứ nhất chi viện một trung đội trở về triệu tập một nhóm vật liệu gỗ cùng công tượng, lại thêm 50 hộ cư dân, tại hồ nước phía đông xây dựng một cái cứ điểm, đem hồ nước đông bộ cái này một mảnh đồng ruộng phân phát, không tại từ lãnh địa tổ chức nhân thủ chồng chọn. Tiếp lấy, còn lại 200 hộ cư dân phân phối đến Bắc bộ địa khu, nguyên bản Bắc bộ cứ điểm thôn trưởng tại cho lãnh địa cư dân phân phối nguyên bản thổ địa, bắt đầu chồng chọn về sau, đến tiếp sau di chuyển đi qua cư dân hướng bị khai thác đông bộ địa khu, dùng một lần đi tới mấy trăm người, đóng dự ở trong này địch quân cùng đông bộ cứ điểm thôn trưởng tìm tới mang đến trường tu cùng địch phong mệnh lệnh. A, trong này có 50 tên tân binh. Nhìn xem cho mệnh lệnh của mình, địch quân có chút ngoài ý muốn. Dưới tay mình nhân số gia tăng, tự nhiên là một chuyện tốt. Chính mình đại đội thứ nhất, nguyên bản là thuộc hạ 4 trung đội, hiện tại lại cho mình một trung đội tân binh, cứ như vậy, chính mình thuộc hạ liền hạ hạt năm trung đội. Đại đội thứ nhất nhiệm vụ, tại đông bộ biên cảnh phòng ngự, bảo hộ đông bộ thôn xóm an toàn, đồng thời tại an toàn dưới tình huống, hướng đông chặt cây cối, khai thác sinh tồn địa. Nhận được mệnh lệnh, địch quân lớn tiếng nói, phó đại đội trưởng, đến, lãnh địa cho chúng ta phân phối đến một trung đội tân binh, ta đại đội thứ nhất xây dựng tân binh trung đội, từ ngươi phụ trách trong vòng một tháng cơ sở huấn luyện. Đúng, đông bộ cứ điểm, nguyên bản là phụ trách đốn tuổi. Hiện tại dựa theo lãnh địa mệnh lệnh, đem nguyên bản ngoài thành vài trăm mét thổ địa phân phối cho đông bộ cứ điểm, về sau hướng đông chặt cây cối, đem rừng rậm biến thành đồng ruộng, dựa theo mỗi một nhà mỗi một hộ tiến hành phân phối, hàng năm thu hoạch về sau tiến hành thu thế. Lần này lại tới 50 hộ cư dân, thật đúng là phải thêm gấp công tác. Đông bộ cứ điểm thôn trưởng thầm nghĩ trong lòng. Thầm nghĩ, đông bộ cứ điểm thôn trưởng triệu tập lần này phân phối đến 50 hộ cư dân, lại thêm nguyên bản cứ điểm cư dân bắt đầu phân tổ, xây dựng đại đội sản xuất bắt đầu tiến hành lao động. Bắp bộ địa khu, ngày hôm qua mê vụ sự kiện thông báo, để tô cường tăng cường biên cảnh phòng ngự. Nguyên bản chuẩn bị nghĩ Bắc khai thác cứ điểm cư dân cũng đều dừng lại. Nhưng sáng sớm hôm nay, một mực đội ngũ khổng lồ đến phía bên mình. Trương Tú chấp chính quan, ngài cũng tới, không biết có nhiệm vụ gì hả? Nhìn xem lần này đội ngũ từ Trương Tú tự mình dẫn đội, Tô Cường có chút ngoài ý muốn, tiến lên đây dò hỏi. Tô Cường đội trưởng, lần này mê vụ thăm dò, lãnh địa ngoài ý muốn thu hoạch được một nhóm lưu dân. Hiện tại lãnh địa phải chịu trách nhiệm cái này một nhóm lưu dân an trí công tác. Hiện tại ta mang đến lãnh chúa đại nhân đối với ngươi mệnh lệnh. Nói, Trương Tú cầm ra một phần văn kiện, giao cho Tô Cường. Kết quả văn kiện. Nhìn xem che kiến lãnh chúa đại Ấn văn kiện, Tô Cường thần sắc cấp tốc nghiêm túc lên. Thứ hai đại đội, từ hôm nay phụ trách Bắc bộ khai thác nhiệm vụ hộ vệ, lần này lưu dân xuất hiện, thứ hai đại đội mở rộng vị bốn trung đội, tân binh 100 người cùng tương ứng vật tư đã theo đội vận chuyển đúng chỗ. Thứ hai đại đội ngay hôm đó tránh ra bắt đầu gấp rút tân binh huấn luyện, tranh thủ sớm ngày hình thành sức chiến đấu. Mở rộng hai trung đội, mà lại tân binh đã vào vị trí. Nhìn xem mệnh lệnh của mình, trong lòng suy tư, Tô Cường dò hỏi: "Trương tú chấp chính quan, lần này phân phối cho ta tân binh ở đâu? Cái kia một đội người chính là?" Trương tú chỉ vào một bên chiến đội đội ngũ chỉnh tề đạo tiếp xuống, ta sẽ đích thân phụ trách Bắc Bộ địa khu khai thác nhiệm vụ, còn hy vọng Tô Cường đội trưởng phối hợp. Nhất định, Tô Cường để thuộc hạ đem 100 tên tân binh đưa đến nơi đóng quân, bắt đầu trước huấn luyện. Tiếp lấy, Trương tú bắt đầu chỉ huy lưu dân đội ngũ phân phối chỗ ở, phân phát nông cụ, bắt đầu đối với Bắc Bộ địa khu tiến hành khai thác. Mới gia nhập 3.500 danh lưu dân, trong đó đại bộ phận đều là thanh niên trai tráng, đối với toàn bộ thanh hà lĩnh là một lần to lớn bổ sung, cái này khiến nguyên bản nhân lực thiếu thốn thanh hà lĩnh lần nữa bận rộn. Mà lại, lần này mở rộng bảy trung đội bộ đội, lại thêm cường thú nhân đưa tới vũ khí Để Thanh Hà Lĩnh có thể cấp tốc trang phục thợ săn bộ đội, chỉ cần trải qua một hai tháng huấn luyện, mới một nhóm bộ đội liền xem như đại khái thành hình đến tận đây, toàn bộ Thanh Hà Lĩnh tổng nhân khẩu đạt tới gần 9000 người quy mô, có thể nói, nguyên bản cần tối đều giống như thời kỳ đồ đá Thanh Hà Lĩnh ở trong tay của địch phong lớn mạnh, dần dần đi hướng phồn vinh. Chương 83: Nọ cố chế tạo. Chương 83: Nọ cố chế tạo. Đinh đinh đang đang. Tiệm thợ rèn, tại địch phong đưa tới quặng sắt cùng đại lượng thiết giáp về sau, toàn bộ tiệm thợ rèn bắt đầu công việc lưu đủ lên. Theo các vị đại tượng, hạ đến một đám học đồ, đều tại một lần nữa rèn đúc dạng này giang khối giáp dựa theo địch phong yêu cầu những này khôi giáp toàn bộ đúc lại rèn đúc thành bình thường thiết giáp bởi vì những này thiết giáp đều là khối lớn ghép lại rèn đúc cũng không trở ngại tại thiết giáp bao trùm nơi trái tim trung tâm khắc họa bên trên phù văn cường hóa thiết giáp cường độ tiệm thợ rèn bên này thông qua học tập học xong đến từ xã hội hiện đại dây chuyển sản xuất làm việc hiện tại lấy tiệm thợ rèn đại tượng cầm đầu phía dưới phân mấy cái dây chuyển sản xuất chuyên môn phụ trách thiết giáp mũ giáp bao cổ tay bao đầu gối cùng vũ khí đồng thời mỗi một đạo trình tự làm việc đều phân phối từ thiếu một cái học đồ lần này mới lưu dân gia nhập trong đó có 3 vị thợ rèn cùng 5 cái học đồ Tại gia nhập tiệm thợ rèn về sau, cấp tốc được phân phối xuống dưới đồng thời, dựa theo địch phong cùng trưởng tú ra lệnh, phụ trách tiệm thợ rèn đại tượng theo phân phối đến mới thiếu niên bên trong lựa chọn 20 vị xem ra đầu nào thông minh, làm mới học đồ bổ dưỡng. trừ bộ tiệm thợ rèn, toàn bộ công tượng cửa hàng thuộc hạ thợ một cửa hàng, thợ đá cửa hàng, kiến trúc đội, thợ gõ cửa hàng đều riêng phần mình tăng mới một nhóm thiếu niên học đồ. Mà tiệm may bên kia, phụ trách tiệm may đại sư cấp may vá một hơi nhận lấy 50 vị thiếu nữ làm học đồ bổ dưỡng. Những ngày phân phối, một hơi liền ăn hết trọn vẹn 200 người, cực lớn giảm bớt lãnh địa đối với lưu dân xử lý áp lực. Những thiếu niên thiếu nữ này nhỏ đều là lẻ loi một mình, người nhà đều chết tại trước đó chạy nạn bên trong. Vừa mới đi tới Thanh Hà Lĩnh, người không có đồng nào, không chỗ có thể đi, lại bị chọn vào công tượng cửa hàng về sau, sẽ bị phân phát một bộ đệm chăn, một bộ thường phục, một bộ quần áo lao động. Mỗi ngày, công tác 8 giờ, ban đêm lại thêm 2 giờ học tập văn hóa tri thức. Mỗi một ngày trong công việc học tập kỹ thuật, ban đêm học tập văn hóa tri thức, nghỉ ngơi có ký túc xá, mà lại ăn chính là công tượng nhà ăn. Thanh Hà Lĩnh đối với nhân viên kỹ thuật vật tư cung cấp mặc dù không gọi được tốt nhất, nhưng cũng gần bằng với quân doanh, dạng này áo cơm không lo còn có tương lai sinh hoạt. Để những này vừa mới mất đi phụ mẫu người nhà thiếu niên thiếu nữ cấp tốc theo trong bi thương đi tới, mà lại nếu như những học đồ này bên trong người ưu tú, sẽ còn bị công tượng cửa hàng để cử đi vào trường học học tập, trở thành lãnh địa cấp cao nhân tài. Chính là có 200 cái học đồ gia nhập công tượng cửa hàng, toàn lực khởi công công tượng cửa hàng tài năng cầm xuống gần ngàn bộ thiết giáp chữa trị cường hóa. Những này thiết giáp trừ bỏ đối với gang đúc lại cường hóa, nội bộ sẽ từ tiệm may tăng thêm một tầng da châu áo lót, làm một lớp da giáp phòng hộ. Trừ cái đó ra, bởi vì lần này lãnh địa được đến một nhóm lớn da châu, tiệm may bên kia gia tăng da châu dày nhiệm vụ mà bởi vì lần này bỏ dừng thu hoạch đại lượng gần châu, lại thêm cùng cường thú nhân lúc chiến đấu, ở trong thực chiến thể hiện đi ra thanh hà lĩnh bộ đội khuyết thiếu tấn công từ xa thủ đoạn. Mấy vị công tượng cửa hàng đại tượng hợp lại thiết kế ra một cái nỏ cố đến, khi nhiệm vụ truyền đạt về sau, mấy vị đại tượng hợp lại mà tính, kết hợp với từng cái thời đại kỹ thuật, chỉ là tốn hao thời gian một ngày, một cái bản vẽ liền bị thiết kế đi ra. Tại nguyên bản nỏ cổ trên cơ sở, gia tăng dòng dọc, để trên dây cung dây cung trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Ngày thứ hai mấy vị đại tượng tự mình xuất thủ, đệ nhất phó nỏ cổ liền bị rèn đúc đi ra. Lãnh chúa đại nhân Đây chính là chúng ta mới nghiên cứu nọ cỗ. Làm nọ cỗ báo cáo đi lên, nói là rèn đúc đi ra hàng mẫu về sau, Địch Phong ngay lập tức đổi tới đặt ở trước mặt Địch Phong nọ cỗ, chiều dài tại chừng 1 mét, có cùng loại với báng súng làm bằng gỗ kết cấu, nhưng nọ cỗ chủ thể còn là sắt thép chế tạo. Nọ cỗ bên trên dây cung, số lượng cây bò rừng kỉnh quay cùng một chỗ mạnh mẽ dây cùng, không lưng cũng vì một khối có nhất định có dãn tấm sắt, hai bên cài đặt một cái dòng dọc. Cái kia thí nghiệm một chút, để ta xem một chút cái này một bộ nọ cỗ uy lực." Địch Phong nói. "Vâng, lãnh chúa đại nhân." Mấy vị đại tựa bên người, một cái học đồ lập tức tiến lên đây cầm nỏ cuối cùng mấy chi nỏ mũi tên đi hướng một bên sân huấn luyện. Chỉ thấy cái này chỉ là người bình thường học đồ cấp tốc kéo căng dây cùng, thoạt nhìn không có tốn hao quá lớn sức lực, một mực nỏ mũi tên để lên. Phanh. Bộc cò, nỏ mũi tên cấp tốc bay ra, đánh xuyên làm bằng gỗ bia ngắm, cái kia làm bằng gỗ bia tiêu vị trí tại 100m bên ngoài. Tiếp lấy liên tục bắn ra mấy lần, nhìn xem nỏ cũ tương đối ổn định, đồng thời vẫn còn tương đối dùng ít sức. Địch Phong cũng là nhẹ gật đầu. Đã không có vấn đề quá lớn, như vậy trước chế tạo ra 10 cô đến, giao cho đại đội thứ nhất tiến hành thực chiến thí nghiệm, đang thí nghiệm không có vấn đề về sau nhóm đầu tiên chế tạo một trăm đỡ vâng lãnh chúa đại nhân mặt khác sàng nỏ công trình cũng muốn bắt đầu ta hy vọng ở trên tường thành có thể trên kệ vài tòa sàng nỏ lãnh chúa đại nhân có chúng ta mấy cái tại sàng nỏ nghiên cứu chế tạo nhiệm vụ sẽ rất nhanh hoàn thành xin ngài yên tâm rất tốt địch phong đạo hiện tại chúng ta khuyết thiếu lớn uy lực vũ khí ta hy vọng những vũ khí này có thể nhanh chóng trang phục thợ săn bộ đội nếu như các ngươi bên này có bất kỳ vấn đề đều có thể tìm phụ lãnh chúa thanh hà lĩnh đối với trong lãnh địa công tượng cùng nhân tài đặc thù đều có đại ngộ đặc biệt Định Phong biết, một cái lãnh địa liền giống với một quốc gia, nếu như muốn mạnh lên, liền cần đầy đủ nhân tài. Bất luận là công tượng, còn là nghệ thuật. Phủ lãnh chúa thuộc hạ công tượng cửa hàng đối với lãnh địa tất cả công tượng tiến hành bình xét cấp bậc, tại kỹ thuật đạt tới cao cấp công tượng trình độ, mỗi một tháng có thể theo lãnh địa nhận lấy 10 ký lương thực phụ cấp, đại sư cấp công tượng một tháng có thể nhận lấy 30 ký lương thực phụ cấp, nếu có người tiến giai thành tông sư cấp, như vậy chính là một tháng 50 ký lô lương thực phụ cấp. Bất quá cho đến bây giờ, Thanh Hà lĩnh trong danh sách cao cấp công tượng tại 10 người, đại sư cấp công tượng tại 6 người, trong đó một tên thợ gốm, một tên may vá, một tên thợ đá hai tên thợ một cùng một vị thợ rèn, mà lại bây giờ toàn bộ công tượng lát thành là sáu cái đại sư cấp công tượng cùng một chỗ quản lý, chính là lãnh địa những này lãnh ngộ, để những này đại tượng nhóm đối với lãnh địa nhiệm vụ cũng là sử dụng 12 phần lực lượng, cam đoan tốc độ cao nhất hoàn thành. Có nỏ cỗ tiếp xuống lãnh địa liền có thể xây dựng cung nỏ binh bộ đội, cứ như vậy một cái đại đội thuộc hạ trung đội có được một cái cung binh tiểu đội cùng nỏ binh tiểu đội, lại phối hợp bên trên trưởng thương binh tiểu đội, đao thuẫn binh trung đội, hoàn toàn có thể làm thanh hà lĩnh bộ đội cơ sở tác chiến đơn nguyên. nọ cỗ chế tạo hoàn thành, đối với thanh hà lĩnh là một cái bổ sung. Nhưng bởi vì mấy tháng này đại lượng vật tư cùng nhân viên gia tăng, để thanh hà lĩnh thực lực bạo tăng. Nhưng tùy theo mang đến chính là nội tình không đủ, đại lượng đến từ từng cái thời đại người, phải cần một khoảng thời gian dung nhập, mà lại lân cận mùa đông, lãnh địa cần thiết phải chú ý lãnh địa cư dân giữ ấm công tác, không thể để cho người chết quóng. Trừ cái đó ra, gần vạn người quản lý, đối với tối đa mới quản lý qua 2,000 người lãnh địa đến nói, hoàn toàn chính là một cái khiêu chiến, mỗi một ngày đều có vấn đề mới nếu như không phải phương Đông cái này đến từ hiện đại linh hồn làm hệ tâm đem xã hội hiện đại chế độ chuyển tới đồng thời còn trước thời hạn nuôi dưỡng một nhóm biết chữ tiểu lại như vậy toàn bộ Thanh Hà lĩnh chỉ sợ cũng không vận chuyển được chương 84 Trần Đáo Bạch Nhĩ Bình chương 84 Trần Đáo Bạch Nhĩ Bình cuộc sống ngày ngày trôi qua thời tiết cũng từng ngày trở nên lạnh tại vật liệu gỗ không thiếu dưới tình huống Thanh Hà lĩnh tây bộ mới cứ điểm tạo dựng lên phương Bắc tại trương tú tự mình dưới sự dẫn đầu thôn trang mở rộng hai lần một tòa mới quân doanh tạo dựng lên Đóng giữ phương Bắc thứ 2 đại đội thành lập tốt phòng tuyến mới đồng thời thừa dịp thời tiết còn chưa tệ rơi, lấy công đời cứu tế, một đầu thông hướng Bắc bộ mẹ vụ biên giới con đường tạo dựng lên, mới quân doanh ngay tại con đường cuối cùng, để quân doanh về sau hai cây số rộng, ước chừng 5 cây số dài thổ địa trở thành thanh hà lĩnh đồng ruộng địa khu. Vì thế, theo Bắc bộ thôn xóm lần nữa tách rời chỗ 50 hộ cư dân, đang đến gần hồ nước cánh Bắc địa khu thành lập một tòa mới cứ điểm, khai khẩn bên kia thổ địa đứng tại tòa thành trên ban công, quan sát toàn bộ lãnh địa, theo thành nội một lần nữa xây dựng, con đường thành hình Bông, đem toàn bộ thành nội chia từng khối, từng tòa tiểu viện, các loại công xưởng còn có hai 3 tầng cư dân lâu, làm cho cả thành nội xem ra có một tia phồn hoa đây là chính mình tiếp nhận thanh hà lĩnh đi tới cái thế giới này thời gian mấy tháng kiến tạo ra được thành thị địch phong trong lòng một trận thỏa mãn. Đông nhiên trên bầu trời một tia lạnh buốt rơi xuống, địch phong ngửa đầu nhìn lên trời, từng mảnh từng mảnh màu trắng đông tuyết bay xuống. Tuyết rơi a, địch phong cảm thán. Bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên cứ như vậy đến. Bởi vì tuyết rơi, các nơi công trường không thể không đình chỉ thi công, các công nhân đều trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Rất nhanh bóng đêm giáng lâm, toàn bộ thanh hà lĩnh các nơi chỉ còn lại trên bầu trời bông tuyết phiêu động. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Thanh Hà Lĩnh bị một tầng màu trắng bạc bao trùm. Sắp trời sáng lên, các nơi công xưởng liền bắt đầu công tác, trường học, bệnh viện, những ngành này cũng đều bắt đầu như thường lệ đi làm. Bởi vì con đường bị tuyết động bao trùm, phủ lãnh chúa ngay lập tức ra lệnh chiêu mộ công nhân thanh lý tuyết động. Ngày mai sẽ là mới một lần mê vụ tham dò, dựa theo thường ngày kế hoạch, còn là theo nam bộ mê vụ tham dò đầu này ba cây số con đường, thời gian một ngày bị quét dọn sạch sẽ, nam bộ binh doanh cũng tăng cường tuần tra cùng đóng giữ, đem đất chống thanh lý đi ra, thuận tiện đám tiếp theo vật liệu vận chuyển. Bởi vì lần trước mê vụ tham dò thu hoạch một nhóm than đá, Lại thêm đoạn thời gian này, đại lượng giản dị lò than xuống phát đến mỗi một nhà mỗi một hộ đến từ đông bộ bãi đốn củi vật liệu gỗ để mỗi một nhà mỗi một hộ đều có đầy đủ vật liệu gỗ, mà lại lãnh địa của nó cũng chuẩn bị sung túc, mùa đông tiền đến, cũng không có lãnh địa cư dân chết quổng. Ngược lại, mùa đông tiền đến, Thanh Hà Lĩnh Như cũng đang không ngừng chiêu công, nung đá, nung đồ gốm, bãi đốn củi tiếp tục xử lý vật liệu gỗ, mùa đông mừng nước khai thác. Tại bảo đảm áo cơm dưới tình huống, lại thêm Thanh Hà Lĩnh càng ngày càng hoàn thiện công điếm chế độ, làm cho cả Thanh Hà Lĩnh Như là đã sống. Sáng sớm hôm sau, địch phong hộ tống hô tam đường, cùng Trần Đáo Kỵ binh bộ đội cùng một chỗ tham dò. Trần Đáo kỵ binh bộ đội, trước đó cùng cường thú nhân trong chiến đấu thương vong 15 người, nhưng ngay lúc đó Trần Đáo từ cấp dưới các trung đội bổ sung binh lính tinh nhuệ, bổ đủ 50 tên kỵ binh biên chế đáng được ăn mừng chính là kỵ binh trung đội chiến mã thật không có quá lớn thương vong. Bất quá bởi vì thanh hà lĩnh chỉ có những chiến mã này, mùa đông qua đi liền đến chiến mã sinh sôi kỳ, đến lúc đó kỵ binh trung đội lại biến thành bộ binh trung đội, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục đầy biên chế. Có thể nói lần này mê vụ thăm dò là kỵ binh trung đội một lần cuối cùng mê vụ thăm dò. Cố định khống chế lãnh địa kỳ vật năng lượng. Cố Định Mê vụ đối diện không biết cánh đồng, lưu lại hai cái bộ binh trung đội đóng giữ, thứ ba đại đội phó đại đội trưởng tự mình tọa trấn chỉ huy. "Thúc chí, ngươi cái này một nhóm kỵ binh xem ra không tầm thường a." Lần này lần nữa mang kỵ binh bộ đội xuất phát, nhìn xem đều nhịp kỵ binh, Địch Phong hơi nghi hoặc một chút. Lần này, Địch Phong theo những kỵ binh này trên thân nhìn thấy một cố khí thế, một cố uyệ khí cùng sát khí, để người xem xét chính là tinh uyệ. "Giám định. Lý Tam, hắc thiết cấp lực lượng, 11. Thể chất, 9. Tinh thần, 8. nghề nghiệp, Bạch Nhị binh, kỳ vật diễn sinh nghề nghiệp, lực lượng tăng lên, thể chất tăng lên." Thu hoạch được kỹ năng, hành quân gia tốc, kỹ năng, cơ sở linh lực tu luyện công pháp, trung cấp kỹ thuật, trung cấp thương pháp, trung cấp đao pháp, luyện tinh hoa khí, lực lượng trong cơ thể tụ lại, hình thành linh lực, có thể làm được cường hóa tự thân, thực lực tăng lên, hành quân gia tốc, tiêu hao linh lực, tự thân tốc độ di chuyển tăng lên, địa hình thích ứng tăng lên, trang bị, cương đao, hát thiết cấp, bị linh lực rèn luyện vũ khí, kiên cố cùng sắc bén đều chiếm được tăng lên, trường thương, hắc thiết cấp. Đây là, lúc đầu địch phong chỉ là tùy ý muốn nhìn một chút những binh lính này thuộc tính, nhưng làm trong đó một sĩ binh thuộc tính hiện ra ở trước mặt của địch phong là. Địch Phong cũng bị cái này liên tiếp thuộc tính chấn kinh. Tại nhìn kỹ lại, trong những kỵ binh này, chỉ ít là có 20 người có bạch nhĩ binh nghề nghiệp, 10 người đã đột phá tới hất thiết cấp, có luyện tinh hóa khí kỹ năng. Có thể nói, Trần Đáo cái này một chi kỵ binh, thật đánh lên, đã có thể hoàn toàn nghiền ép cái khác đại đội. Lãnh chúa đại nhân, đối với Địch Phong hỏi thăm, Trần Đáo cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, đối với binh sĩ tình huống, ta cũng là gần nhất mới phát hiện. Cụ thể lời nói là lần trước cùng cường thú nhân chiến đấu về sau, ta phát hiện có chút binh sĩ đột phá đến luyện tinh hóa khí trình độ, thực lực tăng lên, mà lại tại ta thống xoáy lúc. Toàn quân hành quân tốc độ sẽ tăng lên hai thành tà hưu, không chỉ có như thế, ngày đó tham gia chiến đấu ba cái bộ binh trung đội cũng là có chút binh sĩ lực lượng đống nhiên tăng lên một chút, mà lại ta cảm giác được ta có thể trong lúc chiến đấu điều động toàn quân khí thế để hành quân tốc độ lần nữa tăng lên năm thành, mà lại có thể tiếp tục thời gian một ngày. Nói, Trần Đáo hét lớn một tiếng, toàn quân tập hợp, giết! Trong ngay mắt, toàn bộ kỵ binh trung đội nháy mắt đều nhịp ở trước mặt địch phong, phảng phất là một cú đập vào mặt áp lực, địch phong cảm giác chính mình lực lượng đều hạ xuống một cái cấp độ, tại nhìn về phía thuộc tính của mình, chính mình thêm ra một cái mặt trái hiệu quả. Quân trận áp chế, thực lực xuống 10. Bất quá năng lực này đối với Trần Đáo đến nói, tựa hồ vẫn chỉ là thăm dò. Địch Phong nhìn xem Trần Đáo thuộc tính, trừ bỏ thuộc tính ra tăng một chút bên ngoài, cũng không có kỹ năng mới. Rất không tệ năng lực, ở trong lãnh địa cũng là thuộc về đỉnh tiêm. Tại Trần Đáo thu hồi khí thế, Địch Phong cái kia mặt trái hiệu quả cũng theo đó tiêu tán, cảm thụ được vừa rồi cảm giác, Địch Phong bình luận đồng thời, ở trong lòng Địch Phong, nhìn thấy Trần Đáo bạch ngân cấp kỳ vật mang đến tương thế, trong lòng suy tư. Không hổ là bạch ngân cấp kỳ vật người sở hữu, xem ra lần này mê vụ thăm dò về sau, cần phải có chút biến động. Như vậy chúng ta lên đường đi. Nhìn xem lần này đối diện có thể làm cho chúng ta thu hoạch cái gì. Cung Trần Đáo cho chuyện qua đi, nhìn xem lần này kỵ binh trung đội cường thế, địch phong đối với lần này an toàn cũng càng thêm yên tâm. Một trung đội có 10 cái hấp thiết cấp binh sĩ, cái này tại Thanh Hà lĩnh thế nhưng là một kiện xưa nay không cảm tưởng sự tình. Mà lại lại càng không cần phải nói Trần Đáo cái kia điều động cả chi bộ đội khí thế năng lực, càng là tăng lên cực lớn quân đội sức chiến đấu. Chương 85, cổ đại thành thị. Chương 85, cổ đại thành thị. Dần dần đi ra mê vụ, cẩn thận một chút hành quân phía dưới, trừ bỏ săn giết một chút ẩn tàng ở trong xương ngủ dã thu bên ngoài, cũng không có gặp được cường đại đối thủ. Lần này mê vụ khu vực, đi 5 cây số, ven đường là thảo nguyên cùng thấp bé rừng cây, cũng không có quá lớn nguy hiểm đi ra mê vụ khu vực. Tại địch phong trước mắt mọi người, lấp kín cao lớn tường thành, bất quá xem ra cái này một tòa tường thành có một đoạn thời gian, cao lớn trên tường thành, không, có bất luận kẻ nào đóng giữ. Đồng thời cái kia một cái nặng nề cửa gỗ cũng bị cái gì manh thu xé rách qua. Ánh mắt dọc theo tường thành hướng về hai bên nhìn lại, cao lớn tường thành một mượt kéo. Dài đến nơi xa, liếc mắt nhìn không thấy bờ cảnh. Toàn bộ thành thị liền như là một tòa nằm sấp ở trên mặt đất cự thú, cho người ta một loại áp bách chi thế ở trên cửa thành. Viết hai cái cổ điện chữ lớn, địch Phong nhìn kỹ lại, phân biệt ra được, hai chữ này là Dương Châu. Dương Châu, cái tên này quá rộng hiện, dựa theo mê vụ thế giới dưới tình huống, cái này thành Dương Châu cũng không biết sẽ đến từ nơi nào, nhất định phải cẩn thận. Trong lòng suy tư, địch Phong đối với bên người binh sĩ thấp giọng nói: "Tất cả mọi người cẩn thận một chút, hiện tại trong thành thị tình huống không rõ, không thể xác định trong thành thị có cái gì quái vật. Cái này lấp kín tường thành, độ cao tại 20m trở lên, xuyên qua cửa thành, phát hiện cái này tưởng thành độ dày cũng có được 30m độ dày, có thể nói dạng này trong thành, không phải bình thường cổ đại xã hội có thể kiến tạo ra được." Tiến vào thành nội, có thể nhìn thấy hai bên kiến trúc đều là gạch đá xây dựng hai ba tầng lầu nhỏ, bất quá tựa hồ là bởi vì niên đại xa xưa, những phòng ốc này có chút nóc nhà đã sụp đổ. Bất quá tại mỗi một nhà trong gian phòng, có thể nhìn thấy các loại đồ dùng trong nhà không hề thiếu, đại biểu cho cái này một tòa thành thị cùng trước đó địch phong gặp được cái kia hiện đại thành thị tựa hồ là đồng dạng. Toàn bộ cư dân thành phố đều là đột nhiên biến mất, chỉ có điều cái này một tòa thành thị có chút xa xưa, các loại đồ vật đã mục nát. Phiến đá xếp thành trên mặt đường, cỏ hoang theo trong khe đá chui ra, làm cho cả cổ thành hiện lộ ra một cỗ hoang vu cảm giác. Nếu như là đột nhiên mất ích, trong thành thị các loại nhịn chứa đựng vàng bạc tuyệt đối là tồn tại, còn có những cái kia gốm sứ vật phẩm, nhưng đây đối với lãnh địa đến nói cũng không có tác dụng quá lớn. Vàng bạc đối với thanh hà lĩnh, mặc dù nói là trọng yếu, nhưng cũng chỉ là một loại vật liệu. Tại thanh hà lĩnh không cho rằng vàng bạc đồng là tiền tệ dưới tình huống, những này bất quá là chân quý kim loại vật liệu thôi. Tại mê vụ thế giới, vũ khí, lương thực, đây mới là thả tại vị thứ nhất. Nếu như có thể gặp được một nhà kho vàng bạc đồng như vậy cũng đáng được vận một chuyến, thậm chí là thành thưởng kia, nhiều như vậy đã, vận một nhóm trở về đối với lãnh địa cũng có được chỗ đại dụng một đoàn người cưỡi ngựa đi trên đường phố, nhìn xem hai bên đều là các loại mục nát kiến trúc, thỉnh thoảng lại còn có thể nhìn thấy một tòa đoán chừng là có 5-6 tầng lầu gỗ sụp đổ. Tại không có người bọc dáng, thành phố này biến bắt đầu hoang vu, các loại trong xương mù động vật hoang dã chiếm cứ cái này một tòa thành thị. Trên bầu trời chim bay bay qua, trong bụi cỏ lợn rừng, thỏ rừng không ngừng xuất hiện, nhưng chụp tại trần đáo kỵ binh sắc khí đều lách qua. Dọc theo đường cái ghé qua, xuyên qua từng cái cư dân bình thường đều phượng thị, Đinh Phong nhìn thấy từng cái có tường cao vây quanh trang viên, nơi này chính là trong thành phố này nhà giàu sang chỗ ở chỉ có ở trong này. Địch Phong tài năng tìm được bị đại hộ nhân gia giấu đi vàng bạc vật tư. Những người bình thường kia nhà tìm kiếm vật tư cần một chút xíu vận chuyển. Nếu như có thể tìm tới một cái đại hộ nhân gia nhà kho, có lẽ liền đầy đủ Địch Phong một lần vận chuyển vật tư ở chỗ này. Phương Thị chuyển vài vòng, nhìn thấy một cái tựa hồ là thành thị nhà kho tồn tại. Địch Phong này mới khiến các binh sĩ dừng lại. ca Ở bên người Địch Phong Hỗ Tam Lương dò hỏi. Người đang tìm cái gì? Nhìn xem Địch Phong dừng bước lại, Hỗ Tam Lương cái này cái nhà kho này như có điều suy nghĩ. Nơi này tựa hồ là thành phố này nhà kho đi, chính là chỗ này. Địch Phong đi vào sân nhỏ, hồi đáp. Những cái kia cư dân bình thường trong nhà cũng có các loại vật tư, nhưng chúng ta chỉ có một trung đội, coi như vận chuyển cũng chỉ là bận biệu một ngày chuyển một chuyến. Mà trong thành phố này nhà kho còn có những cái nào nhà giàu sang nhà kho, tuyệt đối là sẽ chất đống các loại hàng hóa. Mặc dù khả năng trong đó đại đa số đều không dùng đến, nhưng có thể dùng cũng đầy đủ chúng ta vận chuyển một chuyến. Đi tới một cái cao lớn nhà kho trước, một cước đá văng đã mục nát đại môn. Theo một trận mục nát hương vị chuyển đến, hướng về trong nhà kho nhìn lại, nơi này đã cái gì cũng không có. Xem ra nơi này là kho lúa, bất quá bây giờ đều bị động vật tan xong Tại nhà kho một góc, làm địch phong đá tung cửa về sau một đám con chuột bốn phía tán loạn. đi, chúng ta đi tới một cái nhìn xem. địch phong mang hỗ tam nương tại cái này một mảnh nhà kho khu vực đi tới. trần đáo mang kỵ binh đi theo tại sau lưng của hai người, nắm chặt vũ khí cảnh giác nhìn xem một phía. tiếp theo tòa nhà kho, vẫn như cũ là một cái kho lúa, cái này kho lúa tự nhiên là không có khả năng có cái gì lương thực. liên tiếp đi bốn tòa lớn kho lúa qua đi, kế tiếp là một cái cự đại nhà kho, đây mới là địch phong mục tiêu đẩy cửa đi vào. ở trong này chất đầy từng cái hòm gỗ lớn tử. cẩn thận một chút, đi mở ra nhìn xem đều là cái gì. địch phong đối với bên người một cái kỵ binh nói vâng lãnh chúa đại nhân cái này bị điểm tên kỵ binh xuống ngựa đến hướng địch phong hành lễ về sau rỡ xuống một khối mục nát tấm ván gỗ lộ ra trong đó vật phẩm từng khối bị xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề kim loại đây là bạch ngân địch phong đảo qua có chút ngoài ý muốn chính mình cái này liền phát hiện thành phố này ngân cố bất quá nghĩ đến tại nhà kho biên giới địch phong còn chứng kiến một cái quân danh liền không cảm giác ngoài ý muốn trong thành thị trọng binh trấn giữ địa phương tự nhiên là có được bảo vật chân quý lại đi nhìn xem cái khác trong dương đều có thứ gì Toàn bộ trong nhà kho có trồng chất như núi vật tư, trừ bỏ bạch ngân, còn có một chút chân quý vật liệu gỗ, ngọc thạch. Vòng qua cái này một đống bạch ngân cái dương, còn có một chút hoàng kim đủ loại vật tư. Đối với lanh địa đến nói, trực tiếp sử dụng có chút lãng phí, nhưng không sử dụng trồng chất ở trong nhà kho có chút lãng phí. Để địch phong có chút hào hứng ghét ghét. Ca, nhiều như vậy vàng bạc, chúng ta phát tài. Nhìn xem nhiều như vậy vàng bạc châu đáo, hỗ Tam Nương hưng phấn tại từng cái trên cái dương lật tới lật lui nhìn. Phát tài là phát tài. Địch phong cười nói, nhưng là những vàng bạc này có cái khác tác dụng à? Cái khác tác dụng trong hưng phấn hỗ tam lương sững sở vô ý thức nói những này không đều là tiền sao có thể mua rất nhiều thứ ha ha nhìn xem hố tam lương bộ dáng địch phong cũng cười lên như vậy người trước đó mang đến những số tiền kia đều mua cái gì ngạnh lần này hỗ tam lương cũng kịp phản ứng chính mình theo hỗ gia trang mang theo những cái kia bạch ngân còn có đồng tiền đều trồng chất ở trong thành bảo nhà kho đến bây giờ một chút tác dụng đều không có bởi vì thanh hà lĩnh sử dụng chính là công điểm chế những cái kia vàng bạc đồng tiền cũng chỉ là một loại kim loại thôi chương 86 gấp rút vận chuyển chương 86 gấp rút vận chuyển Nói cách khác, những vàng bạc này cũng không có ta nghĩ như vậy có tác dụng quá lớn. Hộ Tam Nương kịp phản ứng, nhìn xem Địch Phong dò hỏi. Một bên khác Trần Đáo nghe Địch Phong lời nói, Trần Đáo suy tư lãnh địa tình huống, phát hiện, thật như là Địch Phong nói như thế, thật đúng là một chút tác dụng đều không có. Những vàng bạc này sợ dĩ là tiền tệ, là bởi vì đang bị quốc gia nhận định là tiền tệ, đồng thời tồn thế thưa tất, lúc này mới có giá trị, nhưng tại chúng ta Thanh Hà Lĩnh, những kim loại này cũng là chân quý vật liệu, nhưng trên thực tế tại phủ lãnh chúa không có ra lệnh trước đó, những này đều không phải tiền tệ, chỉ có thể nói là chân quý kim loại, có to lớn giá trị. Bất quá tóm lại là một loại kim loại, chứa đựng, kiểu gì cũng sẽ cần dùng tới. Đi thôi, cái nhà kho này bên trong chứa đựng chính là vàng bạc châu đáo cùng chân quý vật liệu gỗ, như vậy chúng ta nhìn xem cái khác chính là cái gì đi. Tại cái này kho hàng lớn về sau, địch Phong nhìn thấy còn có mấy cái nhà kho, cũng không ở nơi này dừng lại lâu, tạm thời thấy rõ ràng nơi này đến cùng là chứa đựng thứ gì. Đi thôi. Thả ra trong tay vàng bạc, nếu là rõ ràng thứ này đối với lãnh địa giá trị cũng chính là như thế, hộ Tam Nương có chút tam quan bị đánh nát bộ dáng, dù sao mình sinh trưởng hơn 10 năm thời đại, vàng bạc đều là vật phẩm quý giá. Mà một bên Trần Đáo còn có những binh lính khác, cũng nghe được vừa rồi địch phong. Đối với địch phong y tứ, những binh lính này trong lúc nhất thời cũng đều không thể nào hiểu được, bất quá quân đội huấn luyện kỷ luật nghiêm minh cùng đối với lãnh địa trung thành, để những binh lính này nhìn xem nhiều như vậy vàng bạc châu báu, đều không có vùng trộm lấy đi đi qua cái nhà kho này, đi tới tiếp theo làm tòa nhà kho, chồng chất ở trong này chính là rèn đúc tốt thỏi sắt, từng khối chồng chất cùng một chỗ, xem ra cũng là vật tư dự trữ. Nhiều như vậy chế tạo tốt thỏi sắt. Lần này nhìn xem một nhà kho thỏi sắt, địch phong cũng nháy mắt lưng phắt lên, những kim loại này so trước đó vàng bạc đối với lãnh địa tác dụng lớn nhiều. Hiện tại cái nhà kho này vị trí cách cửa thành ước chừng là 2 cây số khoảng cách, lại thêm mê vụ nằm cây số, một cái qua lại là 14 cây số, lại thêm một cái trở về là 21 cây số. Tính được ở giữa dừng lại, tại trong vòng một canh giờ vận chuyển cái hai chuyến hoàn toàn không là vấn đề, mà lại lúc đến còn có thể mang cái kia một cỗ xe hàng lớn, lại nhiều vận cái mấy tấn vật tư cũng không phải vấn đề. Cái này một cái nhà kho là trọng yếu kim loại, kế tiếp nhà kho là chất đống các loại rèn đúc tốt binh khí, mà lại cái nhà kho này vũ khí bảo dưỡng rất tốt, cơ hồ là không có quá nhiều gì xét, cầm lên còn có thể sử dụng. Một nhà kho vũ khí cũng đầy đủ vận chuyển cái mấy chuyến. Lần này mặc dù không có tìm tới lương thực, nhưng các loại kim loại vũ khí cũng có thể để cho lãnh địa lần nữa phát triển. Trừ cái đó ra, còn có một cái nhà kho, nơi này chất đống một nhà kho đồng tiền. Bất quá theo địch phong, đây chính là một nhà kho kim loại đồng, vẫn còn có chút tác dụng. Thông báo tất cả mọi người chuẩn bị qua lại hai chuyến. Địch phong tìm tới Trần Đáo cùng Hỗ Tam Nương nói ra kế hoạch của mình. Thúc chí, ngươi quân thế năng đủ gia tăng tốc độ. Đến lúc đó ta cùng Tam Nương cùng nhau gia nhập đi vào. Đến lúc đó bằng vào chúng ta tốc độ, đầy đủ chạy cái hai chuyến, nhiều vận một chút vật tư trở về. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Những này trong kho hàng lớn chất đầy vật tư, địch phong đoán chừng liền xem như chính mình 8.0000 mét khối không gian tùy thân, cũng cần chí ít 20 chuyến vận chuyển tài năng toàn bộ vận chuyển đi. Bởi vậy từ giờ trở đi, liền không cần lại đi tìm cái khác vật tư, những này nhà kho vật tư liền đầy đủ cái này 4 ngày vận chuyển. Xác định tình huống, địch phong đem không gian tùy thân đổ đầy một nhà kho thỏi sắt, cấp tốc gia nhập đã sớm chờ đợi trần đáo. Làm địch phong trong nháy mắt gia nhập quân thế, trần đáo đem cả chi kỵ binh bộ đội quân thế hội tụ vào một chỗ, gia nhập trong đó địch phong cũng cảm giác được linh lực của mình bị dẫn dắt lần này địch phong áp chế bản thân kháng cự thuận thế mà nhưng dung nhập trong đó theo sát lấy lấy trần đáo cầm đầu cả chi kỵ binh cấp tốc hành động tốc độ cao nhất buôn tập tốc độ không thể so cơi xe hết tốc độ tiến về phía trước kém chuyến thứ nhất một cái đường về bảy cây số chỉ dùng 5 phút đồng hồ nhanh như vậy hả? nhìn xem nhanh như vậy tốc độ mà lại tựa hồ cũng sẽ không tốn hao quá lớn lực lượng địch phong ánh mắt sáng lên tính toán xuống một giờ tốc độ cao nhất chạy nhanh đủ để qua lại 5 chuyến nhiều ở một bên địch phong chỉ đường xuống trần đáo cấp tốc trở về lãnh địa ở trên đất trống địch phong cấp tốc đem thỏi sắt nhét vào trên đất trống Sau một khắc, chưa hề nói một câu, Trần Đại Mang đội ngũ tiếp tục trở về ở trong này, trừ bỏ đóng giữ binh sĩ bên ngoài, Trương Tú mang đội vận chuyển. Cũng đã chờ đợi, nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện một tòa 20m bên cạnh dài kim loại hình lập phương, thân là lãnh địa chấp chính quan Trương Tú càng rõ ràng hơn cái này có giá trị gì. Ngay lập tức, Trương Tú lớn tiếng nói: "Tất cả đội vận chuyển, bắt đầu vận chuyển vật tư. Chuyến thứ hai, 5 phút đồng hồ đến lộ trình, 1 phút đồng hồ vận chuyển, đường về 5 phút đồng hồ." Nhóm thứ hai đồng dạng thỏi kim loại bị ném ở trên mặt đất. Lúc này, nhóm đầu tiên đội vận chuyển điều khiển xe bò, xe lửa. Xe ngựa thậm chí mới vừa vận vận chuyển một chút, còn không, có rời đi. Lại là một tòa kim loại núi xuất hiện ở trước mắt mọi người, lại thêm địch phong tốc độ nhanh như vậy, lần này Trương Tú cũng rõ ràng, chỉ sợ địch phong phát hiện một cái đại bảo tàng. Xem ra lần này là phát tài, nhiều như vậy kim loại, vật tư, nông cụ là không thiếu, còn có thể thêm ra một nhóm lớn vật tư dự trữ. Thứ ba chuyến, lần này là đồng dạng là thỏi kim loại, thứ tư chuyến, thứ năm chuyến, thứ sáu chuyến, một nhà kho thỏi kim loại bị toàn bộ vận chuyển hoàn tất. Tại năm chặt thời gian dưới tình huống, địch phong nhìn xem đồng hồ, phát hiện bởi vì chuyến thứ nhất trên thực tế chỉ có một cái đường về thời gian. Lấy tốc độ bây giờ, đủ để lại chạy cái thứ 6 qua lại, bởi vậy địch phong tự nhiên là không chút do dự. 6 cái qua lại, 48.000 lập phương thỏi kim loại, cho dù là mới tu kiến nhà kho, cũng chứa không nổi nhiều như vậy vật tư. Lần này lãnh địa nhất định phải lại xây dựng kho hàng lớn. Lần này dựa theo kế hoạch, cần xây dựng một tòa loại cực lớn nhà kho, hiện tại thanh hà lĩnh vật tư dồi dào, mà lại mùa đông đại đa số đều ở nhà, chiêu mộ một nhóm công nhân hoàn toàn không là vấn đề. 6 chuyến chạy xong, bởi vì có linh lực cùng kỵ binh khí thế gia trì, kỵ binh bộ đội chỉ là hao tổn một nửa khí lực, ăn cơm xong, nghỉ ngơi một giờ. Kỵ binh bộ đội lần nữa xuất phát. Buổi chiều còn có mấy cái giờ mới có thể trời tối, đủ để lại đến một cái qua lại. 50 tên kỵ binh chiến mã cùng binh sĩ vận chuyển, lại thêm một cỗ xe hàng lớn, tại vận chuyển các mấy chục tấn vật tư cũng hoàn toàn không là vấn đề. Lần này, bởi vì đều cần vận chuyển món nhỏ, cái thứ nhất nhà kho vàng bạc cùng châu đá bị vận chuyển đến trên xe hàng, chiến mã cũng đều khiêng 100 kg vật tư. Cho dù là năm chiến mã binh sĩ cũng đều có một cái 10 kg ba khoả, chỉ có Địch Phong, Hồ Tam Nương cùng Trần Đáo ba người làm võ lực hộ vệ, không có mang theo vật tư. Ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua, ngày thứ hai. Bởi vì có ngày đầu tiên kinh nghiệm, 5 cái rơi qua lại, đem 1 giờ an bài 10 phần chặt chẽ. Lần này, đem cái kia một nhà kho đồng tiền cùng một chuyến vũ khí, ngày thứ 3, sáu chuyến toàn bộ là những vũ khí kia, trải qua kiểm kê, bao quát có thể sử dụng trường màu 20,000 tấn, cương đao 10,000 đem, khiên tròn 5000 tấm, 2,0000 bộ khôi giáp, các loại mũi tên 200,000 chì, nỏ mũi tên 300,000. Cùng 3000 tấm cung, 2,0000 đỡ nỏ. Trừ cái đó ra, còn có kỵ binh hạng nặng toàn thân giáp cùng kỵ binh 500 bộ, cùng sàng nỏ 100 đỡ. Nhiều như vậy chế tức vũ khí Cao to như vậy tưởng thành, cũng không phải là bình thường thời đại có thể có được địch phong đoán chừng nơi này chí ít là có thể nói nhiều như vậy vũ khí, chỉ cần tiểu tu một chút, liền có thể có thể cung cấp địch phong toàn quân sử dụng. Chương 87, đại lượng vật tư. Chương 87, đại lượng vật tư. Theo địch phong một chuyến chuyến vận chuyển, cho dù là Trương Tú toàn lực tổ chức đội vận chuyển, cũng theo không kịp địch phong vận chuyển tốc độ. Nhiều như vậy vật tư, dù cho Trương Tú cũng bị khiếp sợ chết lặng, nhìn xem kiểm kê nhập kho các loại vật tư, Trương Tú chỉ cảm thấy lần này thanh hà lĩnh muốn quá thời. Ngày thứ tư, tại đòi sắt, đồng tiền, vũ khí vận chuyển hoàn tất về sau, chính là những cái kia vàng bạc, những vật này ngược lại là không nhiều, hai chuyến liền vận chuyển hoàn thất. Nhưng đến tiếp sau thời gian không thể lãng phí, tại không có cái khác vật liệu dưới tình huống, địch phong cũng cấp tốc tìm tới mục tiêu kế tiếp, chính là cái kia cao lớn tường thành độ cao tại 20 mét, dưới đáy độ rộng vượt qua 30 mét, trên cùng độ cao cũng tại 20 mét cao lớn tường thành, cao lớn như vậy tường thành, vận chuyển mấy lần liền đủ xây dựng mới phong ốc trước đó địch phong chuyển vận đất sét đến bây giờ đều bị sử dụng hoàn tất hiện tại nếu như trở về đi một nhóm thành lạch đầy đủ lãnh địa tiếp tục đại kiến thiết sử dụng đến tiếp sau ba chuyến chính là chuyển vận tường thành lạch hôm nay vận chuyển đã đem có nhất định giá trị vàng bạc châu đáo loại hình món nhỏ toàn bộ trở đi bởi vậy cũng không đáng đến tại theo các nhà các hộ tìm kiếm bởi vậy địch phong liền đem mục tiêu đặt ở cái này một tòa thành thị tường thành trên lạch ngày thứ năm bởi vì tường thành ngay tại mê vụ biên giới năm cây số qua lại giảm mất một chút thời gian tiêu hao bởi vậy một giờ lấy trần đáo kỵ binh cao tốc hành động Tổng cộng vận chuyển bảy chuyến tường thành lạch. Đối với địch phong đến nói, lần này dùng một lần đem hơn trăm mét tường thành đạo giống. Một lần cuối cùng chưa, kỵ binh bộ đội lái xe, đi cái kia một chút đại hội nhân ra, tìm kiếm đến một chút gỗ trinh nam, gỗ tử đàn loại này không dễ mục nát bảo tồn hoàn hảo đồ dùng trong nhà, cùng bị che giấu vàng bạc châu báu. Lần nữa vơ vét tràn đầy một xe hàng, lại thêm kỵ binh chiến mã vận chuyển, cuối cùng một chuyến cũng là thắng lợi trở về. Ban đêm, hoàn thành tất cả vật tư thống kê, tú mang một mặt vui mừng, đem một phần danh sách giao cho địch phong. Lãnh chúa đại nhân. Đây chính là cái này năm ngày cụ thể thu hoạch, tiếp xuống thành nội tân phòng phòng, nhà kho xây dựng không là vấn đề. Mặt khác, công tượng cửa hàng bên kia đã cho ra cụ thể ý kiến, lãnh chúa đại nhân lần này thu hoạch được các loại vũ khí trang bị chỉ cần hơi sửa chữa một chút, liền có thể trực tiếp liệt trang bộ đội. Lãnh chúa đại nhân yêu cầu sàng nọ, hiện tại liền không cần đầu nhập tài nguyên một lần nữa nghiên cứu chế tạo, cái kia 100 đỡ sàng nọ tại sửa chữa ra tăng dòng dọc về sau, có thể trực tiếp gác ở trên đầu thành. Mà lại, các nơi quân doanh cũng có thể xây dựng sảng nọ tháp canh, phụ trách cảnh giới. Mà lại, có lãnh chúa đại nhân mang đến thành đạch. Ta đoán chừng qua sang năm cải bự vụ xuân về sau, có thể bắt đầu thành nội cuối cùng cái kia một mảnh thanh lý đi ra đất chống xây dựng. Lần này vật tư, tốn hao 5 ngày thời gian vận chuyển, mới xem như hoàn thành vận chuyển, đã mùa đông, bởi vì tuyết lớn rơi xuống, không tại thích hợp lao động. Thanh Hà linh thành nội có tốt, có các nơi công tượng cửa hàng chiêu mộ cộng tác viên, trường học, bệnh viện trở lệ thuộc vào phủ lãnh chúa bộ môn cũng đều tại nhập học. Nhưng ở ngoài thành, thuộc hạ các nơi cứ điểm cùng thôn xóm đều dừng lại sản xuất hoạt động, mỗi một ngày đều tại nhà ở của mình bên trong chờ đợi mùa xuân tiến đến. Chỉ có ở vào biên cảnh địa khu mỗi một ngày cho dù là tuyết lớn còn có binh sĩ tuần tra ngày đêm không ngừng. Thừa dịp mùa đông tiền đến, Địch Phong bắt đầu một vòng mới tu luyện, đồng thời là đối với phủ văn mới nghiên cứu. Mỗi một ngày Địch Phong đều đang dùng cơm, tu luyện, đi ngủ bên trong vượt qua. Mười phần quy luật. Một tháng này, các nơi quân doanh theo vật tư cung cấp sung túc, không ngừng huấn luyện phía dưới. Lần lượt có binh sĩ, lính Ngộ phủ văn thực lực đột phá tới hất thiết cực. Mà những cái kia nắm giữ kỷ vật đám đội trưởng cũng là thực lực lần nữa tăng lên một chút. Lĩnh Ngộ mới phủ văn, phủ lãnh chúa sẽ lập tức phái người ghi chép, đồng thời khắc họa ở trên bia đá, chúng những người khác bắt trước. Mà lại bởi vì mùa đông. Dây bò ngựa bởi vì hoạt động không tấp nập, nhưng đồ ăn còn tính là dư giả. bắt đầu nuôi phiêu, không ít xúc vật đã chuẩn bị bắt đầu sinh sôi lợi sau. Tại cách một tháng thời gian về sau, lại một lần mê vụ thăm dò, lần này thăm dò đối diện cánh đồng là một cái tảng đá núi hoang, bởi vì khoảng cách không xa, một giờ tốc độ cao nhất vận chuyển bà chuyến, 4 ngày thời gian vận chuyển gần 100,000 lập phương tảng đá. Bất quá những đá này bên trong đại đa số đều là không hợp quy tắc, còn hỗn có bùn đất, đem tảng đá thanh lý đi ra về sau, sẽ giảm bớt một bộ phận. Tháng thứ hai về sau, mùa đông bắt đầu đi qua, băng tuyết hòa tan, Thanh Hà Lĩnh bắt đầu khôi phục địch phong lần nữa mang đội ngũ vận chuyển, lần này đối diện cánh đồng, phát hiện một tòa đá vôi mỏ. Đối với như thế một tòa mỏ, địch phong một ngày có thể vận chuyển hai lần, cũng là vận chuyển hơn 5 vạn lập phương đá vôi mỏ. Mà tại có vôi, lại thêm nguyên bản quảng sắt cắt bã, cùng tại Bắc Bộ khai khẩn thổ địa lúc, phát hiện mấy chục mẫu đất đất sét, Thanh Hà Lĩnh có thể chế tạo xi măng loại này kiến trúc vật liệu đối với xi măng loại tài liệu này, lãnh địa cao tầng đều không xa lạ gì. Thông qua trước đó đốt gạch lò gạch, bắt đầu nung xi măng. Mà thời tiết ấm lại, lại thêm gạch đá cũng xuống có xi măng dưới tình huống, Trương Tú cùng địch phong thương thảo về sau, Quyết định tại mới trên đất trống, xây dựng 20 tòa có 5 tầng 4 phòng 1 phòng khách cư dân lâu, một tầng có thể cư trú 4 hộ. Trừ cái đó ra, dựa theo quy hoạch, ở trong thành xây dựng một tòa có 100 cái gian phòng khách sạn, cùng một cái 5 tầng tử lâu. Có xi măng, trước đó lánh địa đường sông cắt sông, cùng địch phong vận chuyển tới trong viên đá đá vụn, từng tòa phong ốc tại lấy một cái tốc độ cực nhanh xây dựng. Ngoài thành cư dân phần lớn là cần phụ trách chính mình chiếu cố thổ địa, tạm thời không có tới thành nội làm công. Mà thành nội cư dân, trừ bỏ có các loại công tác, đều gia nhập kiến trúc đội. Dự tính 20 tòa cư dân lâu cùng tiểu lâu khách sạn kiến tạo lại thêm hai tòa kho hàng lớn, đem thành nội đưa ra đến thổ địa toàn bộ chiếm cứ. Nói cách khác, chiếm cứ những thổ địa này về sau, muốn tại xây dựng thêm, liền cần hướng ra phía ngoài mở rộng. Một ngày này, tại Cùng Lãnh địa kỳ vật có luyện tập địa phương bỗng nhiên cảm giác được một trận chấn động, đang tu luyện đến địch phong đống nhiên ngẩng đầu lên, đứng tại trên tòa thành trong tu luyện chẳng, nhìn xem phương đông. Đó là cái gì? Bản thân tòa thành liền ở vào trăm mét cao trên gò núi, lại thêm mấy tầng tòa thành, để địch phong có thể nhìn thấy nơi xa rừng rậm, mấy cây số bên ngoài, cái kiệu cao ngất như là vách tường mê vụ bỗng nhiên tại tiêu tán. Theo lãnh địa kỳ vật cho chính mình chấn động liền đến từ Đông Bộ địa khu. Đây là xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên cho ta nhắc nhở. Bất quá bất luận cái gì, đều muốn đi nhìn xem. Người tới. Lập tức, Địch Phong gọi tới cùng xuống bên cạnh mình một cái hầu gái, tại trở thành nữ bộ trưởng, phụ trách toàn bộ tòa thành hầu gái về sau, Địch Tuyền cũng dần dần có một vài sự vụ, tại Địch Phong lúc tu luyện, Địch Truyền tại xử lý toàn bộ tòa thành bên trong các loại tạp vụ. Lãnh chúa đại nhân, đi thông báo tam nương, để nàng lập tức tập hợp 50 danh thành bảo hộ về đội, tại mang lên một trung đội thành vệ quân hướng Đông Bộ tiến đến, phối hợp địch quân cảnh giới, không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Mặt khác, thông báo Song Tam Lương về sau, đem Trương Tú chính vụ quan tìm đến. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Nghe tới Địch Phong mệnh lệnh, hầu gái lập tức chạy chậm đến rời đi sân tu luyện. Hy vọng không sao chứ? Địch Phong ngửa đầu nhìn xem đông bộ dần dần tiêu tán mê vụ, trong lòng cảm thán nói: Trương 88, không biết mê vụ lãnh chúa. Trương 88, không biết mê vụ lãnh chúa. A, ca ca ra lệnh cho ta. Toà thành bên trong quân doanh, Hồ Tam Nương nghe hầu gái lời nói có chút ngoài ý muốn, nhưng không có chút nào do dự, tại xác định cái này hầu gái cầm Địch Phong lệnh bái lúc, Hồ Tam Lương lập tức đối với bốn phía đang huấn luyện hộ vệ đội lớn tiếng nói đệ nhất trung đội tập hợp rất nhanh một trung đội binh sĩ chỉnh tề đứng tại trong sân huấn luyện mỗi một cái nữ binh chiến thần đều là toàn thân dắp ra tay cầm một cây trường thương, bên hông còn có một thanh cương đao lập tức theo ta ra khỏi thành Hô tam lương lớn tiếng nói Tòa thành đại môn mở ra hộ tam lương để người thông báo đến thành vệ quân quân doanh dựa theo trước đó quy hoạch thành vệ quân hiện tại thuộc hạ ba trung đội sẽ luôn hiền một trung đội nghỉ ngơi một trung đội tuần tra một trung đội ở trong thành quân doanh chờ lệnh tùy thời có thể xuất chiến cầm địch phong mệnh lệnh Hổ Tam Nương đem cái này thành vệ quân trung đội kéo lên, một trăm tên lính dưới sự dẫn dắt của Hổ Tam Nương xuyên qua đường đi, hướng về đông bộ biên cảnh tiến đến. Mà tại được đến Địch Phong mệnh lệnh về sau, Trương Tú buông xuống trong tay công tác, lập tức đổi tới tòa thành bên trong, ven đường nhìn xem Hổ Tam Nương hùng hùng hổ hổ mang một chi bộ đội ra khỏi thành. Trương Tú trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lãnh Chúa đại nhân, ngài tìm ta. Vừa thấy được Địch Phong, Trương Tú là xong lễ đạo. Tại vừa rồi, lãnh địa của chúng ta kỳ vật cho ta cảnh cáo, chúng ta phía đông có lẽ có chuyện muốn phát sinh, ta đem Tam Nương phái đi ra. Địch Phong lập tức nói. Lãnh địa thời gian dài như vậy. Chưa từng có gặp được chuyện như vậy, ta chuẩn bị để ngươi triệu tập thành nội dân binh, chuẩn bị một nhóm vật tư cùng đội vận chuyển, chuẩn bị sẵn sàng." Lãnh Địa Kỳ vật cho cảnh cáo. Nghe Địch Phong giải thích, Trương Tú lập tức nhăn lại không có đầu, rất nhanh, Trương Tú tự hồn là nghĩ đến cái gì, vội vàng đạo: "Lãnh chúa đại nhân, lần này gặp được sự tình, có lẽ là cái khác Lãnh Địa va chạm." "A, đây là ý gì?" Nghe Trương Tú tự hồ là đối với chuyện này có hiểu biết, Địch Phong lập tức dò hỏi. "Là dạng này." Trương Tú giải thích: "Tại 30 năm trước, Lãnh Địa trong lịch sử có ghi chép, khi đó Lãnh Địa Kỳ vật bỗng nhiên đối với lúc ấy Lãnh chúa đại nhân tiến hành cảnh cáo." về sau một cái cùng lúc ấy lãnh địa lớn nhỏ tương đương lãnh địa xuất hiện tại một bên cái kia lãnh địa cũng là có lãnh chúa lúc ấy song phương lãnh địa đều là chỉ có mấy trăm người lấy ra binh lực cũng không nhiều thế là song phương không có làm sao tiếp xúc lúc ấy lãnh chúa đại nhân trong lịch sử ghi lại là tại đơn giản tiếp xúc về sau đối phương không phải chúng ta có thể tiêu diệt mà lại không cách nào cướp đoạt đối phương lãnh địa kỳ vật chỉ tại biên cảnh tiến hành giằng co tại một tuần sau song phương giữa lãnh địa lần nữa nhiều một mảnh mê vụ về sau liền khôi phục lại nguyên bản bộ dáng nói cách khác lần này đối diện khả năng chính là một cái có mê mọi xương mũ lãnh chúa lãnh địa có lẽ là dạng này. Trương Tú đạo: "Cùng lãnh địa kỳ vật cảnh cáo cũng chỉ có tình báo này phù hợp. Nếu như đối diện là một cái lãnh địa lời nói, thật đánh lên chỉ có đông bộ đại đội thứ nhất cùng tam nương hai trung đội có lẽ không phải là đối thủ." "Trương Tú, ngươi lập tức triệu tập dân binh cùng đội vận chuyển áp vận vật tư, làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị." "Đúng." Trương Tú rời đi về sau, địch Phong trong lòng suy tư: "Lần này, nếu như đối diện thật là một cái lãnh địa lời nói, như vậy ta vô tự chi thư thế nhưng là có thể tìm kiếm khế ước kỳ vật, nếu như có thể được đến đối phương lãnh địa kỳ vận, lãnh địa còn có thể trở nên lớn hơn. Bởi vậy một trận là gần như không thể tránh khỏi." đem Trần Đáo thứ ba đại đội cũng điều tới, lưu lại hai trung đội đóng giữ nam bắc địa khu liền có thể. Lúc này, Địch Phong còn nghĩ tới, tại đông bộ biên cảnh địa khu còn có một cái cứ điểm đang cùng mê vụ tiếp xúc, nếu như cùng đối diện mê vụ lãnh địa tiếp xúc, như vậy chính là ngay lập tức liền sẽ cùng đối diện tiếp xúc. mệnh lệnh, Trần Đáo thứ ba đại đội điều động ba cái bộ binh trung đội cùng kỵ binh trung đội lập tức tiến về đông nam cứ điểm đóng giữ, như gặp địch nhân tập kích, có thể lập tức xuất kích. Thứ ba đại đội tại thu được mệnh lệnh về sau, kỵ binh trung đội lập tức nắm chặt thời gian xuất phát, nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất đến nhiệm vụ địa điểm. Viết xuống mệnh lệnh, Địch Phong lập tức để tòa thành bên trong lính liên lạc cưỡi ngựa xuất phát. Mà lúc này đây, Địch Phong cũng suy tư một chút, lần nữa điều động thành vệ quân một trung đội, rời đi tòa thành. Lãnh chúa đại nhân, làm Địch Phong dẫn đầu binh sĩ đến đông bộ cứ điểm nơi đóng quân là, nơi này nguyên bản bãi đốn thủy đã đình chỉ, tất cả mọi người trở lại trong thôn. Nơi này trở thành các bộ đội nơi ở tạm thời, hỗ tam lương 100 người, Địch Phong mang đến một trung đội, lại thêm địch quân tập hợp bốn trung đội đều ở nơi này đồng thời tại đông bộ biên cảnh địa khu, hai trung đội phân tán tại biên cảnh chỗ, làm cảnh giới phòng ngựa ngoài ý muốn. Một bên khác. Trần Đáo tại cầm tới địch phong mệnh lệnh, nhìn xem tìm từ khẩn cấp như vậy mệnh lệnh, Trần Đáo không nói hai lời, lập tức tập hợp đang huấn luyện Kỵ binh bộ đội. Lần này, mang hai ngựa cái có 20 thất không thể tham chiến, nói cách khác, 20 tên Kỵ binh chỉ có thể làm bộ binh, Trần Đáo còn có thể thống soát 30 tên kỵ binh. Căn cứ địch phong mệnh lệnh, kỵ binh trung đội lại thêm nguyên bản liền theo chính mình huấn luyện hai cái bộ binh trung đội lập tức xuất phát đến tiếp sau theo cái cứ điểm điều động một nhóm quân phòng thủ, đến tiếp sau đổi theo. Mà lúc này, mê vụ đối diện cánh đồng, là một mảnh bao la thảo nguyên, thảo nguyên một bên có một cái hồ nước, một đầu sông kết nối lấy cái hồ này xuyên qua cái này một mảnh thảo nguyên, thảo nguyên hạch tâm hồ nước một bên, có từng cái màu trắng liều chiên, bốn phía còn có thành quần kết đội dây bò, từng cái người mặc áo da thu dân chăn nuôi tại đặt vào dây bò. Lúc này, ở vào lãnh địa hạch tâm là một mảnh liều chiên, đương nhiên ở vào hạch tâm lớn nhất liều chiên bên trong, cả người cao 2 mét, cầm một thanh loan đao, người mặc da thu áo lớn nam nhân đi ra. Một tiếng còi sương tiếng vang lên, từng cái cầm loan đao dân chăn nuôi đi ra, cưỡi lên chiến mã, rất nhanh trong thời gian, từng cái chỉ nhân số vượt qua 500 người kỵ binh bộ đội liền tập hợp. Tiếp lấy, đại hán này ra lệnh một tiếng, hướng về mê vụ một bên tập hợp, trừ cái đó ra từng cái mặc trên người láo ra thú vật, cầm các loại đồ đá nông phu bị từng cái dân chăn nuôi kỵ binh xua đuổi, tạo thành một chi nhân số tại 2.000 người đội ngũ, 500 kỵ binh, 2.000 nô lệ binh, hướng về cái lãnh địa này phía tây địa khu tiến lên. vào lúc này, mê vụ còn không có tán đi, đại hán này cũng cười ở trên chiến mã, yên tĩnh cùng đợi. không đúng. lúc này, có thể nhìn thấy cái kia nguyên bản nồng đậm mê vụ đang chậm rãi tán đi, nhìn xem bốn phía tập hợp binh sĩ, địch phong nhìn xem lãnh địa bản đồ địa hình. hiện tại thanh hà lĩnh, trừ bỏ đông bộ còn có một mảnh rừng rậm không có xử lý, còn lại địa phương đều bị khai khẩn. Lúc đầu dự tính tiếp xuống mấy tháng là muốn chặt cây cái này một mảnh rừng rậm, nhưng không nghĩ tới vừa mới vào xuân, liền gặp được chuyện như vậy. Nhìn xem lãnh địa bản đồ, Địch Phong suy tư, hiện tại nếu quả thật cùng một cái lãnh địa nối liền cùng một chỗ lợi nói, như vậy chỉ có nam bộ bên kia có 3 cây số gò đất đoạn, nếu là xảy ra chiến đấu, cũng sẽ ở nơi đó, mà lại bên kia chỉ có một trung đội, cùng hơn 100 cư dân đóng giữ, không nhất định có thể thủ được. Nghĩ tới đây, Địch Phong lập tức ra lệnh đạo, lính liên lạc, bằng vào ta lãnh chúa mệnh lệnh, lưu lại đại đội thứ nhất ở trong này trông coi. Thành vệ quân cùng hộ vệ đội theo ta xuất động tiến về đông nam cứ điểm đóng quân, phối hợp Trần Đáo bộ đội đồng thời xuất động. Chương 89, đối diện lãnh địa. Chương 89, đối diện lãnh địa. Làm Địch Phong mang ba trung đội binh sĩ, dọc theo đông bộ ven rừng rậm đến đông nam cứ điểm lúc, Trần Đáo chính mang ba trung đội đến nơi này. Nhìn thấy đánh lấy địch phong cơ sĩ, Trần Đáo cũng lập tức dựa đi tới, xuống ngựa hướng Địch Phong hành lễ. Lãnh chúa đại nhân, bởi vì nam bộ bên này bộ đội đều phần phân tán, còn thừa lại một trung đội cần tập hợp, ta trước mang ba trung đội chạy đến. Hiện tại không cần phải gấp." Địch Phong nói. "Hiện tại mê vụ còn không có tiêu tán, Đối diện tạm thời cũng không đến, chúng ta tập hợp chuẩn bị kỹ càng liền có thể. Căn cứ lãnh địa lịch sử ghi chép, lần này chúng ta rất có thể muốn đối mặt một cái không biết mê vụ lãnh chúa, nếu quả thật không cách nào đàm phán, vậy sẽ phải đánh lên, liền cần bộ đội của ngươi làm chủ lực. Theo thời gian trôi qua, đông bộ mê vụ dần dần tiêu tán, làm một sợi ánh nắng theo mê vụ đối diện để lộ ra đến, đại biểu cho hai bên chính thức nối liền cùng một chỗ địch phong nhìn thấy đối diện lãnh địa tình huống, một mảnh bằng phẳng thảo nguyên địa hình, ở trên thảo nguyên còn có một đầu như là ngân dây lưng dòng sông. Tốt một mảnh thủy thảo phong mỹ thảo nguyên nhìn xem một màn này, địch phong cảm thán, nhưng rất nhanh, liền để địch phong cảm thán không ra. tại chỗ lỗ hổng, từng đội từng đội tay cầm đồ đá, người mặc các loại đơn sơ ra thú bộ binh theo chỗ lỗ hổng vào tới. tại những này xem ra liền không có cái gì sức chiến đấu bộ binh về sau, là mấy trăm kỵ binh, còn không biết đối diện sức chiến đấu, nhưng mẹn mẹn nhiều như vậy kỵ binh, liền để địch phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. tại mấy ngàn người quy mô trong chiến đấu, mấy trăm kỵ binh đại biểu lực lượng thế nhưng là vô cùng tương đại. lúc này đã hạ trại làm tốt chiến đấu chuẩn bị địch phong lớn tiếng nói, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. lính truyền tin lập tức đi thông báo thứ hai đại đội. Để thứ hai đại đội lập tức tập hợp, từ bỏ các nơi chẳng gác, tất cả mọi người hướng ta bộ tập hợp. Thông báo thành vệ quân, thành phong nhiệm vụ từ đội trị an cùng dân binh phụ trách, lập tức chạy đến. Mặt khác, thông báo đại đội thứ nhất, lập tức mang binh tới chi viện. Đúng. Khi thấy mấy trăm kỵ binh, mấy ngàn bộ binh, cho dù là sức chiến đấu không thế nào mạnh, địch phong cũng không dám có chút do dự, ngay lập tức truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh được đến địch phong mệnh lệnh, ba cái cỡi ngựa hướng lính truyền tin cấp tốc hướng phía sau tiến đến. Hiện tại quân ta có 5 cái bộ binh trung đội cùng một cái kỵ binh trung đội, mà lại kỵ binh trung đội vẫn còn bất mãn biên. Địch Phong đảo qua chiến trường, nhìn xem song phương chiến lệnh, trừ bỏ đối phương vũ khí trang bị không tốt lắm bên ngoài, địch phong bên này không chiếm cứ bất luận cái gì ưu thế. Các huynh đệ, đối diện bất quá là một đám dê hai chân, theo ta giết." Cầm đầu đại hán kia hét lớn một tiếng, tay cầm một thanh sắc bén loan đao, dùng ngựa xông vào phía trước nhất. Sau một khắc, cả chi kỵ binh bộ đội, trừ bỏ hơn 10 người lưu lại xua đuổi những cái kia cầm đồ đá thậm chí là gậy gỗ dân binh, những người còn lại vòng qua 2.000 dân binh, chính diện hướng địch phong khởi sướng công kích. Giám định: Hung nô binh Bạch Phú trưởng, hạ thiết cấp. Lực lượng: 13. Thể chất: 12, tinh thần: 6, kỹ năng: cao cấp kỹ thuật, trung cấp đao pháp, trung cấp tiến thuật, hung nô dân chăn nuôi lực lượng: 6, thể chất: 5, tinh thần: 4, kỹ năng: trung cấp kỹ thuật, sơ cấp đao pháp, sơ cấp tiến thuật. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhân số tại 500 người, trong đó hắc thiết cấp bách phu trưởng có 6 vị, cầm đầu đầu lĩnh càng là thực lực tại thanh đồng cấp. Đối diện thực lực không bằng chúng ta, chỉ cần chịu nổi đợt thứ nhất kỵ binh xung kích, chúng ta liền có thể chống được đến. Định Phong suy tư, nhìn về phía một bên Trần Đào nói: "Thúc chí, ngươi mang kỵ binh xông ra bọn hắn trận hình." "Đúng." Địch Phong bên này có kỵ binh, nhưng nhân số chỉ có 30 người, lấy 30 xông 500, cái này xem ra nhiệm vụ cơ hội là không thể nào. Nhưng Trần đáo bên này kỵ binh, có hơn 10 người đều đã đột phá tới Hắc Thiết cấp, tại tăng thêm Trần đáo thống binh lực lượng, đã không sợ hãi chút nào. Nay một đám người Hung Nô, là một đám ngoại ý muốn đi tới mê vụ thế giới người Hung Nô. Vốn là một vài ngàn người đại bộ lạc, nhưng ở trong sương mù bởi vì không có lãnh địa kỳ vật, bị hỗn loạn không gian mang đi rất nhiều, mà lại tại cùng cường đại ma thú tàn sát xuống, nhân số rất nhanh hạ xuống đến 1000 người. Về sau Hùng nô thủ lĩnh ngoại ý muốn được đến một kiện lãnh địa kỳ vật, được đến trong đó cách dùng, đồng thời tại mê vụ trong không gian tìm kiếm được một mảnh thảo nguyên địa hình an định lại. Toàn bộ lãnh địa mặc dù không lớn, nhưng cũng có được phương viên 30 km, an trí bây giờ nhân số không đến 1000 người bộ lạc không có chút nào vấn đề. Về sau lần lượt mê vụ thăm dò, có đôi khi có chút thu hoạch, có đôi khi có chút tổn thất, đồng thời còn có thể gặp được nô nhập mê vụ lưu dân. Dựa vào tự thân kỵ binh bộ đội, lại thêm lãnh địa kỳ vật mang đến tang phúc, bộ lạc dần dần nhiều nhân số tại gần vạn người quy mô nô lệ bởi vì không có kỳ vật lực lượng, những nô lệ này mỗi một ngày đều xử lý tầng dưới chót nhất, nhất nặng nghề công tác. đồng thời mỗi ngày đều ăn không đủ no, còn tùy ý người hung nô ước hiếp, xì nhụ, trải qua liền dê bỏ cũng không bằng sinh hoạt. dạng này thời gian đã qua thời gian hơn 5 năm, hung nô bộ lạc thủ lĩnh dần dần thích đứng mê vụ thế giới sinh hoạt, mà lại nắm giữ lấy thần kỳ lực lượng, đồng thời còn có một cái không người nào có thể phản kháng bộ lạc. tại hung nô thủ lĩnh xem ra, nếu như không có thỉnh thoảng xuất hiện cường đại hung thú, quả thực là một cái hoàn mỹ địa phương. một ngày này, hung nô thủ lĩnh mở ra một lần mê vụ thăm dò, nhưng lần này, cùng thường ngày có chút không giống. Hung nô thủ lĩnh có thể cảm giác được, đối diện không gian cố định, nhưng không chỉ là cố định, mà là muốn dung hợp lại cùng nhau. Theo lãnh địa kỳ vật cho chính mình nhắc nhở bên trong, đối diện tựa hồ cũng là một cái lãnh địa. Hung nô thủ lĩnh có thể cảm giác được giữa song phương mê vụ tại tiêu tán. Một cái lãnh địa mới, đối diện tuyệt đối có mảng lớn thổ địa, còn có mới nô lệ, cùng có thể chăn thả địa phương, đối với thổ địa, hung nô thủ lĩnh chỉ có giết chóc cùng chinh phục. Thế là không nói hai lời, hung nô thủ lĩnh triệu tập thuộc hạ tất cả bộ đội, bao quát bản tộc 500 tinh nhuệ kỵ binh, cùng 2.000 nô lệ, chuẩn bị chinh chiến đối diện lãnh địa là mê vụ tiêu tán trong nháy mắt, nhìn thấy cùng chính mình lãnh địa tiếp xúc địa phương chỉ có chính mình một phần năm, hung nô thủ lĩnh không cho rằng như thế một vùng sẽ có bao nhiêu cường giả. Nhưng hung nô thủ lĩnh không nghĩ tới, chính mình bất quá là một cái dân tộc du mục, cho dù là hiện tại ổn định lại, cũng là tại chân thả, hoàn toàn không có trồng chọn ý tứ. Đối với một mảnh thổ địa lợi dụng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Cùng chính mình lãnh địa giáp giới bên cảnh, liếc mắt liền có thể nhìn thấy, một mảnh không biết bao lớn rừng rậm, cùng một mảnh có hai cây số chỗ lỗ hổng, bên kia còn có một cái có làm bằng gỗ tường vây cứ điểm. Nhìn thấy cái này cứ điểm, hung nô thủ lĩnh mười phần kinh thường Cái này cùng trước đó bị chính mình đánh bại mấy cái lưu dân thôn có cái gì khác biệt? Mà lại hiện tại chính mình có trường sinh tiên lực lượng, không người có thể địch nổi. Chương 90, Hung nô thủ lĩnh. Chương 90, Hung nô thủ lĩnh. Xông. Trần đáo thống soái 30 tên kỵ bình, người mặc toàn thân giáp, tay cầm thương thép, xông ra trận hình. Một tay cầm trường thương, Trần đáo lớn tiếng nói: "Các chiến sĩ, hiện tại chúng ta ở trong này an ổn sinh hoạt quê hương đụng phải ngoại địch, nếu như chúng ta chiến bại, địch nhân liền sẽ chiếm cứ thổ địa của chúng ta, giết chóc thân nhân của chúng ta, chúng ta có thể đáp ứng à?" Không thể. Như vậy toàn quân kết trận, theo ta giết. Một tiếng thấp a", 30 tên kỵ binh cùng Trần Đáo khí thế tương liên, lực lượng toàn thân tăng lên, tốc độ tăng lên, khiến cho đám người nguyên bản cũng không tệ lực lượng lần nữa tăng lên một đoạn. Ầm ầm. Đối diện, 500 kỵ binh rục ngựa lao nhanh, nhưng Trần Đáo trong ánh mắt chỉ có một cố kiên nghị, mặc dù nhân số chênh lệch to lớn, nhưng đối với kỵ binh của mình, Trần Đáo có lòng tin. Lực lượng tăng lên. Chính mình kỵ vật cũng ngay lập tức khởi động, Trần Đáo lực lượng tăng lên một mảng lớn, sau đó toàn thân linh lực sôi trào, cường hóa tự thân, sau một khắc, Trần Đáo cùng 30 tên kỵ binh rục ngựa chạy vội, như là một chi mũi tên chính diện hướng về hung nô kỵ binh xông tới giết. Tại Trần Đáo rời đội về sau, Địch Phong cấp tốc tổ chức các trung đội tổ chức trận hình. Lúc này, bất quá là mấy trăm người bộ đội, Địch Phong chỉ dựa vào kêu gọi liền có thể để bất luận kẻ nào nghe được. Hàng thứ nhất Đao Thuận binh, hàng thứ hai Trường Thương binh, Cung nội thủ ở phía sau, Dương Cung lắp tên, nỏ mũi tên vận chuyển hành khách, nhắm ngay phía trước. Dựa theo Địch Phong quy hoạch, một trung đội chính là một cái cơ sở tác chiến đơn nguyên, Đao binh bảo hộ chính diện cùng hai bên, Trường Thương binh theo địch, Cung thủ bắn giết. Tại địch phong phía trước, 6 cái phương trận lấy hình thang đứng đội, hàng phía trước 4 cái, hàng sau 2 cái, địch phong cùng hô tam nương ngay tại hai cái phía trước nhất trong phương trận. Khi nhìn đến cái kia hung nô thủ lĩnh thực lực về sau, địch phong đối với lần chiến đấu này cũng có lòng tin nhất định, không nói đến chính mình tầng dưới chót chiến lực vô giải thuấn di cùng không gian chẳng kích. Chính là Trần Đáo đối mặt hung nô thủ lĩnh cũng có được chèn ép lực lượng, hung nô thủ lĩnh lúc này bất quá là vừa mới đột phá tới thanh đồng cấp, cùng Trần Đáo có phủ văn gia chỉ tình huống hoàn toàn khác biệt. Hung nô thủ lĩnh, thanh đồng cấp, lực lượng 26, thể chất 21, tinh thần 10, nghề nghiệp Đồ đẳng chiến sĩ, khế ước trường sinh tiên đồ đẳng trụ kỳ vật sứ, có tế tự đồ đẳng trụ thu hoạch được lực lượng năng lượng. Kỹ năng, cao cấp kỹ thuật, cao cấp đao pháp, trung cấp tiến thuật đồ đẳng tế tự, đối với đồ đẳng trụ tế tự, thu hoạch được thực lực tăng lên đồ đẳng quan hoàn, mở ra lúc tiêu hao năng lượng cùng thể lực, bốn phía 500m trong phạm vi thuộc hạ sức chiến đấu tăng lên 10. Trang bị, đồ đẳng luân đao, hắc thiết cấp, thời gian dài nhuộm dần đồ đẳng lực lượng luân đao, có sẽ rất hiệu quả. Vật phẩm, trường sinh thiên đồ đẳng trụ, bạch ngân cấp. Giết, từng. Chính diện bu tập, nhìn xem chính diện đánh tới trấn đáo. Hung nô thủ lĩnh cảm giác được một cô áp bách đập vào mắt, phản phất là mình bị chìm vào trong nước, có một cô cảm giác bất lực. Điều đó không có khả năng. Trong máy mắt, hung nô thủ lĩnh cảm giác được chính mình thực lực giảm xuống một mạng lớn. Đây là hung nô thủ lĩnh lần thứ nhất gặp được địch nhân, trước đó đối thủ đều là người bình thường, không có siêu phàm lực lượng, căn bản không phải hung nô thủ lĩnh đối thủ. Nhưng bây giờ, lần thứ nhất đối mặt cùng chính mình cơ hồ là siêu phàm lực lượng, hung nô thủ lĩnh hoảng sợ phía dưới một tiếng thấp a, tự thân trên thân một tầng hào quang màu đỏ báu chùm. Tiếp lấy, tại bốn phía Hung Nô dân chăn nuôi cùng Bách Phu trưởng trên thần, một tầng màu sắc đạm bạc một chút màu đỏ xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Cảm thụ được tự thân lực lượng tăng lên, Hung Nô dân chăn nuôi cùng Bách Phu trưởng gào thét lớn trường sinh thiên phù hộ, chiến mã chạy vội tốc độ đều tăng tốc một mảng lớn. Sau một khắc, Song Phương đều là nói cho buôn tập kỵ binh, 30 tên kỵ binh xung kích 500 kỵ binh, xem ra không chịu nổi một kích kỵ binh. Dưới sự dẫn dắt của Trần Đáo, liền như là một thanh trong khe nước ngon thạch. Theo Trần Đáo trưởng thương trong tay huy động, cầm đầu Hung Nô thủ lĩnh chém ra một đao bị Trần Đáo ngăn lại. Trong nấy mắt, Hung Nô thủ lĩnh cũng cảm giác một trận phi sức. Song phương dịch ra một cách này, tiếp tục hướng phía trước. Tại hung nô thủ lĩnh sau lưng từng cái hung nô dân chăn nuôi, nhưng ngăn cản không hạ Trần Đáo tiến công. Tại Trần Đáo huy động trưởng thương xuống đổ xuống. ở sau lưng Trần Đáo, người mặc thiết giáp kỵ binh không phải phổ thông dân chăn nuôi có thể đánh xuyên. Mà những cái kia hắc thiết cấp bách phụ trưởng, chỉ có 6 vị, nhưng Trần Đáo thuộc hạ 30 tên kỵ binh, liền có hơn 10 người là hắc thiết cấp. Tại Trần Đáo xé ra một lỗ hổng, Trần Đáo sau lưng kỵ binh cấp tốc xông ra hung nô kỵ binh trận hình, đem năm kỵ binh một phân thành hai, làm Trần Đáo mang binh xông ra hung nô kỵ binh quân trận lúc. Toàn thân dính đầy hung nô kỵ binh máu tươi ở trên mặt đất, đổ xuống chí ít 40 tên hung nô kỵ binh, mà Trần Đáo binh lính sau lưng không một thương vong, chỉ có mấy người nhận vết thương nhẹ. Rất tốt. Nhìn qua sau lưng kỵ binh đều tại, Trần Đáo trên mặt mang nụ cười, cười to nói: "Lại đến, giết những kỵ binh này, kỵ binh của ta bước bộ đội liền có." Quay đầu ngựa lại, Trần Đáo mang thuộc hạ kỵ binh chuẩn bị tại xông một lần. Nhưng lúc này, hung nô thủ lĩnh mang kỵ binh không có dừng bước lại, hướng về bộ binh phương trận bên này địch phong phóng đi. Dựa theo cái này hung nô thủ lĩnh thực lực, ta đánh lén dưới tình huống có thể tại chỗ chém giết, nhưng nếu như chém giết Hung nô thủ lĩnh lãnh địa kỳ vật liền không có biện pháp thu hoạch được. Địch Phong nhìn xem chính diện vọt tới hung nô thủ lĩnh, âm thầm suy tư. Bởi vậy nhất định phải lưu hắn lại một mạng, đối diện lãnh địa kỳ vật phạm vi lãnh địa muốn so lãnh địa của ta không gian còn muốn lớn, tuyệt đối không thể từ bỏ. Ở trong lòng Địch Phong suy tư lúc, hung nô kỵ binh đã vọt tới gạo chàng phà vi, giờ khắc này, Địch Phong không do dự nữa, một bên, phụ trách bộ binh chủ tính trung hổ tam nương lớn tiếng nói. Bắn tên. Sáu cái bộ binh trung đội, có tổng cộng 120 danh cùng tiễn thủ cùng nỏ binh. Một lần phát xạ, chính là 120 mũi tên. Trong mắt, cùng tiễn cùng nỏ mũi tên bay ra. Từng cái hung nô dân chăn nuôi bị bắn giết, nhưng khoảng trăm thước, đối với kỵ binh đến nói, trong chớp mắt liền đi qua. Tại khoảng cách bất quá là 20 mét khoảng cách lúc, Địch Phong thân ảnh nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Tại đông đảo bộ binh bên trong, một cái đứng binh sĩ biến mất, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng sau một khắc, Địch Phong thân ảnh xuất hiện tại hung nô thủ lĩnh phía sau, trong tay phong kiếm theo mặt bên rơi xuống, hung nô thủ lĩnh một cánh tay liên tiếp phía trước đầu ngựa bị trực tiếp chặt đứt. Chạm. Sau một khắc, Địch Phong không có cho hung nô thủ lĩnh phản ứng chút nào cơ hội, lại là chém xuống một kiếm hung nô thủ lĩnh một đầu đùi, để hung nô thủ lĩnh trở thành một tên phế nhân. Phang mất đi đầu chiến mã thân thể còn tại trong buôn chỉ nhưng rất nhanh bốn con cứng nhắc nện trên mặt đất một cước giẫm tại hung nô thủ lĩnh trên thân địch phong nhìn xem hậu phương hung nô kỵ binh lớn tiếng nói thủ lĩnh đã chết còn không nhanh đầu hàng vừa nói địch phong tốn hao lực lượng một đạo chiều dài vượt qua 30 mươi mét khổng lồ phong nhận hướng về phía trước chém ra trong nháy mắt ven đường mười mấy tên kỵ binh cả người lẫn nhựa giống như là cắt đầu phụ bị cắt ra to lớn chẳng kích hung nô thủ lĩnh đã bị lỡ tản, hung nô binh sĩ trên thân đồ đẳng quang hoàng cũng nháy mắt tiêu tán mất đi lực lượng ra chỉ. Những này Hung nô binh sĩ không có cuồng nhiệt như vậy, nhìn xem chiến trường, cùng thả ra vô cùng cường đại năng lực địch phong từng cái không biết làm sao. Chương 91, Trường Sinh Tiên Đồ đẳng trụ. Chương 91, Trường Sinh Tiên Đồ đẳng trụ. Thủ lĩnh của các ngươi đã chết, còn không mau mau đầu hàng. Ở sau lưng Hung nô kỵ binh, trần đáo mang binh đội tới, trần đáo quân thế quần quần áp bách mà đến, để những này Hung nô kỵ binh cảm giác được một cố sát khí đập vào mặt. Những này Hung nô dân chăn nuôi kỵ binh e ngại phía dưới, từng cái xuống ngựa bỏ vũ khí xuống, dựa theo địch phong bên này yêu cầu giơ tay lên, quy ở trên mặt đất đầu hàng. Tam nương, lập tức mang binh tạm giam những này Hung nô bộ đội. Chờ ta trở lại tại làm dự định. Lãnh chúa đại nhân. Lúc này, bởi vì chiến đấu kết thúc thật nhanh, địch quân mang bộ đội vừa mới đến, liền đã kết thúc chiến đấu. Lần này, dựa theo địch phong mệnh lệnh, địch quân mang tập hợp 4 trung đội, toàn bộ đông bộ biên cảnh chỉ còn lại 1 trung đội đóng giữ. Trần áo, Mang binh lập tức xuất phát, đánh tan những nô lệ kia bình, sau đó giết vào hung nôn nơi đóng quân. Đại đội thứ nhất, lập tức xuất phát, trông coi trấn an những nô lệ kia bình, đối với hắn tiến hành phân biệt kiểm kê, tiến hành đăng ký. Đúng. Trần Đạo cùng địch quân lớn tiếng nói, Nhìn về phía trước nguyên bản còn tại công kích 500 kỵ binh bị địch phong nháy mắt đánh bại, hậu Phương xua đuổi nô lệ binh mấy chục cưỡi hung nô kỵ binh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nhìn về phía trước mấy trăm người tan tác, đầu hàng, cái này mấy chục người cũng bị lần chiến đấu này rung động, trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì. Muốn bay người đào tẩu, nhưng lúc này, gia tốc công kích trần đáo đã mang kỵ binh đuổi tới. 30 tên kỵ binh chỉ dùng một cái công kích, liền tiêu diệt cái này một chi hung nô kỵ binh. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. hậu Phương chạy bộ chạy đến địch quân mang bộ đội cấp tốc tiếp quản cái này không người nô lệ binh đội ngũ. Địch quân đội trưởng, lưu lại hai trung đội trấn an những người dân này. Ngươi mang hai trung đội đi theo chúng ta phía sau. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Đồng thời, địch phong mặc dù không có chém giết hung nô thủ lĩnh, nhưng mất đi một đầu cánh tay cùng một đầu đuổi, hung nô thủ lĩnh cũng bởi vì suất huyết nhiều, sống không quá lâu. Bởi vì không biết tại hung nô thủ lĩnh sau khi chết, tại lãnh địa liền nhau dưới tình huống lãnh địa kỳ vật hiệu quả có thể hay không lập tức biến mất, địch phong nhất định phải thừa dịp hung nô thủ lĩnh còn chưa chết trước đó nắm chặt đuổi tới đối diện đem cái kia lãnh địa kỳ vật khép đứt. Thúc trí, ngươi cùng ta cùng một chỗ, hết tốc độ tiến về phía trước, đến đối phương trong lãnh địa tâm là lãnh chúa đại nhân. Trần Đáo không có chút nào do dự, tại Địch Phong dục ngựa gia nhập kỵ binh của mình đội ngũ về sau, Trần Đáo ngay lập tức mở ra quân thế, cả chi kỵ binh đội ngũ hội tụ vào một chỗ, cấp tốc ở trên thảo nguyên này công kích. Tìm kiếm lãnh địa kỳ vật, cũng không trở ngại, làm lãnh địa hạch tâm, lãnh địa kỳ vật tự nhiên là tại một cái lãnh địa chính trung tâm vị trí, Địch Phong chỉ cần hướng về cái này một mảnh địa khu hoạch tâm tiến lên liền có thể. Ven đường, Địch Phong nhìn thấy một mảnh bằng phẳng khoáng đạt thảo nguyên, thủy thảo phong mỹ, ven đường còn có thể nhìn thấy bị nuôi thả dê bò ngựa, cùng ngay tại xua đuổi xúc vật dân chăn nuôi. Nhưng Địch Phong chưa từng có hỏi Một đường gia tốc, tại những cái kia dân chăn nuôi trong kinh hoàng từ một bên xuyên qua, hơn 10 phút về sau liền đến cái lãnh địa này Hạch Tâm, dưới cảm giác của vô tự chi thư, tại cái này một mảnh lều trên trung tâm trên quảng trường, một cái cao 5 mét, một người thồ gỗ tròn bị dựng đứng tại hạch tâm trên đế đan. Tại địch phong dẫn người đánh tới, Lưu thủ tại nơi đóng quân Hung Nô các dân chăn nuôi xa xa nhìn thấy không phải nhà mình Kỵ binh, một chút lao chiến sĩ còn muốn phản kháng, những này Hung Nô các lão binh cầm loan đao xung ra, mang những cái kia hơn 10 tuổi thanh niên hướng về địch phong, Trần Đạo đánh tới. Nhìn xem những này dân chăn nuôi, địch phong không có bất luận cái gì đồng tình. Thần Sắc lạnh lùng đảo qua bốn phía sông về phía trước dân chăn nuôi, thấp giọng nói: "Thúc chí, giết bọn hắn, bất luận cái gì cầm vũ khí lên một tên cũng không để lại." "Đúng." Đối với những dị tộc này, Trần Đáo không có bất luận cái gì hào cảm, lạnh lùng cầm vũ khí lên, đối với bên người binh sĩ nói: "Đều giết." Một đám phổ thông cao tuổi dân chăn nuôi cùng chưa lớn lên hài đồng, làm sao có thể là Trần Đáo những binh lính tinh nhuệ này đối thủ, kỵ binh những nơi đi qua, đầy đất thi thể, dựa theo địch phong yêu cầu, chỉ cần là cầm vũ khí xông lên, một phần không dư thừa toàn bộ chấm giết. Lúc này, địch phong ven đường giết mấy cái sông lên lão người hung nô. Đi tới trên tế đàn, một tay đặt tại căn này Trường Sinh Thiên Đồ đẳng trụ bên trên, thầm nghị trong lòng. Khế ước. Sau một khắc, cái này một cây Trường Sinh Thiên Đồ đẳng trụ lãnh địa kỳ vật thuộc tính xuất hiện tại Địch Phong vô tự chi thư bên trên. Kỳ vật, Trường Sinh Thiên Đồ đẳng trụ đẳng cấp, Bạch ngân cấp. Chủng loại, vật phẩm. Hiệu quả 1, Trường Sinh Thiên Đồ đẳng, tại tế bái đồ đẳng lúc, kỳ vật sứ bản nhân tốc độ tu luyện tăng lên. Hiệu quả 2, Đồ đẳng lĩnh vực, kỳ vật sứ có thể dẫn động thuộc hạ máu của binh sĩ khí, để binh sĩ lực lượng tăng lên, thời gian dài sử dụng, binh sĩ có tỷ lệ đột phá. Hiệu quả 3, Lãnh địa, nhu đồ đẳng trụ làm trung tâm. Phương viên 30 km không gian cố định trở thành lãnh địa. Tại khế ước cái lãnh địa này kỳ vật, thu hoạch được quyền trưởng khống về sau, Địch Phong lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Theo sát lấy, tùy theo mà đến chính là Địch Phong điểm thuộc tính gia tăng 10 điểm. Bởi vì lúc này Hung nô thủ lĩnh đã mất máu quá nhiều hơn mê, mặc dù không phải tự nguyện để Địch Phong khế ước, căn bản không có biện pháp cùng Địch Phong tranh đoạt cái lãnh địa này kỳ vật quyền không chế. Mà tại khế ước món này lãnh địa kỳ vật, Địch Phong cảm giác được chính mình đối với món này kỳ vật có quyền khống chế, Địch Phong ngay lập tức tức đoạt Hung nô thủ lĩnh đối với cái lãnh địa này kỳ vật quyền khống chế mất đi trường sinh thiên đồ đằng trụ, không phải là kỳ vật sứ, một cỗ lực lượng theo hung nô thủ lĩnh trên thân trôi qua, vốn là hôn mê hung nô thủ lĩnh lập tức mất đi tính mệnh. nắm giữ món này lãnh địa kỳ vật, địch phong có thể cảm giác được, hai kiện lãnh địa kỳ vật có dung hợp đặc tính, địch phong có thể lựa chọn đem một kiện lãnh địa kỳ vật dung hợp vào một kiện khác bên trong kỳ vật. mà tại địch phong vô tự chi thư bên trên, có càng thêm kỹ càng giới thiệu, mà lại vô tự chi thư bản thân còn có thể gia tốc cái này quá trình dung hợp, lật ra vô tự chi thư. Nhìn xem trong sách hướng Tây giới thiệu, đại khái tình huống chính là lãnh địa kỳ vật tại dung hợp về sau, một cái lãnh địa kỳ vật gia tăng một kiện khác lãnh địa kỳ vật năng lực, mất đi lãnh địa kỳ vật đặc tính, kỳ vật lại biến thành phổ thông bạch ngân cấp kỳ vật. Thì ra là thế, bất quá trong tay nhiều một kiện bạch ngân cấp kỳ vật, gia tăng một cái chủng loại diễn sinh vật cũng là cực tốt. Địch Phong nghĩ đến, đa trọng lãnh địa kỳ vật phối hợp xuống, có thể làm cho lãnh địa binh sĩ trở nên càng thêm cường đại, có thể tốt hơn thủ hộ lãnh địa. Dựa theo vô tự chi thư cụ thể giới thiệu, địch phong có thể thông qua vô tự chi thư không chế đem một kiện lãnh địa kỳ vật năng lượng dung nhập một kiện khác lãnh địa bên trong kỳ vật được đến mới năng lượng lãnh địa kỳ vật sẽ trở nên càng thêm vững chắc cùng cường đại. Mà làm dùng ở trên lãnh địa chính là lãnh địa diện tích càng thêm to lớn đối với này, địch phong tự nhiên sẽ không làm nhiều lựa chọn gì. Nhà mình lãnh địa kỳ vật thế nhưng là không gian thuộc tính, cái này trường sinh thiên đồ đẳng trụ thuộc tính bất quá là nguyên tố thuộc tính đem so sánh còn là lãnh địa truyền thừa cỡ nhỏ đá không gian tốt hơn. Thế là địch phong trực tiếp lựa chọn đem cái này một cây trường sinh thiên đồ đẳng trụ năng lượng dung nhập cỡ nhỏ đá không gian bên trong. Xem như ra lựa chọn, một đoạn tin tức mới liền cho Địch Phong giới thiệu đi ra. Địch Phong vô tự chi thư, theo Địch Phong chính là một bản bách khoa toàn thư, chỉ cần có thể giám định ra đến, có thể sử dụng, các loại tình báo tin tức ở trước mặt Địch Phong đều lại trong suốt. Dựa theo vô tự chi thư yêu cầu, quá trình này có thể rút ngắn đến thời gian nửa năm, trong nửa năm, cái này một cây trường sinh thiên đồ đằng trụ không thể động. Trường sinh thiên đồ đằng trụ lãnh địa sẽ dần dần bị cỡ nhỏ đá không gian tiếp quản, mà lại theo lãnh địa biến hóa, lấy cỡ nhỏ đá không gian phạm vi lãnh địa sẽ kéo dài mở rộng. Còn có chỗ tốt này, Nhìn xem Vô Tự Chi Thư đối với nửa năm lãnh địa mở rộng giới thiệu, địch phòng con mắt tỏa sáng, nhịn không được kinh thì nói. Chương 92, hung nô nơi đóng quân. Chương 92, hung nô nơi đóng quân. Dựa theo Vô Tự Chi Thư đối với tiếp xuống lãnh địa mở rộng miêu tả, ở sau đó trong vòng nửa năm, lấy cỡ nhỏ đá không gian làm trung tâm, bốn phía lãnh địa sẽ kéo dài mở rộng, cho đến lãnh địa mở rộng đến đến hoàn toàn chiếm đoạt trường sinh thiên đồ đằng trụ phạm vi lãnh địa mới thôi. Nói cách khác, tại trường sinh thiên đồ đằng trụ phạm vi lãnh địa bất động, những phương hướng khác sẽ dần dần mở rộng, tại nửa năm sau, chống rộng ra tăng 30 km bán kính chiều dài đợi đến nửa năm sau. Toàn bộ Thanh Hà lĩnh liền sẽ gia tăng đến 33 cây số bán kính, cũng chính là trở thành một cái bên cạnh sinh trưởng ở 66 cây số phương viên hình lãnh địa. Mà duy nhất đại giới, chính là trong nửa năm này, Vô Tự Chi thư không cách nào phát huy điều tra kỳ vật, khế ước kỳ vật năng lực, chỉ lưu lại giám định năng lực. Mà lại Trường Sinh Thiên Đồ đằng trụ không cách nào di động, cỡ nhỏ đá không gian cũng vô pháp trong vòng nửa năm sau đó tiến hành mê vụ thăm dò đối với chỗ thiếu hụt này, địch Phong không thèm để ý chút nào, thời gian nửa năm ngoảnh lên liền đã qua, lấy Thanh Hà lĩnh hiện tại vật tư dự trữ, nửa năm tiêu hao hết toàn không là vấn đề. Mà lại lãnh địa mở rộng Liên có càng nhiều thổ địa có thể khai khẩn, đến lúc đó, lãnh địa cũng có thể nuôi sống càng nhiều người. Hiện tại Địch Phong trong đầu nghĩ tới chính là 66 cây số đường kính vuông viên hình, cùng 66 cây số bên cạnh dài hình vuông không sai biệt lắm, nói cách khác là 66 nhân với 66 là 4.356 cây số vuông diện tích. Như thế lớn diện tích, có thể nuôi sống bao nhiêu người, liền xem như chỉ trồng trọt, cũng đầy đủ hiện tại lãnh địa tổng nhân khẩu sinh hoạt. T, lần này tiến bộ. Theo giờ khắc này Địch Phong bắt đầu rời đi năng lượng bắt đầu, ở xa lãnh địa tỏa thành bên trong cỡ nhỏ đã không gian tạn mát ra một cố đặc thù tia sáng nhưng bốn phía bị bịt kín tường đá phong bế, không, có một kia lộ ra. Tại lãnh địa những phương hướng khác biên giới địa khu, nguyên bản biên cảnh bắt đầu mở rộng, 30 km chiều dài gia tăng, bình quân tính được, mỗi một ngày, lãnh địa biên cảnh liền sẽ hướng ra phía ngoài mở rộng 166 m tại hữu khoảng cách. Dài như vậy độ, đã viễn siêu thanh hà lĩnh hiện tại khai phát năng lực, chỉ sợ trong thời gian ngắn, những cái kia mới tăng thêm thổ địa trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khai thác ra đến. Bất quá dùng một lần gia tăng nhiều như vậy thổ địa, cũng là một chuyện tốt. Địch Phong Đạo Người tương lai miệng tiểu gì cũng sẽ gia tăng, đến lúc đó tự nhiên có người đi khai thác, lớn dù sao cũng so nhiều người ở không hạ tốt. Bất quá bây giờ. Lúc này, nắm giữ nơi này lãnh địa kỳ vật, đứng ở trên tế đàn, Địch Phong nhìn khắp bốn phía. Còn là trước xử lý tốt những chuyện này lại nói. Tại cái này lều trên bên trong, còn có người hung nô ước chừng 500 người lưu thủ nhân viên, nhưng đối mặt Trần Đáo cùng tinh nhuệ 30 tên lính hoàn toàn không phải là đối thủ. Một trận nghiêng về một bên chiến đấu, chém giết vượt qua hơn 200 có can đạm phản kháng người về sau, còn lại người hung nô bị giết sợ, từng cái tránh tại lều trên bên trong không ra mà những cái kia bị người hung nô lớn ép nô lệ, nhìn xem địch phong bên này nhân thủ thiếu khuyết, không để ý tới bọn hắn, cũng bắt đầu bạo động, cướp đoạt, giết chóc nguyên bản người hung nô địch phong bởi vì muốn bảo vệ cái này một cây trường sinh thiên đồ đạm trụ, tạm thời canh giữ ở trên tế đàn, nhưng nhìn xem các nơi hỗn loạn người hung nô nơi đóng quân, địch phong ra lệnh đạo, trần áo, ổn định trật tự, làm cho tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, bất luận cái gì có can đảm làm loạn người toàn bộ giết, đúng, giết hết có can đảm phản kháng người hung nô, trần đáo mang binh nhìn xem những cái kia giết chóc, đánh cướp người hung nô nữ tính nô lệ, cũng không lưu tình một chút nào, một lần qua trên mặt đất lần nữa nhiều mấy chục cô thi thể thằng đến sau 2 giờ địch quân mang hai cái bộ binh trung đội đuổi tới tiếp quản nơi đóng quân trật tự lúc này mới tính ổn định lại đem tất cả người hung nô toàn bộ bắt lại triệu tập tất cả nô lệ tuyên cáo cái này hung nô bộ lạc đã hủy diệt từ hôm nay trở đi nơi này chính là thanh hà lĩnh lãnh địa nghe tới hung nô nhóm hủy diệt chính mình không tại lúc nô lệ về sau tất cả mọi người đối với thanh hà lĩnh độ thiện cảm nhanh chóng tăng lên thúc chí địch phong tuyên cáo hoàn tất đối với một bên trần đạo nói tại ngươi mang tỷ binh Theo những nô lệ này, bên trong chiêu mộ một nhóm dân chăn nuôi, đem bốn phía những cái kia Hung nô dân chăn nuôi toàn bộ giết, đem những cái kia dê bò đều đuổi trở về. Đúng. Trận đáo linh mệnh, Lâm Thời chiêu mộ 50 cái dân chăn nuôi, cưới theo bên trong người Hung nô lục soát đến ngựa rời đi nơi đóng quân. Về sau, Địch Phong nhìn về phía trước, từng dãy trên mặt mang hoàng hốt người Hung nô nữ tính, cùng những ánh mắt kia bên trong mang hung ác lão nhân cùng nút ở mâu thân trong ngực hài đồng. Lãnh chúa đại nhân, tất cả người Hung nô đều ở nơi này. Một bên, Địch Quân mang binh áp lấy này một đám người Hung nô, hướng Địch Phong báo cáo. Nơi này tất cả lão nhân toàn bộ giết, tại những cái kia người Hung nô nô lệ trước mặt công khai tử hình, hai đồng chỉ để lại nữ đồng cùng ba tuổi trở xuống hài tử, còn lại toàn bộ giết. Đối với này một đám đối với lãnh địa mang hận ý lãnh địa cư dân, địch phong không chút nào lưu thủ, quyết định chạm thảo trừ căn. Mà lại những này đến từ cổ đại dân tộc Du mục, cũng không phải nhiều như vậy thiện ca thiện múa. Đến nội những cái kia người Hung nô tù binh, đều sẽ bị đưa đến công trường lao động. Dựa theo địch phong dự tính, này một đám chỉ cần nuôi cơm tù binh làm cái 20 năm, trong đó nhân tài ưu tú có thể tính là là lãnh địa cư dân, gia nhập Thanh Hà Lĩnh. Đến nỗi cái khắc tù binh liền trực tiếp làm đến chết địch phong để địch quân thông qua tử hình, tại nô lệ binh dựng đứng tán đồng cùng uy tín, từng dãy bị chọn lựa ra người Hung Nô bị áp lấy tại cái tế đàn này trước đó ngay trước tất cả nô lệ mặt trận đầu. Dựa theo địch phong yêu cầu, chỉ để lại hơn 100 tên người Hung Nô phụ nữ cùng một chút tiểu hải tử. Làm xử quyết tất cả người Hung Nô về sau, địch phong đứng ở trên tế đàn, lớn tiếng nói: "Hiện tại các ngươi tất cả mọi người lại là ta Thanh Hà Lĩnh linh dân, các ngươi không tại lúc nô lệ, có chính mình cuộc sống tự do, vì chính mình cuộc sống tốt đẹp phấn đấu tự do. Nhưng nếu là gia nhập ta Thanh Hà Lĩnh" Như vậy liền cần dựa theo ta Thanh Hà lĩnh điều lệ chế độ đến. Hiện tại, có gia đình, dựa theo gia đình đứng vững, không có gia đình, dựa theo nam nữ lao hấu đứng vững. Địch phong nói xong, nguyên bản tập hợp một chỗ các nô lệ rối bởi đứng lên. Căn cứ đại khái thống kê, hiện tại tại toàn bộ nơi đóng quân, có nô lệ tại khoảng 6.500 người. Mà lại thêm nguyên bản bị bắt làm tù binh 2.000 nô lệ bình lần này Thanh Hà lĩnh thu hoạch 8.500 cư dân, nếu như quản lý tốt có thể cho thanh hà lĩnh mang đến cực lớn quân số cùng sức lao động địch phong nói xong liền đứng ở trên tế đàn bốn phía có địch quân mang binh sĩ duy trì trật tự nhìn xem những nô lệ này bắt đầu khắp nơi đứng đội mặc dù trang diện có chút hỗn loạn nhưng địch phong cũng không có ngăn lại dù sao chiến tranh đã kết thúc hiện tại không cần nắm chặt thời gian có thể từ từ sẽ đến theo trong lúc nhất thời hỗn loạn rất nhanh từng cái gia đình tìm tới chính mình thân nhân bắt đầu đứng chung một chỗ dựa theo địch phong yêu cầu đứng đến tương ứng vị trí nhưng lúc này một cái nữ lệ đứng ra lấy hết dũng khí hướng địch phong la lớn lãnh chúa đại nhân Thân nhân của ta bị những cái kia người Hung Nô bắt đi, bọn hắn thế nào? Nhìn xem cái này tóc hai bù sụ, toàn thân vô cùng bẩn, người mặc đơn sơ áo da thú phục, nhưng là cái kia nguyên bản làm nô lệ chết lặng ánh mắt tại địch phong sau khi tới, biến thành khát vọng thần sắc. Lúc này nhìn xem địch phong, cái này phụ nữ trong ánh mắt mang một cỗ hy vọng ánh mắt, lớn tiếng nói: "Những cái kia bị người Hung Nô mang đi nô lệ binh đã bị chúng ta chấn áp được, rất nhanh liền sẽ trở về, các ngươi rất nhanh sẽ cùng trong nhà người đoàn tụ." Chương 93, Hung Nô nơi đóng quân. Chương 93, Hung Nô nơi đóng quân. Thanh Hà Lĩnh, Đông Nam cứ điểm. Theo chiến đấu kết thúc Thông thường công tác lập tức triển khai, vừa mới được đến mấy trăm Hung Nô tù binh, tự nhiên không thể làm nhàn rỗi. Tại Đông Nam cứ điểm bên này, còn có một nửa thổ địa còn không có khai thác dễ cây, những này người Hung Nô tù binh vừa vặn. Tại địch quân tạm giam xuống, những tù binh này cầm công cụ, bắt đầu khai thác dễ cây lao động. Mà rất nhanh, được mệnh lệnh của Địch Phong đạt về sau, thành vệ quân Hố Bình, còn có Tô Cường mang bộ đội của mình đến đối với đã kết thúc chiến trường, cái kia 2.000 nô lệ binh, Địch Phong đã phái người cưới ngựa trở về, thông báo những nô lệ này binh toàn bộ đưa về người Hung Nô nơi đóng quân áp giải những nô lệ này, binh bộ đội chính là Trần Đạo lưu thủ bộ đội. Đồng thời Đến tiếp sau mệnh lệnh biểu hiện, Tô Cường thứ hai đại đội tại chỗ trở về, đồng thời tiếp quản Tây bộ phòng ngự. Nguyên Lưu thủ tại Tây bộ cái kia trung đội tạm thời quy về Tô Cường chỉ huy. Nhìn xem địch phong mệnh lệnh, vội vàng chạy đến Tô Cường cũng lộ ra một kia cười khổ. Đây thật là tôi công bận rộn một trận. Theo khẩn cấp tập hợp, đến ngựa không dừng vó đổi tới, Tô Cường thứ hai đại đội trong thời gian ngắn nhất đến chiến trường, nhưng không nghĩ tới đến lúc, chiến đấu đã kết thúc, mình bây giờ lại muốn dẫn bộ đội trở về. Bất quá khu vực phía Tây phòng ngự nhiệm vụ cũng giao cho ta, xem ra lãnh địa là muốn mở rộng a. Đồng thời Đi theo nô lệ binh trở về người Hung Nô nơi đóng quân, còn có hỗ tam nương 150 người tỏa thành hộ vệ đội, thành vệ quân đại đội đại đội trưởng hộ bình mang hộ vệ của mình đội cũng trở về thành nội. Trong coi người Hung Nô tù binh chỉ có địch quân đại đội thứ nhất, nhưng lúc này mệnh lệnh, Đông Nam cứ điểm đóng giữ một trung đội, cùng Nam Bộ cứ điểm đóng giữ một trung đội tính vào đại đội thứ nhất. Cứ như vậy, đại đội thứ nhất thuộc hạ gia tăng đến 7 trung đội, 350 người. Lại thêm nguyên bản cứ điểm dân binh, tạm giam những này người Hung Nô tù binh còn không phải vấn đề. Sau đó, địch phong mệnh lệnh đưa đến thành nội mang dân binh đóng giữ tú trong tay, nhìn xem chiến đấu đã kết thúc, lãnh địa diện tích mở rộng tiếp xuống nửa năm lãnh địa diện tích sẽ còn mở rộng. tại cái này một phần đơn giản trong báo cáo, địch phong đem lãnh địa mở rộng, kế hoạch tiếp theo loại hình tình huống đều đại khái nói rõ một chút. xem hết ở trong tay báo cáo, trương tú trên mặt cũng mang lên nụ cười, càng thêm có đấu trí. lấy người hung nô nơi đóng quân làm hệ tâm, thành lập một tòa thành mới sao? cái này thật sự chính là một cái đại công trình. trong lòng âm thầm nghĩ đến, trương tú đối với bên người phụ tá nói, mệnh lệnh, các bộ môn, rút đi một nhóm tài giỏi tiểu lại, cùng các bộ môn phụ tá tạo thành đội ngũ, sáng sớm ngày mai, theo ta xuất phát. vâng, chính vụ quan. trừ cái đó ra. Địch Phong bên kia cũng có yêu cầu mới, đã lãnh địa mới tăng thêm nhiều như vậy thổ địa, số lượng binh lính cũng muốn tiếp tục mở rộng. Trương Tú dựa theo Địch Phong đoán chừng, nhóm đầu tiên theo triệu tập dân binh bên trong tuyển chọn ra tuổi tác phù hợp 200 người, tạo thành tân binh đại đội. Về sau điều động một nhóm vật tư, đồng thời còn có trên trăm chiếc xe, chuẩn bị cùng lúc xuất phát. Ngay đầu tiên, theo đột nhiên bắt đầu chiến tranh, càng về sau an trí, lại thêm lãnh địa mở rộng sự kiện, đông đảo lưu dân an trí, trong lúc nhất thời, vận rộn một ngày trôi qua. Tại người Hung nô nơi đóng quân, tại 2.000 nô lệ binh trở về về sau, dựa theo gia đình phân tổ hoàn tất. Căn tư thống kê Hiện tại hơn 8500 người bên trong, có 1000 hộ gia đình, còn có càng nhiều bị người Hung Nô lấn ép độc thân nam nữ. Địch Phong từ đó tuyển chọn ra 200 nữ binh cùng 1000 nam binh, mặc dù những nô lệ này xem ra còn cần tu dưỡng, nhưng tại sau này Hỗ Tam Nương mang bộ đội sau khi đến, những này mới chiêu mộ binh sĩ đã bắt đầu đơn giản đội hình huấn luyện đêm thứ nhất, Lâm thời đem những cái kia người Hung Nô lều trên thanh lý đi ra, mấy hộ nhân gia cư trú mượn gian, đêm thứ nhất cũng coi là thích hợp đi qua. Theo người Hung Nô lều trên bên trong vơ vét đi ra đồ ăn, bao quát thì format chờ một chút, đầy đủ ăn được tất cả mọi người ăn được một tháng thời gian. Không chỉ có như thế, địch phong còn thu hoạch 50,000 dê đầu đàn, 3,000 con ngựa cùng 2,000 con trâu. Trừ đại lượng xúc vật, còn có càng nhiều vật tư trang bị nhiều như vậy thu hoạch, để địch phong kiếm được đầy đủ nền bát. bác. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người tập hợp, ăn cơm xong, liền bắt đầu mới bận rộn ở bên trong thanh hà lĩnh, không có khả năng cùng trước đó người hung nô như thế đối với dạng này lãnh địa tiến hành du mục, như thế quá mức lãng phí, hơn nữa còn không cách nào qua mùa đông. Theo các nô lệ trong miệng, địch phong biết được mỗi một năm mùa đông, đều sẽ có đại lượng dê bỏ chết quổng, mà lại cỏ xanh dự trữ cũng không đủ. Nhưng những này người hung nô dù sao cũng là đến từ cổ đại, kỹ thuật cũng không phát đạt, tại Thanh Hà lĩnh thu hoạch được đại lượng hiện đại tri thức, đồng thời còn có một cái thư viện, tại địch Phong bên này có nông trường chứa đựng có nuôi súc vật phương pháp, xanh chữ pháp, xã hội hiện đại dự chữ chăn nuôi nghiệp thức ăn gia súc biện pháp. Ủi phân xanh thức ăn gia súc, đem các thực vật xanh để vào ống kho hoặc trong hố, đem thực vật xếp thành một đống lớn cũng áp xúc, để tận khả năng nhiều thành trữ dưỡng khí, sau đó bị kín, sau khi bắt đầu mùa đông, có thể cung cấp dê bò dùng ăn. Có biện pháp này, liền có thể tại phạm vi có hạn bên trong, đem thảo nguyên biến thành từng cái cố định nông trường. Mùa hè trồng trọt có nuôi súc vật chứa đựng, thuần dưỡng càng nhiều dây bò. Tiếp xuống, địch phong dựa theo hôm qua phân chia gia đình, lấy năm hộ vì một tổ, 10 tổ làm một cái đại đội, một cái đại đội phụ trách 20 cây số vương nông trường phân chia như vậy. Hiện tại người Hung nô thảo nguyên diện tích là 30 km bên cạnh giải phương viên hình, diện tích tại 900 cây số Vương Tả Hữu. Dựa theo quy hoạch, tại nông trường cùng nông trường ở giữa, xây dựng một người cao làm bằng gỗ hàng rào tiến hành ngăn trở, dạng này một cái nông trường liền tương đương với một cái thôn, đợi đến đem lãnh địa còn lại cái kia một mảnh rừng chặt cây xong, kiến thiết cần thiết vật liệu gỗ cũng liền đầy đủ. Ngày thứ hai bắt đầu đem lấy người hung nô nơi đóng quân làm hoạch tâm một cây số vương địa khu biến thành tương lai thành thị kiến tạo địa khu về sau là ngoài thành một cây số phạm vi làm dự lưu địa khu về sau địch phong mang từng cái gia đình bắt đầu đo đạc thổ địa theo người hung nô trong nơi đóng quân lật ra đến không ít vật liệu gỗ những này vật liệu gỗ tạm thời bị làm mức danh giới đo đạc ra một mảnh thổ địa ngay tại bốn cái sừng đánh lên mốc danh giới về sau dựa theo những nô lệ này am hiểu nuôi dưỡng dê bò ngựa khác biệt phân ra ba loại khác biệt trại chăn bòi bất quá dựa theo địch phong quy hoạch hiện tại trong danh sách người hung nô nô lệ kiểm kê đi ra Từ 1000 hộ cư dân cùng 4000 người độc thân lão nhân, cô nhi cùng nam tính, nữ tính cùng bụng mang hài tử phụ nữ, còn có 200 còn lại người hung nô phụ nữ cùng hài tử. Những người này đều sẽ di chuyển đến Thanh Hà Lĩnh thành nội đi, mà còn lại 1000 hộ, dựa theo một cái đại đội 50 hộ cư dân quy hoạch, phân ra 20 cái đại đội, đối với địch phong nguyên bản kế hoạch phân ra 35 nông trường đến nói, ngược lại là nhân thủ không đủ. Mỗi phân ra một khối thổ địa, từ những cư dân này chính mình kiến tạo thuộc về mình phương ở. Theo người hung nô nơi đóng quân vơ vét các loại tạp vật, đối với Thanh Hà Lĩnh đến nói, không có bất luận cái gì tác dụng, tại chỗ liền phân, nhưng cái kia liệu truyền cũng chia đều cho từng cái nông trường. Tại Địch Phong kiểm kê phân phối lúc, Trương Tú mang đội xe cùng vật tư cũng theo Đông Nam cứ điểm xuyên qua, đi tới ở vào Hạch Tâm người hùng nô nơi đóng quân. Chương 94, lãnh địa phân chia. Chương 94, lãnh địa phân chia. Lãnh chúa đại nhân. Trương Tú tìm tới chính mang nhân thủ phân chia thổ địa Địch Phong, báo cáo. Dựa theo lãnh chúa đại nhân yêu cầu, 200 tự nguyện tham quân dân binh, các loại vật tư, còn có các cấp quan lại đều mang đến. Ừm. Địch Phong cầm trong tay công tác giao cho những người khác, cùng Trương Tú nói chuyện với nhau. Tiếp xuống, lãnh địa sẽ còn mở rộng. Địch Phong nhặt lên một cây gậy gỗ, ở trên mặt đất vẽ lấy bản đồ, hướng Trương Tú giải thích: "Đây là kỳ vật cho ta tin tức, tương lai, lãnh địa lại biến thành cái dạng này, nói cách khác, không chỉ có là chúng ta phía Đông hiện tại có như thế lớn, tại chúng ta phía Tây, Nam Bắc đều sẽ hướng ra phía ngoài mở rộng 30 km diện tích. Cứ như vậy, chúng ta chỉ dựa vào thành lập từng cái cơ sở thôn là không cách nào thống diện tích rộng lớn lãnh địa, bởi vậy, ta quyết định đem lãnh địa lấy tòa thành làm trung tâm, bốn phía cấp kéo dài năm cây số, làm từ tòa thành trực thuộc địa khu." Vừa nói, Địch Phong ở trung tâm vẽ ra một cái hình vuông đến Tương lai thành lập thôn, chấn từ tòa thành sở chính vụ trực tiếp bổ nhiệm, mà tương lai tại đông nam tây bắc riêng phần mình thành lập một tòa thành, quản hạt thuộc hạ thôn, chấn. Bất quá bởi vì cái khác địa khu hiện tại đều còn tại trong sương ngủ, chúng ta tạm thời lấy cái này một mảnh địa khu đều quan Ngay tại lúc này Hung Nô nơi đóng quân làm cơ sở thành lập tòa thành thứ nhất. Như vậy cụ thể quy hoạch đâu? Trương Tú do hỏi. Dựa theo lãnh chúa đại nhân địa khu quy hoạch, nơi này cũng cần một cái tên. Tòa thành vị trí thành thị vì Thanh Hà thành, thuộc hạ địa khu thành vị vì Thanh Hà huyện, đông bộ cái này một mảnh thảo nguyên, bởi vì tại phía đông, liền cứ gọi Đông Nguyên huyện tốt kết thệ chính vụ quyền lợi thu về đông nguyên huyện sở chính vụ, đông nguyên huyện sở chính vụ chính vụ quan thuộc hạ các bộ môn chủ quan ngươi hẳn là đều mang tới, không quá phận phối tốt về sau, đông nguyên huyện sở chính vụ tư pháp cùng giám sát trực thuộc ở thanh hà lĩnh phủ lãnh chúa sở chính vụ, địch phong nói, cứ dựa theo tô tử vũ các nàng thời đại chế độ tiến hành một chút đơn giản hóa, đồng thời căn cứ đông nguyên huyện quản lý tình huống tiến hành điều chỉnh, tại tương lai thời cơ thích hợp đang xây dựng cái khác ba tòa huyện thành, có thể, thân là chính vụ quan, trương tú nhìn xem theo địch phong tiếp nhận lãnh chúa về sau, toàn bộ lãnh địa không ngừng lớn mạnh, chính mình cũng cần học tập càng nhiều tri thức, ở trong đó. Đến từ tương lai Tô Tử Vũ, Trương Tú Lệ, Lý Tử Tình các nàng, cùng đến từ cái thời đại dân chúng liền vì Trương Tú mang đến không cùng thời đại, khác biệt thế giới chế độ. Là một phần phần chế độ đặt ở trước mặt Trương Tú, đương nhiên phải thủ kỳ tinh hoa, lựa chọn thích hợp với thanh hà linh thống trị chế độ đến. Đông Nguyên huyện thành lập, cụ thể chính là ta phân ra 20 toàn nông trường, mỗi một cái nông trường có 50 hộ cư dân, công việc của bọn họ chính là chính là chăn nuôi súc vật, trồng trọt chứa đựng có nuôi súc vật. Bất quá ta còn cho mỗi một hộ phân một mẫu đất, có thể làm thường ngày rau quả hoa quả khu trồng vực, có thể tự mình dùng ăn, cũng có thể dùng để bán hiện tại nông trường nhân số tương đối là một cái thôn cấp đơn vị đến lúc đó đại đội trưởng vì thôn trưởng tại cùng những thôn khác tuyển chọn ra phụ nữ chủ nhiệm dân binh đội trưởng đồng thời thành lập trị an ứng chúng ta không phải lại một nhóm thụ thương binh sĩ muốn khôi phục sao một cái khôi phục lại lão binh lại thêm hai cái tàn tật giải nghệ binh sĩ hai tên tân binh làm chỉ an nhân viên đã chế độ đã xác định vì cổ đại quận huyện chế đồng thời nội bộ vì hiện đại đơn giản hóa chế độ hệ thống như vậy địch phong cùng trương tú có thể thảo luận sự tình liền có thêm tỷ như nói trương tú mang đến đến từ thanh hà lĩnh cấp cấp bộ môn phụ tá cùng một nhóm tiểu lại liền nhanh chóng được bổ nhiệm làm Đông Nguyên huyện các bộ môn người phụ trách đồng thời kế hoạch thành lập Đông Nguyên huyện thư viện trường học bệnh viện nhà kho các ngành bởi vì tạm thời không có nhân tuyển thích hợp Đông Nguyên huyện huyện lệnh từ Trường Tú Lâm thời đảm nhiệm đồng thời dựa theo địch phong quy hoạch tại Đông Nguyên huyện cùng Thanh Hà thành ở giữa cần tu một đường thẳng con đường đến bất quá đầu này con đường nếu như tu thành thẳng tắp cần xuyên qua cái kia một mảnh còn chưa mở thác rừng dậm địch phong tại đem chuyện nơi đây vụ giao cho Trường Tú về sau tự mình tiến về cái kia một mảnh rừng dậm hiện tại toàn bộ Thanh Hà lĩnh không có người nào so địch phong càng thêm phù hợp chặt cây cối trong tay phong kiếm mang không gian chi lực giống như là cắt đầu phụ cắt cây cối lại thêm địch phong thực lực bây giờ tăng nhiều một giây đồng hồ liền có thể chém ngã mỗi thân cây cối địch phong thêm chút sức hai ba ngày cái kia một mảnh trận bốn cây số rộng hai cây số rừng rậm liền sẽ bị toàn bộ chặt tới trước khi đi địch phong xác định một chuyện cuối cùng trương tú mang đến 200 dân binh lại thêm mới chiêu mộ 1.000 binh sĩ hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một một tân binh doanh dân binh làm các tiểu đội trung đội trưởng tạo thành 24 tân binh trung đội từ trần đáo thống nhất tiến hành trong vòng một tháng huấn luyện mà trần đáo nguyên bản thứ ba đại đội những cái kia đóng giữ bộ đội thuộc vì những thứ khác đại đội trần đáo hiện tại thứ ba đại đội thuộc hạ một cái kỵ binh trung đội cùng ba cái bộ binh trung đội phụ trách đông nguyên huyện công tác hộ vệ hoàn thành bổ nhiệm về sau trương tú cấp tốc đem từng mục một sự vụ phân phối xuống dưới tại đội vận chuyển mang theo các loại vật tư dỡ xuống liền cùng địch phong cùng một chỗ trở về dựa theo trương tú cùng địch phong thương thảo những cái kia có gia đình nô lệ trở thành các nông trường cư dân còn lại độc thân nô lệ lao nhân đưa đến thành nội đảm nhiệm đánh xe quét đường chờ sự vụ cô nhi đưa đến cô nhi viện từ cô nhi viện thống nhất đưa vào trường học học tập những cái kia độc thân nam nữ tại khấu trừ đã chiêu mộ binh sĩ bên ngoài cùng lão nhân mang hại tử phụ nữ về sau. Còn nước hẹn 1.500 người, ở trong đó, 500 thiếu nữ đồng dạng là được đưa đến Thanh Hà thành đi học tập dệt, y học hộ lý, văn hóa tri thức. Mà cái kia còn lại 1 ngàn người, toàn bộ là tuổi tác tại 15 đến 45 tuổi nam tính, những này nam tính, chia từng tổ từng tổ gia nhập theo Thanh Hà thành điều đến hai cái đội công trình, bắt đầu phụ trách quy hoạch con đường xây dựng cùng các nơi nông trường kiến thiết công tác. Mà ngay từ đầu, những người này sẽ theo trưởng tú điều đến cố xe, tiến hành vận chuyển vật liệu công tác. Bởi vì tại cái này trong một mảnh rừng rậm, tồn tại một chút còn chưa xử lý mã thú tại địch phong chặt cây cối lúc hổ tam lương tỏa thành hộ vệ đội cái này một chi nữ binh bộ đội phụ trách công nhân an toàn tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau theo ngày thứ ba bắt đầu địch phong liền bắt đầu để cho công nhân đều chưa từng nhìn thấy chặt cây tốc độ trong tay phong kiếm khẽ quét mà qua cái kia thô to cây cối liền hét lên rồi ngã gục lấy địch phong thực lực bây giờ cao lớn cây cối đổ xuống cũng không cần để ý cư như vậy từng kiếm một chém đi xuống vẹn vẹn một cái ba ngày hậu cần một cái kiến trúc đội công nhân bước vác làm liền theo không kịp địch phong chặt cây công tác ven đường hổ tam lương để binh sĩ lấy lao mang mới đem thuộc hạ 315 người bộ đội chia hộ vệ đội thứ nhất, thứ hai đại đội, tòa thành hộ vệ đội từ đại đội để thăng làm doanh một cấp. Bởi vì tòa thành hộ vệ đội nữ tính binh sĩ đều là cùng những nô lệ này xuất thân không sai biệt lắm nữ tính, nhìn xem mới gia nhập đồng bạn, những hộ vệ đội này binh sĩ đều cảm động lây, tại lao binh dưới sự dẫn đầu, tân binh rất nhanh liền dung nhập hộ vệ đội. Cầm vũ khí, tại lao binh dưới sự dẫn đầu tiến hành tuần tra, huấn luyện, những cái kia theo trong rừng rậm lao ra dã thú liền trở thành những binh lính này cực kỳ tốt thực chiến đối tượng. Chương 95, mê vụ mở rộng. Chương 95, mê vụ mở rộng. Tại nông trường phân chia về sau, công tượng cửa hàng tăng giờ làm việc nhóm đầu tiên công cụ cùng nông cụ đưa đến đông nguyên huyện dựa theo quy hoạch những công cụ này cùng nông cụ là lãnh địa cấp cho các nông trường sử dụng bất quá những công cụ này cũng không phải là miễn phí cơ tại mỗi một năm theo nông trường thu vào bên trong ngoài định mức vạch đi một bộ phận thẳng đến trả hết mới thôi lại có công cụ các hộ gia đình ngay lập tức đem phân cho mỗi một nhà một mẫu đất đồng ruộng khai khẩn đi ra trồng trọt bên trên phát hạ đến lương thực hoặc là rau quả cây ăn quả tại nông trường hàng rào cùng thú cột không có kiến tạo tốt trước đó những này dê bò còn là thống nhất nuôi thả thẳng đến các nơi nông trường xây dựng hoàn tất về sau mới có thể đem phân phối đến các nơi xúc vật xuống phát xuống dưới căn cứ Đông Nguyên huyện ban trưởng cần một tháng thời gian 20 cái nông trường mới xem như đại khái xây dựng hoàn tất mà Thanh Hà lĩnh quy hoạch con đường xây dựng đại đội thứ nhất áp lấy hung nô nô lệ đã bắt đầu con đường nền tảng bằng phẳng ép chặt theo trước đó mê vụ thăm dò được đến vật liệu đá thanh lý ra phù hợp vật liệu đá chế tạo thành thạch đổi, thạch đồi vượt trên một lần lại một lần trên thổ địa chạy lên một tầng cục đá vụn làm đường tiếp lấy, sẽ có Thanh Hà lĩnh xi si lẫn vào các sông cùng cục đá vụn cửa hàng ở bên trên một ngày sau đó Một đầu bằng phẳng con đường liền sẽ thành hình đầu này, Thanh Hà thành đến Đông Nguyên huyện thành con đường, dự tính chiều dài tại 17 cây số, độ rộng tại 20 mét. Con đường này tu xuống tới, địch phong đoán trường chính mình để giành được đến vật liệu đá, còn có đá vôi các loại tài liệu khả năng không có chút nào sẽ còn lại. Bất quá địch phong nghĩ đến tiếp xuống lãnh địa mở rộng, mấy ngàn cây số vuông diện tích, nói thế nào cũng có thể tìm tới một nhóm tài nguyên khoáng sản đi. Tỷ như nói, tại cái này một mảnh thảo nguyên, trước đó hung nô rựa vào chân thả, bất quá hỏi toàn bộ lãnh địa tình huống, chỉ chân thả cùng mỗi một đoạn thời gian mê vụ thăm dò liền đủ. Nhưng là tại Thanh Hà lĩnh tiếp nhận về sau, Chư Tú đối với lãnh địa tiến hành một cái dò xét, tại Đông Nguyên huyện góc Đông Bắc, có một bãi loạn thạch, trên thực tế là một cái cỡ nhỏ lộ thiên quan sát. Một cái cỡ nhỏ quan sát phát hiện, đối với lãnh địa đến nói, tự nhiên là trọng yếu vô cùng, ngay lập tức, Chư Tú ở nơi đó thành lập một cái cứ điểm, đóng giữ một trung đội binh sĩ, đồng thời xua đổi 100 tên hung nô tù binh, bắt đầu đảm bỏ. Một mảnh rừng rậm, địch phong chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền toàn bộ chặt cây hoàn tất, chồng chất đại lượng vật liệu gỗ, đã đầy đủ Đông Nguyên huyện nhóm đầu tiên kiến tạo. Tại chặt cây rừng rậm lúc, tiêu diệt một cái 15 con sói hoang tạo thành đàn sói, bắt 20 đầu hiệu cùng 10 đầu dê cùng đại lượng thọ rừng cùng một cái hấp thiết cấp ma thú, bởi vì thọ rừng sinh sôi cấp tốc, lại thêm lãnh địa mở rộng, địch phong suy tư, chuẩn bị đưa ra đến một chút xi măng cùng sắt đến, kiến tạo một tòa thọ rừng trại chân ơi. chặt cây xong cây tối, con đường dùng đã thanh lý đi ra, những rễ cây kia còn cần một chút xíu khai quẩn ra, nhưng có hung nô tủ bình cùng chiêu mộ công nhân đã không sai biệt lắm hoàn thành công tác. Theo đột nhiên xuất hiện địch tính bắt đầu, đến bây giờ địch phong cũng tại bên ngoài ở một xung quanh thời gian, trong tay cần tự mình xử lý sự tình đã xử lý hoàn tất, địch phong rốt cục lần nữa trở lại tòa thành bên trong. Ta trở về. Vừa vào cửa nhìn xem ngay tại mang các hầu gái quét dọn vệ sinh địch tuyển địch phong cười nói lãnh chúa đại nhân hoang nên về nhà địch tuyên nhìn xem địch phong trên mặt mang mỉm cười hành lễ đạo lãnh chúa đại nhân tại bên ngoài nốc thời gian dài như vậy cũng cần nghỉ ngơi thật tốt ta cái này liền vì lãnh chúa đại nhân chuẩn bị nước nóng địch tuyên nhìn xem địch phong một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng cũng lập tức chuẩn bị nước nóng luôn tóc địch phong tắm rửa tốt vất vả ngươi a tuyển địch phong cười nói một bên khác đang nghe địch phong trở về tin tức ngay tại nghiêm túc tu luyện địch vũ một đường chạy chậm mang phong hồ đổi tới địch phong bên này nhìn xem nằm trên ghế salon địch phong địch vũ trên mặt mang nụ cười ca ngươi trở về anh anh anh đối với chủ nhân ca ca phong hồ cũng chào hỏi ta trở về địch phong không có đứng dậy hướng địch vũ chào hỏi những ngày này trong nhà thế nào có hay không thật tốt tu luyện ta đương nhiên có thật tốt tu luyện địch vũ đáp ý nói ngươi nhìn tại địch vũ trong lúc nói chuyện một tay duỗi ra một vòng khí xoay ở lòng bàn tay của địch vũ không ngừng chuyển động như là một cái cỡ nhỏ vào rồng, nhưng bất luận làm sao chuyển động một mực ở lòng bàn tay của địch vũ chỗ không có chút nào di động rất tốt xem ra ngươi cũng là nghiêm túc tu luyện nhìn xem địch vũ biểu hiện cái kia một đoàn tại lòng bàn tay chuyển động vào rồng đại biểu cho đối với địch vũ lính mộ phong nguyên tố phủ văn tinh diệu không chế Nhỏ xíu phong nguyên tố hình thành luồng khí xoáy đồng thời không có đặc biệt lớn biến hóa một mực duy trì vận nhanh đều đều năng lượng phân bố xoay tròn điều này đại biểu địch vũ đối với chính mình năng lượng tinh chuẩn không chế mười phần có được vậy ngươi những ngày này cố gắng như vậy tu luyện có cái gì muốn sao địch phong cười nói chỉ cần ta có thể đáp ứng ta đều đáp ứng ngươi ca đây chính là ngươi nói nghe địch phong lời nói địch vũ trên mặt mang nụ cười thương phân nói Ca, ta muốn ra ngoài chơi. Nghe nói chúng ta thanh hà lĩnh lãnh địa mở rộng, ta muốn đi bốn phía đi một vòng. Đi ra ngoài chơi à? Nghe địch vũ ý nghĩ, địch phong suy tư, đáp ứng đạo. Có thể, bất quá không phải hiện tại. Chờ ngươi tam lương tỷ tỷ trở về về sau, để một trung đội hộ vệ đội đi theo ngươi, đến lúc đó ngươi lại đi ra, khi đó ngươi muốn chơi bao lâu đều có thể. Thấy địch phong gật đầu đáp ứng yêu cầu của mình, địch vũ trên mặt nháy mắt tràn ra hoa, liền vội vàng tiến lên ôm địch phong cánh tay làm nụ nói. Cảm ơn ca, liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Tốt, đến lúc đó ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, lãnh địa mở rộng khả năng tồn tại mới nguy hiểm. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn của mình. Ở trong mắt địch phòng, muội muội của mình là người thân cận nhất của mình, hơn nữa còn là làm chính mình sau khi chết dự bị lãnh chúa, nếu như mình có ngoài ý muốn, địch vũ liền sẽ tiếp nhận vị đời tiếp theo lãnh chúa. Mà lại, tại trước đó mấy lần Thanh Hà lĩnh gặp được nguy cơ lúc, địch vũ cái này kỳ vật sứ cũng làm tòa thành quân dự bị lực lượng, tùy thời làm tốt tham chiến chuẩn bị. Hiện tại, lãnh địa tạm thời vô sự, hắc thiết cấp chiến sĩ số lượng cũng lần lượt gia tăng một chút. Thời gian dài ở tại trong thành bảo địch vũ muốn đi ra ngoài một chuyến, cũng không có vấn đề gì về sau cùng địch vũ trò chuyện một chút liên quan tới tu luyện sự tỉnh địch tuân chuẩn bị kỹ càng nước nóng cùng đồ ăn thoải mái tắm rửa ăn một bữa mỹ vị món ngon về sau địch phong cũng sớm đi nghỉ ngơi đêm đó thanh hà lĩnh bốn phía vẫn còn tiếp tục mở rộng bên trong một ngày mở rộng một phần sáu cây số một chút xíu thổ địa mới không ngừng dung nhập vào bên trong thanh hà lĩnh những này mới dung nhập thổ địa đều là nguyên bản nhét trong xương mù vỡ vụn cánh đồng khả năng bên này còn là một mảnh trăm mét sa mạc tiếp lấy bốn phía chính là thảo nguyên rừng rậm cánh đồng liền như là ghép lại bản đồ nương theo lấy những này vỡ vụn cánh đồng dung nhập đại lượng động vật hoang dã cùng các loại ma thú Quái vật cũng theo mê vụ mở rộng tiến vào bên trong thanh Hà Lĩnh. Chương 96, quan viên phân chia. Chương 96, quan viên phân chia. Lãnh chúa đại nhân, đây là chuyện ngày hôm nay vụ. Toàn thành bên trong văn phòng, Địch Phong đang ngồi ở sau bàn công tác, Từ Địch tuyển đem các loại cần xử lý sự vụ đưa đến Địch Phong trước mặt. Tại trương Tú Lâm thời đảm nhiệm Đông Nguyên huyện huy lệnh, phụ trách bên kia sự vụ trong lúc đó, toàn bộ thành Hà thành sự vụ liền tạm thời do Địch Phong toàn bộ phụ trách xử lý. Không cách nào giống trước đó, Địch Phong chỉ nói một cái phương châm, từ trương Tú cùng thuộc hạ các bộ trưởng chủ tỉnh chung, Các loại sự vụ đều cần Địch Phong tự mình xử lý mới có thể trong lúc nhất thời, địch phong ngồi trước bàn làm việc, không ngừng bận rộn. không nghĩ tới lãnh địa một mở rộng, lại có nhiều chuyện như vậy, bận rộn một ngày, địch phong cảm thán. bất quá lãnh địa tóm lại đi đến quý đạo, hiện tại đông nguyên huyện ổn định, các loại công trình đều kiến thiết. bận rộn thời gian một tuần, trương tú chạy vớt mới thành lập đông nguyên huyện các loại sự vụ, từ không tới có thành lập một tòa thành mới, địch phong cũng có thể nhàn rỗi. bởi vì đại lượng nhân khẩu rời vào đến thanh hà thành, để lúc đầu vừa mới ổn định thanh hà thành lần nữa trở nên có chút chênh chúc. bệnh viện, trường học loại hình cơ cấu đã an trí không hạ nhân viên. Những nhân viên kia ký túc xá đã không đủ ở, mà mới khu dân cư còn không có kiến tạo hoàn tất, trong lúc nhất thời, những cái kia theo Đông Nguyên huyện rời đi nhân khẩu được an trí tại đụng vào đỉnh Lâm thời xây dựng trong liều vải. Theo Thanh Hà lĩnh cấp cho công điểm làm tiền lương, tạm thời từ cấp dưới các thôn chiêu mộ đại lượng sức lao động gia nhập các nơi trên công trường, để Thanh Hà lĩnh kiến thiết dần dần hoàn thiện. Bất quá tùy theo mà đến chính là vấn đề mới, bởi vì đá vôi hao hết, chỉ có thể dùng cái khác vật liệu thay thế, nhưng không có cách nào làm được đá vôi như thế đại quy mô lùng. Bởi vậy xi măng tạm thời chỉ có thể quy mô nhỏ chế tạo, cái này cũng tạo thành các loại kiến thiết trở nên chậm chạp. Lãnh chúa đại nhân, tại xử lý xong Đông Nguyên huyện sự vụ, Trương Tú Lâm thời bổ nhiệm một cái biểu hiện ưu tú quan viên đảm nhiệm Đông Nguyên huyện đại diện huy lệnh, đồng thời bổ nhiệm đội chỉ an đội trưởng, Tư pháp bộ môn người phụ trách cùng giám sát nhân viên chờ tương ứng quan viên về sau, liền trở về Thanh Hà Thành, nghĩ địch phong báo cáo công tác. Người tới thật đúng lúc. Địch Phong nở nụ cười nhìn xem Trương Tú, mở miệng nói: Hiện tại các nơi công trình đều đang tiến hành, nhưng là các loại vật tư còn là khan hiếm, ta cảm thấy cần đối với mỗi một ngày mở rộng trên lãnh địa tìm kiếm mới tài nguyên. Hiện tại chúng ta có quan sát, đất sét cũng không thiếu, nhưng là đá mỏ cả kiệt không có si mang loại tài liệu này, chúng ta các loại công trình kiến thiết đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Như vậy liền cần lãnh chúa đại nhân tổ chức một cái tìm mộ đội. Trương Tú đề nghị. Dựa theo lãnh chúa đại nhân trước đó miêu tả, theo chiến đấu kết thúc đến bây giờ đã qua kỳ 15 ngày thời gian, lãnh địa bốn phía đã hướng ra phía ngoài mở rộng 3 4 cây số. Như thế lớn một phiến khu vực, xác thực cần một cái cẩn thận thăm dò, nhìn xem theo mê vụ thế giới trở về, có cái gì tài nguyên. Trương Tú thủ hạ ngươi có cái gì nhân tuyển tích hợp à? Định Phong dò hỏi. Thủ hạ ta có hai cái tìm mộ đại sư, nhưng bọn hắn chỉ là người bình thường, lực lượng cũng không mạnh cần một cái hộ vệ đội bảo hộ. Hộ vệ đội, cái này rất đơn giản." Địch Phong suy tư, hồi đáp, "Gần nhất thanh Hà thành thành vệ đại đội đại đội trưởng Hố Bình đội trưởng lĩnh ngộ phu văn, thực lực bản thân đột phá đến thiết cấp, theo thành vệ quân đại đội chiêu mộ hai cái tinh nhuệ tiểu đội hộ vệ tìm mộ đội, bắt đầu đối với lãnh địa tiếp xuống mở rộng thổ địa tiến hành thăm dò. Mà lại, ở trong đội ngũ đang gia tăng mấy cái có thể vẽ bản đồ nhân tài, tranh thủ bọn hắn trở về lúc, chúng ta có thể có được một tấm lãnh địa bản đồ địa hình. Cái này có thể." Trương Tú gật đầu nói, "Tại cái kia Đông Nguyên huyện nô lệ bên trong, trải qua thống kê, có ít người là tới từ tương lai xã hội có am hiểu hội họa nhân tài rất tốt địch phong nhẹ gật đầu mà lại dưới lãnh địa thuộc tiệm thợ rèn bên kia rèn đúc đi ra một chút tiểu mới phủ văn vũ khí vừa vận cho cái này một chi tìm mộ đội phối trí bên trên tại địch phong cùng trương tú thảo luận bên trong một thanh hà lĩnh tìm mộ đội xây dựng đi ra theo đông nguyên huyện điều động hai cái tìm mộ nhân tài ba cái vẽ bản đồ nhân tài lại thêm hai cái tiểu đội binh sĩ bổ nhiệm bình vì tìm mộ đội đội trưởng toàn bộ tìm mộ đội tổng cộng 26 người mỗi người phối trí một con ngựa đồng thời theo lãnh địa nhà kho điều động một nhóm vũ khí trang bị cùng một tháng lượng đồ ăn cùng cái khác tương ứng vật tư, tìm mọi đội trực thuộc ở Thanh Hà lĩnh sở chính vụ, trừ cái đó ra, tại xử lý xong tìm mọi đội sự vụ, Trường Tú cũng hướng địch Phong nhắc lên lãnh địa chính vụ phân chia, bởi vì lúc trước địch Phong chỉ là để Trường Tú xây dựng từng cái bộ môn, không có một cái minh sắc đẳng cấp phân chia, mà bây giờ lại gia tăng rất nhiều thôn cùng một cái Đông Nguyên huyện, chức vụ này đẳng cấp càng thêm hỗn loạn, cần minh xác lãnh địa quan viên địa vị phân chia à? Địch Phong suy tư, rất nhanh đưa ra đáp án, như vậy chúng ta cũng không phiền phức, hiện tại chúng ta là lấy quận huyện chế phân chia địa khu, như vậy quan viên đẳng cấp cứ dựa theo thôn, trấn huyện quận phân chia mà tại thôn chấn huyện quận cấp 4 ở giữa lại tăng thêm nửa cấp chức vụ, tỉ như nói một cái chấn thuộc hạ bộ môn người phụ trách chính là cao hơn thôn trưởng nửa cấp nhưng thấp hơn trưởng chấn nửa cấp, có thể biện pháp này có thể đơn giản sáng tỏ. trương tú đối với địch phong lời nói biểu thị đồng ý, chúng ta lãnh địa tạm thời biết chữ người còn không nhiều, biện pháp này rất rõ ràng để các cấp đều biết ai là ai. mặt khác chúng ta đã xác định thuộc hạ thôn bao quát thôn trưởng, phó thôn trưởng, tài vụ, phụ nữ đội trưởng, chỉ an đứng trạm trưởng, dân binh đội trưởng những này chức vụ cứ thế mà suy ra. Tại tương lai chấn một cấp bên trong, cũng phải có dân binh đội trưởng, phụ nữ đội trưởng, chỉ an đội trưởng, tài vụ viên, phó chấn trưởng, đồng thời tại chấn một cấp gia tăng tiểu học, chấn cấp bệnh viện cùng phụ trách chấn vật tư nhà kho quan viên, đồng thời hạ hạn số lượng nhất định tiểu lại. Nếu như tương lai có biến còn cần gia tăng bộ môn mới, những ngành này trừ bộ trực thuộc ở thượng cấp dân binh, chị an bên ngoài, còn lại cũng thống nhất lệ thuộc vào chấn cấp sở chính vụ quản hạt. Tại phía trên hiện tại đông nguyên huyện cùng thanh hà thành, thanh hà thành thuộc về huyện cấp. Trương tú do hỏi, không sai. Địch phong gật đầu nói đem lãnh địa sở chính vụ theo Thanh Hà Thành bốc ra thành lập Thanh Hà Thành sở chính vụ cái này liền cần ngươi hiện tại mang các bộ môn tại phân đi ra một bộ quan viên hệ thống Địch Phong nói dựa theo phân chia trấn cấp các bộ môn dựa theo riêng phần mình chức vụ danh sương xưng hô, huyện cấp các bộ môn người phụ trách xưng là tạo tỷ như nói phụ trách nông nghiệp nông tạo phụ trách chữa bệnh phòng dịch y tế tạo vân vân mà lãnh địa phụ thành chủ tổng sở chính vụ bên này các bộ môn lấy sở xưng hô các bộ môn về sau đợi đến lãnh địa tại tấn thăng đang tiến hành quy hoạch mới mặc dù bây giờ xem ra quan viên số lượng là có chút nhiều nhưng chế độ hoàn thiện về sau tương lai đối mặt đột nhiên nguy cơ lúc có thể cấp tốc độc viên chỉ có thể phân chia đến người cứ như vậy liền cần thanh hà thành sở chính vụ tiến hành di chuyển trương tú nói hiện tại làm việc địa điểm không nên huấn làm một thể hiện tại hiện tại thanh hà thành bên trong không có không gian có thể an trí những ngành này này kia liền kiến tạo mới địch phong nói hiện tại lãnh địa mở rộng chúng ta chỉ có như thế một điểm người cũng không cần lo lắng thổ địa không đủ dùng ta kế hoạch tại thanh hà thành hướng ra phía ngoài kéo dài đến đông nam tây bắc bốn thôn xóm chỗ xây dựng một tòa bên cạnh mọc một cây số thành thị Bộ môn mới làm việc địa điểm liền thành lập tại mới tăng trên thổ địa đợi đến cái này, một vòng tường thành kiến thiết hoàn tất, tại phá vốn có tường thành, thành khu diện tích đầy đủ lãnh địa sử dụng. Như vậy cứ như vậy liền không có vấn đề. Trương Tú gật đầu nói, đơn giản là hiện giai đoạn bởi vì kiến trúc vật liệu cùng nhân thủ vấn đề, khu vực mới kiến tạo tốc độ chậm một chút. Như vậy, cứ như vậy an bài đi, chính vụ các hạng sự vụ liền giao cho người xử lý. Địch Phong cuối cùng nói. Đúng. Chương 97, quân đội phân chia. Chương 97, quân đội phân chia. Các cấp bộ chính vụ cửa phân chia tốt, liền cần Trương Tú tự mình tổ kế hoạch xây. Mà tại xử lý xong chính vụ, liền cần đối với quân đối với tiến hành chỉnh biên. Theo lãnh địa mở rộng, biên cảnh khu vực phòng thủ dần dần mở rộng, lần lượt tăng cường quân bị, khiến cho Thanh Hà Lĩnh Nguyên bản bộ đội trở nên có chút hỗn loạn, cái này cũng liền cần một lần nữa cải tổ. Hiện tại Địch Phong trong tay, lấy ra được chỉ có Tô Cường, Địch Quân, Hồ Bình, Trần Đáo, cùng Hồ Tam Nương mấy vị quân đối với thủ lĩnh Địch Phong đang suy tư về sau, quyết định chế định lãnh địa nghĩa vụ quân sự kế hoạch, mỗi một năm vừa độ tuổi thanh niên nhất định phải tham quân 4 năm. Thanh Hà Lĩnh các nơi, Địch Phong suy tư về sau, lấy huyện làm đơn vị, thành lập dân binh đại đội thuộc hạ các chấn dân binh trung đội cùng thôn một cấp dân binh tiểu đội, dân binh bộ đội ngày mùa lại thêm trong trọn, hàng năm nông nhàn lúc rút ra một tháng thời gian tiến hành huấn luyện quân sự. Bình thường thủ hộ thôn, thời gian chiến tranh làm các chủ chiến bộ đội quân dự bị, trừ bỏ dân binh hệ thống bên ngoài, tại Đông Nguyên huyện một chỗ xây dựng một tòa trại tân binh, làm mỗi một năm phục nghĩa vụ quân sự tân binh cơ sở huấn luyện. Trừ cái đó ra, bởi vì biên phòng nhiệm vụ cùng chiến đấu nhiệm vụ khác biệt, lại thêm các thành còn cần thành vệ quân đóng giữ, bởi vậy địch phong quyết định thành lập binh lực cấp 3 chế độ, theo cơ sở nhất dân binh, tới chỗ phòng giữ bộ đội lại đến lãnh địa biên cảnh tuần tra bộ đội phòng ngự cùng lâu dài huấn luyện giã chiến quân. Hàng năm chiêu mộ nhập ngũ tân binh trải qua nửa năm huấn luyện, trong đó người ưu tú đang tiến hành nửa năm tăng cường huấn luyện. Về sau những này ưu tú binh sĩ sẽ bị phân phối đến bộ đội biên phòng cùng giã chiến quân bên trong. Đến nỗi những binh lính khác sẽ bị đưa đến thành phòng quân cùng thôn trấn địa phương quân phòng giữ bên trong, tiến hành 3 năm rơi đóng giữ đương nhiên. Nếu như chuyện quá khẩn cấp, địa phương quân phòng giữ cũng sẽ bị kéo lên làm quân chính quy dùng. Tại hoàn thành dân binh thể chế quy hoạch, địch phong quyết định lấy viện làm đơn vị xây dựng biên phòng tuần tra bộ đội. Mà tại tổ kiến bộ đội phòng ngự trước đó, liền cần xác định thanh hà lĩnh bộ đội đẳng cấp nhân viên quy hoạch, 10 người vì một tiểu đội, 5 cái tiểu đội vì trung đội một, thuộc hạ chính phó trung đội trưởng tổng cộng 52 người. Tiếp xuống, 4 trung đội xây dựng một cái đại đội, bao quát chính phó đại đội trưởng, một cái đầu bếp tiểu đội, 220 người. Mà tại phía trên là doanh cấp đơn vị, một cái doanh cấp đơn vị thuộc hạ 3 cái đại đội, một cái kỵ binh trung đội, một cái y hộ trung đội, một cái thông tin tiểu đội, một cái cảnh vệ tiểu đội, một cái quân pháp tiểu đội, một cái đầu bếp tiểu đội, lại thêm chính phó doanh trưởng tổng cộng 802 người mà tại xác định cái này một cái quân đội đẳng cấp phân chia về sau, địch phong xác định chính mình tòa thành hộ vệ đội vì chính mình cấm vệ quân, biên chế làm một cái doanh, bình thường đóng quân ở trong tòa thành, hiện tại chỉ có 315 người, đến tiếp sau sẽ dần dần bổ đủ nhân viên. Về sau mỗi một cái huyện thành thành vệ quân làm một cái đại đội biên chế. Trừ cái đó ra, tại các huyện xây dựng một cái biên phòng doanh, phụ trách biên cảnh tuần tra, chống cự ngoại địch nhiệm vụ đem đại đội thứ nhất thăng cấp làm đệ nhất biên phòng doanh, từ địch quân thông xoái, phụ trách thanh hà thành phòng ngự nhiệm vụ. Đem thứ hai đại đội thăng cấp làm thứ hai biên phòng doanh, từ Tô Cường tổng soái phụ trách Đông Nguyên huyện phòng ngự nhiệm vụ đem thứ ba đại đội tăng cấp làm dã chiến quân đệ nhất doanh, thuộc hạ một cái bộ binh đại đội biến thành một cái kỵ binh đại đội. Trần Đáo đảm nhiệm dã chiến quân đệ nhất doanh tổng soái, trừ cái đó ra, tại Hố Bình hoàn thành tìm mộ đội về sau, địch phong chuẩn bị đem Hố Bình điều nhiệm tân binh trại huấn luyện, đảm nhiệm trại tân binh tổng huấn luyện viên, phụ trách tân binh nhiệm vụ huấn luyện. Mà cứ như vậy, các bộ đội mở rộng, hiện tại ngay tại huấn luyện 1.200 người, cũng không thể lập tức bổ đủ các bộ đội lỗ hồng. Căn cứ kế hoạch, tại tân binh còn đang huấn luyện đoạn thời gian này, tạm thời mỗi một cái doanh xây dựng một cái chỉ có đội trưởng giá đỡ đại đội, đợi đến tân binh bổ sung về sau, tại hoàn chỉnh biên chế lẻ vào trên mặt bàn, địch phong đem chính mình nghĩ tới chế độ kết hợp các loại tham khảo tin tức, hoàn thành quân đội xây dựng, mà trừ bỏ các bộ đội tại nội bộ, thành lập thanh hà linh thông xoáy phòng hậu cần, tham nhu chỗ, thông tin chỗ, quân pháp chỗ, bộ đội bệnh viện, địch phong làm thống xoáy tối cao đối với các bộ đội tiến hành chỉ huy thanh nội, ngay tại đảm nhiệm thanh hà thành thành vệ quân hổ bình đỗng nhiên tiếp vào địch phong mệnh lệnh, nhìn xem địch phong mệnh lệnh, hổ bình suy tư một chút, lập tức chấp hành, đem thành phòng nhiệm vụ giao cho mình phó đại đội trưởng, chính mình điều đi tinh nhuệ nhất hai chi tiểu đội đi tới tiệm thợ rèn ở trong này, nhìn xem hổ bình cầm tàn lưỡi dao tiếp vật tư. Phụ trách tiệm thợ rèn đại tượng để người rời ra ngoài một nhóm vật tư. Những này là mới nhất vũ khí à? Lần này, cho Hỗ Bình tìm một đội phối trí hắc thiết cấp phủ văn cương đao, chữa trị tốt tên nhỏ, toàn thân giáp ra cùng cương giáp cùng các loại kỵ binh phương tiện vận tải. Đồ tốt. Một tay rút ra một cây đao, trên thân linh khí thấm vào, lưỡi đao phía trên một tầng linh lực bám vào, để lưỡi đao trở nên càng thêm sắc bén. Nhìn xem cái này một thanh vũ khí, Hỗ Bình cũng có chút kinh ngạc nhìn tiệm thợ rèn, cái Lanh địa này vũ khí trang bị nơi sản sinh lại có thể chế tạo ra dạng này vũ khí, đa tạ. Hồ Bình hướng một vị này giao tiếp đại tượng chắp tay nói nói cảm ơn. Nơi nào? Đại tượng vội vàng khoát tay, chỉ hy vọng Hồ Bình đội trưởng tiếp xuống thăm dò có thể tìm kiếm đến phù hợp tài nguyên khoáng sản, hiện tại Thanh Hà Lĩnh còn thiếu khuyết các loại tài nguyên khoáng sản. Ta nhất định cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Bình cũng cười nói, tranh thủ cho các ngươi tìm tới càng nhiều mỏ đến. Lúc này, tại Thanh Hà Lĩnh ngay tại mở rộng trên thổ địa, trong một mảnh rừng rậm, một cái gỗ lìn bộ lạc theo rừng rậm xuất hiện tại Thanh Hà Lĩnh, nhìn xem bốn phía mê vụ đống nhiên tiêu tán, này một đám gỗ linh cảm giác được dị thường ngoài ý muốn, tại cái này gỗ linh bộ lạc thủ lĩnh dưới mệnh lệnh một đám gỗ lìn hướng về rừng rậm bốn phía khuyết tán ra đồng thời tại nam bộ theo địa hình mở rộng trong sương mù một mảnh chập chủng gò núi dần dần xuất hiện bên trong gò núi giá thú gần hiện còn có vài đầu to lớn chim bay từ không trung bay qua báo cáo lính từ đóng giữ nam bộ địch quân bộ phát hiện gỗ lìn bóng dáng mấy ngày sau một đạo tình báo đưa đến địch phong trong tay tại tiếp quản nam bộ tuần tra nhiệm vụ địch quân bộ đội gặp được gỗ lìn nhưng gỗ lìn nhìn thấy trang bị tinh lương địch quân bộ đội tạm thời không có tiến công tiếp xúc về sau liền rút lui phiền Phuka. địch phong chữ gỗ tình huống nếu như phát hiện gỗ lìn, Đại biểu cho cái kia một mảnh tuyệt đối có một cái gỗ lìn bộ lạc, lấy gỗ lìn sinh sôi tốc độ, tại tăng thêm tiếp xuống lãnh địa mở rộng diện tích, gỗ lìn bộ lạc mở rộng tốc độ tuyệt đối chuyện một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ, mà bây giờ chính là địch phong bên này mới cũ giao tiếp thời điểm, tân binh đang huấn luyện, lao binh đóng giữ các nơi, căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu tiến công, còn có một tuần, 1,200 không tân binh một tháng huấn luyện liền xem như hoàn thành, đến lúc đó đem hai cái biên phòng doanh xây dựng, cũng coi là có lực lượng phòng ngự. Lúc này, Định Phong đã ở bên trong thanh Hà Thành bắt đầu xây dựng phủ lãnh chúa, ở trong thành chọn lựa ra một tòa không kiến trúc cùng mấy cái nhà kho làm quân dụng nhà kho, bắt đầu xây dựng lãnh địa bộ môn quân sự. Bước đầu tiên, đem dân binh xây dựng nhiệm vụ xuống phát số dưới, để các thôn xây dựng dân binh tiểu đội. Bởi vì một cái thôn thanh niên trai tráng số lượng khác biệt, một cái tiểu đội nhân số cũng không cố định, dân binh nhân số không cần dựa theo chiến đấu quân đội quy hoạch biên chế đồng thời, Đông Nguyên huyện bên kia, bắt đầu đối với ổn định lại 20 cái nông trường ở giữa thành lập cái thứ nhất thành trấn, tại đem Đông Nguyên huyện núi Sắt bên kia cứ điểm thăng cấp làm cái thứ hai thị trấn. Làm cái này một phần thỉnh cầu đã đặt tới Địch Phong trong tay, nhìn xem đến từ Đông Nguyên huyện báo cáo cùng Trương Tú phê duyệt, Địch Phong không do dự trực tiếp phê chuẩn. Mà lúc này, tại tiệm thợ rèn bên kia, cũng truyền tới một cái tin tức tốt. Chương 98, Phù văn lò cao. Chương 98, Phù văn lò cao. Lãnh chúa đại nhân. Tại Địch Phong đến lúc, làm công tượng cửa hàng người phụ trách Lý sư phó tự mình tại cửa chính nên đón Địch Phong. Lý sư phó, vừa vừa vào cửa, Địch Phong trên mặt mang nụ cười nói: "Ta đây là một được đến tin tức liền đi tới nơi này, ngươi nói có tin tức tốt, là cái gì?" Lãnh chúa đại nhân Lý sư Phó mang địch Phong đi tới một tòa trong phòng thí nghiệm, nơi này, một bên là một cái cao 5 mét cỡ nhỏ lò cao, còn có mấy cái thoạt nhìn là lò than đồ vật. Tại phòng thí nghiệm một bên trên mặt bàn, trưng bày một chút xem ra có lớn cỡ bàn tay miếng sắt đồ vật. Lãnh chúa đại nhân, Lý sư Phó mười phần tự hào cầm lấy một cái miếng sắt, hướng địch Phong giới thiệu nói, "Đây chính là chúng ta tiệm thợ rèn mới nhất sản phẩm, linh khí lưu trữ năng lượng đơn nguyên. Cái này đơn nguyên lớn nhỏ vì dài 5 cm, rộng, độ dày là 1 cm, vật liệu 99% vì sắt, 1% vị ngân." Tại miếng sắt bên trên thông qua cơ quan áp chế một cái năng lượng chứa đựng phủ văn, mặt sau áp chế một cái năng lượng hấp thu phủ văn. Tại miếng sắt một bên thảm vào tơ bạc làm chuyển. Trải qua chúng ta nghiên cứu, tại sắt, đồng, vàng, bạc tương đối bên trong, bạch ngân vật liệu có ưu tú nhất dòng năng lượng thông hiệu quả, liền tương đương với dòng điện siêu dẫn. Tại lý sư phó lúc giới thiệu, địch phong cầm lấy một cái linh khí lưu trữ năng lượng đơn nguyên nhìn lại, toàn bộ linh khí lưu trữ năng lượng đơn nguyên chính là một cái miếng sắt. Tại miếng sắt một bên tới gần cạnh góc địa phương, một cây nhỏ xíu tơ bạc thảm nạm tại miếng sắt bên trên. Tơ bạc một bên kết nối lấy phù văn, một bên tại miếng sắt biên giới hình thành một cái mặt phẳng tiếp lời, cái kia phù văn cấu thành cũng là chính phản mặt năng lượng phù văn, chính là địch phong lĩnh ngộ năng lượng phù văn. Lúc này, Lý sư Phó cầm lấy một cái chiều dài tại 20 cm, độ rộng tại 10 cm gỗ. Cái này hộp gỗ cái bệ là kim loại chế tạo, bên trên có đầu gỗ chế tác thoạt nhìn như là hàng rào đồ vật. Đây là linh khí lưu trữ năng lượng trang bị, chúng ta mệnh danh là linh phi tin, danh tự đến từ tương lai xã hội các loại tin. Như vậy cái này chính là chúng ta thiết kế linh khí nạp năng lượng trang bị, cùng loại với tin. Tại trên cái bệ có đến từ trương tú chính vụ quan lĩnh ngộ năng lượng hấp thu phù văn, đây là chúng ta chế tác được cỡ nhỏ xát tin. Trên cái bệ khắc họa bốn cái năng lượng hấp thu phù văn, có thể theo trong không khí hấp thu linh khí, đồng thời thông qua trên cái bệ khảm vào tơ bạc rót vào linh khí tin bên trong. Tại Lý sư Phó giới thiệu, Địch Phong con mắt lập tức sáng lên, thứ này có thể chế tạo ra, Địch Phong nháy mắt nghĩ đến những vật này tác dụng. Thế là, Địch Phong lập tức dò hỏi: "Cái này nạp năng lượng tốc độ thế nào? Một cái dạng này linh khí pin có thể chứa đựng bao nhiêu linh khí? Các người có hay không trải qua thí nghiệm?" Nghe Địch Phong hỏi thăm, Lý sư Phó cũng nhìn ra Địch Phong ý nghĩ, lập tức gật đầu nói: Ngay từ đầu, chúng ta chỉ là học tập phù văn khắc họa, đem lãnh chúa đại nhân ghi chép lại phù văn học được vẽ. Cái này vẽ học tập tốn hao chúng ta những người này ước chừng gần hai tháng. Tại học được về sau, chúng ta sửa sang chúng ta vẽ các loại phù văn, phát hiện cái này một kỳ lạ hiện tượng, kết hợp những cái kia tương lai xã hội miêu tả máy móc thiết bị, chúng ta nghĩ đến tin vật này. Ngay từ đầu, cái này tin là chúng ta một chút xíu thủ công rèn đúc khắc họa đi ra, cuối cùng trải qua thí nghiệm, 5cm bên cạnh dài miếng sắt dung nhập nhất định tỷ lệ gần, vừa vặn có thể chính phản mặt khắc họa một cái phù văn. Tại thông qua tơ bạc truyền, chỉ cần đem một cái khắc phóng thích tác dụng phụ văn thông qua tơ bạc cùng cái này linh khí pin tương liên, tự nhiên liền có thể kích phát những phụ văn kia lực lượng. Tại về sau, liền có cái này cái thứ nhất nạp điện trang bị, cái bệ vì một khối chiều dài tại 10 cm, rộng 10 cm trộn lẫn chút ít ngân miếng sắt. Khắc họa bốn cái năng lượng hấp thu phụ văn, trên cái bệ thông qua tơ bạc chế tạo ra 20 cái tiếp lời, thông qua đầu gỗ chế tạo ra giá đỡ cố định, dạng này là cần nước chừng là 5 phút đồng hồ liền có thể tràn ngập 20 cái tin. Vừa nói, Lý sư phó đem một bên trên mặt bàn từng cái miếng sắt đều cắm vào những cái kia giá gỗ nhỏ bên trên xem ra liền cùng bánh mì nướng cơ đồng dạng căn cứ chúng ta quy định dạng này một khối linh khí tin làm một cái linh khí đơn nguyên thì như bên này vừa nói lý sư phó mang địch phong đi tới vật tư một bên cái kia thuật nhìn là thổ chất lò cao cùng mấy cái lò than đổ vật một bên đây là chúng ta lâm thời xây dựng luyện sắt lý sư phó giới thiệu nói tỷ như là cái này lò cao chúng ta lấy tơ bạc làm truyền ở một bên xây dựng một cái năng lượng truyền trang bị thông qua chốt mở khống chế bởi vì tơ bạc ở dưới nhiệt độ cao hòa tan chúng ta tại thuê ngoài khoa một tầng gốm sứ quản liên tiếp một bên linh khí cuộc ở một bên có thể nhìn thấy một cái cùng sạc tin đồ vật, nhưng dưới đấy là một cái rất dài gốm sứ quản liên tiếp đến lò cao nội bộ. Hiện tại trong lãnh địa lĩnh ngộ phụ văn có nhiệt độ phụ văn, có thể thông qua linh lực rót vào kích hoạt phụ văn biến thành cao hơn nhiệt độ. Chúng ta tại nhịn nhiệt độ cao gốm sứ phía bên trên khắc họa ra nhiệt độ phụ văn, áp vào lò cao dưới đáy. Chỉ cần một đơn vị linh khí liền có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ đến nhiệt độ cao. Một lần luyện sắt, chỉ cần cắm vào 6 mảnh linh khí tin, liền có thể cam đoan một lò sắt luân chế. Như vậy các ngươi là làm thế nào được đến nhiệt độ không chế? Địch phong dò hỏi. Hiện tại chúng ta nắm giữ phủ văn bên trong, có tăng phúc phủ văn cùng tốc độ phủ văn, một viên nhiệt độ phủ văn cao nhất có 200 độ nhiệt độ. nhưng nếu như tăng lớn linh khí rót vào phủ văn có thể tăng phúc gấp đôi. về sau đem tốc độ, tăng phúc, nhiệt độ ba cái phủ văn lấy hình tam giác sắp xếp, tại gia tăng linh khí rót vào tốc độ liền có thể trực tiếp tăng phúc đến hai độ nhiệt độ cao. cho nên, tại lò cao một bên, có hai cái bên trong có tơ bạc gốm sứ đường ống. lúc này, công tượng cửa hàng cho địch phong dung động thật to lớn, một đám công tượng đại sư thông qua đối với phủ văn nghiên cứu. theo nguyên bản đơn giản phủ văn khắc vào cường hóa, sinh sinh điểm ra phủ văn cây công nghệ, có cơ sở nguồn năng lượng có năng lượng truyền lại, lại thêm cái phủ văn này lõa cao, như vậy này một đám chúng đại sư có thể coi đây là mô bản sách tham khảo bên trong máy móc miêu tả chế tạo ra các loại máy móc đến. Bất quá bây giờ chúng ta vừa mới là chế tạo ra cái này lõa cao, nhưng đây chỉ là một vật thí nghiệm, chúng ta bước kế tiếp chuẩn bị đem linh khí tin chế tạo thành dây chuyển sản xuất sản phẩm. Mà lại linh khí phủ văn bạch ngân tiêu hao rất lớn, chúng ta cần càng nhiều bạch ngân vật liệu. Lý sư phó nói ra yêu cầu của mình. Đồng thời chúng ta cần một tòa càng lớn nhà máy đến tiến hành thí nghiệm, cùng kiến tạo một tòa phủ văn mới luyện sắt nhà máy đến vận dụng nghiên cứu của chúng ta thành quả mà lại hiện tại công tượng cửa hàng có chút nhỏ, chúng ta công tượng cửa hàng đoạn thời gian này, chúng ta tiếp thu rất nhiều học đồ, chỗ ở đã không đủ, những này đều không có vấn đề. Địch Phong lập tức nói, Bạch Ngân lời nói, lãnh địa còn có thật nhiều, ta trở về sẽ cho các ngươi phê một nhóm, đồng thời lãnh địa Đông Nguyên huyện bên kia đã tìm tới quan sát, ta sẽ để cho người đưa tới càng nhiều quan sát đến nội thổ địa, lập tức nhà máy mới thổ địa liền cho các ngươi phê. Có thể nói, hiện tại đứng tại Địch Phong trước mặt một nhóm người này là lãnh địa ban sơ nhà khoa học, mỗi một vị đều là quý giá nhân tài, một nhóm người này thông qua những này một đoạn thời gian tại nguyên dào nghiên cứu. Làm địch Phong lần nữa dám định bọn hắn thuộc tính lúc nào cũng, địch Phong kinh hỉ phát hiện, mỗi người đều gia tăng một cái chí ít cao cấp phủ văn khắc họa kỹ năng, mà một số người bản thân kỹ năng đã trong lúc bất chi bất giác đột phá đại sư cấp, đạt tới tông sư cấp đối với này một đám đại sư, tông sư cấp công tượng yêu cầu, Định Phong có thể nói một khắc cũng không dám trì hoãn. Chương 99, lãnh địa quy hoạch. Chương 99, lãnh địa quy hoạch. Theo công tượng cửa hàng rời đi, hiện tại, công tượng cửa hàng trải qua cải tổ về sau, tại phía trên thành lập công sở, Lý sư phó một vị này đại tượng đảm nhiệm sở trưởng bộ trách chủ tính trung toàn bộ công tượng cửa hàng thuộc hạ các loại công xưởng nhà máy kiến trúc đội cùng đông đảo học đồ tại thí nghiệm tính chất phù văn lò cao xuất hiện chỉ cần mỗi một ngày nạp năng lượng liền có thể cam đoan lò cao mở ra liền nguyên bản than đá đều có thể tiết kiệm đến mà phù văn lò cao xuất hiện cho công sở thuộc hạ đám thợ thủ công một cái phương hướng mới định phong đoán trưởng nếu như tài nguyên dồi dào tiếp xuống các loại phù văn máy móc sẽ liên tục không ngừng sản xuất dù sao tại thanh hà lĩnh đám thợ thủ công trước mặt có vô số thế giới tham khảo vẹn vẹn là bắt chước đem những máy móc chế tạo ra chính là một cái cự đại công trình đầy đủ đám thợ thủ công đi nghiên cứu trở về tòa thành chuyện làm thứ nhất, Địch Phong đem Bạch Ngân làm thanh hà linh chuẩn bị chiến đấu tại Nguyên Tiến hành quản chế, bất luận kẻ nào không được nắm giữ ngân sức phẩm, ngân chất liệu đạo cụ, tất cả Bạch Ngân thống nhất quy về lãnh địa tất cả. Dù sao tiếp xuống đại công trình, cũng không biết sẽ dùng đến bao nhiêu Bạch Ngân, tại không có phát hiện mỏ bạc trước đó, thanh hà linh nội bộ Bạch Ngân số lượng có hạn. Mặc dù Bạch Ngân vật liệu cũng có thể thông qua hoàng kim, thuần đồng thay thế, nhưng làm chất lượng tốt nhất linh lực chất dẫn, còn là thu về lãnh địa tốt nhất. Chuyện thứ hai, đem công sở bên kia xin vật liệu phê duyệt, từ lãnh địa nhà kho xuống phát. Lãnh chúa đại nhân, ngươi tìm ta thân là lãnh địa tổng chính vụ quan, trương tú bị địch phong đột nhiên tìm đến, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. công sở thuộc hạ các công xưởng đối với phủ văn nghiên cứu có đột phá, cần xây dựng thêm. địch phong nói, ta quyết định từ giờ trở đi bắt đầu quy hoạch ngoài thành kiến thiết công tác, nhóm đầu tiên kiến trúc chính là công xưởng các nhà máy, mà lại tiếp xuống, chỉ sợ còn cần tại đông nguyên huyện kiến tạo một cái dã luyện nhà máy. giá luyện nhà máy, trương tú hơi nghi hoặc một chút, không sai, một hồi ngươi có thể đi công sở bên kia nhìn xem, tuyệt đối là có đại thu hoạch. được, trương tú gật đầu nói, như vậy ta cái này liền đi chuẩn bị, bất quá lãnh chúa đại nhân bởi vì hiện tại chúng ta tất cả tù binh còn có chiêu mộ công nhân đều đang phụ trách thanh hà thành đến đông nguyên huyện con đường xây dựng hơn nữa còn có thanh hà lĩnh nội bộ cư dân lâu xây dựng tạm thời chỉ sợ không có nhân thủ có thể rút đi không có nhân thủ à địch phong suy tư sau đó nói hiện tại không có nhân thủ không có nghĩa là tương lai sẽ không không có nhân thủ giai đoạn trước tiến hành quy hoạch vẽ ra bản vẽ chờ tới bây giờ các hạng công trình kết thúc về sau nhân thủ lập tức rút đi đi ra vùi đầu vào mới công trình bên trong vâng lãnh chúa đại nhân nhìn thấy địch phong cũng không có bức bách chính mình trương tú âm thầm thở dài một hơi Tối thiểu nhất chính mình không cần từ mọi phương diện khẩn cấp rút đi nhân thủ, dẫn đến đặt trước kỳ hạn công trình trở nên chậm. Tại hiện tại lãnh địa tiến hành các hạng công trình kết thúc về sau, liền sẽ đem các nơi công tượng triệu tập tới, kiến thiết nhà máy. Lãnh chúa đại nhân, lúc này, Trương Tú có một chuyện báo cáo. Gần nhất chúng ta tiến hành lần lượt đại công trình, lại cho chiêu mộ công tượng tiến hành cấp cho công điểm lúc, phê một chút phê chuẩn, làm ghi chép công điểm sử dụng. Hiện tại trong lãnh địa cư dân, liền cầm lấy những này phê chuẩn tiến hành giao dịch, có hình thành tiền tệ xu thế. Phê chuẩn. Định Phương hỏi, tình huống cụ thể là cái gì? Chúng ta tại cho chiêu mộ công tượng ghi chép công điểm lúc, lựa chọn dựa theo nhất định công điểm đánh thành một tấm phê chuẩn, cái này một tấm phê chuẩn đại biểu cho công điểm, có thể theo tiệm tạm hóa hối đoái các loại vật tư. Bởi vì loại tình huống này, lãnh địa cư dân liền phát hiện những này hóa đơn tạm tương đối bảo đảm giá trị tiền gửi, liền dần dần cùng cái khác cư dân giao dịch, mà lại một chút lãnh địa cư dân cũng thu nạp một nhóm vật tư, chế tác thành quả vật cùng hàng mỹ nghệ tại công trường bán. Những cái kia công trường công nhân liền cầm lấy phê chuẩn mua sự vụ cùng vật tư, về sau những này tiểu thương được đến phê chuẩn, theo tiệm tạm hóa hối đoái các loại vật tư. Như vậy sao? Trương Tú cẩn thận giới thiệu một chút tình huống. Địch Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này liền có đơn giản mộ dịch, xem ra chúng ta cần rèn đúc tiền tệ. Địch Phong suy tư nói, thầm nghĩ, Địch Phong nói với trương tú, cái vấn đề này tạm thời không cần đi quản chúng ta phát công điểm mục đích đúng là điều động công nhân tính tích cực, thứ hai là để lãnh địa không phải như vậy chết dồn khí chậm, vật tư có thể tự động lưu thông một chút. Tiệm tạp hóa tác dụng chính là vì thu nạp xuống phát xuống dưới công điểm, như bây giờ tình huống cũng không có vấn đề gì, hiện tại cái này hình thức cũng có thể chịu được một đoạn thời gian, tiếp xuống, ta nghĩ biện pháp phát hành một loại thuộc về chúng ta lãnh địa tiền tệ, đến lúc đó dần dần thay thế những này công điểm phê chuẩn là được. Bất quá, đối với những này tiểu thương, cần nhất định quy phạm, theo lãnh địa phát triển, những này tiểu thương sẽ dần dần hình thành thương nhân. Chúng ta cần nhằm vào tình huống này lập tức chế định pháp luật, tiến hành quy phạm và giảng buộc. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Trương Tú suy tư đối với địch phong hành lễ đạo. Như vậy ta cái này liền đi an bài. Hết thảy vất vả ngươi. Sau khi Trương Tú rời đi, địch phong bắt đầu chính mình tu luyện. Rất nhanh, lãnh địa ra từng cái điều khoản, quy định các loại tình huống, đối với những này tiểu thương tiến hành quản lý, đồng thời tìm tới phụ trách công sở lý sư phó chuyến đặc chế tạo một nhóm có giá trị tiền tệ nhiệm vụ. Thanh Hà lĩnh biên giới, phía nam nhất, nhìn xem càng ngày càng xa mê vụ, đóng giữ ở trong này đại đội thứ nhất binh sĩ nghiêm túc từng ngày tiến hành tuần tra. Tại khu vực phía nam, hướng ra phía ngoài kéo dài mấy cây số về sau, địa thế dần dần trở nên coi chập trùng, không tại lúc bằng phẳng khoáng đạn. Tại vụ kia nằm trên gò núi, cây rừng rậm rạp, thỉnh thoảng lại có dã thú tại ven rừng rậm ẩn hiện. Tại mấy ngày trước, phụ trách tuần tra bên này đại đội thứ nhất thuộc hạ một trung đội phát hiện gỗ lỉnh bóng dáng. Nhưng đại đội thứ nhất mệnh lệnh, chính là tuần tra phòng ngừa không có tiến công mệnh lệnh, cái này trung đội chỉ đánh lui chi này gò lìn bộ lạc, liền trở về trụ sở. Nam bộ biên cảnh địa khu vốn là thứ ba đại đội tuần tra khu vực phòng thủ, nhưng tại trần đáo thứ ba đại đội đều đi về sau, đóng giữ ở trong này hai cái thứ ba đại đội trung đội vạch đến đại đội thứ nhất thuộc hạ. trừ bỏ trông coi hung nô tù binh một trung đội, một cái phụ trách đông bộ biên cảnh một mảnh trạm gác bên ngoài, còn lại năm trung đội toàn bộ tại cái này nam bộ biên cảnh địa khu. trong đội ngũ mỗi một sĩ binh nhìn xem càng ngày càng xa phương xa, kỳ vọng lúc nào đem chính mình biên cảnh đẩy tới đi qua. biên cảnh địa khu một cái tiểu đội cầm vũ khí chính dọc theo thông thường con đường tuần tra. đột nhiên, một cái mắt sắc binh sĩ nhìn thấy nơi xa một đám bóng đen lất lừ. nhìn kỹ lại, tại vài trăm mét bên ngoài, một đám gỗ lìn ngay tại săn bắn một cái ra hiệu. đội trưởng, bên kia có một đám gỗ lìn. Ừm, tất cả mọi người cảnh giới. nháy mắt, tiểu đội trưởng cấp tốc đạo. dọc theo tên lính này chỉ vào phương hướng nhìn lại, cũng nhìn thấy một đám gỗ lìn. một mét ba bốn thân cao, làn da màu xanh lục, nhọn đầu, hai nhọn có lộ ra răng nanh, trong tay cầm đồ đá, xương cốt gậy gỗ làm vũ khí. nay một đám gỗ lìn số lượng tại hơn 10 đầu một đầu da hiệu bị gỗ lìn bao vây chặt đánh, một cái gỗ lìn cấp tốc tiến lên, đánh cứ gây cái này một đầu da hiệu, một cái chân đến tiếp sau gỗ lìn cùng nhau tiến lên, đem da hiệu áp đảo trên mặt đất. Tại tiểu đội trong mắt, này một đám gỗ lìn cấp tốc phân giải cái này một đầu da hiệu, này một đám da xanh thẳng lùn càng ngày càng thách lối. Tiểu đội trưởng mắng, nơi này là lãnh địa của chúng ta, sớm muộn có một ngày muốn đem toàn bộ các ngươi giết. Tiểu đội nhiệm vụ là tuần tra biên cảnh, không thể để cho giã thú, quái vật tiến vào thanh hà lĩnh nội bộ. Đối với này một đám gỗ lìn cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không thể chủ động xuất kích. Mà lại. Bởi vì nơi xa hoang dã ai cũng không biết là tình huống gì, không tổ chức hảo nhân thủ, ai cũng sẽ không ra ngoài xuất kích, vạn nhất bị phục kích, chính là tại tặng đầu người. Tại gỗ liền mang phân giải giá hiệu thi thể rời đi, tiểu đội mới tiếp tục dọc theo biên cảnh tuần tra. Chương 100, binh sĩ phân phối. Chương 100, binh sĩ phân phối Đông Nguyên huyện, thứ ba đại đội trụ sở. Một ngày này, tiếp nhận Trần Đáo huấn luyện 1.200 binh sĩ hoàn thành trong vòng một tháng huấn luyện. Trong đó một ngàn người đã từng là hung nô nô lệ, vốn là da bọc xương, hoặc là trên người có thương thế. Nhưng bây giờ, trải qua bệnh viện trị liệu, cùng mỗi một ngày đồ ăn bao no huấn luyện những này bị chiêu mộ binh sĩ đều trở thành từng cái thân thể cường tráng đồng tiểu tử lại thêm tu luyện dưới lãnh địa phát linh khí tu luyện pháp mỗi một sĩ binh đều có một kia khí cả một hai trăm tên binh sĩ kết thúc huấn luyện tiến vào tân phòng kết nghiệp buổi lễ địch phong tự mình đúng chỗ làm chấm dứt nghiệp diễn thuyết chư vị các chiến sĩ đứng tại nơi đài cao địch phong lớn tiếng nói chúc mừng chư vị chịu đựng một tháng nghiêm ngặt huấn luyện trở thành ta thanh hà lĩnh quân đội một viên ở đây chư vị các người có lẽ là đi theo thanh hà lĩnh cùng nhau đi tới lao nhân hoặc là đến từ từng cái thời đại ngoại ý muốn tiến vào cái này tàn khốc mê vụ thế giới nhưng bất luận là các ngươi kinh lịch cái gì nhưng đều rõ ràng Chúng ta là vì cái gì có thể ở trong này sống sót? Khi đó bởi vì chúng ta có tinh lương vũ khí, có cường đại chiến sĩ, nhưng càng nhiều, là chúng ta thủ hộ gia viên tín niệm, hiện tại, ở đây đại đa số có lẽ vẫn còn độc thân, nhưng qua không được mấy năm, các ngươi đều sẽ thành gia. Người nhà của các ngươi liền sinh hoạt đang bị các ngươi dưới sự bảo hộ lãnh địa, các ngươi hậu đại cũng sẽ dưới sự bảo hộ của các ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Chính là bởi vì cái này bảo hộ gia viên, bảo hộ lãnh địa tín niệm, mới là chúng ta thanh hà lĩnh nhân tộc có thể vượt đến càng lớn mạnh nguyên nhân. Chúng ta hoan nên bất luận cái gì cùng ta có giống nhau tín niệm người bất luận cái gì có can đảm xâm phạm quê hương của ta địch nhân, bất luận là giả thú hung mãnh, cường đại ma thú, còn là hung tàn thú nhân tộc, các loại yêu ma quỷ quái, chúng ta đều không e ngại, bởi vì chúng ta có vô cùng cường đại bảo hộ gia viên, hộ vệ lãnh địa tín niệm tại dạng này tín niệm xuống, chúng ta không sợ hãi. tại địch phong một phen diễn thuyết phía dưới, ở đây binh sĩ từng cái nắm chặt nắm đấm, thần sắc kích động. đứng ở một bên, bị triệu tập đến các bộ đội đội trưởng cũng là như thế, Trần Đảo, địch quân, Tô Cường, Hồ Tam Nương đều là như thế. ở trong mắt bọn hắn, nhìn thấy một cái không giống lãnh chúa. chư Vị chiến sĩ, hôm nay. Các ngươi rời đi cái này sân huấn luyện, tiếp xuống các ngươi sẽ bị phân phối đến các bộ trong đội, hy vọng các ngươi tại gia nhập các bộ đội về sau, còn có thể kiên trì phấn đấu, các ngươi đều có quang minh tương lai. Ở bên trong Thanh Hà Lĩnh, đối với bộ đội, không chỉ là võ đạo tu luyện, còn có các loại văn hóa huấn luyện, biết chữ, đọc sách, học tập như thế nào chiến đấu, theo cơ sở nhất bộ binh tác chiến đến trong tiểu đội đội phối hợp tác chiến. Trừ cái đó ra, còn có vũ khí bảo dưỡng, các loại mê vụ quái vật ứng đối biện pháp. Tỷ như nói, cương thi ứng đối, zombie biện pháp xử lý, ma thú, thú nhân tộc độ giảm vân vân. Diễn thuyết hoàn tất, Địch Phong đối với bị mệnh lệnh của mình triệu tập đến địch quân, Tô Cường, mấy người. Cho chư vị mệnh lệnh chư vị đều rõ ràng. Địch Phong mở miệng nói: "Địch quân đại đội thứ nhất, bây giờ 350 người, mở rộng vì đệ nhất doanh, cần 450 người, nhưng trong đó đội điều trị cần từ bệnh viện điều động. Bởi vậy cái này một nhóm tân binh, cho ngươi bổ sung 400 người, đội điều trị hiện tại còn tại học tập, tạm thời cho ngươi một cái tiểu đội." Địch Phong nói. "Đúng." Dùng một lần gia tăng 400 tên tân binh, dưới tay mình bộ đội gia tăng, thân là tướng lĩnh Địch quân tự nhiên là mười phần cao hứng. Địch quân doanh trưởng tại bộ đội của ngươi chỉnh biên hoàn tất về sau, các ngươi đệ nhất doanh nhiệm vụ chính là hướng ra phía ngoài mở rộng. Dựa theo phủ lãnh chúa kế hoạch, tương lai thanh hà thành thuộc hạ địa vực vì ngươi khu vực phòng thủ, ngươi hiện tại cần hướng ra phía ngoài mở rộng, mỗi một bên hướng ra phía ngoài kéo dài đến khoảng cách tòa thành 5 cây số phạm vi, đồng thời tại biên cảnh thành lập một đạo phòng tuyến. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. binh sĩ gia tăng, khu quản hạt gia tăng, đây đối với địch quân tự nhiên là một chuyện tốt. Không nói gì thêm, địch quân lập tức gật đầu nói. Nói xong, địch phong nhìn xem một bên tô cường. tô cường doanh trưởng, ngươi bộ thứ hai đại đội mở rộng vì thứ hai doanh khu vực phòng thủ là vừa thành lập đông nguyên huyện. Hiện tại ngươi thứ hai đại đội thuộc hạ 5 trung đội, bởi vậy cho ngươi bổ sung 500 người, mở rộng hoàn tất, cùng đệ nhất doanh giao tiếp về sau, lập tức tiến về ngươi khu vực phòng thủ. Đúng. Giống như địch quân, Tô Cường đồng dạng là trên mặt mang vui mừng gật đầu nói. Dạng này phân phát còn thừa lại 300 người. Địch Phong suy tư nói, tam lương ngươi tỏa thành hộ vệ đội mở rộng vì phủ lãnh chúa trực thuộc cận vệ doanh, tạm thời là ngươi bổ sở thuộc 350 người biên chế, đến tiếp sau đang vì ngươi bổ sung các bộ đội nhân viên. Đúng. Hộ Tam lương nghiêm túc nói. Trừ cái đó ra, hai cái thành lại thêm các nơi thành trấn. Còn cân bộ đội đóng giữ, một cái trấn đóng giữ một trung đội, huyện thành làm một cái đại đội, bất quá bởi vì binh lính chưa đủ, từ tân binh rút đi 100 người, cùng thanh hà thành pha trộn vì 200 người, phân biệt đóng giữ thanh hà thành cùng đông nguyên thành. Tại địch phong thanh hà lĩnh, mỗi một cái huyện thành thành vệ quân làm một cái đại đội, vì huyện thành huyện ủy phụ trách. Huyện ủy làm địa khu quân đội chủ quản, phụ trách địa khu dân binh cùng thành vệ quân. Hiện tại đông nguyên huyện cùng thanh hà thành huyện ủy còn không có nhân viên thích hợp, tạm thời từ thành vệ quân đại đội trưởng kiêm nhiệm, nếu như phù hợp, tại qua nhiệm, kỳ liền để bạn. Trần đáo doanh trưởng. Tại. Ngươi bộ mở rộng vì lãnh địa đệ nhất gia chiến doanh. Cụ thể biên chế bởi vì binh lính chưa đủ, hiện tại còn lại 150 người đều về ngươi. Cứ như vậy, ngươi thuộc hạ liền đạt tới 350 người, dựa theo lãnh địa cho ngươi định ra đến biên chế, ngươi thuộc hạ có một cái kỵ binh đại đội, hai cái bộ binh đại đội cùng một cái trực thuộc kỵ binh trung đội. Hiện tại ngươi trước tiên đem kỵ binh bộ đội xây dựng hoàn tất, sau đó lãnh địa mở rộng nhiều như vậy, ta phê chuẩn ngươi có thể dẫn đầu kỵ binh tự do ra ngoài tác chiến đấu quyền hạng, nhưng mỗi một lần ra ngoài nhất định phải đăng ký báo cáo. Ngươi ra chiến doanh nơi đóng quân tại Đông Nguyên huyện cùng Thanh Hà thành biên giới hoang dã, đến lúc đó sẽ có công trình bộ đội cho xây dựng nơi đóng quân. Đúng Lần này chức vụ của mình gia tăng, nhưng bởi vì quân số vấn đề, chính mình cũng không có gia tăng binh sĩ, nhưng theo Hung Nô bên kia thu hoạch được chiến mã, để Trần Đáo nguyên bản 50 người kỵ binh mở rộng đến 250 người kỵ binh. Còn lại hai cái biên phòng doanh cũng chỉ là một cái kỵ binh trung đội, chính mình nhiều một cái kỵ binh đại đội, đây đối với Trần Đáo đến nói cũng là một loại hưng phấn. Chính mình thống soái lãnh địa lớn nhất một chi kỵ binh bộ đội, hơn nữa còn có ra ngoài tác chiến quyền hạn, cái này liền để Trần Đáo tốt hơn lợi binh. Đúng. Phân phối xong binh sĩ, ba cái doanh trưởng cùng một chỗ đem binh sĩ dựa theo trung đội quy mô từng cái mang đi. Chỗ này ở vào hung nô nơi đóng quân trại huấn luyện tiếp tục làm tân binh trại huấn luyện bảo tồn. Mang theo phân phối đến chính mình bộ đội 400 người trở lại chính mình nơi đóng quân, địch quân ngay lập tức đem chính mình sở thuộc bộ đội thuộc hạ 7 trung đội trưởng triệu tập tới. Bảy cái kinh lịch mấy lần chiến đấu trung đội trưởng, phân biệt được để bạn làm chính phó đại đội trưởng cùng độc lập kỵ binh trung đội trưởng, mang đến tân binh trung đội hai cái một tổ, phân cho ba cái mới xây dựng đại đội, đồng thời tại tổ kiến những chức năng khác tính bộ đội địch quân lấy nguyên bản thứ đại đội tại nam bộ biên giới một cái nơi đóng quân làm bộ chỉ huy của mình, đem thuộc hạ ba cái đại đội phái xuống dưới, bắt đầu huấn luyện cùng tuần tra nhiệm vụ. Tại địch quân dưới sự quy hoạch Tại vật tư đúng chỗ, nhân viên lẫn nhau thích hứng hoàn tất liền bắt đầu đối ngoại mở rộng, dựa theo kế hoạch khống chế thanh hà thành 4 phía 5 cây số địa vực. Chương 101, khai thác. Chương 101, khai thác. Địch quân đội trưởng, những này là xuống phát cho ngươi bộ vũ khí trang bị mời ngài tiếp thu một chút. Ngày thứ hai, địch quân liền thu được theo phủ lãnh chúa xuống phát vũ khí mới trang bị. Nhìn xem nguyên bộ giáp ra, thiết giáp, cùng kỵ binh trang bị, trường thương, nỏ mũi tên, đao kiếm cùng nhóm đầu tiên sung túc quân lương. Nhìn xem cái này hậu cần quan hậu cần sau lưng liên tiếp đổ đầy vật liệu xe ngựa, địch quân trên mặt mang nụ cười, đối với phụ trách giáp vận quan hậu cần nói: vất vả, ta cái này liền để người nhập kho, còn mời chờ một lát. Tiếp lấy, cầm hóa đơn thẩm tra đối chiếu về sau, địch quân ký tên. Đội vận chuyển mang xe chống trở về trụ sở. Doanh trưởng, một bên, địch quân phụ tá trên mặt mang nụ cười nói, có nhiều như vậy vũ khí, chúng ta có thể bắt đầu mở rộng. Không sai. Địch quân trên mặt mang nụ cười, phân phó nói, đem cái này một nhóm vật tư đều xuống phát hạ trưa, Triệu tập đại đội thứ nhất cùng kỵ binh trung đội. Một tuần sau, chúng ta bắt đầu trước hướng nam mở rộng địa bàn. Đúng. Một bên khác, tô cường thứ hai doanh cũng thu được đại lượng vật tư đem bộ đội của mình toàn bộ thay đổi trang phục hoàn tất mang bộ đội cùng chạy đến đệ nhất doanh bộ đội giao tiếp bộ phận trạm gác nơi đóng quân dần dần dọc theo đông nguyên huyện hiện hữu biên cảnh xây dựng trạm gác đóng quân binh sĩ tốn hao trọn vẹn một tuần mới cùng đệ nhất doanh hoàn thành khu vực phòng thủ giao tiếp lãnh chúa đại nhân ngài làm sao tới địch quân triệu tập bộ đội báo cáo nhiệm vụ tác chiến được đến phê chuẩn về sau địch quân mang bộ đội chuẩn bị xuất phát nhưng không nghĩ tới trước khi đi địch phong mang một cái cấm vệ quân trung đội đi tới chính mình quân doanh ta tại tòa thành thời gian tu luyện đủ lâu địch phong giải thích hiện tại, ta cũng muốn thực chiến đến để thăng thực lực của ta, thân là lãnh chúa, cũng không thể một mực ở trong thành bảo ở lại. lúc này địch phong, tại khế ước trường sinh thiên đồ đẳng trụ về sau, thu hoạch được điểm thuộc tính một thêm. tại đoạn thời gian này tu luyện nắm giữ tăng lên lực lượng, cũng cần tiến hành thực chiến. bởi vì lúc này, hỗ tam nương cấm vệ quân cũng đang huấn luyện, địch tuyên mang phong hồ được đến địch phong cho phép, có thể ở trong lãnh địa đi một vòng địch phong cũng mang một trung đội cấm vệ quân, cùng một chi độc lập hậu cần trung đội, đi tới địch quân bên này, nhìn xem có thể hay không đánh hai trợ. ta đến ngươi không cần để ý. Địch phong nói với địch quân. Địch quân doanh trưởng kế hoạch của ngươi nên như thế nào còn là thế nào, nếu như gặp phải cường địch ta đang xuất thủ, bình thường ngay ở chỗ này nhìn xem. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Địch Phong, thanh đồng cấp. Lực lượng 36 năm. Thể chất 243. Tinh thần 262. Huyết mạch, kỳ vật sứ. Nghệ nghiệp, phù văn sư, nắm giữ phù văn pháp sư, tiêu hao năng lượng có thể thể hiện ra phù văn lực lượng. Kỹ năng, cơ sở kiếm thuật, cơ sở đấu khí tu luyện pháp, cơ sở linh lực tu luyện pháp, phù văn, phòng, không gian, năng lượng. Vũ khí, phong kiếm, kỳ binh giáp nhẹ, hạt thiết cấp. Hội trung tâm có cường hóa phủ văn toàn thân giáp, có nhất định phòng hộ năng lực, đồng thời hoạt động thoải mái linh hoạt. Trang bị vô tự chi thư, cỡ nhỏ không gian tinh thạch, phủ văn thạch địa, trường sinh thiên đồ đản trụ. Hiện tại địch phong thực lực, khoảng cách bạch ngân cấp cũng không kém là bao nhiêu, tại toàn bộ lãnh địa đều là đứng đầu nhất vị kia. Chỉ có trần đáo tập hợp kỵ binh của mình dựa vào bộ đội hội tụ vân khí tài năng trình độ nhất định áp chế địch phong. Thực lực như vậy, nếu như gặp phải nguy hiểm, như vậy liền đại biểu cho toàn bộ thanh hà lĩnh là không có cách nào đánh thắng được đối thủ vì vậy đối với địch phong thân ở tiền tuyến, một đám các tướng lĩnh đều không có quá lớn ý kiến địch quân trở lại vị trí chỉ huy của mình bên trên. hiện tại đệ nhất doanh thuộc hạ các bộ đội đã tập hợp hoàn tất, bốn trung đội dựa theo khu vực bình thường đẩy tới, kỵ binh bộ đội làm bộ đội tiếp viện địch phong mang chính mình cấm vệ quân cùng địch quân ở vào trung quân. tại bộ đội về sau là triệu tập đến các thôn cư dân, những cư dân này phân phát một nhóm nông cụ, còn có châu cày tiếp xuống tại bộ đội khai thác về sau, đến tiếp sau đám nông dân cấp tốc khai khẩn thổ địa. thừa dịp còn là mùa xuân, mau chóng gieo hạt. trừ cái đó ra còn có từng đám kiến trúc vật liệu bị vận chuyển tới, làm tại bộ đội đến đặt trước vị trí về sau xây dựng trạm gác cần thiết. tại khu vực phía nam, thanh hà lĩnh đã chiếm cứ lấy lãnh địa làm trung tâm 3 cây số phạm vi đang hướng ra bên ngoài, ước chừng một cây số là bình nguyên hoàn cảnh. tại về sau, thổ địa liền có nhất định chập trùng, không nhìn thấy nơi xa. bởi vì khu vực phía nam là lãnh địa trước đó cường điệu chiếu cố một mảnh địa khu. hiện tại dựa theo địch phong mệnh lệnh, biên phòng đệ nhất doanh khu vực phòng thủ là thanh hà thành phạm vi quản hạt, cũng chính là một cái bên cạnh dài 10 cây số hình vuông diện tích. mà cái này diện tích đến khu vực phía nam, cũng chỉ cần hướng ra phía ngoài đẩy tới hai cây số liền có thể, cái này hai cây số phần lớn là bình nguyên. Tiến hành cảnh giới đóng giữ cũng đều không có vấn đề quá lớn. Lần này mở rộng cũng là đệ nhất doanh một lần thực chiến huấn luyện, trước theo đơn giản nhất phương hướng bắt đầu, nếu như không có vấn đề, như vậy những phương hướng khác cũng liền cũng có thể bắt đầu. Một cái đại đội bốn trung đội bắt đầu đẩy tới, ven đường trừ bỏ một chút chỗ đồng, thỏ rừng, gà rừng bên ngoài, cũng không có cái khác hung manh ra thú. Ngay từ đầu đẩy tới 10 phần thuận lợi, lấy trước đó nam bộ đại đạo, hiện tại cũng tại theo phía trước bộ đội đẩy tới, hậu phương bắt đầu tổ chức nhân thủ trước xây dựng một con đường đất hướng nam kéo dài. Báo cáo, đại đội thứ nhất đệ nhất trung đội đã đẩy về phía trước tiến vào một cây số, cũng không có phát hiện uy hiếp. Báo cáo, đại đội thứ nhất thứ đại đội đã đạt tới đặt trước vị trí, không có phát hiện nguy hiểm. Báo cáo đại đội thứ nhất thứ ba trung đội đã chiếm cứ gò núi cao điểm, bắt đầu xây dựng nơi đóng quân. Báo cáo, đại đội thứ nhất thứ tư trung đội thỉnh cầu tiếp tục đẩy tới. Từ sáng sớm bắt đầu, bất quá 2 giờ, các bộ đội truyền đến tin tức tốt, căn cứ các bộ đội tin tức truyền đến, phía trước bản đồ địa hình liền đã xác định. Tại phía trước gò núi, bất quá là một cái thổ chất gò núi, độ cao chỉ có 10m chập trùng, có thể xây dựng một tòa gác. Mệnh lệnh bộ đội, tiếp tục đẩy tới, dựa theo kế hoạch tại đẩy tới một cây số, bắt đầu hạ trại xây dựng chằng gác, kiến tạo phòng tuyến làm đệ nhất doanh doanh trưởng địch quân tại bộ chỉ huy của mình ra lệnh thông báo triệu tập đến thôn dân có thể bắt đầu làm việc đúng ra lệnh địch quân hướng địch phong báo cáo lãnh chúa đại nhân chúng ta có thể tiếp tục đẩy tới vậy chúng ta đi địch phong nhẹ gật đầu nhìn xem cái này một mảnh mới xuất hiện thổ địa đều có thứ gì địch phong mang bộ đội hộ tống địch quân bộ chỉ huy hướng về phía trước tiến lên cự li một cây số hậu phương một đoạn này khoảng cách từng đội từng đội công nhân bắt đầu bằng phẳng thổ địa xây dựng con đường các loại vật liệu gỗ bị vận chuyển đến chuẩn bị xây dựng thôn xóm cùng nơi đóng quân bốn trung đội tiếp tục đẩy tới. ở sau đó một cây số, đồng dạng là bình nguyên địa hình nhưng đang hướng ra bên ngoài, chính là mấy chục mét hơn trăm mét gò núi đứng tại một cái kia trên gò đất hướng về phía trước nhìn lại, có thể nhìn thấy từng tòa gò núi chập trùng. ở trên gò núi, rừng cây dày đặc, thỉnh thoảng lại còn có thể nghe được dạ thú giống lên một tiếng. địch quân doanh trưởng địch phong mở miệng nói, tiếp xuống chiếm cứ cái này một cây số thổ địa đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng chiếm cứ tiếp xuống muốn như thế nào thủ được mới là một vấn đề. các người biên cảnh bên ngoài cái kia một mảnh núi rừng cũng không phải nơi tốt. lãnh chúa đại nhân địch quân nghiêm túc nói. Lãnh chúa đại nhân, chỉ huy của ta bộ ngay ở chỗ này, ta tự mình mang binh tòa chấn, cam đoan cái này một mảnh thổ địa hoàn toàn thuộc về chúng ta lãnh địa. Dạng này. Địch Phong suy tư một chút, nói tiếp, ta cho phép ngươi có thể mang binh tiến vào núi rừng săn bắn, săn bắn động vật làm ngươi có lương, nhưng là các loại da lông nhất định phải nộp lên. Đúng. Địch Phong cho chính mình cái này lâm thời điều động quyền hạn, mặc dù còn có hạn chế, nhưng cũng là nhất định tự chủ toàn lực, địch quân thân là quan chỉ huy tự nhiên cũng cao hứng phi thường. Chương 102, sơn cốc nhân loại bên kia. Chương 102, sơn cốc nhân loại bên kia. Tới gần giữa trưa. Tiếp theo cây số cũng bị đại đội thứ nhất chiếm cứ, tiếp lấy dọc theo đường biên giới cách mỗi một cây số xây dựng một tòa tháp canh, mà xem như đại đội trụ sở lâm thời nơi đóng quân cũng bắt đầu tuyên chỉ chuẩn bị xây dựng đồng thời đối với phía trước rừng rậm, đại đội thứ nhất có kế hoạch thanh lý ra một đầu trăm mét vành đai cách ly, cam đoan có nguy hiểm gì có thể lập tức phát giác. Một buổi sáng, biên phòng đệ nhất doanh đại đội thứ nhất chiếm cứ cái này một mảnh rộng hai cây số, chiều dài tại 8 cây số địa vực bố trí tốt phòng tuyến, vì thanh hà lĩnh chiếm cứ một mảnh thổ địa mới. Tại cái này hai cây số bên ngoài, hai bên là mấy cây số gò núi, những này gò núi mặc dù không phải nham thạch gò núi. Trên núi núi rừng xanh ung tươi tốt, nhưng tại hai cái gò núi ở giữa, có một khối chỉ có cao hơn 10 mét cửa ải. Chỉ cần đem cái này cửa ải núi rừng thanh lý đi ra, liền có thể để bộ đội nhẹ nhõm vượt qua, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới xuống dưới. Hiện tại, Thanh Hà lĩnh tổng nhân khẩu bất quá là khoảng 18.000 người, lại là chiếm cư lấy mấy trăm cây số vương thổ địa. Hiện tại tiếp tục hướng bên ngoài khai thác, Thanh Hà lĩnh cũng không có cách nào đối với mới chiếm lĩnh tiến hành hữu hiệu khống chế cùng khai phát, cứ như vậy, nếu như gặp phải cái gì đột phát nguy hiểm, quá phân tán bộ đội, liền sẽ bị địch nhân tùy tiện đánh tan Dưới tình huống như vậy, Thanh Hà lĩnh chỉ có thể trước cam đoan đông nguyên huyện nội bộ khai thác, cũng vững chắc Thanh Hà thành bốn phía năm cây số phạm vi không chế đến nỗi cái khác địa khu, chỉ có thể tạm thời trở thành hoang dã, để những cái kia động vật chiếm cứ, đợi đến Thanh Hà lĩnh phát triển, đang hướng ra bên ngoài mở rộng. Bất quá, hiện tại đi qua không, nhưng không có nghĩa là ta không thể đi nhìn xem. Tại đệ nhất doanh đại đội thứ nhất hoàn thành khai thác chiếm cứ, bắt đầu đi vào phòng ngự bố trí phòng tiến thời khắc, Địch Phong mang chính mình cấm vệ doanh một trung đội tiến về cái kia cửa ải bên trên, muốn nhìn một chút đối diện phong cảnh mà bởi vì cái này một mảnh chập trùng trên gò núi khắp nơi là cây tối cần mở ra một con đường đến địch phong cũng nhân cơ hội này để các công nhân đi theo phía sau mình địch phong tay cầm phong kiếm một kiếm một cái cây cấp tốc mở ra một đầu mấy chục mét con đường đến ven đường từng khỏa cây tối đổ xuống đẩy về phía trước tiến vào vài trăm mét về sau địch phong đi tới núi hải chỗ ở trong này nhìn về phía trước vượt qua gò núi có thể nhìn thấy phía trước là một cái có một cái có nước cỡ trăm mét hồ nước sơn cốc sơn cốc diện tích cũng không lớn ước chừng là nửa cây số vuông diện tích bị địch phong liếc mắt qua tại sơn cốc nơi xa đồng dạng là chập trùng gò núi muốn tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, liền cần một chút xíu sửa đường. xem ra hướng Nam khai thác lần này là không dễ làm a. Địch Phong có chút ngoài ý muốn, mà lại, dạng này gò núi rừng rậm cũng là dã thú đến nhặt viên, mà lại núi rừng cũng không thích hợp kỵ binh xuất động, tương lai liền xem như khai phát cũng cần một chút xíu đẩy tới. đi thôi, chúng ta trở về. Địch Phong nhìn xem trước mắt Sơn Cốc, bốn phía đều là khu rừng rậm rạp, cũng không phải là nơi đến tốt đẹp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ Địch Phong đối với bên người binh sĩ nói một câu, chuẩn bị rời đi. nhưng lúc này, tại Địch Phong trong tầm mắt, tại Sơn Cốc bên kia, một đám nhìn như là nhân loại sinh vật tại lấy nước. Khi đó, trong ngay mắt, Địch Phong nhấc lên tinh thần, nhìn chăm chú xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này một đội nhân loại, trong tay cũng không có vũ khí, chỉ có một ít đồ đá, làm bằng gỗ vũ khí. Vừa đi hay là muốn phòng bị bốn phía, xem ra tương đương là lo ở trong rừng rậm manh thú. Tại Địch Phong nhìn ra xa sơn cốc lúc, một nhóm người này hiển nhiên cũng phát hiện Địch Phong một đoàn người bóng dáng, nhưng song phương cũng không biết là tình huống gì, trong lúc nhất thời đều không có tiếp xúc. Tạm thời vẫn là không tiếp xúc. Suy tư về sau, Địch Phong quyết định không tại hỏi thăm, dù sao liền xem như truy tung những người kia, không chừng là tình huống gì, liền xem như triệt cứ cũng cần tiến hành thống trị hiện tại toàn bộ thanh hà lĩnh đã rất bận rộn tạm thời thanh hà lĩnh cần chính là ổn định tự thân dù sao nhóm người kia cũng đều ở nơi đó chạy không thoát đợi đến về sau bộ đội khai thác đi qua tại xử lý mà lại những người kia giống như cũng phát hiện ta nói không chừng sẽ còn trực tiếp tới tiếp xúc địch phong dẫn người rời đi nhưng này một đám đi tới bên hồ lấy nước người coi như không ăn lòng nhìn thấy đối diện núi lại chỗ có bóng người hiện lên một nhóm người này hết sức kinh ngạc trong đó một người mặc giáp da người mở miệng nói chúng ta đi tới cái này mê vụ thế giới có một đoạn thời gian hiện tại lại một lần nữa gặp được những người khác, nơi này có lẽ là một cái lãnh địa, chúng ta cần phải đi tiếp xúc một chút. K. Tại cái này thân hình cao lớn bên người nam tử, một thiếu nữ mở miệng nói, để ta đi qua đi, ta có kỳ vật, mà lại gần nhất đống nhiên thu hoạch được kỳ lạ lực lượng, thực lực của ta biên độ lớn tăng lên. Ngươi có ta liền không có à? Cao lớn nam tử một bên bất đắc dĩ nói, đối với chính mình cô muội muội này, nam tử hiển nhiên là không có đặc biệt tốt biện pháp. Gần nhất thôn phụ cận bắt đầu xuất hiện đại lượng gỗ lỉnh, nếu như đối diện là mê vụ lãnh chúa lời nói, chúng ta thôn liền thật có thể có một cái ổn định hoàn cảnh. Cho nên còn là ta đi thôi, ngươi lưu ở trong thôn trông coi. Ta đoán chừng đối diện lãnh địa ngay tại cái kia núi hải chỗ, cũng không xa. Ta bây giờ đi qua ngày mai hẳn là liền có thể trở về. Thôi ta. Đối với huynh trưởng lời nói, thiếu nữ xưng mặt lên cả giận nói. Tiếp lấy, thiếu nữ quay người đối với người xung quanh mở miệng nói. Các người đi theo ta đem nước đưa trở về. Vâng, đại tiểu thư. Một bên, nam tử cao lớn cầm một thanh trường kiếm, mang năm người cùng lúc xuất phát, hướng về địch phong vừa mới xuất hiện núi hải chỗ đi đến. Lãnh chúa đại nhân. Địch phong theo núi hải chỗ xuống tới, tìm tới đang chỉ huy bộ đội hạ trại quân, mở miệng nói. Địch quân doanh trưởng, ta vừa rồi tại núi ngoài bên trên nhìn thấy một đám người xuất hiện, hiện tại không biết đối diện nội tình, người ở trong này trông coi, nắm chặt thời gian bố trí phòng tuyến, cẩn thận một chút. Những cái khác nhân và cả. Địch quân nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc hồi đáp, không có vấn đề, ta mang kỵ binh trung đội tự mình tọa chấn nơi này. Tốt, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Địch phong vô vô địch quân bả vai, đạo. Ta quay đầu đem trần đáo bộ đội điều tới, tạm thời phối hợp người khai thác. Đúng, lần này khai thác dị thường thuận lợi, lại thêm cái này một mảnh bình xuôi theo cũng không có người nào cao cỏ hoang. Thanh lý vẫn là vô cùng nhanh ở trên trong đầu châu cậy đồng thời lao động xuống, một mảng lớn thổ địa đã bị khai khẩn đi ra. Trở về đệ nhất doanh ở hậu phương bộ chỉ huy, Địch Phong Lâm thời viết xuống một phần mệnh lệnh, để Trần Đáo mang kỵ binh của hắn đuổi tới bên này chi viện. Mệnh lệnh đưa ra ngoài về sau, Địch Phong trở về lãnh địa. Địch Phong đoán trưởng, đối phương nếu như nhìn thấy nhân loại, có lẽ cũng sẽ tới xem xét đến lúc đó khế đảo quan núi loại, liền có thể nhìn thấy đệ nhất doanh chẳng gác, đến lúc đó, tất nhiên sẽ tiếp xúc, chính mình cái lãnh chúa này đến lúc đó lại trong thành bảo tiếp những người này là được. Bất quá Địch Phong không nghĩ tới một nhóm người này như thế cấp tốc, vốn cho là bọn họ sẽ trở về thương lượng một chút, tại nhìn tình huống quyết định phải chăng muốn tiếp xúc, nhưng chỉ là sau khi Địch Phong đi không đến bao lâu, liền có người cùng đội tuần tra đệ nhất doanh bộ đội binh sĩ tiếp xúc. Các ngươi là ai? Cầm vũ khí, người mặc áo giáp đệ nhất doanh binh sĩ cảnh giác nhìn xem những người này, lớn tiếng dò hỏi. Chúng ta là phụ cận thôn thôn dân. Cao lớn nam tử lớn tiếng nói. Chúng ta phát hiện núi bên này có người sinh sống, muốn tới xem một chút, chúng ta cũng không có ác ý. Chương 103, bên kia núi khách tới. Chương 103, bên kia núi khách tới cái này thân hình cao lớn nam tử tại cùng đội tuần tra binh sĩ lúc nói chuyện cũng ánh mắt hướng về nhìn một phía trong tầm mắt có thể nhìn thấy nơi này nguyên bản còn là cỏ hoang địa nhưng là có rất nhiều nông phu tại cầm làm bằng sắt nông cụ điều khiển trâu cày tại khai khẩn thổ địa cái này biểu hiện liên đại biểu cho đối phương là có tổ chức hơn nữa còn có nhất định năng lực sản xuất bất quá các ngươi không thể đeo vũ khí binh lính tuần tra mở miệng nói các ngươi đem vũ khí để ở chỗ này ta có thể dẫn ngươi đi thấy chúng ta doanh trưởng có thể nam tử nghĩ nghĩ đồng ý này một đám binh sĩ yêu cầu Dù sao cũng là tại đối phương trên địa bàn, ai cũng không có khả năng để người xa lạ đeo vũ khí. Bung xuống trong tay mình kiếm sắt, một bên đi theo năm người cũng cầm trong tay đổ đá bung xuống. Thân hình cao lớn nam tử thầm nghĩ đến, không có vũ khí, ta cũng có kỳ vật cùng vừa mới lĩnh ngộ loại kia thần kỳ lực lượng, liền xem như gặp nguy hiểm, những binh lính này cũng sẽ không là đối thủ của ta. Mấy vị đi theo ta, thu hồi những người này vũ khí, để ở một bên ngay tại xây dựng trạm gác, binh sĩ nói, mấy vị lúc rời đi có thể ở trong này cầm về vũ khí của các ngươi, cái này tuần tra tiểu đội. Phân ra một nửa người mang năm người mang cái này, một đội người dọc theo ngay tại xây dựng con đường đi tới một cây số bên ngoài địch quân nơi đóng quân. Báo cáo, bên trên núi đến một đám người muốn gặp một lần lãnh chúa đại nhân. Binh sĩ hướng địch quân hồi báo, ta đem người mang đến. Tốt, các ngươi đi về trước đi. Địch quân có chút ngoài ý muốn nhìn xem đi theo những binh lính này sau lưng một đoàn người. Trước đó địch phong mới vừa vặn đã phân phó, hiện tại đã có người tới, địch quân cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Mấy vị ngồi xuống trước đã. Địch quân nhường chiêu cho người đợi mấy người, mở miệng nói. Ta là nơi này doanh trưởng địch quân, nơi này là chúng ta Thanh Hà lĩnh lãnh địa, không biết mấy vị tới đến chúng ta Thanh Hà lĩnh là có ý gì. Địch doanh trưởng, ta gọi Bạch Mục, đến từ bên kia núi thôn xóm, trước đó là tại mê vụ thế giới cánh đồng sinh tồn, lần này đột nhiên bị Thanh Hà lĩnh lãnh địa bao trùm, cũng là vận may của chúng ta, ta đại biểu chúng ta thôn hy vọng có thể thấy lãnh chúa đại nhân một mặt. Có thể, bất quá ta nhìn cùng ngươi người tới đều là người bình thường, không phải người trọng yếu, thuộc hạ của ngươi ở chỗ này chờ, chính ngươi một người đi qua. Có thể. Bạch Mục nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Khi nhìn đến địch quân thực lực tựa hồ cũng là không kém gì chính mình lại thêm chính mình lại đi tới cái thế giới này bỗng nhiên liền lĩnh ngộ một loại năng lực khác bạch mục đoán chừng đây chính là cái lãnh địa này cường đại kỳ vật hiệu quả mặc dù không rõ ràng nhưng có thể làm cho chính mình thực lực lập tức tăng lên năm thành thực lực như vậy không phải bình thường kỳ vật có thể làm được mà lại khi nhìn đến địch quân thuộc hạ bộ đội mỗi một sĩ binh tinh thần sung mãn trang bị sầm nghiêm toàn bộ nơi đóng quân cũng ngay ngắn trật tự xem xét chính là tinh nhuệ bộ đội như vậy đã không phải là chính mình một cái có thể giải quyết thôn trưởng một bên đi theo bạch Mộc sau lưng năm cái hộ vệ nghe địch quân lời nói liền có chút ruột vội vàng đạo chúng ta không thể để cho một mình ngươi đi qua. tốt. nhìn xem thuộc hạ của mình, bạch mục nhẹ nhàng khoát tay một cái, cười chấn an nói, bất quá là đi ra ngoài một chuyến, ở trong này lại không phải địch nhân, các ngươi an tâm ở chỗ này chờ liền có thể. nói xong, bạch mục quay người nhìn xem địch quân đạo, địch doanh trưởng, mang ta tới đi. được. địch quân gật đầu nói, ngươi tới, mang một vị này bạch mục thôn trưởng đi thanh hà thành thấy lãnh chúa đại nhân. mà khác, sắp xếp cẩn thận những người này. địch quân ngay tại bạch mục trước mặt ra lệnh, cũng là yên ổn bạch mục trái tim. Mang Bạch Mục rời đi lính truyền tin từ sau cần chỗ mượn một cỗ xe bò, lão đạo tiến về Thanh Hà thành. Trước khi đến Thanh Hà thành trên đường, Bạch Mục nhìn xem ven đường vẫn còn bận rộn mấy tính, trong lòng âm thầm tính toán cái này Thanh Hà lĩnh có bao nhiêu thực lực. Xuyên qua hai cây số hoang dã, ở trước mắt Bạch Mục là một đầu rộng lớn bằng phẳng con đường, tại hai bên đường có đá màu xanh biết dạt dào đồng ruộng, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đây là muốn tiến vào Thanh Hà lĩnh địa giới. Bạch Mục thầm nghĩ, dạng này đồng ruộng, cái này Thanh Hà lính xem ra tựa hồ là không kém. Ngồi trên xe cùng đánh xe binh sĩ nói chuyện tiếng nhưng bạch mục thân là kẻ ngoại lai, lính truyền tin còn là làm hộ vệ đội hai tên lính đối với bạch mục đều mười phần cảnh giác, không nói thêm gì lời nói, một mực giữ yên lặng. bạch mục nhìn thấy tình huống này, cũng không có hỏi nhiều. hai mươi tiếp tục xem hai bên đường. rất nhanh, xuyên qua bên đường duyên một cái nơi đóng quân, bạch mục nhìn thấy thanh hà lính trị hạ thôn xóm, trình tây nhà gỗ, bốn phía hộ vệ nghiêm mật tường gỗ, còn có bằng phẳng đường đi, chỉ có điều không biết vì cái gì trên đường phố cũng không có bao nhiêu người lúc này bởi vì thanh hà lĩnh tại đại kiến thiết các thôn để đó không dùng nhân viên đều bị tập hợp tại vừa rồi bạch mục trải qua địa khu khai hoang những thôn kia bên trong hải tử đều bị lãnh địa tính cưỡng chế đưa đến trường học học tập các phụ nữ bởi vì địch phong cổ vũ nữ tính công tác cũng là đều có các công tác toàn bộ thôn xem ra liền cũng không người đồng dạng trong lòng nghĩ hoặc nhưng bạch mục không có làm sao hỏi thăm dọc theo con đường tiến lên ven đường khắp nơi là bằng phẳng đồng ruộng dài đến mấy cây số dạng này đồng ruộng theo bạch mục một năm có thể sản xuất đông đảo lương thực cái này cũng biểu hiện ra cái ngoài ý muốn này mở rộng đem chính mình thôn bao vây lại thanh hà lĩnh thực lực cường đại Mấy cây số khoảng cách, xe bò rất nhanh đến, cửa thành, thành vệ quân nhìn xem lính truyền tin lấy ra thủ lệnh, kiểm tra về sau, cho qua. Lúc này, Thanh Hà thành bên trong, ngay tại đối với cuối cùng kiến trúc tiến hành hoàn thiện, con đường bằng phẳng, hai bên kiến trúc sạch sẽ, còn có rất nhiều ba tầng lầu gỗ cùng phòng gạch ngói. Ven đường trên đường phố, còn có một chút cửa hàng, hoàn cảnh như vậy, mặc dù nhỏ, nhưng đối với Bạch Mục đến nói, cũng là một loại phồn hoa, tại mê vụ thế giới sinh tồn nhiều năm, Bạch Mục lại một lần nữa nhìn thấy phồn hoa nhân loại thành trấn, khó tránh khỏi hơi xúc động. Mà lại một cái lãnh địa phồn hoa. Đại biểu cho cái lãnh địa này thực lực, dù sao chỉ có thực lực cường đại, tài năng tại cái này tàn khốc mê vụ thế giới cam đoan chính mình lãnh địa phồn hoa. Cái lãnh địa này đáng giá chúng ta thôn xóm gia nhập. Bạch Mục thẩm nghĩ trong lòng, dạng này chúng ta thôn xóm cũng có thể lần nữa phát triển. Dọc theo thành nội đường đi đi tới, nhìn xem ở vào thành trung tâm, trên gò núi kia kiên cố trang nghiêm tòa thành, tuyên cáo cái lãnh địa này chủ nhân thân phận, cũng đại biểu cho lãnh địa thực lực. Xe bỏ cứ như vậy trên đường phố đi tới, Bạch Mục nhìn xem cái kia chỗ cao tòa thành một chút xíu tới gần. Lúc này, Bạch Mục đến, đồng dạng là vượt quá địch phong dự kiến. Làm tòa thành hộ vệ nói cho Địch Phong từ ngoại nhân tới chơi, muốn thấy mình một mặt, Địch Phong biết cái này chỉ sợ sẽ là trước đó chính mình nhìn thấy nhóm người kia. Vốn cho là bọn họ sẽ thương lượng một chút qua một đoạn thời gian mới có thể tới, nhưng không nghĩ tới, trực tiếp liền phái người tới, Địch Phong đối với bên người hầu gái mở miệng nói, "Dẫn hắn vào đi, đi gặp phòng khách chờ ta." Tại tòa thành phòng khách nhỏ, Địch Phong ở trong này tiếp đại Bạch Mộc. Gặp qua thanh hà lĩnh lãnh chúa đại nhân, nhìn xem Địch Phong đi tới, Bạch Mộc ngay lập tức đứng người lên, hướng Địch Phong hành lễ đạo. Chương 104, Bạch Mộc giới thiệu. Chương 104, Bạch Mộc giới thiệu. Tại mê vụ thế giới Mỗi một cái mê vụ lãnh chúa đều có chút khác biệt, đối với Bạch Mục những người ngoài này, nếu như gặp phải một cái tàn bạo lãnh chúa, tuyệt đối là sẽ không quá tốt, bởi vậy, vậy, ngay lập tức nhất định phải là cho đầy đủ tôn kính. Bất quá trước đó đang trên đường tới, nhìn thấy Thanh Hà Lĩnh Phồn Hoa cùng Bình Thản, chứng minh cái này Thanh Hà Lĩnh lãnh chúa cũng không phải cái gì tàn bạo người. Ta chính là Thanh Hà Lĩnh lãnh chúa, Địch Phong, vị này Tráng Sĩ ngươi nói là đến từ chúng ta lãnh địa bên ngoài, không biết lần này ngươi ý đồ đến là cái gì? Lãnh chúa đại nhân. Đối với Địch Phong hỏi thăm, Bạch Mục thần sắc nghiêm túc nói: Chúng ta thôn trước đó đến từ một cái đại lãnh địa, nhưng bởi vì lãnh địa lãnh chúa bị giết, người thừa kế toàn bộ tử vong, lãnh địa kỳ vật không đăng, có tác dụng để lãnh địa sụp đổ. Lúc ấy, chúng ta toàn bộ thị trấn bị hỗn loạn không gian cắt, một lần nữa biến mất ở trong sương ngủ. Về sau, bởi vì mê vụ thế giới tăng tốc, chúng ta toàn bộ thị trấn dần dần chỉ còn lại một cái thôn, hiện tại tổng nhân khẩu cũng chỉ là khoảng 500 người. Nhưng bởi vì thỉnh thoảng lại xuất hiện các loại giá thú, lại thêm từng cái cánh đồng dạo chơi, chúng ta thôn còn có thể miễn cưỡng sống sót. Bất quá, bởi vì không có lãnh chúa cùng lãnh địa kỳ vật, chúng ta chỉ có thể dựa vào tự thân nắm giữ kỳ vật lực lượng, miễn cưỡng cam đoan thôn ổn định. Chờ một chút. Ngay bạch mộc giới thiệu, địch phong chợt nghe cái gì không được tin tức, lập tức đánh gãy bạch mộc lời nói, do hỏi. Ngươi nói, dựa vào kỳ vật lực lượng, cam đoan thôn ổn định? Đúng thế. Bạch mộc hồi đáp. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết phổ thông lực lượng cũng có thể cố định không gian, theo thị trấn bị không gian chuyển tông đến lạ lâm cánh đồng, chúng ta mỗi một ngày đều ở trong xương mù gian nan sinh tồn, có đôi khi thậm chí chính là tại trong mê vụ. Chúng ta cái này hơn 10 năm sinh tồn kinh nghiệm, chúng ta dần dần phát hiện, một cái kỳ vật sứ bản thân liền có thể là một cái di động lãnh địa kỳ vật. Tại kỳ vật sứ bốn phía vài trăm mét trong phạm vi, là sẽ không bị mê vụ thế giới hỗn loạn không gian ảnh hưởng, truyền tống đi cũng là toàn bộ cánh đồng. Tại trong thôn của chúng ta, có ta cùng mỗi mỗi ta hai cái kỳ vật sứ. Bình thường chúng ta dựa vào chính mình kỳ vật phạm vi bao trùm che chở ước chừng 200 mét hoàn cảnh, chúng ta tuần tra lấy đời này tích chưa đến. Bình thường ta cùng mọi mọi ta đều sẽ có một người tại trong thôn tâm, một người khác cũng liền tại thôn bên ngoài một 200 mét tìm kiếm vật tư. Dạng này liền có thể cam đoan liền xem như bị mê vụ thế giới không gian ảnh hưởng, cũng là cả một cái thôn truyền thống đi. Lại thêm kinh lịch đông đảo cánh đồng thu hoạch được vật tư, chúng ta miễn cưỡng cam đoan thôn sinh tồn, nhưng lần này, chúng ta vị trí cánh đồng bỗng nhiên bị dung nhập vào Thanh Hà lĩnh, chúng ta phát hiện cái này một là một mảnh ổn định không gian, thăm dò bốn phía, sau đó liền phát hiện lãnh chúa đại nhân người. Bạch Mục, thanh đồng cấp, lực lượng 35, thể chất 25, tinh thần 15, huyết mạch, kỳ vật xứ, kỹ năng, trung cấp kỹ thuật, trung cấp đao pháp, trung cấp cận chiến, phòng ngự phù văn, tiêu hao năng lượng tự thân phòng ngự tăng lên, vật phẩm, kỳ vật, á long vảy ngựa, thanh đồng gấp, trung loại, vật phẩm, hiệu quả một, long chi vảy ngựa mỗi một ngày ngăn cản một lần chí mạng tương hại, hiệu quả hai, long chi lực lực lượng 10 tại cung bạch mộc trò chuyện lúc địch phong âm thầm nhìn một chút bạch mộc tuệ tính, địch phong phát hiện cái này bạch mộc không chỉ là có kỳ vật, hơn nữa còn khi tiến vào thanh hà lĩnh về sau, còn lĩnh ngộ phủ văn chi lực, để chính mình thực lực mức độ lớn tăng lên đồng thời lâu dài ở trong xương ngủ tu luyện, để bạch mộc có không tầm thường thực lực, chỉ vì trong xương mù vật tư thiếu hụn, không cách nào cam đoan chính mình toàn lực tu luyện là một nhân tài, nếu quả thật nguyện ý thân phục, như vậy Thanh Hà lĩnh liền sẽ thêm ra một viên cường đại chiến sĩ. Lúc này, Bạch Mục tự nhiên không biết Địch Phong đã đem Bạch Mục thực lực nhìn rõ rõ ràng ràng như cũ tiếp tục nói: "Lãnh chúa đại nhân, khi nhìn đến lãnh chúa đại nhân trị hạ lãnh địa như thế phồn hoa về sau, ta đại biểu cho chúng ta toàn bộ nham Thạch tôn hy vọng có thể gia nhập Thanh Hà lĩnh. Nguyên Lai kỳ vật sứ bản thân còn có thể ổn định vụ cận không gian." Theo Bạch Mục bên này, Địch Phong lại hiểu rõ đến một cái đặc thù tri thức. Nghe xong Bạch Mục lời nói, Địch Phong nhẹ gật đầu. Muốn gia nhập Thanh Hà lĩnh có thể Nhưng là các ngươi nhất định phải tuân thủ Thanh Hà lĩnh pháp luật, phục tùng phủ lãnh chúa mệnh lệnh. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Bạch Mục vội vàng đạo: Lãnh chúa đại nhân, chúng ta thôn phía, xuất hiện gỗ liền bóng dáng, mà lại số lượng tựa hồ không ít, ta hy vọng chúng ta thôn có thể di chuyển đến Thanh Hà lĩnh trong phạm vi. Cái này không có vấn đề. Địch Phong hồi đáp: Trước đó ngươi nói qua thôn các ngươi vị trí cánh đồng dung nhập vào trong lãnh địa, các ngươi cũng tại cái kia cánh đồng sinh sống một đoạn thời gian, có phát hiện hay không cái gì tài nguyên? Nghe xong Địch Phong hỏi thăm, Bạch Mục cười khổ nói: Lãnh chúa đại nhân, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Chúng ta thôn một lần cuối cùng truyền tống vào cánh đồng là một mảnh núi hoang. Trên núi kia, không có một ngọn cỏ. Một bên là màu đỏ thảng đá, một bên là màu trắng thảng đá. Nếu không phải chúng ta trước đó dự trữ một chút đồ ăn, chúng ta đã sớm chết đói. Màu đỏ đa núi cùng màu trắng đa núi. Nghe bạch mục lời nói, địch phong hơi nghi hoặc một chút. Trang cảnh này làm sao quen thuộc như vậy? Dạng này, ta trước hết để cho bộ đội tùy ngươi trở về, đóng giữ khắp nơi thôn các ngươi bên trong, tam đoan thôn an toàn. Về sau lại chuẩn bị di chuyển sự tình. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Địch Phong mặc dù không có đáp ứng chính mình lập tức di chuyển, nhưng nói ra phải ra một chi bộ đội. Cứ như vậy, trong thôn an toàn liền biên độ lớn tăng lên, cũng sẽ không cần lại e ngại những bộ lịnh kia. Thôn các ngươi muốn dung nhập Thanh Hà lĩnh, liền nhất định phải tiếp nhận Thanh Hà lĩnh chế độ. Địch Phong tiếp tục nói, mặc dù Thanh Hà lĩnh hiện tại có lẽ không có người trước đó lãnh địa cường đại, nhưng cũng là có hoàn thiện quản lý chế độ cùng pháp luật, tiếp xuống sẽ có phủ lãnh chúa nhân viên hoàn thiện thôn các ngươi bên trong chế độ. Về sau nếu như là di chuyển lời nói, liền sẽ tại về sau cùng một chỗ di chuyển đến một cái nơi thích hợp sinh tồn. Tạ lãnh chúa đại nhân cùng Bạch Mục Hàn Nguyên một hồi, Địch Phong để người đưa Bạch Mục rời đi, đồng thời, Địch Phong viết xuống mệnh lệnh. Mệnh lệnh: Trần Đáo chỉ huy dã chiến đệ nhất doanh kỵ binh đại đội cùng kỵ binh trung đội cùng một chỗ theo Bạch Mục trở về Bạch Mục vị trí nham thạch Thôn. Đồng thời, lãnh địa cho Bạch Mục cung cấp một nhóm kim loại vũ khí, bất quá số lượng cũng không nhiều, năm thanh đao cùng 10 cây trường mâu. Nhưng nhìn thấy mới tinh kim loại vũ khí, đây đối với đã bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy như thế sắc bén vũ khí Bạch Mục đến nói, đã hiếm có lợi khí. Bạch Mục tại phủ lãnh chúa phòng trọ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Trấn Đáo được đến Địch Phong mệnh lệnh, đã mang kỵ binh bộ đội đến. Dựa theo mệnh lệnh, theo Trần Đáo cùng nhau còn có một cái tìm mộ nhân viên, cùng một cái tiểu lại, làm chỉ đạo nham thạch thôn thành lập cùng Thanh Hà lĩnh giống nhau như lúc tổ chức hình thức người. Lần này, thôn cũng có thể ổn định lại sinh tồn, không cần đang lo lắng mỗi một ngày đều có khả năng theo trong xương ngủ quái vật, hoặc là bị chuyển tống đi, mà lại lần này gia nhập lãnh địa cũng rất tốt, có thể trôi qua thượng hạng thời gian. Đi ra Thanh Hà lĩnh tòa thành, Bạch Mục trong lòng thở dài một hơi, yên lặng may mắn. Vị tiêu tiểu lại tiếp vào mệnh lệnh, nói rõ với Bạch Mục ý đồ đến, đã cùng tìm nhân viên cùng một chỗ hộ tống Bạch Mục đi tới ngoài thành. Phủ lãnh chúa bộ kia một cỗ xe bò Đưa ba người đến biên phòng doanh nơi đóng quân, nơi này, Trần Đáo Kỵ binh bộ đội đã ở chỗ này chờ. Tại Bạch Mục trở về, Trần Đáo đi tới, cùng Bạch Mục chào hỏi. "Ngươi tốt, ta là Thanh Hà lĩnh gia chiến đệ nhất doanh doanh trưởng Trần Đáo, lần này từ ta mang bộ đội của ta đóng giữ thôn các ngươi." Chương 105, Nham Thạch thôn. Chương 105, Nham Thạch thôn. "Ngươi tốt, Trần Đáo doanh trưởng, ta là Bạch Mục, lãnh chúa đại nhân bổ nhiệm Thanh Hà lĩnh Nham Thạch thôn đại diện thôn trưởng." Bạch Mộc trên mặt mang nụ cười cùng Trần Đáo chào hỏi. "Bạch Mộc thôn trưởng." Trần Đáo nhẹ gật đầu. "Đã các ngươi trở về, như vậy chúng ta lên đường đi." "Được rồi." Bạch mục liền vội vàng gật đầu nói: Chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Tập hợp. Tại Trần Đáo một tiếng dưới mệnh lệnh, một chi tinh nhuệ kỵ binh ở sau lưng Trần Đáo tập kết. Cái này một chi kỵ binh bộ đội, toàn bộ là cưỡi cao lớn chiến mã, người mặc thiết giáp, phối trí có khảm đao cùng trường hương. Lúc này tổng cộng là hơn 250 người kỵ binh đội ngũ ở sau lưng Trần Đáo, không có mệnh lệnh, trừ bỏ chiến mã tiếng hơi thở, không có một sĩ binh nói chuyện. Toàn bộ kỵ binh bộ đội phảng phất như là một cái chỉnh thể, mà lại Trần Đáo cái này một chi bộ đội trải qua Trần Đáo trình săn giết một chút cường đại ma thú luyện tập tại lao binh dưới sự dẫn đầu đã có một tia sát khí ở trong mắt bạch mục, cái này một chi bộ đội phảng phất như là một đầu trầm mặc manh thú, chờ đợi con người tới cửa. Tốt một chi tinh nhuệ kỵ binh, có bộ đội như vậy tại thôn còn sợ gì chứ? Từ trên người trần áo, bạch mục cũng cảm giác được một tia nguy cơ, điều này đại biểu lúc này vị này trần áo doanh trưởng thực lực, muốn vượt xa quá chính mình. Quả nhiên một cái lãnh địa nội tình không phải mình có thể ứng đối. Bạch mục thầm nghĩ, trần áo kỵ binh bộ đội mở đường, hậu phương là bạch mục cùng những nhân viên khác đặt lên tiến về nham thạch thôn con đường. Nham thạch thôn, khoảng cách hiện tại thanh hà lĩnh biên cảnh cũng không tính quá xa, vượt qua biên cảnh núi hải đi vào không lớn sơn cốc, tiếp lấy dưới sự dẫn dắt của Bạch Mục, Kỷ binh vòng qua sơn cốc hướng chính nam đỉnh núi, tại một cái dốc thoải lên núi. Tại vượt qua cái này, một tòa hơn trăm mét nhẹ nhàng núi nhỏ về sau, tại hướng tây nam đi vài trăm mét, liền đến Nham Thạch thôn vị trí. Nham Thạch thôn, sở dĩ có cái tên này, là bởi vì toàn bộ thôn ngoài có một vòng nham thạch tườngây, trong thôn kiến trúc cũng đều từ nham thạch xây dựng. Tại mê vụ thế giới sinh tồn nhiều năm như vậy, Bạch Mục mang thôn dân một bên tu nạp một chút ngẫu nhiên gặp được mê vụ thế giới nhân loại. Một bên thu thập kiến trúc vật liệu, đem 200 mét thôn quay lại, dựa vào trong thôn cái này một vòng tường thành, cũng có thể ngăn cản những quái vật kia ngoài ý muốn tập kích, cam bảo thôn an toàn. Lâm Bạch Mục mang người trở về Nham Thạch thôn, ngay tại trên tường rào tuần thôn dân phát hiện Bạch Mục bọn người, lập tức hướng trong thôn lớn tiếng thông báo tin tức. "Ta trở về." Bạch Mục đi đến thôn cái này cao 3 mét dưới tường đá, lớn tiếng nói: "Ta đã cùng cái lãnh địa này lãnh chúa đảm tốt, mở cửa đi, ta mang đến lãnh địa bộ đội, chúng ta thôn an toàn." "Ca." Nham Thạch thôn đại môn mở ra, trong thôn một người mặc da thú trường bảo, tay cầm một thanh mâu đá thiếu nữ đi tới. "Ta trở về." Bạch Mộc cười tiến lên nói: "Ta giới thiệu cho ngươi một chút, một vị này là thanh Hà lĩnh gia chiến tranh. Trần Đáo Doanh trưởng, Trần Đáo Doanh trưởng, vị này là muội muội ta, Bạch Chỉ, cũng là Nham Thạch thôn một vị khác kỳ vật xứ. Người tốt, Trần Đáo nói. Người tốt, Bạch Chỉ một đôi mắt to đánh giá Trần Đáo, vẫn ăn đạo. Trần Đáo Doanh trưởng, ở một bên đi theo mà đến tìm mỏ nhân viên nói, hai bên những tảng đá tiên núi, thoạt nhìn như là con mỏ, ta cần dẫn người tới thực địa nhìn một chút. Cái này không có vấn đề. Trần Đáo nói, ta phái người cùng ngươi cùng đi. Nói, Trần Đáo đối với bên người một cái thuộc hạ mở miệng nói, Trung đội trưởng, ngươi mang bộ đội của ngươi hộ vệ một vị này an toàn. Trên đường nghe theo sắp xếp của hắn. Đúng. Nham Thạch thôn vị trí, bốn phía là một mảnh tảng đá thổ địa, bốn phía ước chừng là 500m phạm vi đều là như thế, trên mặt đất loạn thạch trải rộng, không, có một mặt cỏ. Tại đất bằng bên ngoài, có thể nhìn thấy bốn phía từng tòa ngọn núi nhỏ, những này đỉnh núi mỗi một tòa đều có hơn 100 mét cao, tại những này đỉnh núi bên trong, có thể nhìn thấy một ít đỉnh núi là thiên bạch sắc, một ít đỉnh núi lệch màu đỏ thắm. Tìm bỏ nhân viên cùng một trung đội cùng một chỗ hướng về những cái kia đỉnh núi tiến đến, trần đáo mang bộ đội cùng Bạch một cùng một chỗ tiến vào trong thôn. Nham Thạch thôn nội bộ Bởi vì một chút xíu vật tư tích lũy, kiến trúc cũng đều là nhà gỗ cùng nhà đá, muốn so ngay từ đầu Thanh Hà Lĩnh muốn tốt rất nhiều. Toàn bộ thôn, ước chừng là 500 người, trong đó, đại đa số đều là thợ săn, hoặc là cũng là chế tạo đồ đá công tượng, bởi vì thôn bên ngoài không cách nào trồng trọt, toàn bộ thôn nguyên bản nông dân đều biến thành thợ săn. Tại chân Đáo mang bộ đội tiến vào nham thạch thôn về sau, trong thôn các cư dân nhìn xem cái này một chi cây chiến mã, toàn bộ khôi giáp binh sĩ, chưa bao giờ từng thấy binh lính tinh nhuệ, các thôn dân mặc dù không dám tới gần, nhưng từng cái trong phòng, hoặc là bên đường phố, nhìn xem cái này một chi kỵ binh bộ đội đi qua. Tại Nham Thạch thôn nguyên bản làm dân binh sân huấn luyện đất chống đưa ra đến làm kỵ binh trụ sở. Trần Đáo mang bộ đội cứ như vậy an trí xuống tới. Lập tức, theo quân mà đến tiểu lại bắt đầu cùng Bạch Mục tiếp xúc, giới thiệu thanh hà linh chế độ, lấy Bạch Mục tại Nham Thạch thôn địa vị, rất nhanh liền từ đó tuyển chọn ra nhân tuyển thích hợp. Phó thôn trưởng, phụ nữ đội trưởng, dân binh đội trưởng, tài vụ nhân viên, chỉ an đứng đội dài. Bởi vì Nham Thạch thôn thôn dân phần lớn là thợ săn, xây dựng dân binh đội ngũ rất nhanh liền hoàn thành, mà lại đều là tinh thông vùng núi săn bắn chiến sĩ. Tại quen thuộc Nham Thạch thôn tình huống về sau, Trấn Đáo mang một cái kỵ binh đại đội cất kỹ hành lý rời đi nham thạch thôn, tại thôn bên ngoài tuần tra. Bởi vì là đại bộ đội kỵ binh hành động, bốn phía giáp thú, còn có gỗ lìn chờ một chút sinh vật đều xa xa né tránh, bởi vì không gian bốn phía còn rất lớn, tạm thời không cùng Trần Đáo kỵ binh bộ đội tiếp xúc, cũng không có vấn đề gì. Ban đêm, bận rộn một ngày tìm mỏ nhân viên trở về, tại cái này tìm mỏ nhân viên trên mặt cũng mang hưng phấn nụ cười. Trần Doãn Trưởng, nơi này quả thực là một cái đại bảo khố. Tìm mỏ nhân viên một trở về tìm đến Trần Đáo, mở miệng nói, "Ta một ngày này ngay tại bên ngoài phát hiện hai tòa đá voi quặng mỏ cùng ba tòa núi quặng sắt, còn có cái khác một chút tại nguyên khoáng sản." Nơi này quan mọ tình huống nhất định phải lập tức thông báo lãnh chúa đại nhân. Khắp nơi là tài nguyên khoáng sản. Nghe cái này tìm mỏ nhân viên lời nói, Trần áo cũng ánh mắt tỏa sáng. Thanh Hà Linh chính xác thiếu các loại tài nguyên khoáng sản, hiện tại nơi này phát hiện đông đảo, đối với Thanh Hà Linh đến nói, tuyệt đối là một cái cự đại ưu thế. Ngươi hôm nay viết một phần báo cáo, sáng sớm ngày mai ta cũng là người ta đưa trở về. Được. Giữa trưa ngày thứ hai, tại Nham Thạch thôn phụ cận phát hiện đại lượng khoáng mạch báo cáo đưa đến Địch Phong trong tay. Quan sát đá voi, còn có cái khác ngọt. Nhìn xem tin tức này, Địch Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hiện tại, bởi vì không có đá vôi, Thanh Hà lĩnh Xi si mang sản lượng trên phạm vi lớn hạ xuống. Hiện tại, tại Nham Thạch thôn phụ cận phát hiện mới đá vôi còn mỏ, mà lại bên cạnh liền có quan sát, địch phong hoàn toàn có thể tại Nham Thạch thôn một bên thành lập xá luyện nhà máy cùng nhà máy xi si măng. Tại Nham Thạch thôn móc ra mỏ tại bản địa liền xử lý, mà lại căn cứ Trần Đáo miêu tả, tại Nham Thạch thôn phụ cận, có một dòng sông nhỏ, mà lại mặt đất đều là đá vụn, không thích hợp trồng trọt. Nhưng dạng này thổ địa xây dựng nhà máy nhưng không có vấn đề gì, đồng thời cứ như vậy, cũng không cần chiếm cứ có thể làm đồng ruộng thổ địa đến hãng kiến tạo, có thể nói là nhất cử tiện. Chương 106 Nham Thạch thôn An chí. Chương 106, Nham Thạch thôn An chí. Buổi sáng được đến tin tức, buổi chiều Địch Phong tìm đến Trương Tú. "Trương Tú tiên sinh, ngươi nhìn một chút cái này, một phần báo cáo." Nha! Tiếp nhận Địch Phong đưa tới báo cáo, Trương Tú hiếu kỳ nhận lấy. Bất quá càng xem cái này một phần báo cáo, Trương Tú trên mặt càng là nghiêm túc. Rất nhanh, Trương Tú xem hết cái này một phần báo cáo, ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc nói nhìn xem Địch Phong, nói: "Lãnh chúa đại nhân, đã cái này Nham Thạch thôn phát hiện sắt cùng màu đá vôi, như vậy nơi này chúng ta nhất định phải một mực chiếm cứ cái này một mảnh địa khu." hiện tại toàn bộ lãnh địa đều tại đại kiến thiết, thiếu khuyết xi si măng, ta đề nghị lập tức phái người đi nham thạch thôn khai thác, đồng thời bởi vì nham thạch thôn ở vào nam bộ chưa khai phát núi rừng địa khu, cần phải ra bộ đội trưởng kỳ đông giữ. bất quá, nham thạch thôn cùng thanh hà thành bên này cách hai cái đỉnh núi, còn cần rút ra nhân thủ tu một con đường đến, mà lại nếu như sửa đường lời nói, những cái kia trong núi rừng manh thu cùng quái vật liền cần xử lý. hiện tại công sở bên kia, phù văn mới giá luyện thiết bị đã bắt đầu kiến tạo, tiếp xuống tòa thứ nhất văn luyện nhà máy ta quyết định liền thiết lập tại nham thạch thôn. địch phong nói, đồng thời trừ bỏ mới giá luyện nhà máy tại kiến tạo một tòa mới nhà máy xi măng sản xuất xi măng đầu tiên cửa hàng một đầu nham thạch thôn thông hướng thanh hà thành con đường về sau thêm ra xi măng tiếp tục trải thanh hà thành đến đông nguyên huyện con đường đồng thời duy trì thanh hà thành đại kiến thiết không có vấn đề trương tú đạo như vậy dựa theo lãnh chúa đại nhân ý nghĩ những cái kia hung nô tủ binh liền cần điều đến nham thạch thôn đi đào mỏ hơn nữa còn cần chi viện một nhóm vật tư đi qua đây là khẳng định địch phong đạo căn cứ trần đào báo cáo nham thạch thôn bởi vì lâu dài tại mê vụ thế giới chém giết toàn bộ thôn nam tính trên cơ bản đều là chiến sĩ mà lại đều là tinh thông săn bắn cùng tiên thuật thợ săn, ta cảm thấy bổ nhiệm vị bạch mục vì giả chiến một doanh thuộc hạ đệ nhất bộ binh đại đội đại đội trưởng theo nam thạch thôn chiêu mộ một cái đại đội binh sĩ vừa vận phụ trách nam thạch thôn phụ cận tác chiến ở vùng núi dạng này trần đáo giả chiến doanh liền có một cái kỵ binh đại đội một cái bộ binh đại đội cùng một cái độc lập kỵ binh trung đội một cái bộ binh trung đội tương lai bổ sung lại một cái đại đội binh sĩ giả chiến doanh cũng có thể rất nhanh đẩy biên đồng thời bạch mục muội muội bản thân cũng là một cái kỳ vật xứ, cũng là lãnh địa khan hiếm nhân tài ta quyết định bổ nhiệm làm lãnh chúa cấm vệ quân trại phó hiệp trợ tam nương huấn luyện cấm vệ quân có thể ta không có ý kiến." Trương Tú gật đầu nói, Trừ cái đó ra, tương lai theo nham Thạch thôn phát triển, tất nhiên sẽ có nhiều người hơn qua bên kia, thành lập trường học cùng bệnh viện những này nguyên bộ công trình." Địch Phong nói, "Bất quá chuyện cụ thể liền muốn giao cho ngươi." "Đúng." Trương Tú gật đầu nói, "Lãnh chúa đại nhân, bởi vì hiện tại lãnh địa nhân thủ không đủ, ta đề nghị công trình có thể chậm dần, hiện tại chúng ta chiếm cứ lãnh địa lớn xa hơn chúng ta nhân khẩu, chúng ta bây giờ lãnh địa 20,00000 đến nhân khẩu hoàn toàn khai phát không được nhiều như vậy thổ địa, thời gian ngắn khắp nơi là nhân khẩu lỗ hổng. Mà lại bởi vì mê vụ thế giới tăng chúng ta còn nhất định phải đem đại lượng thanh niên trai tráng lực sắp xếp quân đội, cam đoàn lãnh địa sức chiến đấu cùng an toàn, cái này liền để công trình càng thêm chậm chạp. đây cũng là chuyện không có cách nào. địch phong nói, đã nhân thủ thiếu, như vậy cứ dựa theo nhân thủ thiếu biện pháp đến, một chút xíu làm tiếp, thời gian dài luôn có thể hoàn thành. trương tú theo địch phong bên kia rời đi, ngay lập tức đem địch phong bố trí đến đại khái phương hướng viết mệnh lệnh đã ban ra lệnh, xuống phát đến các bộ môn địch phong ngay lập tức thành lập hoàn thiện các bộ môn. hiện tại chỗ tốt liền rút tiền đi ra, bất luận cái gì mệnh lệnh đều có thể tìm được đối ứng bộ môn đi xử lý cực lớn giảm bớt làm phủ lãnh chúa chính vụ quan trương tú lượng công việc, địch phong bản nhân cũng có thể có thời gian dài đi tu luyện, cố gắng tăng lên chính mình thực lực. Bởi vì hiện tại thanh hà lĩnh cũng không lớn, chỉ là thời gian một ngày. Dựa theo chương tú mệnh lệnh, các hạng công tác chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng đại lượng vật tư bắt đầu hướng về nam bộ vận chuyển. Mấy trăm hung nô nô lệ tại biên phòng một doanh tạm giam xuống, bắt đầu thanh lý trên đường đá vụn cùng tây cối, đã thông lãnh địa thông hướng nam thạch thôn con đường. Nam thạch thôn, tại ổn định về sau, trần đáo mang bộ đội bắt đầu đối với nam thạch thôn bốn phía thăm dò. Ngay đầu tiên, trần đáo mang kỵ binh bộ đội xâm nhập núi rừng, tiêu diệt một đầu hắt thiết cấp ma thú. Một đầu cao 3 mét lợn rừng ma thú, bị mang lên trong thôn, trở thành kỵ binh bộ đội hôm nay thêm đồ ăn. Ngày thứ 2, Trần Đáo nhìn thấy một đám gỗ lìn tại phụ cận ẩn hiện, mang binh lật qua một ngọn núi, tiêu diệt một đám hơn 50 đầu gỗ lìn bộ lạc, để nham thạch thôn phụ cận mới thôi một thanh. Một ngày này, đến từ Thanh Hà lĩnh mệnh lệnh cũng đưa đến Trần Đáo cùng Bạch Mục trong tay, nhìn xem đến từ Thanh Hà lĩnh mệnh lệnh, Bạch Mục nhìn thấy mình bị bổ nhiệm làm một vị đại đội trưởng. Mà muội muội của mình trở thành tòa thành cấm vệ quân trại phó lập tức đi trước thường nhiệm, thông qua những ngày này cùng Trần Đáo hiểu rõ, Bạch Mục cũng biết chức vị này cũng không thấp. Dù sao Thanh Hà lĩnh có rất nhiều hắc thiết cấp chiến sĩ hiện tại đều đảm nhiệm tiểu đội trưởng, trung đội trưởng thân phận, chính mình cái này thanh đồng cấp thực lực, bởi vì vừa mới gia nhập thanh hà lĩnh, cũng chính là đại đội trưởng hoặc là trại phó chức vị. dù sao mình bất quá là mang thôn vừa mới gia nhập thanh hà lĩnh, người đại đội trưởng này chức vụ đã không sai, hơn nữa còn là đóng giữ nam thạch thôn bất động, không cần bỏ qua những năm này cho ở tiến hành di chuyển. tại trần đáo mang binh quét sạch bốn phía ra thu cùng gỗ lìn về sau, lại thêm nam thạch thôn bốn phía phát hiện đại lượng quấn mỏ, nam thạch thôn địa vị trở nên càng trọng yếu hơn đồng thời, muội muội của mình cũng trở thành cấm vệ quân trại phó, chức vị thậm chí là muốn so chính mình còn muốn cao nửa cấp được đến giã chiến một doanh đóng giữ Nham Thạch thôn mệnh lệnh Trần Đáo liền bắt đầu đem quân doanh hướng ra phía ngoài di chuyển dựa theo phủ lãnh chúa mệnh lệnh Trần Đáo bộ đội tại ngoài thôn lựa chọn phù hợp địa điểm xây dựng quân doanh nguyên bản giã chiến một doanh lưu thủ tại Đông Nguyên huyện bộ đội cũng sẽ theo đến tiếp sau đội vận chuyển đến Nham Thạch thôn lúc này lại qua hai ngày đội vận chuyển vượt qua núi ải, vòng qua đỉnh núi đến Nham Thạch thôn lần này đội vận chuyển không chỉ có là mang theo đại lượng vật tư còn có theo quân công tượng làm chỉ đạo luyện nhà máy nhà máy xi si măng xây dựng công tác đồng thời lấy phủ lãnh chúa mệnh lệnh chiêu mộ Nham Thạch thôn những cái kia không có tham quân Tổ chức bắt đầu kiến thiết hoặc là sửa đường công tác. Rất nhanh, toàn bộ nham thạch thôn biến thành một cái đại công, vây quanh nham thạch thôn từng đá, từng tòa kiến trúc bị quy hoạch đi ra, bắt đầu tiến hành nền tảng khai thác. Cùng lúc đó, Thanh Hà thành địch quân thống xoáy biên phòng mở doanh, tại hoàn thành hướng nam đẩy tới hai cây số mệnh lệnh về sau, bắt đầu trong vòng 1 tuần trình đốn. Theo lần thứ nhất lấy doanh vị bộ chỉ huy đẩy tới, lại thêm bộ đội tổng kết liên quan tới một lần hướng ra phía ngoài đẩy tới kinh nghiệm, như thế nào tổ chức tân binh, nếu để cho tiểu đội, trung đội hoàn mỹ phối hợp. Tại kinh nghiệm tổng kết về sau, địch quân gia lệnh Đối với biên phòng một doanh thuộc hạ thứ hai đại đội cùng thứ ba đại đội tiến hành mấy ngày chỉnh huấn. Trình hợp tân binh cùng lão binh phối hợp, tổ chức diễn luyện, làm tốt tiếp xuống hướng ra phía ngoài đẩy tới chuẩn bị. Dạng này một tuần sau, biên phòng một doanh thứ hai đại đội phía Tây bộ trại chăn nuôi biên cảnh bắt đầu hướng ra phía ngoài đẩy tới. Cùng lúc đó, thứ ba đại đội lấy trước đó Bắc bộ đồng ruộng khai khẩn biên giới, hướng ra phía ngoài đẩy tới. Chương 107, hướng ra phía ngoài khai thác. Chương 107, hướng ra phía ngoài khai thác. Biên phòng một doanh bộ chỉ huy tạm thời, địch quân chỉ huy thứ hai, thứ ba đại đội bắt đầu tiến hành đẩy tới nhiệm vụ. Lần này sở dĩ đồng thời bắt đầu là bởi vì địch phong mang phủ lãnh chúa trực thuộc cấm vệ quân, hơn 300 người cùng một chỗ làm dự bị lực lượng phối hợp địch quân khai thác. Nếu như đang hướng ra bên ngoài đẩy tới trong quá trình gặp được nguy hiểm gì, địch phong mang bộ đội sẽ ngay lập tức mang binh đã đi tiếp viện địch phong sở dĩ mang binh chạy đến, làm đệ nhất doanh quân dự bị, cũng là cấm vệ quân tại gia nhập đại lượng tân binh về sau một lần thực chiến diễn luyện. Từ hô tam nương tự mình chỉ huy, đồng thời, địch phong bổ nhiệm cấm vệ quân trại phó cũng gia nhập cấm vệ quân. Mà chỉ, thành đồng cấp. Lực lượng 21, thể chất 18, tinh thần 19, huyết thống, kỳ vật xứ, kỹ năng Trung cấp tiến thuật, trung cấp đao pháp, cao cấp cận chiến, cơ sở linh lực tu luyện công pháp. Sắc bén phù văn, tiêu hao linh lực, phóng thích sắc bén linh lực chém kích. Trang bị: Phù văn cương đao, Hắc thiết cấp. Toàn thân giáp nhẹ, Hắc thiết cấp đạo cụ, Long chỉ rằng, thành đồng cấp. Chủng loại: Vật phẩm. Hiệu quả 1: Sắc bén, trang bị kỳ vật, tự thân trang bị sắc bén độ tăng lên gấp đôi. Hiệu quả 2: Phá giáp, trang bị kỳ vật, tự thân trang bị bổ sung trình độ nhất định phá giáp hiệu quả. Bạch chỉ, một cái niên cấp tại 20 tuổi thiếu nữ, người cũng như tên, một bộ tiêu chí dung mạo như là đóa hoa liền xem như tại xã hội hiện đại cũng là số một số hai xinh đẹp, mà lại bản thân mình cũng là kỳ vật sứ đi theo ca ca của mình tại mê vụ thế giới dốc sức làm thật nhiều năm, để bạch chỉ mọi cử động mang một cô gia tính. ở trong mắt địch phong bạch chỉ cả người xem ra liền như là một cái vận sức chờ phát động báo săn, tuy thời đối với địch nhân tạo thành uy hiếp. tại gia nhập thanh hà lĩnh cấm vệ quân về sau, bạch chỉ nguyên bản sử dụng đồ đá, người mặc áo ra thú vật đều bị thay đổi nguyên bộ quần áo, một thân đặc thù gen đúc tiểu nữ chiến giáp cùng tăng thêm văn từng cường hóa khôi giáp cùng vũ khí, đồng thời còn có thanh hà lĩnh phủ cập cơ sở linh lực tu luyện công pháp có tu luyện công pháp, bạch chỉ có thể rất tốt sử dụng chính mình lĩnh ngộ phụ văn lực lượng, đồng thời dựa vào cái này một phần nguyên bộ tu luyện công pháp để chính mình thực lực đang tiến hành tăng lên. tại bạch chỉ gia nhập cấm vệ quân về sau, làm hỗ tam nương phụ tá, so hỗ tam nương không lớn hơn mấy tuổi bạch chỉ rất nhanh cùng hỗ tam nương hình như tỷ muội, quan hệ mười phần muốn tốt. lúc này bạch chỉ đảm nhiệm cấm vệ quân trại phó kiêm nhiệm thứ hai đại đội đại đội trưởng. đối với cái này toàn bộ từ nữ binh tạo thành cấm vệ quân, bạch chỉ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. dù cho tại đã từng ở lại cái kia đại lãnh địa bên trong, bạch chỉ cũng chưa nghe nói qua toàn bộ con nữ tử tạo thành bộ đội ở chỗ này dạng trong quân đội, Bạch Chỉ không có bất luận cái gì ý kiến, những ngày này, hiểu rõ cấm vệ quân tình huống, cùng thuộc hạ các chiến sĩ ở trung tốt, Bạch Chỉ cấp tốc dung nhập toàn bộ bên trong cấm vệ quân. Báo cáo, các bộ đẩy về phía trước tiến vào một cây số, không có phát hiện cường đại địch nhân. Báo cáo, thứ 2 đại đội thứ 3 trung đội đánh giết một đầu hắc thiết cấp ma thú. Báo cáo, thứ 3 đại đội đệ nhất trung đội bắt một đám cừu non, số lượng tại 50 đầu. Báo cáo, thứ hai đại đội thứ tư trung đội xua đuổi một đám lợn rừng, tiếp tục hướng phía trước lợi tới. Địch quân đem biên phòng doanh trực thuộc kỵ binh trung đội làm lính truyền tin. Dựa vào chiến mã đem từng cái trung đội vị trí cấp tốc báo cáo đến bộ chỉ huy. Lần này bởi vì tiến về phía trước đẩy hai đến 3 cây số khoảng cách, chiến mã tốc độ chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể đi tình báo báo cáo đi lên. Báo cáo, thứ hai đại đội đệ nhất trung đội tiến lên hai cây số, đến dự định vị trí, bắt đầu hạ trại. Báo cáo, thứ hai đại đội thứ 2, 3, 4 bên trong đến dự định vị trí, bắt đầu hạ trại. Theo tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, chỉ là đến trưa, thứ hai đại đội liền trước sau đến kế hoạch vị trí, bắt đầu thành lập chặng gác, bố trí phòng tuyến. Rất tốt. Trong bộ chỉ huy, đối với thứ hai đại đội tốc độ Địch Quân cùng Địch Phong đều nở phần hài lòng. Rất nhanh, tại thứ hai đại đội hoàn thành nhiệm vụ về sau, thứ ba đại đội cũng chuyển tới tin tức tốt. Báo cáo, thứ ba đại đội đệ nhất trung đội đến dự định vị trí. Báo cáo, thứ ba đại đội thứ tư trung đội phát hiện không biết sinh vật quần, thỉnh cầu chi viện. Ừm. Liên tiếp tin tức tốt bên trong, đồng Nhiên chuyển đến một điều thỉnh cầu chi viện tin tức. Để Địch Phong cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc, Địch Phong nhìn xem trong bộ chỉ huy trên bản đồ, thứ ba đại đội phụ trách nghĩa bắc đẩy tới, mà hắn thuộc hạ thứ tư trung đội vị trí ngay tại Đông Nguyên huyện cùng Thanh Hà thành chỗ giao giới. Mà địch quân bộ chỉ huy tạm thời ở vào tây bộ hồ nước góc tây bắc trố, vừa vặn có thể bao trùm tây bộ cùng bắc bộ. Mệnh lệnh, thứ tư trung đội nếu như không địch lại có thể triệt thoái phía sau. Địch quân ra lệnh đạo, nói xong, địch quân xoay người lại, nhìn xem địch Phong đạo. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại trên tay của ta không có binh, cần xuất động cấm vệ quân. Được. Địch Phong bên người, nhìn xem cái này đột nhiên tình báo, Hồ Tam Nương cùng Bạch Chỉ đều hết sức hưng phấn. Lần này là gặp được đối thủ. Lần này ta cũng đi theo. Địch Phong đạo. Hiện tại thứ hai đại đội đã bắt đầu bố trí phòng tuyến, chứng minh chúng ta phía tây không có vấn đề, mà lại căn cứ tình báo phía tây còn là bình nguyên phi thường thích hợp khai phát mà phía bắc thứ ba đại đội thuộc hạ đệ nhất trung đội đã đến dự định vị trí chứng minh tây bắc cũng không có vấn đề như vậy ta cấm vệ quân cũng không cần lưu thủ tam lương bạch chỉ tại đứng ở sau lương địch phong hỗ tam lương cùng bạch chỉ lập tức lớn tiếng nói lập tức mệnh lệnh ngươi bộ xuất phát chi viện quân bạn đúng toàn thân giáp hỗ tam lương cùng bạch chỉ mang thân binh nhanh chân rời đi bộ chỉ huy địch phong đi theo cũng cưỡi lên chiến mã theo cấm vệ quân cùng rời đi lần này bởi vì địch quân cần bộ chỉ huy chủ tính trung toàn cục liền không cách nào cùng đi địch phong cùng một chỗ chạy tới chi viện. Theo bộ chỉ huy xuất phát, đến thứ tư trung đội vị trí, ước chừng là 10 cây số khoảng cách, Hỗ Tam Nương cùng Địch Phong cùng một chỗ mang kỵ binh cấp tốc tiến lên. Tại sau 20 phút, đến thứ tư trung đội chỗ, lúc này, thứ tư trung đội đã được đến trước thời hạn chạy đến lính truyền tin mệnh lệnh, bắt đầu triệt thoái phía sau đến chiến trường, tại cái này một mảnh trên bình nguyên, Địch Phong cũng nhìn thấy lần này ngăn cản thứ tư trung đội địch nhân đây là một đám cùng loại đa điệu sinh vật, trắng kiện như là như thân cây đuổi, quân mình không cách nào bay lượn cánh, còn có một cái đứng thẳng cổ dài, chỉnh thể có cao 2 mét, theo tướng mạo đến xem Hoàn toàn chính là một cái cự đại đà điểu. Nhưng là xem toàn thể, muốn so đa điểu cường tráng càng nhiều, tối thiểu nhất cái kia một đôi đùi xem ra liền có sức mạnh. Lúc này thứ tư trung đội cũng cùng những này đại hào đà điểu chiến đấu. Một cái cỡ lớn đà điểu cái kia một đôi đùi một cước giẫm ở trên mặt đất, liền xuất hiện một cái cái hố nhỏ, một trung đội chiến sĩ tránh né không nổi, bị một cước đá vào ngực. Trong ngay mắt, cái chiến sĩ này thân thể như là như đạn pháo bay ra ngoài, nếu như không phải trên thân chiến giáp có phù văn cường hóa, tên lính này sợ rằng sẽ bị một cước đạp nát ngực. Thật quái dị chim, đây là sinh vật gì, lợi hại như vậy. Chương 108, Lục Hành Điểu trước 108, lục hành điểu, lục hành điểu, hắc thiết cấp, lực lượng 15, thể chất 17, tinh thần 7, huyết thống lục hành điểu, một loại đánh mất năng lực phi hành cỡ lớn loài chim cánh cầm, lâu dài chạy nhanh đuổi, có thể đập nát nhang thạch, sắc bén mỏ bộ có thể đánh nát kiên cố xương thú. Kỹ năng, buôn tập, trả đạm, nhảy vọt, mổ gãy. Nhìn xem này, một đám cự điểu thuộc tính, trong đó có một bộ phận đều là hắc thiết cấp thực lực, mà lại còn có thuộc về tự thân kỹ năng. dạng này đại hình loài chim, tựa hồ có thể nuôi dưỡng một chút ta bất quá cảm thán về cảm thán, Địch Phong đến lúc, ngay lập tức lao ra, từng đạo phong nhận bay ra, chém xuống từng cái lục hành điệu đầu. Sau một lát, tại Địch Phong bốn phía liền ngã xuống vượt qua 10 đầu lục hành điệu. Một bên khác, Hỗ Tam Nương mang cấm vệ quân kỵ binh trung đội xông ra, ngăn lại lục hành điệu tiến công. Vốn là một đám giá thú, không có bất luận cái gì năng lực tổ chức lục hành điệu quân bị chưa cắt, tiêu diệt. Lục hành điệu bên trong, chỉ có 10 đầu hắc thiết cấp lục hành điệu, còn lại ước chừng là 50 đầu phổ thông lục hành điệu, nhưng mặc dù là phổ thông lục hành điệu, cũng có được lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng tại địch phong cùng hỗ tam nương hai cái thanh đồng cấp chiến sĩ liên thủ phía dưới, từng đầu lục hành điệu bị cấp tốc chém giết. Một lò đuổi theo lục hành điệu hướng về phía trước bình nguyên chỗ sâu tiến đến. Gương chiến mã truy ba cây số, phía trước bình nguyên biến thành một khối lùm cây sinh thấp bé rừng cây. Này một đám lục hành điệu xào huyệt ngay tại cái này một mảnh trong bụi cây địch phong có thể nhìn thấy trong bụi cây, từng cái 2-3 mét xào huyệt liền an trí tại trong bụi cây. Tại cái kia trong xào huyệt còn có một chút lục hành điệu con non cùng ngay tại ấp trứng lục hành Chạm, đuổi kịp một đầu lục hành điểu một kiếm đào qua, sắc bén kiếm mang ngang, cái này một đầu lục hành điệu nháy mắt mất đi đầu. Thân thể cường tráng tiếp tục chạy nhanh hai bước, mới một chút đưa tại trên mặt đất. "Ca, này một đám xuất sinh muốn bị chúng ta giết sạch." Một bên, hô Tam Nương cưỡi chiến mã, đuổi tới địch phong bên người. "Này một đám cự điểu gọi lục hành điểu, thành niên lục hành điểu không cần giữ lại." Địch Phong nói. "Nhưng những cái kia con non đều lưu lại, ta muốn nhìn một chút có thể hay không nuôi một ngôi. Ngồi dưỡng những này lục hành điểu, Hô Tam Nương nhìn xem bị từng đầu chém giết lục hành điểu, hơi nghi hoặc một chút. "Những này lục hành điểu có giá trị gì? Là nuôi ăn thịt "Không, là làm kỵ." Địch Phong giải thích, khi thấy này một đám lục hành điểu thuộc tính Địch Phong liền phát giác được này, một đám lục hành điểu tại trọng năng lực khẳng định là không kém. Mà nếu như cho những này lục hành điểu lắp đặt lên phương tiện vận tải, cao 2 mét lục hành điểu, chim lưng đều tại 1 mét 4 trở lên, dạng này tổ chức một chi kỵ binh tựa hồ không có vấn đề quá lớn. Tại lục hành điểu sao huyền bốn phía, Địch Phong nhìn thấy một chút dã thú thi thể, lợn rừng, gia hiệu, thậm chí là sói, báo, đều tại lục hành điểu chim ăn thịt trong phạm vi. Một đám ăn thịt lục hành điểu, những này đã lớn lên lục hành điểu Địch Phong đoán chừng đã không cách nào thuần dưỡng, lâu dài ăn thịt lục hành điểu nhất định có hung tàn gia tính. Nhưng nếu như theo con non bắt đầu, tựa hồ có thể thử một lần lớn không được nuôi không dễ giết ăn thịt theo địch phong nếu quả thật có lục hành điệu kỵ binh này một đám kỵ binh không chỉ là có thể thích hợp bình nguyên bút tập mà lại tác chiến ở vùng núi năng lực tuyệt đối phải lớn hơn phổ thông kỵ binh kỵ binh sinh hoạt tại đại tống hỗ tam nương tiếp xúc còn là quá ít đối với địch phong lời nói hỗ tam nương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng ánh mắt tại phía trước từng đầu ngã xuống đất lục hành điệu trên người nhìn hơi nghi hoặc một chút ở trong đầu của hỗ tam nương hồi tưởng đến còn có thể làm như vậy ạ báo cáo tất cả đã thu toàn bộ thanh lý còn thừa lại con non cùng một chút trứng chim lúc này dẫn đội cấm vệ quân kỵ binh trung đội trưởng hướng địch phong cùng hỗ tam nương báo cáo cho dù đối với địch phong lời nói có chút không hiểu nhưng hỗ tam nương không có phản bác địch phong ý tứ đối với trung đội trưởng ra lệnh đạo cứu chỉ lập tức thương binh đồng thời đừng lộn xộn những cái kia con non cùng trứng chim muốn đem những này loài chim con non cùng trứng chim bảo vệ đúng qua hơn một giờ bạch chỉ mang đến tiếp sau bộ đội đến bất quá lúc này chiến đấu đã kết thúc bạch chỉ chạy phó ngươi tới thật đúng lúc địch phong mở miệng nói dùng các ngươi mang theo hậu cần cỗ xe đem những này lục hành điệu đều dọn đi những cái kia con non cùng trứng chim phải thật tốt bảo vệ đúng Vừa mới đến Bạch Chỉ một mặt nghi hoặc, thi hành địch phong mệnh lệnh. Bất quá trong lãnh địa tựa hồ không có người nào sẽ nuôi dưỡng những này lục hành điểu. Địch Phong trước đó xuống ngựa sờ sờ một đầu ngay tại ấp trứng chết đi lục hành điểu thân thể xuống nhiệt độ, cảm giác cái này nhiệt độ cũng không phải rất cao, Địch Phong nghĩ đến ấp trứng gà biện pháp, hiện tại thanh hà lĩnh trại chăn nuôi bên trong, gà vịt ngỗng trại chăn nuôi chính là kiến tạo từng gian nhà ấm tiến hành ấp trứng. Kia liền trước dùng trại chăn nuôi nhà ấm ấp trứng, đồng thời kiến tạo một cái sân huấn luyện theo nhỏ huấn luyện những loài lục hành điểu thử một chút. Thầm nghĩ, Định Phong tìm tới Hồ Tam Nương. Tam Nương, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ca ngươi có chuyện gì nói thẳng." Hộ Tam Nương lập tức trả lời, "Không phải mới vừa cùng ngươi nói muốn thử nghiệm bồi dưỡng lục hành điệu kỵ binh sao? Những cái tiết trứng chim ta chuẩn bị đưa đến trại chăn nuôi thử một chút, nhìn xem có thể hay không ấp ra đến. Những cái kia con non, ngươi theo bộ đội của ngươi bên trong tuyển chọn ra một nhóm, trước một đối một tiến hành nuôi nấng, ta sau khi trở về chuẩn bị cho ngươi. Từ cấm vệ quân đến thử nghiệm xây dựng lục hành điệu kỵ binh à?" Đối với địch phong nhiệm vụ, Hộ Tam Nương không có phản đối. Lúc này, Hồ Tam Nương đã nghĩ thông suốt, mặc dù mình chưa từng có nhìn thấy qua cỡi chim kỵ binh, nhưng đó là tại thế giới của mình, nơi này là mê vụ thế giới các loại chính mình chưa từng có nhìn thấy qua thần kỳ sinh vật đều có xây dựng một chi lục hành điệu kỵ binh lại có vấn đề gì đâu bất quá nuôi nấng con non lời nói chúng ta không có sân bãi Hô tam nương đạo trước đó huấn luyện kỵ binh ta đều là tại cùng trần đáo doanh trưởng mượn sân huấn luyện tòa thành bên trong đất trống quá ít sân bãi không là vấn đề địch phong nói thanh hà thành hướng đông mở rộng hai cây số bên kia vừa vặn rượi vào vừa sửa xong đường xi măng ta tại ven đường cho ngươi kiến tạo một tòa quân doanh làm kỵ binh của ngươi sân huấn luyện kia liền không có vấn đề Hồ tam nương trên mặt mang một tia chờ mong Đối với chưa bao giờ từng thấy lục hành điệu kỵ binh, Hổ Tam Nương cũng hy vọng mình có thể đem nó bồi dưỡng được đến. Báo cáo, chiến quả đã thống kê đi ra. Lúc này, một cái cấm vệ quân binh sĩ hướng địch phong cùng Hổ Tam Nương báo cáo. Nghiệm. Đúng. Lần này chiến đấu, biên phòng một doanh thứ ba đại đội thuộc hạ thứ tư trung đội chết trận binh sĩ 2 người, trọng thương 5 người, vết thương nhẹ 20 người. Cấm vệ doanh kỵ binh không có chết trận, không có trọng thương, 10 người vết thương nhẹ, thủ thương ngựa 5 vết. Lần này thu hoạch, chém giết lục hành điệu 65 đầu, thu hoạch lục hành điệu con non 100 đầu, trứng chim 200 mai, hiện tại thu hoạch đã toàn bộ chứa lên xe. Chờ đợi sự trí. chương 109, thọ rừng nuôi dưỡng. Chương 109, thọ rừng nuôi dưỡng. Mệnh lệnh, biên phòng một danh làm tốt thương binh công việc cứu trị, đối với binh lính chết trận làm tốt trợ cấp, ban ngành liên quan giám sát chấp hành, không thể có bất luận cái gì sơ hở. Nghe xong báo cáo, Địch Phong lập tức nói, đối với đã đến dự định vị trí bộ đội nên cấp tốc kiến thiết chẳng các, làm tốt tuần tra chuẩn bị đem những cái kia lục hành điệu con non lấy một người một cái con non tiến hành nuôi nấng, đồng thời, đem những cái kia lục hành điệu trứng chim mang đến gia cầm trại chăn nuôi, trại chăn nuôi đưa ra chuyên môn nhà ấm dùng cho ấp trứng lục hành điệu trứng chim, đồng thời làm tốt ghi chép tại lục hành điểu ấp trứng về sau tổng kết kinh nghiệm nhất định phải có kỹ càng số liệu tiến hành đăng ký tạo sách sửa sang thành sách lấy cung cấp học tập làm này một đám lục hành điệu bị giải quyết chỗ này nguy hiểm địa điểm liền trở nên an toàn trừ bỏ thương binh thứ tư trung đội bắt đầu kiến tạo chạm gác cùng cái khác chạm gác cùng một chỗ cấu trúc phòng tuyến hỗ tam lương mang cấm vệ quân cũng chia đầu áp giải lục hành điệu thi thể con non cùng trứng chim chuẩn bị rời đi bởi vì lục hành điệu con non theo quả vật chính là thịt muốn nuôi nấng lục hành điệu cũng nhất định phải cho thịt tại thanh hà lĩnh vừa mới thu hoạch được hung nô nơi đóng quân đại lượng dây bỏ có đại lượng thịt có thể chi phối nhưng trải qua thời gian dài lấy dê bò nuôi nâng theo địch phong còn là quá mức lãng phí lục hành điểu giai đoạn trước có thể dùng dê bò cho ăn nhưng đến tiếp sau lời nói lựa chọn cái khác loại thịt nơi phát ra chuẩn bị trở về địch phong suy tư ta nhớ được lãnh địa thỏ rừng trại chăn nuôi đã tạo dựng lên mà lại bởi vì thu hoạch được đông nguyên huyện đồng cỏ có thể lượng càng lớn hơn nuôi dưỡng loại này sinh sôi năng lực cường đại thỏ rừng từ khi thành lập thỏ rừng trại chăn nuôi đến nay theo vật tư cung cấp sung túc thỏ rừng nhóm bắt đầu không hạn chế sinh sôi căn cứ thanh hà lĩnh thỏ rừng trại chăn nuôi thống kê bắt được thỏ rừng hàng năm có thể sinh sôi ba bốn hai nuôi năm con Tân sinh thỏ rừng con non vừa đi ra liền toàn thân có lông, con mắt như nhìn, lỗ thay như nghe, tiểu nguyệt giả xuất sinh 3 ngày tầm đó liền có thể đi đường, lại có thể tự động ăn. Trải qua hơn nửa năm sinh sôi, thỏ rừng trại chăn nuôi đã có vượt qua ba đầu thỏ rừng, mà lại số lượng càng nhiều. Đám tiếp theo sinh sôi tốc độ càng nhanh. Trước đây không lâu, thanh hà lĩnh bên trong tòa thứ 2 trại chăn nuôi đã phê chuẩn tại đông nguyên huyện tiến tạo đồng thời nuôi nấng thỏ rừng lồng sắt cũng theo tiệm thợ rèn chế tạo một năm lớn. Bởi vì thỏ rừng càng ngày càng nhiều, cần nhân thủ cũng càng ngày càng nhiều, cứ như vậy ngược lại là chiêu mộ không ít nhân thủ vì thanh. Hà lĩnh giảm bớt mới tới lưu dân an trí mang đến áp lực. Thông qua thỏ rừng trại chăn nuôi liên quan tới thỏ rừng nuôi dưỡng chi thức bị một chút xíu tổng kết ra, đồng thời căn cứ thỏ rừng lớn nhỏ lựa chọn rừng già dùng nhiều, thể trạng lớn chất lượng tốt thỏ rừng tiến hành gây giống, tiến hành chất lượng tốt chủng loại bồi dưỡng. Bởi vì thỏ rừng tạm thời còn cần đại lượng sinh sôi, gia tăng thỏ rừng tổng số, bởi vậy Trương Tú mệnh lệnh thỏ rừng trại chăn nuôi trong một năm không cần cung cấp thỏ rừng thịt toàn lực sinh sôi. Tại một năm sau, thỏ rừng số lượng tăng lên đi lên, tại cung cấp loại thịt, đồng thời thọ rừng ra lông cũng là không sai vật liệu da, mặc dù khối nhỏ nhưng số lượng nhiều, tương lai cũng sẽ trở thành thanh hà lĩnh một loại chất lượng tốt tài nguyên. cái này một nhóm lục hành điệu con non trước dùng dê bò nuôi nấng nửa năm, nhìn xem tình huống, cho đến lúc đó, thỏ rừng cũng có thể đại lượng cung ứng, về sau dần dần giảm bớt dê bò cung ứng, cuối cùng toàn bộ biến thành thỏ rừng cung ứng. bất quá cứ như vậy, thỏ rừng trại chăn nuôi vẹn vẹn là hai cái còn chưa đủ. như vậy thành lập năm tòa 10 vạn con quy mô thỏ rừng trại chăn nuôi như thế nào? tại hiệu triệu các nơi thôn dân tại đất phần trăm cùng trong sân nhỏ trồng trọt rau quả bán, làm thỏ rừng thức ăn gia súc. thần nghĩ. Địch Phong tùy thân móc ra một cái sách nhỏ đem ý nghĩ của mình ghi chép lại, chuẩn bị đi trở về về sau, phân phó lãnh chúa đại nhân, quân tiên phong đã rời đi, Địch Phong cũng chuẩn bị cùng đến tiếp sau bộ đội rời đi. Lúc này vừa mới đóng giữ biên cảnh thứ tư trung đội trung đội trưởng mang mấy người đi tới Địch Phong trước mặt, là các ngươi à, thời gian này trở về có chuyện gì sao? Địch Phong nhìn xem đi theo thứ tư trung đội trưởng người bên cạnh, người trên ngựa đi ra, những người này không phải liền là trước đó chính mình phái đi ra tìm mọi đội người sao? Lãnh chúa đại nhân, cái này một đội người vì thủ chính là một tên tiểu đội trưởng, Địch Phong lập tức nói chúng ta tại phương bắc mê vụ biên cảnh gặp được một đám lưu dân, cái kia một đám lưu dân số lượng có chút khổng lồ, mà lại tại phương bắc phát hiện một cái lớn mỏ. Hiện tại hô bình đội trưởng chính mang người trở về, chúng ta là trước gấp trở về. hướng lãnh chúa đại nhân báo cáo. lãnh chúa đại nhân, đây là đoạn thời gian này hô bình đội trưởng đối với phương bắc cùng tây bộ thăm dò vẽ đi ra bản đồ cùng cho ngài báo cáo. a đại lượng lưu dân, địch phong có chút cảm thấy hứng thú, tiếp nhận bản đồ, nói, các ngươi mang về tin tức ta biết, các ngươi trở về thông báo hô bình, để hắn mang lưu dân trở về liền có thể. đúng, được đến địch phong mệnh lệnh cái này một đội người cấp tốc cưỡi ngựa trở về ngồi trên lưng ngựa địch phong không có thay đổi kế hoạch của mình cùng bộ đội cùng một chỗ trở về nhưng lần này địch phong tìm tới cấm vệ quân lính truyền tin bắt đầu viết xuống mệnh lệnh đầu tiên mở ra hố bình cho chính mình báo cáo cẩn thận đọc về sau địch phong biết đại khái tình huống tại hố bình rời đi thanh hà lĩnh đầu tiên đi tây bộ một đường thăm dò tại thanh hà lĩnh tây bộ toàn bộ là đại bình nguyên vùng đất bằng phẳng tại phía trên vùng bình nguyên này có hai nhân loại trang căn cứ hố bình miêu tả hai cái này trang một cái khoảng cách hiện tại mở rộng về sau biên cảnh ngoài hai cây số tên là Lý Gia Trang điển trang bên trong, là một cái đến từ một cái tên là Lương Đại thống nhất Vương Triều. Lý Gia Trang bất quá là một cái khác biệt địa chủ trang viên, thuộc hạ có 100 trang đinh, mảng lớn đồng ruộng cùng hơn 2000 tá điền thôn dân. Căn cứ Hỗ Bình tiếp xúc, cái này Lý Gia Trang lý viên ngoại không nguyện ý thần phục với Thanh Hà Lĩnh, nhưng bởi vì Hỗ Bình thực lực, chỉ là khu trục Hỗ Bình. Bởi vì hô Bình nhiệm vụ là tham dò phạm vi lãnh địa, liền không có giải quyết cái này Lý Gia Trang, chỉ là đem cụ thể tình báo ghi chép lại. Một cái khác một cái ở vào tây nam phương hướng năm cây số. Cái thôn này còn là là một cái bộ lạc hình thái, cái bộ lạc này sử dụng còn là đồ đá, nhưng trong bộ lạc có nước cờ cái hắc thiết cấp chiến sĩ, tựa hồ là tồn tại kỳ vật sứ. Hồ Bình cũng không có quá nhiều tiếp xúc, chỉ là đánh lấy giao dịch danh hiệu, dùng tự thân mang theo muối trao đổi một chút gia thú, cũng bởi vậy dò xét cái bộ lạc này đại khái tình huống. Cái bộ lạc này nhân khẩu tại khoảng 500 người, chiến sĩ có trăm người, không có văn tự, giao lưu nguyên thủy. Trừ cái đó ra, tây bộ hiện tại mở rộng thổ địa, không có phát hiện cái khác hoán chỉ có một ít đất sét, tạm thời không có khai phát. Mà tại phương bắc thì là Hồ Bình đoạn thời gian gần nhất thăm dò Tại khoảng cách Bắc Bộ vừa mới chiếm cứ biên cảnh nằm cây số bên ngoài, Hỗ Bình phát hiện một mảnh theo trong xương mù xuất hiện lộ thiên mỏ than. Mà lại, cái này một mảnh lộ thiên mỏ than rộng 8 cây số, chiều dài tạm thời còn không có hoàn toàn theo trong sương mù lộ ra, bởi vậy những ngày này Hỗ Bình chính là một mực ngồi xổm tại một cái kia mỏ than lớn địa phương chờ lấy. Nhưng không nghĩ tới vào hôm nay buổi sáng, Hỗ Bình tổ chức nhân thủ đối với mới xuất hiện địa khu tiến hành thăm dò thời điểm, theo trong xương mù, đột nhiên đi ra một đám lưu dân. Mà lại này một đám lưu dân số lượng, viễn siêu ra Hỗ Bình xử lý năng lực, chỉ có thể tìm tới này một đám trong lưu dân một chút tọc lác. Thôn trưởng loại hình lão nhân, tổ chức, tại Hố Bình tuyên truyền giảng giải Thanh Hà lĩnh chế độ về sau, này một đám khổng lồ lưu dân nguyện ý đi theo Hồ Bình cùng nhau gia nhập Thanh Hà lĩnh. Hiện tại, Hô Bình tổ chức lưu dân đang chậm rãi hướng về Thanh Hà lĩnh tiến lên. Chương 110, lưu dân. Chương 110, lưu dân. Nhân số cụ thể không có thống kê, nhưng thô sơ giản lược tính ra nhân số vượt qua một và người. Lưu dân đến từ một cái tên là Thuận Quốc gia, quốc gia này tây bắc đại hạ, sinh ra đại lượng lưu dân. Hiện tại này một đám lưu dân đều mấy ngày không có ăn cơm, đồng thời trường kỳ đói. Hố Bình cho ra tin tức Địch Phong trở về lúc, suy tư, viết ra mệnh lệnh. Lập tức tổ chức lãnh địa dân binh chuẩn bị duy trì trật tự, đồng thời đưa ra đại lượng lương thực. Mặt khác tại cấm vệ quân áp giải vật tư sau khi quay về, hộ tống dân binh cùng một chỗ trở về. Mệnh lệnh, biên phòng một doanh thứ ba đại đội cùng thuộc hạ kỵ binh trung đội tạm thời tổ chức lưu dân tại vừa mới khai thác ra địa khu dừng lại, chờ an bài. Từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, từ kỵ binh ra tốc đưa đến các nơi người phụ trách trong tay. Thanh Hà Thành, ngay tại xử lý các nơi đưa ra chính vụ tú đống nhiên thu được địch phong khẩn cấp đưa tới mệnh lệnh. Có vạn người quy mô lưu dân đang đến gần, chuẩn bị tiếp thu. Trong ngay mắt, Trương Tú không lo được trong tay sự vụ, cầm trong tay sự vụ buông xuống, lập tức gọi tới sự vụ của mình Thủy tùng, lớn tiếng nói: "Lập tức triệu tập Thanh Hà Thành tất cả dân binh, cầm lên vũ khí. Mệnh lệnh hậu cần sở theo nhà kho triệu tập 100 xe thịt cùng 100 xe lương thực, đồng thời đem thành nội đầu bếp đều tổ chức, mang lên đồ làm bếp. Mặt khác, đem các bộ môn người phụ trách đều tìm đến, muốn bọn hắn cấp tốc chạy đến." "Được rồi, ta phải." Định Phong mệnh lệnh truyền đạt đến Trương Tú bên này, lại từ trong tay của Trương Tú truyền lại đến Thanh Hà Thành các bộ môn người phụ trách trong tay. Rất nhanh, Thanh Hà thành các bộ môn người phụ trách, cùng phụ lãnh chúa các bộ môn người phụ trách đều đi tới trong phòng họp. Lần này, ta đem chư vị khẩn cấp như vậy tìm đến, là bởi vì vào hôm nay buổi sáng, theo phía bắc truyền đến tin tức, một nhóm lớn lưu dân bỗng nhiên xuất hiện, hiện tại ngay tại hướng lãnh địa chạy đến. Cái này một nhóm lưu dân tổng số người tại vạn người trở lên, chúng ta lãnh địa hiện tại cũng chỉ là 20,00000 đến tổng nhân khẩu, hiện tại bỗng nhiên đến nhiều như vậy lưu dân, đối với chúng ta lãnh địa là một cái cự đại khiêu chiến. Chúng ta nhất định phải cấp tốc sắp xếp cẩn thận những lưu dân này, bằng không nhiều như vậy lưu dân vẹn vẹn là một chút tiểu nhân hỗn loạn cũng đủ để cho chúng ta không chú ý được đến. Lang Trương Tú mới mở miệng, vạn người trở lên lưu dân cần an trí. Trong ngay mắt, ở đây các bộ môn người phụ trách đều chấn kinh. Tổng chính vụ quan, ngài liền trực tiếp hạ mệnh lệnh đi. Phía dưới, một cái người phụ trách nói, hiện tại đều đến thời gian này, những lưu dân kia chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tới. Vậy được, Trương Tú ánh mắt đảo mắt một vòng, nhìn xem người ở chỗ này đều không có vấn đề gì, mở miệng nói, hiện tại ta đã điều động thanh hà thành dân binh, chuẩn bị duy trì lưu dân trật tự. Đến lúc đó lãnh chúa đại nhân cũng sẽ mang cấm vệ quân bộ đội đuổi tới. Bởi vậy chỉ An hỏi ngươi tạm thời không cho phép phải xử lý chưa cái đó ra hậu cần sở các ngươi điều động lương thực chứa lên xe đúng hậu cần sở sở trưởng trương tú lệ ngồi tại vị trí trước gật đầu nói không có vấn đề ta sẽ lập tức chứa lên xe mặt khác sở giáo dục các ngươi thuộc hạ cô nhi viện tổ chức hảo nhân thủ chuẩn bị tiếp nhận trong lưu dân khả năng tồn tại cô nhi được sở giáo dục lý tử tình thần sắc nghiêm túc hồi đáp chữa bệnh sở các ngươi lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành phòng dịch cứu chữa nhân viên công tác mặt khác lần này tác chiến có tổn thương viên xuất hiện các ngươi còn nhất định phải lưu lại nhân thủ chúng ta bên này có thể khẩn cấp rút đi một nhóm nhân viên y tế Tô Tử Vũ gật đầu nói, sẽ không đối với hiện hữu bệnh viện tạo thành xung kích. "Mà khác, công sở, các ngươi chuẩn bị tiếp thu trong lưu dân công tượng cùng với gia thuộc." Các bộ môn đều muốn rút đi một nhóm tiểu lại, tổ chức, lần này chỉ sợ lãnh địa sẽ thành lập một nhóm mới thôn trang, chọn nhân thủ thích hợp đảm nhiệm thôn trang nhân viên quản lý. Trương Tú từng đạo mệnh lệnh chuyên đạt, các bộ môn đều dẫn tới nhiệm vụ, riêng phần mình trở lại riêng phần mình bộ môn, lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu xử lý sự vụ. Lần này, đông nhân chuẩn bị tiếp thu nhiều như vậy lưu dân, Địch phong phí hết tâm tư hoàn thiện thanh hà lĩnh quan lại chế độ thể hiện ra tác dụng ngay lập tức dưới sự dẫn dắt của trương tú các loại nhiệm vụ truyền đạt xuống dưới rất nhanh các loại sự vụ đều chuẩn bị hoàn tất trong thời gian ngắn nhất một đầu đoàn xe thật dài ở bên trong thanh hà thành chuẩn bị kỹ càng hướng về bắc bộ chạy tới cùng lúc đó hổ bình mang lưu dân đội ngũ đã tiếp cận biên phòng một doanh vừa mới đẩy tới vị trí nơi xa có thể nhìn thấy đám người đang không ngừng tới gần lúc này đã được đến ra lệnh địch quân đã mang kỵ binh bộ đội đồng thời tổ chức một trung đội bộ đội tập hợp cùng một chỗ chuẩn bị dẫn dắt cái này một nhóm lưu dân kỵ binh bộ đội đi thông báo lưu dân tại biên cảnh bên ngoài dừng lại chờ bài theo lưu dân tới gần địch quân mở miệng nói nhận được mệnh lệnh đạo kỵ binh cưỡi chiến mã, tại những lưu dân kia trong hoàng sợ vây quanh lưu dân đi lại, vừa đi, một bên lớn tiếng nói, tất cả mọi người đình chỉ tiến lên, chờ an bài. từng lần một hô to bên trong, trước hết nhất đến lưu dân bị thứ ba đại đội ngăn lại, bắt đầu tại biên cảnh chỗ tụ tập lại, nhìn xem toàn thân khôi giáp, cưỡi ngựa cao to kỵ binh, những lưu dân này cũng có chút e ngại, không dám không phục tùng. Hỗ Bình đội trưởng, đây là có chuyện gì? trong đội ngũ, một đám tộc lão, thôn trưởng tìm tới Hỗ Bình, trên mặt mang hoàng sợ cùng bất mãn mà hỏi, vì cái gì không để chúng ta đi vào? mà lại nơi này cái gì cũng không có khắp nơi là đất hoang, ngươi không phải đang gạt chúng ta chớ? nhìn xem những kỵ binh này động tác, Hồ Bình cũng rõ ràng lãnh địa đây là muốn làm sao bây giờ? rõ ràng lưu dân an trí lưu chỉnh Hồ Bình an ủi chúng nhân nói: ta lửa các ngươi có chỗ tốt gì? nơi này chỉ là chúng ta lãnh địa bên cảnh, còn chưa tới an trí chỗ của các ngươi, mà lại triệu tập vật tư cũng cần thời gian. hiện tại để tất cả mọi người ở chỗ này chờ đi, rất nhanh liền sẽ có người tới an bài mọi người, đồ ăn, chỗ ở cũng sẽ có. tại kỵ binh uy hiếp cùng Hồ Bình duy trì xuống, toàn bộ lưu dân đội ngũ bắt đầu dừng lại, tại biên cảnh chỗ tụ tập lại. Cái gọi là người thoáng qua một cái vạn, vô biên vô hạn, một nhóm người này đến qua vạn lưu dân đội ngũ cũng làm cho duy trì trật tự thứ ba đại đội áp lực to lớn. Nếu như những lưu dân này xung tới, thứ ba đại đội hiện tại bất quá là hơn 200 người, căn bản ngăn không được. Bất quá, rất nhanh tại ổn định lưu dân về sau, Hô Bình mang tìm mộ đội tìm tới biên cảnh duy trì trật tự địch quân. Địch quân doanh trưởng, ta là Hô Bình, hiện tại lãnh địa là xử lý như thế nào này một đám lưu dân? Hô Bình rõ hỏi. Hiện tại ta cũng không rõ ràng, thấy là người một nhà, địch quân giải thích. Hiện tại ta nhận được mệnh lệnh chính là đem những lưu dân này cản tại biên cảnh bên này nếu như Hô Bình đội trưởng không có chuyện gì lời nói mời giúp ta duy trì trật tự được Hồ Bình gật đầu nói ta bên này còn có hai cái tiểu đội binh sĩ cũng khả năng giúp đỡ một điểm bận hữu tại Hô Bình cùng địch quân an trí lưu dân cả tại biên cảnh chỗ thời điểm trương tú tổ chức lúc đầu đội ngũ đã đến mấy trăm tên dân binh vội vàng từng chiếc xe ngựa mỗi trên một chiếc xe đều đổ đầy lương thực đội xe tại khoảng cách biên cảnh trăm mét chỗ dừng lại các dân binh bắt đầu xây dựng bếp lò những cái kia triệu tập lại các đầu bếp bắt đầu cầm lương thực nấu cháo đối với trường kỳ đói lưu dân đệ nhất bữa ăn nhất định là ăn không đủ no cháo phòng ngừa lưu dân ăn quá nhiều cho ăn bể bụng chỉ có điều tại Thanh Hà Lĩnh, bởi vì lúc trước bày bỏ rừng khiến cho thịt cũng là cùng lương thực chồng chất như núi, bởi vậy những lưu dân này đệ nhất bữa ăn là tăng thêm không ít thịt đinh cháo thịt. Chương 111, an trí lưu dân. Chương 111, an trí lưu dân. An trí trong nơi đóng quân từng cái nồi lớn bắt đầu nấu cơm, mùi thơm của thức ăn theo gió tung bay, truyền đến lưu dân bên kia, nghe đồ ăn mê người mùi thơm, nguyên bản ăn tính lại lưu dân đội ngũ xuất hiện một trận rối loạn. Bất quá một bên có cao lớn kỵ binh trông coi, những lưu dân này cũng không dám xung kích, chỉ có thể từng cái đưa cổ, to mắt nhìn chằm chằm nơi xa những cái kia bê lỏ. Lúc này Hồ Bình cũng thừa cơ lớn tiếng nói, "Các ngươi cũng đều nghe được, đó chính là chúng ta lãnh chúa đại nhân cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn, hiện tại các ngươi chỉ cần đợi thêm một hồi, đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, các ngươi liền có thể đi qua, hiện tại ai cũng không nên gây chuyện, nếu không, các ngươi chẳng những không có ăn, còn không, có quả ngon để ăn." Theo Hồ Bình lời nói tại trong lưu dân truyền ra, ở phía xa đồ ăn mùi thơm dưới sự dụ hoặc, nguyên bản có chút rối loạn lưu dân đội ngũ cũng ổn định lại, an tâm cùng đợi. Nấu hỗn loạn phải cần một khoảng thời gian, tại trong đoạn thời gian này, triệu tập đến các dân binh đã lâm thời thông qua đầu gỗ cùng dây thường vòng đi ra từng cái lối đi nhỏ cùng nơi đóng quân. Hiện tại cái này một mảnh mới chiếm cứ địa phương cái gì cũng không có, tạm thời liền bị bằng phẳng một chút, làm Lâm Thời lưu dân nơi đóng quân. Theo 500 tên Lâm Thời triệu tập dân binh phân phối xong công tác, các bộ môn nhân viên đều đến nơi này, Địch Phong tại Cấm vệ quân sau khi quay về, cũng mang Hỗ Tam Nương cùng Bạch Chỉ cùng một cái đại đội binh sĩ cùng đi đến nơi này. "Ca, thương binh đã đưa đến bệnh viện, ta tuyển chọn 100 tên lính phân phối lục hành điệu con non, bắt đầu tiến hành nuôi nấng. Hỗ Tam Nương nói với Địch Phong. "Những cái kia trứng chim cũng đưa đến trại chăn nuôi, bên kia đã chuẩn bị nhà ấm, ngay tại chuẩn bị ấp trứng, bất quá bởi vì không rõ ràng cụ thể nhiệt độ." chỉ có thể tại 36 đến 38 độ ở giữa tiến hành kiểm tra, một nhóm kia 200 mai trứng chim có thể sẽ có một bộ phận ấp trứng thất bại. Cái này dù sao cũng là bắt đầu từ số 0, ai cũng không có kinh nghiệm, thất bại liền thất bại, không có vấn đề." Địch Phong nói. "Cái này một nhóm lưu dân tới đúng lúc, hiện tại toàn bộ lãnh địa đều ở vào thiếu khuyết nhân viên tình trạng, cái này một nhóm chí ít là một vạn người lưu dân, xử lý tốt có thể nguồn bổ sung rồi dào lãnh địa nhân lực thiếu thốn. Lãnh chúa đại nhân, hết thể chuẩn bị sẵn sàng." Lúc này, Trương Tú hướng Địch Phong báo cáo. "Tùy thời có thể bắt đầu." "Được." Địch Phong nói. "Mở ra hạn chế dẫn dắt lưu dân tới, lấy gia đình làm đơn vị tiến hành cấp cho đồ ăn, phân loại ăn trí. Có hoàn chỉnh gia đình lưu dân cùng một chỗ, độc thân nam nữ cùng một chỗ. Mang hải tử phụ nữ đơn độc phân ra đến, còn có cô nhi, phát đồ ăn liền ở giữa đưa đến Thanh Hà thành cô nhi viện là được. Mặt khác, có bắt đầu nghệ công tượng cũng đều phân loại xử lý tốt. Bao quát những cái kia có thể hát hí khúc, đàn đấu nhạc khí cũng coi là một môn tay nghề. Thanh Hà lĩnh trước đó tiếp nhận lưu dân lúc, chính là dựa theo các loại tình huống tiến hành phân loại ăn trí. Hiện tại có kinh nghiệm, đối với cái này một nhóm lưu dân ăn trí cũng là cấp tốc tiến hành. Cái này một nhóm lưu dân, bởi vì là lớn nặng đói trong lưu dân xúc vật đã sớm là không có, các lưu dân hoặc là chọn đòn gánh, hoặc là đeo lấy bao phủ, nhưng cái kia tùy thân mang theo chính là bọn hắn toàn bộ gia sản. mặt khác, đem Hồ Bình gọi tới cho ta. đúng. ngoài trăm thước biên cảnh chỗ, nguyên bản bị một hàng binh sĩ cản trở con đường buông ra một cái lỗ hổng, hai cái tiểu lại sách cái bản, cầm tiền giấy tại lỗ hổng chỗ đăng ký. tại bọn hắn một bên là một cái bị quạt gỗ cùng dây thừng lôi ra đến thông đạo, thông đạo một bên còn có duy trì trật tự cùng dẫn dắt lưu dân dân binh. tiếp lấy, đứng tại thông đạo cửa vào tiểu lại mở miệng nói: tất cả mọi người lấy gia đình đứng vững, không có gia đình chính mình ở lại hiện tại bắt đầu đăng ký, đăng ký xong các ngươi liền có thể đi ăn cơm. Nghe tiểu lại lời nói, trong nháy mắt toàn bộ lưu dân đội ngũ liền một trận hỗn loạn, một đám đói lưu dân nháy mắt chen chúc mà đến. Nhưng lúc này một bên kỵ binh xuất động, sáng lên sắc bén mã đao lớn tiếng nói, tất cả mọi người yên tĩnh, lấy gia đình làm đơn vị, chờ lấy tiêu tên. Vì duy trì trật tự, kỵ binh rút ra cương đao, chấn nhiếp những lưu dân này. đang lóe hàn khí cương đao dưới sự uy hiếp, những lưu dân này mới là dần dần an tĩnh lại. Đến, các ngươi một nhà tới. Nhìn xem vây quanh lưu dân, ngồi trên bàn tiểu lại chỉ vào một người nói, vị đại nhân này, ngươi gọi ta. Đúng, chính là ngươi. Tại phía trước dân binh cách ly xuống, một người này được bỏ vào đến. Tiểu lại nói: "Người nhà của ngươi đều có ai, đều vạch ra đến." "Người nhà của ta." Người trung niên này trong nháy mắt hiểu được, vội vàng chỉ vào trong đám người mấy người nói: "Những này chính là người nhà của ta." Bị người trung niên điểm đến một người phụ nữ, một thiếu niên cùng hai cái hài đồng, một cái lao phụ nhân đều được bỏ vào đến, mấy người đứng ở trước bàn, có chút có cấp. "Người tên gì?" Tiểu lại nói: "Lý Đại Nưu." Tuổi tác 30 tuổi. "Có cái gì tay nghề ạ?" "Ta biết một chút thợ mộc sống." Tiểu lại một bên hỏi thăm một bên ở trên một trang giấy ghi chép lại Lý Đại Nghiêu cơ bản tin tức tiếp lấy Tiểu Lại lại hỏi thăm Lý Đại Nghiêu Thê Tử Hải Tử cùng mẹ ra tin tức đều đăng ký đến trên một trang giấy về sau tại Tiểu Lại bên cạnh còn có một cái Tiểu Lại đem cái này một phần cơ bản tin tức phục chế một phần những người này tin tức sẽ bị đăng ký một thứ hai phần một phần làm hộ tịch một phần giao cho Lý Đại Nghiêu ở một bên Tiểu Lại sao chép song song cái này Tiểu Lại đem đăng ký tốt tin tức giao cho Lý Đại Nghiêu đạo cái này ngươi lấy được một hồi còn có người muốn nhìn được rồi đại nhân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này một trang giấy Lý Đại Như đối với Tiểu Lại hỏi Vị đại nhân này, chúng ta sau đó phải làm cái gì?" Tiểu Lại Đạo, "Các ngươi người một nhà cầm các ngươi đồ vật đi vào đi." Tiếp đấy, Lý Đại Nưu một nhà mang riêng phần mình bao phục dọc theo vòng đi ra con đường đi vào. Tiếp xuống, xử lý xong Lý Đại Nưu một nhà tin tức, Tiểu Lại lần nữa chỉ vào một người nói, "Ngươi cùng người nhà của ngươi đều tới. Cần xử lý vạn người quy mô lưu dân, tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái đăng ký miệng. Lại một bên khác, còn có ba cái cái bản tại đồng thời tiến hành đăng ký." Lý Đại Nưu một nhà xuyên qua bị binh sĩ trấn giữ bên cảnh, dọc theo đầu này hai bên có dây gai lôi ra đến con đường đi tới. Ngật mấy cái con về sau, Lý Đại Nưu một nhà lúc này mới đi tới một cái trước bếp lò. Nơi này, Lý Đại Nưu nhìn thấy cái kia một ngụm trong nồi lớn, nóng hổi phiêu tán mùi thơm cháo, ở trong đó Lý Đại Nưu còn chứng kiến một chút thịt đinh. U ngục. Giờ khắc này, đã không biết bao nhiêu ngày chưa từng ăn qua một bữa cơm nóng, Lý Đại Nưu nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Các ngươi có chén của mình đó à? Đứng tại một cái trước bếp lò binh sĩ dò hỏi. Có, chúng ta có. Lý Đại Nưu vội vàng nói. Theo sát lấy, Lý Đại Như xoay người lại, để thê tử của mình theo trong bao cầm ra mấy cái có lỗ hồng chén sạch tiếp lấy Lý Đại Lưu một nhà một người một bát cháo, vì phòng ngừa lưu dân trưởng kỳ không ăn cơm, đống nhiên một lần ăn quá nhiều cho ăn bị bụng, đại nhân một người chỉ cho một muôi lớn cháo, tiểu hài tử giảm phân nửa. tiếp lấy, một bên một cái dân binh nhìn xem Lý Đại Lưu một nhà đăng ký tin tức, đem bọn hắn người một nhà đưa đến một chỗ bị dây thừng vòng đi ra trên đất trống, ngồi xuống, bưng cháo nóng, Lý Đại Lưu cũng nhịn không được nữa, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, vừa ăn cơm, Lý Đại Lưu một bên rơi lệ, cháo này bên trong còn có thịt, ăn ngon thật. chương 112 nhân khẩu ăn chí, chương 112 nhân khẩu ăn chí, các ngươi ở trong này ăn cơm. Ngươi đây là chỉ có chính mình một người, qua bên kia. Hai cái bé con, các ngươi đi theo ta. Tại Địch Phong bên này, dựa vào đăng ký, đồ ăn phân phối quy trình, toàn bộ lưu dân đội ngũ liền bị chia làm một phần phần. Dựa theo trước đó Địch Phong cùng Trương Tú quy hoạch, lấy gia đình làm cơ sở, phân ra khác biệt đám người. Rất tốt. Hơn bạn người đội ngũ bị chia làm từng khối, những lưu dân này dựa theo an trí tình huống riêng phần mình đang ăn cơm. Đứng tại điểm an trí một bên, Địch Phong nhìn xem tình huống chung quanh mười phần hài lòng Địch Phong dò hỏi. Trương Tú tiến sinh, người bên kia đã thống kê đi ra không có. Lãnh chúa đại nhân, Trương Tú đứng ở một bên, cầm một phần thật dày sổ. Nhẹ đầu. Đã kiểm kê đi ra, lần này lưu dân số lượng tại 15,000800 người, bất quá cụ thể số liệu còn cần thống kê 15000800 người. Nghe cái số này, Địch Phong con mắt một trận lóe sáng. Nhiều người như vậy, xem ra tiếp xuống lãnh địa nhân khẩu phải lớn tăng, chúng ta vật tư dự trữ thế nào? Lương thực không là vấn đề. Trương Tú hồi đáp, bất quá chúng ta quần áo không đủ, hiện tại lông, dê, đồng, tê dại đều tương đối khan hiếm, tạm thời quần áo thiếu khuyết, bất quá lập tức chính là mùa hạ, tạm thời quần áo giảm bất cũng không phải vấn đề, nhưng cần trước khi bắt đầu mùa đông chuẩn bị kỹ càng qua mùa đông quần áo. Lãnh chúa đại nhân lúc này, hổ bình được đến địch phong mệnh lệnh, đi tới địch phong bên người. trải qua hơn một tháng tại bên ngoài phong trần mệt mỏi, hổ bình bản thân cũng biến thành có chút giờ giấy bẩn thỉu. hiện tại đông nhiên đến nhiều như vậy lưu dân, lại thêm ngươi phát hiện mỏ than, lãnh địa lại tại phương nam phát hiện một chút vật mỏ, hiện tại lãnh địa tạm thời lãnh địa không thiếu hủ mỏ. địch phong nhìn xem thần sắc nghiêm túc hổ bình, nói: ngươi tìm mỏ đội giải tán, ngươi đảm nhiệm thanh hà lĩnh phụ lãnh chúa thuộc hạ tân binh huấn luyện trưởng, tìm đội hai cái tiểu đội còn có nguyên bản thành vệ quân ba cái tiểu đội đều đã cho ngươi phối đủ làm huấn luyện huấn luyện viên. đúng. Hô bình không có phản bác, mà là dò hỏi. Lãnh chúa đại nhân, thân binh trại huấn luyện nơi đóng quân ở nơi nào? Nơi đóng quân ở vào Đông Nguyên huyện, bên kia đã tại xây dựng nơi đóng quân, hiện tại có nhiều như vậy lưu dân, tiếp xuống công tác tiến độ sẽ thật lớn tăng tốc. Tại phát một chút đồ ăn, để những lưu dân này không đến mức chết đói, ăn cháo thịt, khôi phục một chút thể lực về sau. Các lưu dân dựa theo xác định khu vực, riêng phần mình nghỉ ngơi. Các lưu dân có thể nghỉ ngơi, nhưng thanh hà lĩnh bọn người không thể nghỉ ngơi, tiểu lại nhóm đăng ký xong tất cả lưu dân tin tức, bắt đầu tiến hành quy nạp đồng thời, các bộ môn dựa theo thống kê đi ra tin tức, bắt đầu thỉnh cầu các loại vật tư. Chuẩn bị chỗ ở sáng sớm hôm sau, các lưu dân nên đón một trận điểm tâm, cái này một bữa, muốn so ngày hôm qua nhiều gấp đôi, mà lại vẫn như cũng là nhiều cháo thịt. Tại lưu dân lúc ăn cơm, địch phong cầm tới thống kê đi ra tin tức cả kẽ. Lưu dân 15,000 người, trong đó nam tính 8,000, nữ tính 7,800 người. Tại lưu dân tổng nhân khẩu bên trong, có hoàn chỉnh gia đình lưu dân có 3,000 hộ, chung 12,000 người. Bình quân mỗi một hộ nhân khẩu tại 3 đến 7 người. Trừ bỏ 3,000 hộ lưu dân bên ngoài. Còn có các loại nhân viên 3000 người, trong đó mang nhi đồng bởi vì các loại tình huống độc thân phụ nữ có 200 người, tăng thêm nhi đồng tổng cộng là 500 người, độc thân người già tại 300 người, cô nhi 200 người, trừ cái đó ra chính là thanh niên độc thân nam nữ 2.000 người, trong đó nam tính 1.200, nữ tính 800 người. Mặt khác, lưu dân quần thể bên trong có thợ mộ 100 người, thợ đá 50 người, trợ gốm 30 người, bác sĩ 10 người, biết chữ nhân số tại khoảng 100 người, trong đó đại bộ phận là cổ đại vương triều đồng sinh, không có tú tại cùng tự nhân. Mặt khác, trong lưu dân có một cái đánh hát, đồng thời mang theo hi khúc nguyên bộ giá sản. Mặt khác, còn có huyện thành thanh lâu nữ tử 15 người, đã đang tiến hành cách ly quan sát, những cô gái này đều am hiểu vũ đạo cùng từ khúc, bất quá căn cứ hỏi thăm, đều là thanh lâu xiển khúc mục không thích hợp tại đại chúng phía dưới biểu diễn. Mặt khác, có gia đình, còn có trên trăm tên tại một tuổi một chút trẻ nhỏ, cùng hơn 50 vị mang thai phụ nữ, hiện tại ngay tại đặc thủ chiếu cố. Nhiều người như vậy, quả nhiên nhiều hơn không ít như tại. Đối với cái này một phần kỹ càng thống kê, Địch Phong còn 10 phần hài lòng. Như vậy, dựa theo danh sách đến phân phối đi. Địch Phong đối với bên người chờ đợi mình ra lệnh trương tú nói, dựa theo phân chia đi ra tình huống tiến hành ăn trí đúng trương tú nhẹ gật đầu tại được đến địch phong cho phép bắt đầu dựa theo kế hoạch phân chia những lưu dân này rất nhanh ăn cơm xong lưu dân đội ngũ nghe tới những cái kia tiểu lại tuyên truyền nhóm đầu tiên chính là những cái kia cô nhi những hải tử này bị mang đi đưa đến thanh hà thành cô nhi viện về sau ở cô nhi viện bên trong an trí về sau những hải tử này sẽ bị thống nhất đưa vào trường học học tập cô nhi về sau là những cái kia độc thân lão nhân những người này đều sẽ bị đưa vào thanh hà thành bên trong viện dưỡng lao bên trong đối với những lao động này năng lực hạ xuống lao nhân thanh hà lĩnh cũng cho thứ nhất một công việc Tỷ như nói quét đường, thu về thành nội rất rươi, quét dọn nhà vệ sinh công cộng, ở trường học bệnh viện nhìn lại môn chờ đơn giản công tác, định kỳ cấp cho tiền lương, cam đoan những lao nhân này cũng có thể sinh tồn tiếp. Cô Nhi cùng lão nhân phân biệt mang đi, nhóm thứ hai chính là những cái kia mang nhà mang người công tượng, những này bộ phận sẽ từ công sở bên kia tiến hành an trí. Theo sát lấy, là cái kia 100 vị mang theo hải tử phụ nữ, những phụ nữ này cũng sẽ bị phân phối đến cô Nhi viện, nhà trẻ loại địa phương này, làm đầu bếp hoặc là nuôi trẻ nhân viên quản lý. Mà vào lúc này, theo những cái kia tiểu lại tên giáo, cùng toa thành cấm vệ quân tự mình tuyên truyền. Những cái kia độc thân nam nữ bên trong, trong đó nữ tính có 500 người gia nhập Cấm vệ quân đội ngũ, lần này liền bổ đủ Cấm vệ quân một cái doanh biên chế. Mà nam tính binh sĩ cũng chiêu mộ trọn vẹn 800 người, cái này một nhóm độc thân nam tính trách bị hô bình mang đi, gia nhập trại tân binh bắt đầu huấn luyện. Bởi vì Cấm vệ quân chiêu mộ toàn bộ là nữ binh, bởi vậy huấn luyện cùng nam binh huấn luyện tách ra, ở trong tòa thành có đơn độc sân huấn luyện. Mà lại bởi vì tiếp xuống cần nuôi nấng lục hành điểu con non, cùng Cấm vệ quân kỵ binh bộ đội, Lịch Phong đã phê chuẩn Cấm vệ quân tại Đông Nguyên huyện thành lập một tòa sân huấn luyện, chuyên môn phụ trách Cấm vệ quân huấn luyện mà còn lại mấy trăm năm nữ, nam tính toàn bộ đưa đến kiến trúc đội phụ trách căn trí, nữ tính một bộ phận đưa đến bệnh viện, chuẩn bị bồi dưỡng thành y tá. Còn lại đưa đến công tượng cửa hàng thuộc hạ may vá bộ môn, làm công nhân bồi dưỡng. Cứ như vậy, nguyên bản hơn 15.000 người lưu dân đội ngũ giảm mất 3.000 người, còn lại đều là có hoàn chỉnh gia đình lưu dân đối với cái này 3.000 hộ lưu dân, trên thực tế có chút lưu dân đều là có quan hệ thân thích, chỉ có điều tại đăng ký lúc, đều dựa theo tiểu gia đình tách ra. Bằng không một gia đình có thể nhiều đến mười mấy thậm chí mươi mấy người. Ở sau đó phân phối bên trong, ngẫu nhiên xáo trộn từng cái gia đình lấy 5 hộ một tổ, 10 tổ một cái đại đội, hai cái đại đội tạo thành một cái thôn xóm biện pháp, đem 3.000 hộ cư dân chia 30 cái thôn. Tại những này trong gia đình, bỏ phiếu tuyển chọn ra tổ trưởng, đại đội trưởng, cùng cái khác chức vụ nhân viên, tại phái đi ra dân binh đội trưởng cùng thôn trưởng, dạng này 30 cái thôn biên chế liền xem như hoàn thành. Chương 113, Thanh Hà thành xây dựng thêm. Chương 113, Thanh Hà thành xây dựng thêm. Hiện tại hết thể chia 30 cái thôn. Địch Phong nói, hiện tại Thanh Hà thành vừa vặn đối ngoại mở rộng một bộ phận, chính cần người chiếm cứ những này mới khai thác địa khu. Dạng này Tại Thanh Hà thành đông nam tây bắc các án đưa 5 cái thôn, còn lại 10 cái thôn an trí đến Đông Nguyên huyện, Đông Nguyên huyện địa hình mặc dù là thảo nguyên, nhưng khí hậu cũng có thể khai khẩn thành đồng ruộng, bên kia cũng có nước, dùng để tưới tiêu cũng không phải vấn đề. Đối với hiện tại Thanh Hà lĩnh bản đồ, Địch Phong đem 30 cái thôn sắp xếp cẩn thận, từ thôn trưởng cùng dân binh đội trưởng dẫn đội, phân phối mỗi một nhà mỗi một hộ thổ địa. Bất quá Thanh Hà lĩnh tiếp nhận lưu dân, cũng không phải không giảng buộc phân thổ địa cùng vật liệu. Tại phân phối thổ địa, Thanh Hà lĩnh đã hướng những lưu dân này nói rõ tình huống. Thanh Hà lĩnh dựa theo mỗi một nhà mỗi một hộ đồng người, phân phối thổ địa, những thổ địa này thuộc về lãnh chúa tất cả. Tất cả cư dân chỉ có trồng trọt quyền lợi, nhưng trên thực tế chỉ cần những này nông phu không biến động, đồng ruộng một mực là bọn hắn đồng thời nhóm đầu tiên cho đồ ăn, nông cụ đều tính là là vay mượn. Năm sau thu hoạch về sau, những cư dân này cần theo thu hoạch lương thực bên trong lấy ra hai thành hoàn lại. Mà lại mỗi một cái thôn phân phối đến thổ địa là nhất định, đồng ruộng cách mỗi năm năm một lần nữa dựa theo các nhà hộ đầu người bình quân phân phối. Tại phân đến thổ địa ba năm trước, mỗi một năm cần nộp lên năm thành lương thực, cái này năm thành lương thực trong đó hai thành là vay mượn nông cụ, lãnh địa xây dựng trụ sở hòa lại, ba thành là thu thuế. Mà tại 3 năm sau, mỗi một năm nộp lên ba thành làm thu thuế hiện tại thanh hà lĩnh có rất nhiều châu cầy cũng có thể cho thuê những thôn dân này đang giải nghĩa sở điều kiện những lưu dân này nhóm nhận lấy đến nông cụ một bộ phận khẩu phần lương thực tại tiểu lại dưới sự dẫn đầu hướng về ca ca dự định vị trí tiến đến nhìn xem phân phối đến thổ địa cùng cái kia từng đầu châu cầy tất cả lưu dân trên mặt đều lộ ra nụ cười theo rời nhà chạy nạn, nội nhập cái này mê vụ thế giới đến có thổ địa mới đồng thời dàn xếp lại có gia viên mới mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một mảnh hoang vu nhưng nhìn xem cái kia phỉ nhiều thổ địa liền có thể nhìn ra được tương lai nhất định là một cái bội thu năm mà lại Củ lãnh chúa nông nghiệp sở cũng phái ra nhân viên đối với mỗi một cái thôn tiến hành trồng trọt chỉ đạo, bao quát đủ phân, mở đảm mương nước, trồng trọt khoai tây, khoai lang, bắp ngô loại này cao sản cây trồng. Đồng thời gia tăng một chút đông, đậu vộng, đậu nành trồng trọt. Những cái kia độc thân nam tính bị sắp xếp kiến trúc đội, vừa vận bổ sung kiến trúc đội nhân thủ không đủ vấn đề, hiện tại Thanh Hà lĩnh đang toàn lực khai thác đá voi quăn mỏ, đồng thời khai thác Thanh Hà thành thông hướng nam thạch thôn con đường, cái này một nhóm mấy trăm người nhân thủ, cực lớn tăng tốc con đường, nhà máy kiến tạo tốc độ. Thu nạp cái này một nhóm lưu dân, toàn bộ Thanh Hà lĩnh tổng số người liền gia tăng đến hơn 38000 người quy mô. Hiện tại khai khẩn thổ địa còn kịp cây trồng vụ hè. Dạng này đợi đến cây trồng vụ hè qua đi, cái này một nhóm lưu dân liền xem như ổn định lại, toàn bộ Thanh Hà lĩnh thực lực cũng liền càng cường đại. Bất quá, Hỗ Bình nói đến tại Tây bộ có một cái địa chủ trang viên cùng một cái nguyên thủy bộ lạc, hai bên tổng nhân khẩu cộng lại cũng tại chừng 3000 người, nếu như thu nạp, đối với lãnh địa cũng có chỗ tốt. Trở về trên đường, Địch Phong suy tư, đối với Thanh Hà lĩnh khu vực phía tây những nhân loại kia có thu phục dự định. Bất quá bây giờ dùng một lần muốn an trí 30 cái thôn trang, đã coi như là chiếm cứ thanh hà lĩnh toàn bộ tinh lực, tạm thời không cách nào rút ra nhân thủ đi xử lý phía tây thôn xóm sự tỉnh, mà lại hiện tại mỗi một ngày lãnh địa diện tích đều đang quyết đại, theo đoạn thời gian này khai thác, lại thêm hố bình đưa tới tin tức, địch phong phát hiện lãnh địa mở rộng đoạn thời gian này, các loại lúc trước đều không phổ biến thôn đều chống rỗng xuất hiện tại lãnh địa mở rộng trên thổ địa, còn có các loại quái vật cũng tụ tập xuất hiện, tựa hồ là lãnh địa mở rộng như là một cái nam châm, đem đại lượng quái vật cùng nhân loại hấp dẫn đến địch phong trên lãnh địa. Theo lãnh địa mở rộng đến bây giờ cũng chỉ là hơn 50 ngày. Vẫn chưa tới gần 2 tháng, nhưng là đã xuất hiện thôn trang cùng lưu dân, kế tiếp còn có thời gian 4 tháng, không chừng sẽ còn xuất hiện cái gì. Mệnh lệnh, biên phòng doanh làm tốt để phòng công tác, đặc biệt là cái bộ lạc kia phương hướng, không thể để cho đối địch bộ lạc tiến vào lãnh địa. Nhìn xem từng cái thôn nhân khẩu bị mang đi, tiến về kế hoạch xong vị trí, địch phong tại hướng địch quân lưu lại mệnh lệnh, liền trở về. Tiếp xuống, an trí lưu dân, khai thác con đường, cùng đối với thanh hà thành xây dựng thêm, tuyệt đối là một cái đại công trình, cần một đoạn thời gian rất dài bận rộn. Rất nhanh, tháng thứ hai cũng đi qua, tháng thứ 3 bắt đầu, theo nham thạch thôn bên kia chuyển đến tin tức tốt. Theo nhân số gia tăng, một đầu giản dị đường đất bị khai thác ra đến đồng thời, theo nhóm đầu tiên gạch chịu lửa nung hoàn tất, một tòa luyện sắt lò cao cùng một tòa xi măng lò bị xây dựng tốt. Dựa vào cái này luyện sắt lò cao, một tòa mới luyện sắt nhà máy bị xây dựng. Cái này một tòa luyện sắt nhà máy, sử dụng chính là thanh hà lĩnh nghiên cứu kỹ thuật mới lấy phủ văn trang bị đề cao luyện sắt lò cao bên trong nhiệt độ, từ đó tại không sử dụng nhiên liệu dưới tình huống đem đại lượng quặng sắt luyện thành sắt. Về sau những này thỏi sắt sẽ bị đưa đến thanh hà thành tiến hành hai lần gia công trở thành nông cụ cùng vũ khí mà nhà máy xi măng xây dựng một bên luyện sắt nhà máy Quảng Sắt Cát Bã, cùng vận chuyển đến đất sét. Dựa vào phù văn trang bị ấm lên xi măng lò cũng tại không cần nhiên liệu dưới tình huống, đại lượng lùng, từng đám xi măng không ngừng xuất xưởng. Một nửa dùng để sửa đường, một nửa được đưa đến Thanh Hà Thành. Có xi măng, lại thêm phụ cận lò gạch khởi công, nguyên bản định công cơ dân lâu bắt đầu xây dựng đồng thời, theo kiến trúc đội nhân số gia tăng, Thanh Hà Thành xây dựng thêm kế hoạch cũng bắt đầu, nhóm đầu tiên xây dựng chính là nhà kho, mới trường học, bệnh viện, cùng từng cái nhà máy nhà máy. Tại địch phong cho công sở bên kia nhét vào đại lượng học đồ, nguyên bản công tượng cửa hàng đã không cách nào dung nạp đông đảo học đồ trường học, bệnh viện cũng là như thế địch phòng đem nguyên bản trong thành tiểu học làm Thanh Hà Thành Đệ Nhất Tiểu Học, mới tu kiến tòa thứ 2 trường học mệnh danh là Thanh Hà Thành Thứ 2 Tiểu Học. Cùng lúc đó, Thanh Hà Thành Đệ Nhất Trung Học cũng bắt đầu xây dựng, mặc dù bây giờ không dùng đến, nhưng cũng là muốn xây dựng vì tương lai tính toán. Bệnh viện cũng một lần nữa mệnh danh, nguyên bản thành nội bệnh viện trở thành Thanh Hà Thành Đệ Nhất Bệnh Viện, xây mới tạo tòa thứ 2 bệnh viện xưng là Thanh Hà Thành Thứ 2 Bệnh Viện. Mà lại, bởi vì lần này Thanh Hà Thành mở rộng là hướng ra phía ngoài kéo dài đến bốn phía tôn xóm vị trí. Tiếp xuống xây dựng tường thành chính là một cây số bên cạnh giải hình vông. Nguyên bản bốn cái thôn bị tính vào Thanh Hà Thành bên trong, trở thành Thanh Hà Thành bốn cái đường đi. Uy về Thanh Hà Thành quản lý, những thôn kia bên trong được phân phối thổ địa tốt dân. thì là tiến hành đến u, đem bọn hắn khai khẩn thổ địa lao động cùng trồng trọt cây trồng chuyển hóa thành công điểm. Một bộ phận muốn tiếp tục trồng trọt nông dân cầm đến u di chuyển đến những thôn khác. Nếu như muốn gia nhập thành nội, như vậy liền tiếp tục ở trong thôn sinh hoạt, đồng thời ở trong thành tìm một cái công tác như cũ có thể trải qua không tồi. Nguyên bản Thanh Hà Thành diện tích cũng không lớn, chỉ đủ hơn 1.000 người sinh hoạt liền cùng một cái thị trấn. Đến tiếp sau cho dù là định phong áp xúc không gian thành lập rất nhiều nhà cao tầng nhưng cũng là ở không có bao nhiêu người nhưng bây giờ Thanh Hà Thành mở rộng mấy lần diện tích có không gian từng cái khu dân cư kế hoạch só có bề ngoài hậu viện thương nghiệp trụ sở 3 tầng cư dân đơn nguyên lâu 5 tầng khách sạn khách sạn còn có quy hoạch chỉnh tề bệnh viện trường học Thanh Hà thành sở chính vụ văn phòng cao ốc chờ một chút kiến trúc cũng bắt đầu tiến hành đánh nền tảng chương 114 lãnh địa phát triển chương 114 lãnh địa phát triển lãnh chúa đại nhân hiện tại 30 cái thôn đã an trí hoàn tất các thôn tại lãnh địa đại lượng Châu Cài Chi về xuống hoàn thành cải bừa vụ xuân các thôn dân binh tiểu đội đã xây dựng các phụ nữ tập hợp có thể ra ngoài công tác đồng thời đối với các thôn thổ địa phân chia hoàn tất thôn dân cũng không có ý kiến mỗi một cái thôn đều thành lập một cái trị an đứng cam đoan thôn quản hạt thanh hà thành tòa thành bên trong trưng túng ngay tại đối với một tháng công tác hướng địch phong tiến hành báo cáo hiện tại thành nội bởi vì thanh hà thành cùng nam thạch trấn con đường đã thông lại thêm phụ văn luyện sắt nhà máy cùng phụ văn nhà máy xi măng xây dựng lãnh tạm thời không thiếu hồ xi măng lãnh địa thông hướng đông bộ đông nguyên huyện đạo lại bắt đầu lại từ đầu thi công đã trải đến Đông Nguyên huyện cửa thành, đồng thời dựa theo đặt trước quy hoạch, con đường này xây dựng đến đông bộ mê vũ biến cảnh, chuẩn bị 4 tháng về sau mê vũ thăm dò sử dụng. Trừ cái đó ra, hướng nam đến nham thạch trấn thông đến cũng toàn bộ hoàn thành đường xi măng xây dựng, đồng thời tại sơn cốc bên cạnh hồ thành lập trung chuyển cứ điểm. Vì thế chúng ta đem một cái vốn là an trí tại nam bộ thôn di chuyển đi qua. Hiện tại trong lãnh địa đại lượng cỗ xe đều hướng đến tại Đông Nguyên huyện vận chuyển xi măng cùng thỏi sắt. Theo xi măng, tấm gạch cung ứng sung túc, thanh hà thành xây dựng thêm công trình thuận lợi tiến hành. Đông Nguyên huyện cũng bắt đầu dự định một cây số bên cạnh giải tường thành xây dựng. Hiện tại lãnh địa công sở thuộc hạ đội công trình có 20 chi, mỗi một chi có 50 người đến 100 người không giống nhau. Lãnh chúa đại nhân, hướng địch phong hồi báo xong tình huống, Trương Tú ngồi thẳng thân thể, mở miệng nói: "Hiện tại theo đại lượng công trình xây dựng, chúng ta không thể không đem công điểm phê chuẩn phát cho công nhân, hiện tại lãnh địa lưu hành tiền tệ biến thành chúng ta phê chuẩn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau chóng phát hành một nhóm tiền tệ." Tiền tệ lời nói, "Ta đã để người đang chuẩn bị, hiện tại lời nói, tại treo chống một đoạn thời gian còn không phải vấn đề." Địch Phong đối với Trương Tú vấn đề, sắc mặt bình tĩnh nói: "Hiện tại lãnh địa chính yếu nhất vấn đề là Tại cái này đi qua hơn một tháng trong thời gian, lãnh địa Tây, Nam, Bắc ba phương hướng lại nhiều một mảnh thổ địa mới. Ở nơi đó, không chừng còn có quái vật gì cùng địa nhân. Chúng ta nhất định phải cẩn thận phòng bị ba phương hướng. Mà lại, trước đó Hô Bình thăm dò đến về phía Tây còn có nhân loại nơi ở tồn tại, chúng ta cũng cần đem cái kia một bọn nhân loại nơi ở đặt vào quản không mới là. Trương Tú đối với địch phong đưa ra đề nghị, dựa theo lãnh chúa đại nhân ý nghĩ, chúng ta liền cần tiếp tục tăng binh, nhưng là đề nghị của ta là đang chờ thêm gần hai tháng, đợi đến lãnh địa cây trồng vụ hẹ về sau, lãnh chúa đại nhân có thể triệu tập một nhóm chiến sĩ hướng lãnh địa tây bộ khai thác. Mà lại lúc kia, lãnh địa các nơi kiến thiết cũng bắt đầu có chút công trình kết thúc, đến lúc đó lãnh chúa đại nhân cũng có thể đưa ra một bộ phận nhân thủ hiệp trợ hậu cần công tác. Nói cho cùng vẫn là lãnh địa phát triển thời gian quá ngắn, nếu như là đi qua 1 2 năm, thanh hà lĩnh tuyệt đối là có thể tại tăng lên một cái cấp độ. Địch Phong cảm thán. Kia liền chờ một chút đi, đoạn thời gian này đích thật là phát triển có chút nhanh, hiện tại trước ổn định tự thân đi. Địch Phong nói xong, Trương Tú nói, "Như vậy, không có chuyện gì lời nói, ta cũng rời đi trước, sở chính vụ bên kia cũng còn có rất nhiều sự tình phải xử lý." "Ừm, Trương Tú tiên sinh trước đi giúp đi thôi." Sau khi Trương Tú rời đi, Địch Phong bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tại đoạn thời gian này, Địch Phong trừ bỏ đối với một ít chuyện làm ra cuối cùng quyết định bên ngoài, vẫn ở tại trong thành bảo tu luyện. Lam Thanh Hà lĩnh hoạch tâm địa khu, tòa thành có phủ văn thạch bia hiệu quả bao trùm, tại lấy trong tòa thành tâm trong phạm vi 100m địa khu, càng thêm dễ dàng tu luyện linh lực, có thể càng thêm nhẹ nhóm lĩnh ngộ phủ văn lực lượng. Mà bởi vì tình huống này, làm tòa thành bên trong lận tàng lực lượng, lãnh địa kỳ vật hộ vệ tiểu đội đã toàn viên tu luyện tới thành đồng cấp, đồng thời toàn bộ lĩnh ngộ văn lực lượng đương nhiên những binh lính này cũng là bởi vì lực lĩnh ngộ phủ văn lại thêm trước đó địch phong cho bọn hắn nắm giữ kỳ vật, đánh vỡ tự thân bình cảnh lực lượng. Hiện tại, địch phong ban cho hai kiện kỳ vật cũng không có thu hồi, tại toàn viên lĩnh ngộ về sau, giao cho hộ vệ tiểu đội chính phó đội trưởng, từ bọn hắn nắm giữ kỳ vật lực lượng. Đồng thời, địch phong đặc biệt theo tiệm thợ rèn bên kia cầm tới 10 bộ khảm nạm phù văn chiến giáp, cùng phù văn cương đao, phù văn chiến cung. Cái này một cái tiểu đội, có thể nói là thanh hà lĩnh một đạo phòng tuyến cuối cùng, trừ bỏ đối phương bên ngoài, không có bất luận kẻ nào biết, địch phong thủ hạ còn nắm giữ lấy dạng này một chi cường đại tiểu đội. Trừ cái đó ra, Bởi vì tòa thành bản thân cũng tại phù Văn Thạch địa phạm vi bao trùm bên trong, ở trong tòa thành hầu gái cùng đám người hầu cũng là vì vậy được lợi. Tại tu luyện cơ sở linh lực tu luyện công pháp về sau, hầu gái cùng đám người hầu cũng thu hoạch được nhất định lực lượng tăng lên, trong đó mấy người đã lĩnh ngộ phù văn, đột phá tới Hắc thiết cấp. Còn lại tòa thành người hầu, đích phong đoán trưởng tại trong vòng 1-2 năm cũng có thể tự mình đột phá tới Hắc thiết cấp, lĩnh ngộ phù văn. Tại tòa thành tôi tớ về sau, nhóm thứ ba được lợi tại kỳ vật hiệu quả chính là tại ngoài thành vây tu luyện tòa thành đội hộ vệ lực lượng làm thanh hà lĩnh cấm vệ quân theo vật tư cung cấp sung túc tăng cường tu luyện phía dưới đội hộ vệ các nữ binh phụ văn thức tỉnh suất muốn so cái khác dã chiến bộ đội cao hơn mấy lần mặc dù đều là từ thiếu nữ tạo thành đội hộ vệ nhưng trong đó tất cả đội trưởng đều đã là hất thiết cấp một chút ưu tú binh sĩ rửa vào phù văn thức tỉnh lực lượng đột phá tới thanh đồng cấp mà thêm ra rất nhiều phù văn các loại khác biệt năng lực phù văn để thanh hà lĩnh thêm ra một nhóm phù văn dự trữ tại một đám đại tượng nghiên cứu một chút một chút mới là đạo cụ bị nghiên cứu ra đến lãnh chúa đại nhân Tiệm tợ rèn bên kia có một chút đột phá mới, mà lại Lãnh Chúa đại nhân yêu cầu tiền tệ đã chế tạo ra, Lãnh Chúa đại nhân có thể đi xem một chút. Một ngày này, đang tu luyện Địch Phong Thu được tin tức mới. "Ừm, đột phá mới, tiền tệ đã chế tạo ra." Được đến đến từ công sở nộp lên báo cáo, Địch Phong có chút kinh hỉ. Mang địch tuyển cùng mấy cái đội hộ vệ hộ vệ cùng một chỗ, rời đi tòa thành. Ngay tại Địch Phong đi đến tòa thành cổng lúc, Hồ Tam Nương cùng Bạch Chỉ ngăn lại Địch Phong. "Ca, ngươi đây là muốn làm gì?" Hồ Tam Nương con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Địch Phong, cùng hắn tỏ mò hỏi. "Đột nhiên như vậy, ngươi không đi huấn luyện bộ đội của ngươi?" Địch Phong cười nói, công tượng cửa hàng cái kia một đám đại tượng nhóm nghiên cứu ra được phù văn mới đạo cụ, ta cái này đi qua nhìn một chút. Phù văn mới đạo cụ, nghe Địch Phong lời nói, hố Tam Nương nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, ca, bộ đội của ta hiện tại có những trung đội trưởng kia, đại đội trưởng phụ trách huấn luyện, ta không tại cũng không có vấn đề. Người cái này ra ngoài, mang ta, không mang hai chúng ta cũng đi qua nhìn một chút chứ sao? Ở sau lưng hố Tam Nương Bạch Chỉ cũng lộ ra một bộ ánh mắt tò mò. Bạch Chỉ ở trong tòa thành đoạn thời gian này sinh hoạt, nguyên bản đối với Địch Phong cái lãnh chúa này còn làm phần cẩn thận một chút ở chung. Nhưng theo không ngừng tiếp xúc, Bạch Chỉ phát hiện Địch Phong bình thường vẫn là vô cùng dễ nói chuyện, dần dần cũng liền tại tự mình trường hợp cũng Địch Phong bình thường trò chuyện, chỉ có tại công chúng trường hợp mới làm thuộc hạ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thượng hạ cấp quan hệ. Được, kia liền cùng đi đi, đều đi xem một chút các đại sư phụ nghiên cứu, cũng tốt cho bọn hắn nâng nâng ý kiến. Chương 115, Phù văn tiền tệ. Chương 115, Phù văn tiền tệ được đến Địch Phong đồng ý, Hỗ Tam Nương nhảy nhảy nhót nhót dính sát, lôi kéo Địch Phong một cái cánh tay đạo: "Ca, đi thôi, chúng ta nhanh đi qua." Ở sau lưng Hỗ Tam lương Bạch Chỉ cũng đi theo tiến lên đây, hướng Địch Phong hành lễ. Lãnh chúa đại nhân Cùng đi chứ, hiện tại lãnh địa khó được không có ngoại địch, có thể thật tốt đại kiến thiết." Địch Phong cười nói, "Các ngươi tỏa thành cấm vệ quân hiện tại bổ đủ một cái doanh biên chế, như vậy liền muốn thật tốt huấn luyện." "Biết rồi." Địch Phong cứ như vậy mười phần tùy ý mang hộ vệ mình doanh chính phó doanh trưởng, cùng mấy người lính, rời đi tỏa thành, đến tiệm thợ rèn đưa ra đến một cái đại công trong xưởng. Nơi này, được đến Địch Phong đến tin tức đám thợ thủ công đã ở chỗ này chờ Địch Phong đến. "Lãnh chúa đại nhân." Một cái xem ra hơn 50 tuổi lão giả mở miệng nói, "Vương sư phó, lần này ngươi mang đội ngũ của ngươi chế tạo ra thanh hạ linh tiên là thật là một kiện đại công." và cho ngươi ghi lại. Tại Lãnh Chúa đại nhân, Vương sư phó liền vội vàng cười đạo: "Hiện tại Lãnh Chúa đại nhân đi theo ta đi." Tại Vương sư phó dưới sự dẫn đầu, địch phong một đoàn người đi vào một cái trong kho hàng lớn. Tại cái này tầng cao 5m to lớn nhà kho cải tạo nhà máy bên trong, sắp hàng một hàng máy móc. Lãnh Chúa đại nhân, ở một bên, Vương sư phó hướng địch phong giới thiệu những này máy móc tác dụng. Căn cứ mới nhất được đến phủ văn kỹ thuật, chúng ta dựa vào này nghiên cứu ra đến một bộ này giản dị dây chuyển sản xuất, ngay từ đầu hợp kim giá luyện, đến đến tiếp sau dót mô hình, lại đến áp chế, một bộ dây chuyển sản xuất có thể làm được mỗi ngày sản xuất mấy trăm ngàn viên tiền tệ. Theo Vương sư phó giới thiệu, địch phong trước mắt nhìn xem một đống khoáng thạch theo nguyên vật liệu thông qua phủ văn lò cao luyện hóa thành kim loại, hòa tan kim loại tại khuôn đúc bên trên hóa thành từng cái tấm sắt, những này tấm sắt dài một mét, rộng, độ dày chỉ có một ly. Tại tấm sắt sau khi hoàn thành, bị cầm ra, đưa đến chỗ tiếp theo khuôn đúc chế trang bị. Lúc này. Một bên Vương sư phó cầm ra một viên tiền xu thành phẩm giao cho Địch Phong đạo, lãnh chúa đại nhân mời xem, đây chính là nhóm đầu tiên thành phẩm tiền xu. Tiền xu vì hình tròn, lớn nhỏ liền cùng Địch Phong đã từng sử dụng qua một nguyên tiền xu đồng dạng. Tiền xu chính diện có một cái một nguyên chữ, tại tiền xu mặt sau là một cái cỡ nhỏ phù văn. Địch Phong nhận được, đây chính là năng lượng phù văn. Lần này Địch Phong nhấc lên hứng thú, do hỏi, các người vậy mà tại tiền xu bên trên khắc vào phù văn, đây là làm thế nào được đến dây chuyển sản xuất sản xuất? Ở bên người Địch Phong, Hồ Tam lương cùng Bạch Chỉ cũng tiếp nhận một chút tiền xu hàng mẫu cẩn thận nhìn xem, loại này khắc vào phù văn tiền xu, hai người cũng mười phần cảm thấy hứng thú đối với địch phong hỏi thăm. chạm tới vương sư phó có thể thiết kế, trên mặt mang một tia tiêu ngạo, hướng địch phong giải thích. xét thấy lãnh chúa đại nhân muốn thiết kế một cái đặc thù bảo đảm giá trị tiền gửi tiền tệ, chúng ta lúc đầu ngay lập tức nghĩ đến vàng bạc. nhưng lãnh điệu bản thân là không có mỏ bạc cùng mỏ vàng, chỉ có lãnh chúa đại nhân mang đến những cái kia vàng bạc, toàn bộ gen đúc thành tiền tệ cũng không thể phạm vi lớn cung ứng. về sau, theo nam thạch thôn phát hiện mỏ đồng, lại thêm lãnh chúa đại nhân mang đến nhiều như vậy đồng tiền, chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp, chính là đem phù văn khắc vào trên tiền tệ cái này liền để tiền tệ bản thân có nhất định giá trị, mà lại đến tiếp sau chúng ta nghiên cứu phát minh tiểu tổ thảo luận về sau quyết định khắc vào năng lượng phù văn dạng này tiền tệ bản thân liền có thể chậm chạp hấp thu linh khí chứa đựng. nếu như lúc tu luyện trồng chất tại bên người một đống tiền tệ, bản thân cũng có thể tăng lên nồng độ linh khí, mà lại một mai này tiền tệ ngoại bộ là năng lượng hấp thu phù văn, tại nội bộ còn có một viên năng lượng chứa đựng phù văn. một mai này tiền tệ chúng ta sử dụng chính là đồng sắt kim giảm bớt đồng tiêu hao, mà lại đồng cùng kim cũng là gần với ngân đối với linh khí chuyển, không chỉ là như thế. Cái này một cái tiền tệ chúng ta còn lấy này nghiên cứu ra được phù văn thu nhỏ kỹ thuật. Thông qua thành lập phù văn mô hình toán học, tiến hành trợ tỷ lệ thu nhỏ, dạng này mặc dù sẽ dẫn đến phù văn hiệu quả trên phạm vi lớn yếu bớt, nhưng chỉ cần có hiệu quả, một mai này tiền tệ chính là thành công. Tại xác định thu nhỏ phù văn có thể sau khi thành công, chúng ta khắp đi ra mô bản, đồng thời đem mô bản dùng sức mạnh hóa phù văn cường hóa, cam đoan mô bản độ bền. Vừa nói, Vương sư phó đem địch phong một đoàn người đưa đến một cái máy móc phía trước, cái này máy móc, phía dưới là một cái kiên, cố cái bệ, trên cái bệ là từng bước từng bước hình vuông mô bản, tại mô bản phía trên thì là mô bản một mặt khác ở bên trên mô bản bên trên để phong có thể nhìn thấy từng cái lom đi xuống tiền tệ trên đồ án đều mang phù văn một cái mô bản là năng lượng hấp thu phù văn một cái mô bản là năng lượng phù văn lúc này tại vương sư phó dưới sự chỉ huy một bên học đồ lấy tới hai bức tấm sát cái này tấm sát cũng chính là đồng sắt hợp kim cấu thành một cái một ly tấm sát để lên cái thứ nhất khắc lấy năng lượng phù văn khuôn đúc để lên đi tiếp lấy khuôn đúc nâng lên một tấm mới hợp kim tấm cất đặt đi lên tiếp lấy năng lượng hấp thu văn mô phòng tại ép một lần một viên tiền tệ liền thành hình Cái này bị áp chế thành hợp kim tấm được đưa đến kế tiếp máy móc bên trên. Cái này máy móc là khắc hỏa nhiệt độ cao phủ văn cuốn đúc, làm áp chế thành tiền tệ đồ án kim loại tấm cất đặt đi lên. Cái này nhiệt độ cao mô bản lần nữa áp chế xuống. Từng mai tiền tệ bị theo kim loại trên bảng cắt đi, theo sắt lấy. Nhiệt độ cao đem tiền tệ biên giới hòa làm một thể, để tiền su thành hình. Một viên tiền su diện tích là một cm vuông lớn nhỏ. Hai khối kim loại tấm dùng một lần có thể áp chế 10.2, 10 mà lại tỷ lệ hợp lệ tại 95% trở lên, hoàn toàn có thể làm lãnh địa lưu thông tiền tệ. Vấn đề duy nhất chính là áp chế tiền tệ mô bản máy móc một lần khởi động cần 5 phút đồng hồ áp chế một lần, một lần cũng cần 10 phút đồng hồ khoảng cách, dẫn đến dây chuyển sản xuất sát xuất thành công cũng không tính quá cao. lãnh chúa đại nhân, lúc này vương sư phó lấy ra một chút cái khác tiền tệ bản mẫu, những hàng này tệ có bên trong phương ngoại tròn đồng tệ, có đồng tích hợp kim, đồng kim hợp kim phủ văn tiền tệ. chúng ta đem loại này đồng sắt phủ văn tiền tệ làm một nguyên mệnh giá, tại phía dưới còn là lấy thanh đồng chế tạo thành thanh đồng tiền tệ, không khác họa phủ văn, làm nhỏ hơn mệnh giá. trên xuống là đồng treo làm cao hơn mệnh giá phủ văn cùng đồng kim chế tạo thành càng lớn mệnh giá phủ văn. dạng này liền đầy đủ lãnh địa sử dụng. Hiện tại một nguyên mệnh giá tiền tệ dây chuyển sản xuất không có vấn đề, chúng ta có thể cứ thế mà suy ra, chế tạo ra cái khắc tiền tệ sản xuất dây chuyển sản xuất đến. Rất tốt, rất tốt. Nhìn xem từng mai tiền tệ, địch phong mười phần hài lòng, thanh đồng, cùng đồng tau, đều là đồng hợp kim, là mỏ đồng phụ cận sen lẫn mỏ dung hợp thành, sản xuất đối với lãnh địa đến nói, cũng không phải là rất trở ngại. Mà lại, phù văn tiền tệ, bản thân liền có nhất định giá trị, phi thường thích hợp lưu thông giao dịch, có thể nói, vương sư phó dẫn đầu đoàn đội chế tạo ra tiền tệ hoàn toàn phù hợp địch phong tưởng tượng. Chế tạo ra tiền tệ, thanh đồng vương lô tiền cùng đồng một nguyên tiền tệ lớn nhỏ Đồng thau phủ văn tiền tệ muốn so một nguyên lớn nửa centimet đường kính, mà đồng kim tiền tệ lại so đồng thau phủ văn tiền tệ lớn nửa centimet đường kính. Cứ như vậy, lấy một nguyên làm cơ sở. Phổ thông đồng tiền cùng đồng sắt phủ văn hối đoái là 100 so 1. Đồng thau phủ văn tiền tệ cùng một nguyên tiền tệ hối đoái so là 1:10, đồng kim phủ văn tiền tệ cùng một nguyên tiền tệ so là 1:10000. So Cảm giác phủ văn tiền tệ nội bộ nồng độ linh khí khác biệt, cùng tiền tệ bản thân vật liệu giá trị, Định Phong định chế xuống tiền tệ hối đoái so. Chương 116, phủ văn xuống trưởng. Chương 116, phủ văn xuống trưởng. Có tiền tệ hàng Mẫu hơn nữa còn có thể dây chuyển sản xuất chế tạo địch phong cũng chuẩn bị ở trong lãnh địa phủ cập tiền tệ hiện tại lãnh địa mở rộng đã có thương nghiệp lưu động tại không có tiền tệ dựa vào công điểm hệ thống liền có chút không thích hợp đồng thời ở trong lãnh địa phát hiện một chút tài nguyên khoáng sản cũng đầy đủ lãnh địa chế tạo tiền tệ cần thiết mà lại hiện tại trừ bỏ cái nhà kho này bên trong đồng sắt phủ văn tiền tệ nước chảy còn cần cái khác dây chuyển sản xuất đã tiền tệ chế tạo không có vấn đề địch phong nhìn xem vương sư phó nói như vậy ngươi mang đoàn đội của ngươi bắt đầu nhóm đầu tiên dây chuyển sản xuất sản xuất ở bên trong thanh hà thành Ta cho ngươi vạch ra tới một cái nhà máy, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất đem các loại tiền tệ dây chuyển sản xuất đều kiến tạo ra được. Chỉ cần nhân viên vật tư đúng chỗ, ta có thể trong vòng một tháng hoàn thành dạng này, giản dị dây chuyển sản xuất. Vương sư phó hưng phấn nói, Mặt khác, tại đồng thao phủ văn tiền tệ bên trên biến đổi thành số lượng 10, mà đồng kim tiền tệ bên trên số lượng biến thành 1.000 ngàn, cải biến một chút tiền tệ bên trên đồ ăn có vấn đề gì hả? Không có vấn đề gì. Vương sư phó lập tức nói, Tam Nương, bạch chỉ. Cầm trong tay tiền tệ hàng mẫu giao cho Vương sư phó, địch phong quay người đối với cùng đi theo Hỗ Tam Nương cùng Bạch chỉ hỏi. Những hàng này tệ các ngươi cảm giác được thế nào? Ta cảm giác không có vấn đề gì. Hỗ Tam Nương cùng Bạch chỉ nói, mà lại phù văn tiền tệ bản thân cũng có thể phụ trợ tu luyện, đồng thời tiền tệ bên trong linh khí tiêu hao cũng sẽ phục hồi từ từ, bản thân liền có giá trị. Nếu như lưu thông lời nói, ta cũng hy vọng có thể thu thập một chút dùng để phụ trợ tu luyện. Ta cũng cùng Tam Nương ý nghĩ, dạng này tiền tệ phi thường thích hợp lãnh địa, tuyệt đối sẽ được hoan lên 10 Cái này liền không có vấn đề. Địch Phong Hải lòng nhẹ gật đầu, bất quá rèn đúc tiền tệ, bản thân lợi ích to lớn, trừ bỏ quy hoạch tiền tệ rèn đúc nhà máy sản xuất tiền tệ bên ngoài còn nhất định phải có nghiêm mật hộ vệ cùng thẩm tra công việc này liền giao cho các ngươi hộ vệ đội làm phủ lãnh chúa trực thuộc bộ đội làm phủ lãnh chúa cấm vệ quân bộ đội của các ngươi thích hợp nhất k đây là hộ tam lương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem địch phong nói ngươi có chuyện gì nói thẳng đi đi địch phong gật đầu nói dựa theo quy hoạch các ngươi một cái doanh thuộc hạ ba cái đại đội hai trung đội cùng những tiểu đội khác hiện tại cấm vệ quân ba cái đại đội trong đó một cái vì lục hành điệu kỵ binh đại đội một cái là hộ vệ tòa thành đại đội thứ ba đại đội liền phụ trách tiền tệ gien đúc nhà máy bảo hộ tuần tra giám thị công tác thứ ba đại đội cho các ngươi phối trí một cái bộ binh hạng nặng trung đội, một cái cung nội thủ trung đội. về sau y hộ doanh tại tòa thành đóng quân còn có một cái chiến mã làm tòa kỵ kỵ binh trung đội, chính các ngươi an bài. cái này không có vấn đề. hộ tam nương nhẹ gật đầu. tiên tệ rèn đúc nhà máy kiến thiết chỉ sợ cũng cần một tháng trở lên. đến lúc đó, chiêu mộ tân binh đã huấn luyện không sai biệt lắm, có thể theo rèn đúc nhà máy kiến thiết trực tiếp vào ở. sự tình cho chuyện xong, địch phong hướng về một bên bộ đội nhìn lại, bên kia, đi, công thượng cửa hàng bên này còn có mới thành quả nghiên cứu, chúng ta đi xem một chút. rời đi nhà kho, tại một bên khác. Lý sư phó tự mình dẫn đầu nghiên cứu đoàn đội đã đợi chờ đã lâu, nhìn xem Địch Phong theo tiền tệ phòng nghiên cứu đi tới, Lý sư phó lập tức tiến lên đón. "Lãnh chúa đại nhân, trước đó Vương sư phó thành quả rất tốt, nhưng tiếp xuống ngài nhìn thấy cũng tuyệt đối sẽ để ngài cảm thấy kinh ngạc." "A, vậy ta muốn nhìn." Địch Phong cười nói. Tại Lý sư phó nghiên cứu đoàn đội trong phòng, Địch Phong nhìn thấy một cái mười phần nhìn quen mắt đồ vật. Đây là súng trường. Giờ khắc này nhìn thấy cái này, mặc dù bộ dáng có chút kỳ quái, nhưng chỉnh thể chính là một cái súng trường bộ dáng phế giới, Địch Phong cùng Lý sư phó nói như vậy, rung động. "Đúng, lãnh chúa đại nhân." Lý sư phó cầm lấy trong tay cái này súng trường, hướng địch phong giới thiệu, đây chính là chúng ta căn cứ những cái kia trong sách miêu tả súng ống nghiên cứu ra đến súng trường. Bất quá, chúng ta bây giờ các hạng kỹ thuật đều chưa thành thục, không cách nào thiết lập hoàn thiện dây chuyển sản xuất, hiện tại chỉ có thể thủ công thông qua máy tiện gia công. Mà lại cái này súng trường động lực không phải thuốc nổ mà là phú văn. Vừa nói, Lý sư phó đem súng trường tháo dỡ xuống tới, từng cái bộ kiện hướng địch phong giới thiệu, cái này súng trường, chúng ta nghiêm ngặt dựa theo quy cách, can đoan các loại bộ kiện có thể thông dụng. Súng ống bản thân chia làm mấy cái đại bộ phận, bộ phận thứ nhất là nòng súng, toàn bộ nòng súng là năm ly đường kính. Toàn bộ nòng súng áp dụng chính là nhiệt độ cao đúc nóng một thể thành hình. Về sau tại nòng súng bên ngoài khắc họa bên trên cường hóa phủ văn, cam đoan nòng súng bản thân cường độ. Tại khắc họa phủ văn trước đó, chúng ta còn dùng máy tiện tại trong nòng súng lôi ra đến danh nòng súng. Từ khi phủ văn kỹ thuật bắt đầu tại lãnh địa phát triển, lãnh địa các loại kỹ thuật đều chiếm được phi tốc phát triển. Tỷ như nói cường hóa phủ văn, tại phối hợp năng lượng hấp thu phủ văn, có thể cam đoan khắc họa vật liệu cường độ tăng lên gấp đôi. Bởi vậy một nửa hợp kim, tại khắc họa cường hóa phủ văn về sau, liền có thể làm máy tiện đầu dao sử dụng. Một chút không đạt tiêu chuẩn vật liệu cũng có thể có cao hơn tiêu chuẩn. Bộ phận thứ hai chính là đạn phát xạ trang bị. Một bộ phận này là bởi vì chúng ta phát hiện phong nguyên tố phủ văn tại cung cấp năng lượng về sau, có thể trong nháy mắt bộ phát ra không tầm thường phong nguyên tố xung kích đặc biệt là tại một cái biệt kiến trong không gian, trong nháy mắt một viên phong nguyên tố phủ văn bộ phát lực lượng không kém gì trong sách miêu tả thuốc nổ nổ tung động năng. Bởi vậy, chúng ta tại nòng xuống cuối cùng lắp đặt một cái nửa bị kín phòng, cái này khoang phần đuôi là một cái phong nguyên tố phủ văn. Phong nguyên tố cung cấp năng lượng là xuống trường phía dưới cùng loại với băng đạn kết cấu. Nói đến đây, Lý sư Phó cũng có chút cảm thán. Chúng ta tại thư viện bên trong phát hiện một chút đến từ khoa học kỹ thuật xã hội phổ cập khoa học trên sách có liên quan tới súng ống kết cấu đổ. Theo những cái kia phổ cập khoa học trên sách, chúng ta hiểu rõ súng ống kết cấu, nhưng bởi vì hiện tại kỹ thuật tạm thời không cách nào thiết kế liên phát súng ống nội bộ kết cấu bộ kiện, nhưng bởi vì phù văn súng trường dựa vào chính là khí áp, trên bản chất chính là một cái đại hào súng hơi, không cần cùng trên sách thuốc nổ đạn như thế còn cần lui vào đạn. Bởi vậy chúng ta thiết kế chính là súng máy bán tự động, bóp một lần có súng phát xạ một viên đạn. Mà lại loại này súng trường cần một cái có thể cắm vào linh khí đơn nguyên vị trí. Thế là chúng ta trừ khẩu súng giới thiết kế phù hợp nhân thể cấu tạo bên ngoài, chúng ta tại báng xuống vị trí dự lưu không gian, có thể tháo dỡ lắp đặt linh lực đơn nguyên. Cũng tại thân thương nội bộ có ngân tiếp lời, liên tiếp xuống ống nội bộ phong nguyên tố phù văn đồng thời thông qua dẫn ra chốt, liên tiếp nội bộ cơ kết trường, để nội bộ sợi bạc tương liên, cho phù văn nháy mắt cung cấp năng lượng, tại thông qua kích phát phù văn, thông qua nội bộ trong nháy mắt to lớn, khí áp phát xả đạn. Căn cứ chúng ta kiểm tra, loại này súng trường, lớn nhất tầm bắn đạt tới 500m, sức giật phi thường nhỏ, đồng thời một cái tràn ngập linh khí lưu trữ năng lượng đơn nguyên. Có thể phát xạ 500 phát đạn, mà khác băng đạn thiết kế là một cái băng đạn đụng 50 phát, đầy đủ một đoạn thời gian sử dụng. Đồng thời, nói tới chỗ này, Lý sư phó giọng nói lần nữa nhắc lên. Đồng thời bởi vì không phải thuốc nổ động lực, đạn chỉ cần một cái đầu đạn kết cấu. Bởi vậy đạn thiết kế vô cùng đơn giản, hoàn toàn có thể làm được đại quy mô chế tạo. Chương 117, vô đề. Chương 117, vô đề. Đây chính là đạn. Nhìn xem Lý sư phó đưa tới đạn, Địch Phong nhìn kỹ, toàn bộ đạn trừ bỏ hình mũi khoan đầu đạn, hậu phương gia tăng số ly kim loại hình trụ tích, cam đoan đạn có thể bị kín tiến vào nội bộ dạng này một viên đạn trên thực tế chính là một cái khối kim loại 10 phần dễ dàng dẻo đúc, không giống như là thuốc nổ đạn còn cần vỏ đạn cùng lửa có sẵn ngược lại là súng trường cần nhân công khắc họa phụ văn chuyên môn bộ kiện cần thuần thục công nhân đơn độc gõ cắt cũng tiến hành phụ văn khắc họa mà xử lý bộ kiện liền cần thuần thục nắm giữ máy tiện công nhân kỹ thuật như vậy cái này một thanh phụ văn súng trường chế tạo một cái cần bao lâu thời gian địch phong do hỏi hiện tại toàn bộ công sở thuộc hạ các bộ môn đều tiến hành mở rộng đại đa số công tượng đều là đồ bởi vậy phụ văn súng trường hiện tại chỉ có thể ở trong này dẻo nước Cho dù là thống nhất bộ sản xuất hiện, đem chế tạo chia tách, một ngày cũng liền có thể sản xuất ra hai thanh súng trường. Bất quá theo thuần thụ công nhân gia tăng, đến tiếp sau có thể gia tăng đến một ngày năm thanh. Lý sư phó suy tư một lát, hướng địch phong hồi đáp. Hiện tại chúng ta ngay tại phạm vi lớn huấn luyện học đồ, ở buổi tối khai triển văn hóa chương trình học học tập, kỹ thuật huấn luyện chương trình học, đoán chừng nửa năm sau hội kiến hiệu quả. Bất quá khu ngoại thành nhà máy kiến tạo tốt về sau, chúng ta có thể xây dựng một tòa súng trường sản xuất nhà máy, coi đây là cơ sở, dần dần mở rộng sản xuất. Hiện tại lời nói không chỉ có là nhân thủ không đủ, mà lại sân bãi cũng không đủ các loại máy móc không cách nào trải rộng ra, bây giờ nói cho nhìn, chúng ta thí nghiệm vũ khí còn là ở ngoài thành trong quân doanh triển khai. địch phong nhẹ gật đầu, rõ ràng cái công xưởng này kiến tạo vấn đề, biết đây là không vội vàng được sự tình, cũng liền không tại nhiều nói cái gì. hiện tại đã có thể thông qua loại này phù văn kỹ thuật phát xạ đạn, như vậy tự nhiên có thể chế tạo càng lớn uy lực súng ống, thậm chí là lấy không khí vì động lực hỏa pháo. tiếp xuống các ngươi trước ở trong này nghiên cứu, qua hai tháng các nơi nhà máy nhà máy liền có thể kiến thiết hoàn tất, đến lúc đó các ngươi có sân bãi lắp ráp dây chuyển sản xuất. vâng, lãnh chúa đại nhân, lý sư phó hồi đáp. Chúng ta nghiên cứu phát minh sẽ không dừng lại, đồng thời đối với học đồ huấn luyện công tác hội một mực tiếp tục kéo dài, cam đoan tại nhà máy mới kiến tạo hoàn tất là có thể ngay lập tức khai chiến sản xuất công tác. Rất tốt." Nhẹ gật đầu, Địch Phong cầm lấy cái này, một thanh thí nghiệm dùng súng ống, do hỏi: "Cái này một thanh phụ văn súng trường các ngươi còn dùng đến sao? Ta cầm đi dùng một chút." "Nếu như Lãnh chúa đại nhân muốn sử dụng lời nói là không có vấn đề." Nghe tới Địch Phong vấn đề, Lý sư Phó vội vàng nói: "Thí nghiệm súng ống chúng ta nhóm đầu tiên chế tạo năm thành, trong đó 3 thanh chuẩn bị giao cho dã chiến doanh cùng hai cái biên phòng doanh sử dụng, lấy kiểm nghiệm kỳ thuật chiến công có thể còn lại hai thanh làm thí nghiệm dùng, lãnh chúa đại nhân ngài lấy đi một thanh cũng không có vấn đề, bất quá tiếp theo có vấn đề gì còn mời kịp thời cáo chi chúng ta, chúng ta tốt tiến hành sửa chữa. vừa nói, lý sư phó từ một bên cầm lấy một cái bao vải to giao cho địch phong đạo. lãnh chúa đại nhân, súng trường năng lượng áp dụng chính là chế thức linh khí chứa đựng đơn nguyên, nạp năng lượng trang bị là thông dụng trong này là đạn, tổng cộng là một ngàn phát đạn, đầy đủ lãnh chúa đại nhân sử dụng một đoạn thời gian. được, vậy ta trước hết cầm đi dùng. đối với lãnh địa sản xuất ra thanh thứ nhất thương, chưa từng có tiếp xúc qua súng ống địch phong cũng hết sức hứng phấn, muốn trở về thử một lần các người nghiên cứu phát minh sản xuất súng ống là một kiện đại công đối với lãnh địa đến nói cũng là một chuyện tốt trước khi đi địch phong đối với lý sư phó nói đem các ngươi tiểu tổ nhân viên cùng công hiến cùng phủ văn tiền tệ bên kia báo cáo cùng một chỗ giao cho ta đợi đến phủ văn tiền tệ đại quy mô đầu tư ta cho các ngươi phát ban thưởng tạ lãnh chúa đại nhân rời đi công tượng cửa hàng địch phong cầm thương nhiều lần nhìn xem một bên hộ tam lương cùng bạch chỉ cũng đuổi theo ánh mắt ở trong tay địch phong trên súng trường quan sát ca loại này phủ văn súng trường để ta cũng thử một chút chứ sao có thể địch phong cười nói Ta chỗ này có một ngàn phát đạn đâu, tùy tiện đánh. Bất quá cái này tầm bán, trong thành là không có cách nào triển khai. Chúng ta đi huấn luyện của các ngươi trở đi. Trở lại toàn thành, địch phong, hồ tam lương, bạch chỉ mang mấy người lính cưỡi chiến mã rời đi thành nội. Lần này tùy hành đội ngũ lại nhiều ba người. Nghe nói địch phong cùng hồ tam lương cùng đi ngoài thành, địch vũ ôn phong hồ cũng cùng đi qua. Địch vũ đi theo, địch vũ thiếp thân thị nữ á thủy cũng liền cùng theo. Nhìn xem lần này nhiều người như vậy, địch phong dứt khoát cũng đem địch tuyển mang lên, đồng thời mang lên một chút ăn chuẩn bị đang thử thương về sau tới một lần ăn cơm giã ngoại đội hộ vệ ngoài thành nơi đóng quân, dọc theo Thanh Hà thành hướng đông con đường tiến lên, theo ra khỏi cửa thành nhìn bên ngoài thành ngay tại xây dựng các loại nhà máy cùng khu dân cư đi ra kiến trúc khu, hai bên cảnh sắc biến thành đồng ruộng, cùng từng cái ngay tại trong đồng ruộng bận rộn vừa mới an trí xuống tới các thôn dân. Nhìn xem địch phong một đoàn người đội ngũ, bận rộn các lưu dân đứng dậy hiếu kỳ liếc mắt nhìn, lại tiếp tục bận rộn. Thanh Hà thành hướng đông con đường này đã là đường xi măng, một đoàn người lên ngựa, cho dù là chậm rãi tiến lên, cũng rất nhanh liền đến ở vào ven đường cấm vệ quân sân huấn luyện. Nơi này, làm cấm vệ quân kỵ binh sân huấn luyện, ngay từ đầu quy hoạch thổ địa liền chiếm cứ lấy một cây số vuông. Trong đó bao hàm cấm vệ quân nơi đóng quân, quân mã trận, lục hành điểu sào huyết chờ một chút kiến trúc. Lúc này, cấm vệ quân hai cái đại đội tân binh ngay ở chỗ này huấn luyện, những cái kia lục hành điểu con non cũng ở nơi đây tiến hành ủ dưỡng. Trải qua mấy chục ngày ấp trứng, một nhóm kia thu hoạch 200 mai lục hành điểu trứng thành công ấp trứng. Sự thật chứng minh, lục hành điểu trứng cần thiết nhiệt độ chính là 37 độ C. Chư bỏ một chút ngoại ý muốn trứng chết cùng trực tiếp chết yếu con non, 200 mai lục hành điểu trứng ấp trứng đi ra 180 chỉ lục hành điểu con non, cứ như vậy Thanh hạ lĩnh liền có 280 chỉ. Những này con non ngay từ đầu liền được tuyển ra binh sĩ nuôi nấng, thông qua trưởng kỳ tiếp xúc, lục hành điệu con non cùng kỵ binh bản thân phi thường thân mật, xem ra sau khi thành niên thừa cư không là vấn đề. Mà những cái kia trực tiếp theo hoàng dại con non bắt đầu bồi dưỡng, cũng tại mỗi một ngày nuôi nấng xuống, dần dần cùng phụ trách nuôi nấng kỵ binh thành lập quan hệ, có thể tiến hành tiếp xúc, không tại kháng cự. 280 chỉ lục hành điệu con non, từ đó tuyển chọn ra 220 người vì cấm vệ quân thuộc hạ lục hành điệu kỵ binh đại đội chiến sĩ. Còn lại 60 người làm quân dự bị. Tại mới tu kiến lục hành điệu gây giống căn cứ một bên huấn luyện một bên bồi dưỡng lục hành điệu con non, vì cái này 60 người, Hộ Tam Nương còn đặc biệt theo lãnh địa lần nữa chiêu mộ 60 tên tân binh. Toàn bộ nơi đóng quân, lúc này đã bị cao 3 mét tường vây quay lại, quân doanh vô luận tại khi nào đều là chặt chẽ trông coi, trừ bộ chỗ cửa lớn có binh sĩ trực ban, tại tường vây về sau, thường cách một đoạn đều có một cái độ cao tại 3 mét chẳng gác, phòng ngừa có người vượt qua tường vây. Bất quá lúc này, toàn bộ nơi đóng quân chỉ là tường vây xây dựng tốt, nội bộ kiến trúc còn là 10 phần đơn sơ, các loại công trình vẫn chưa hoàn thiện. Tại địch phong một đoàn người sau khi đến, Trong coi đại môn tiểu đội lập tức hướng địch phong hành lễ. Lãnh chúa đại nhân, doanh trưởng, trại phó, còn có công chúa đại nhân. Trong coi đại môn tiểu đội trưởng nói, từng lần này đến chúng ta là có chút sự tình. Hộ tam lương tiến lên nói, các ngươi tiếp tục ở trong này trông coi. Đúng. Quyển sách hiện tại mặc dù là có phủ văn vũ khí, nhưng đối với các loại siêu phàm lực lượng so sánh cũng không quá mạnh, bởi vậy không cần lo lắng lại bởi vì thực lực trên lệnh quá lớn mà viết này mà lại trừ phù văn súng trưởng vũ khí khác sẽ không liên quan đến quá nhiều.